Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện Hầu môn cầm tú. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 91, tiểu thất phiền lòng sự. Lâm Thanh duyệt chịu đựng đến Lâm Thanh Nhiễm bên cạnh, làm nũng kéo lại của nàng thủ. Ngũ tỷ, ta có thể sấm cái gì hỏa a, ta vẫn luôn thật biết điều. Nàng càng là như vậy che lấp Lâm Thanh Nhiễm lại càng cảm thấy bên trong có mờ ám, nàng nếu là ngoan, vậy thì không nháo đằng, Lâm Thanh Nhiễm đâm một cái nàng chán. Là thuộc về người tối không an phận, người không nói đúng không, không nói ta phái người truyền tin đi phó ra. Ai nha ngũ tỉ, lâm thanh duyệt nóng nảy, lôi kéo của nàng cánh tay không buông tay oán giận nói. Người liền không hỏi xem ta vì sao rời nhà trốn đi, làm sao sẽ biết nói ta đã gây họa Lâm thanh nhiễm thân thủ khắp nàng một chút, người nói không nói, ta nói nói nói nói. Lâm thanh duyệt lắc lắc vẻ mặt đáng thương nhìn nàng, lâm thanh nhiễm nhất phách nàng chán. Hảo hảo nói lâm thanh duyệt thua tay níu chặt quần áo khẽ cúi đầu kỳ thật cũng không có cái gì ta chính là dạy dỗ một chút người kia cái kia ai lâm thanh nhiễm cường điệu hỏi nàng lâm thanh duyệt ngẩng đầu có chút không kiên nhẫn chính là phó gia phương xa thân tích ra rất xa thân tích nói là nói biểu muội nhưng là cùng không hơn như vậy thân ngươi còn không nhịn được lâm thanh nhiễm ánh mắt nhíu lại, lâm thanh duyệt lập tức bãi chính thư thái ai nha ngũ tỷ ta sai lầm vẫn không được sao Vậy cũng phải ngươi đem sự nhi nói toàn ta tài năng đi xuống nghe. Từ cầm lại đây thay đổi nước trà bưng điểm tâm lui ra, Lâm Thanh duyệt nghĩ nghĩ. Vậy cũng được từ đầu nói lên, Lâm Thanh nhiễm nhấp một miếng nước ấm. Vậy ngươi liền từ đầu nói lên, ta gả vào phó ra thời điểm xa như vậy phương thân tích liền ở. Vài năm trước tìm nơi nương tựa phó ra, bọn họ là một nhà bốn người tìm nơi nương tựa tới được liền tại phó ra hầu việc thay bà bà xử lý một ít thôn trang, bà bà vẫn đối với bọn họ cử hào. Bởi vì vài năm trước bọn họ đã cứu tướng công một lần, kia Phương Bá chân còn để lại thật nay đi đường đều một qua một qua. Phương Bá nữ Nhi thường xuyên sẽ đi phụng dưỡng bà bà cho nên xuất nhập nội viện thường xuyên, vốn cũng không có cái gì, nàng phụng dưỡng của nàng, ta thịnh an của ta, nhưng nàng năm nay đều thập ngũ, việc hôn nhân đều không nói, cả ngày tại ta cùng tướng công trước mặt lắc lư, nàng ý định Lâm Thanh duyệt nhất sinh khí miệng kia ba liền cổ chướng lợi hại. Này Tiết mục khả quen tay, năm đó đại tỷ gả vào hạ gia. Không phải cũng xuất hiện như vậy một cái biểu muội sao, nay này đổi thành bà con xa, vẫn là cứu mạng ân nhân. Kiêm muội phu hắn là hà phản ứng, hắn không để ý nàng. Lâm thanh duyệt hừ một tiếng, sau ngươi làm cái gì? Lâm thanh nhiễm nhìn phản ứng của nàng, cảm thấy vấn đề không đại cùng hạ ra kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lâm thanh duyệt lúc này đến khí. Người nói nàng lão hướng chúng ta sân trong đến, lấy cơ còn đặc biệt nói, một chút là tìm ta cùng nhau tú tự, một chút nói cho bà bà tặng đồ lại đây, còn tưởng là khởi người quen khuôn cách nói nàng tại phó ra thời gian so với ta lâu, có cái gì không hiểu nàng có thể giúp ta, ta còn cần nàng tới giúp ta sao, liên bà bà đều biết ta nữ hồng làm không quá am hiểu, bình thường cũng không thích làm, nàng nhiều như vậy lấy cơ tiến đến, vì gặp phải một hồi tướng công. Nói nói, nàng liền ủy khuất tướng công cùng phương bá mịt mờ nhắc tới quá, người nói một cô nương gia trực tiếp nói với nàng không phải hạ nàng mặt mũi sao, có một hồi bà bà ngay trước mặt ta nói làm cho nàng nay có thể an tâm tại chính mình trong phòng tú tự, nói thân có thể bị gà, không cần lại đến bà bà bên này hầu hạ kết quả nàng tại chỗ sẽ khóc nói có đúng hay không bà bà không thích nàng. Lâm thanh nhiễm như thế có thể hiểu được phó phu nhân cùng muội phu cách làm như thế, bỏ qua một bên thân tích tầng này, đã cứu muội phu, nay còn để lại tàn tật như thế nào đều muốn cảm ơn, có chút lời đều là điểm đến mới thôi, nói quá nặng đó chính là không cho đối phương mặt mũi, dự tính xa như vậy phương biểu muội cũng không có làm cái gì khác người, chính là lão tại tiểu thất cùng muội phu trước mắt thường lui tới, dùng lý do còn cử hợp lý, khó trách sẽ đem tiểu thất khí thành như vậy, không có cách nào khác thu không phải, nhưng chính là chướng mắt thực vì thế ngươi liền ra tay giáo huấn nàng lâm thanh nhiễm bù thêm nàng không nói lâm thanh duyệt gật gật đầu vậy ngươi hôm nay đều rời nhà trốn đi rồi khẳng định dạy dỗ không chỉ một lần thôi Từ tiểu đi theo phía sau nàng lớn lên muội muội lâm thanh nhiễm có thể không lý giải sao một kiện hai chuyện nàng làm sao có khả năng nháo này ra ta kỳ thật cũng không có làm cái gì, nàng chính là té ngã khái phá một điểm ra, vậy cũng không phải ta làm bị thương, là chính nàng không xem cẩn thận nhất định muốn hướng dính thủy trên cỏ thải trượt đến. Kia thủy còn không phải ngươi khiến cho người bát, là ta khiến cho người bát, nàng kia không đến không được sao trời mưa nhất định muốn đến, sợ đi lấy nước bãi làm ướt hài, muốn đi bên cạnh bụi cỏ quá, ngã sấp xuống xứng đáng. Lâm thanh duyệt không chút nào cảm thấy chính mình làm sai lầm, nàng chính là không thích nàng luôn là xuất hiện ở trước mặt mình, có phiền hay không? Kia lần này đâu, lâm thanh nhiễm tốt xấu là có thể xác định tiểu thất sẽ không làm loại kia quát hoa người khác mặt cho nhân kê đơn xử bán từ loại chuyện này đến, nhà đầu kia hồ nháo về hồ nháo, sẽ không sinh ra hại nhân tâm. Lần này đều là phó quân hạo lỗi. Lâm thanh duyệt hừ một tiếng hắn oan uổng ta phương dung xuất trong hồ nước yêm vài ngụm nước hắn nói ta đây sao làm hội làm ra mạng người đến xuất cách vậy ngươi làm cái gì lâm thanh nhiễm liễm tiêu ý lâm thanh nhiễm có chút chột dạ chiếp chiếp đạo Sáng sớm hôm qua ta tại trong hồ nước làm mồi cho cá, nàng sớm lại thấu đã tới, hôm kia ban đêm không phải hạ chút mưa, bờ hồ thượng khối lớn thạch đầu đều còn thấp ta tránh nàng, nàng nhất định muốn cùng ta cùng nhau làm mồi cho cá còn muốn đi đến ta ngồi bên này, ta khiến cho nàng từ còn có một biên lại đây, hòn đá thượng đều có thủy. Người cũng không nhắc nhở nàng, chính là muốn nhìn nàng ngã sấp xuống, như vậy sẽ không cần cuốn người có phải hay không? Lâm thanh nhiễm tiếp lên lời của nàng. Ta không nghĩ đến nàng sẽ trực tiếp trượt rớt xuống hồ nước đi kia ly hồ nước còn có vài bước lâm thanh duyệt lúc ấy cũng không phản ứng kịp khiến cho người cứu đi lên sau đã muốn sặc mấy mụn nước. Trước người làm mấy chuyện này, muội phu biết không? Biết a lâm thanh duyệt gật gật đầu. Cảm tình vẫn là dung túng chính mình thê tử làm như vậy, lâm thanh nhiễm giờ khóc giờ cười. Cho nên nói lúc này là rớt xuống hồ nước muội phu cảm thấy làm như vậy có chút quá, làm cho người thu liễm chút. Hắn oan uổng ta, không phải ta muốn nàng rơi vào trong hồ nước đi Lâm Thanh Duyệt phản bác. Hai vợ chồng vì việc này tranh chấp vài câu, Lâm Thanh Duyệt dưới cơn giận dữ liền trực tiếp thu dọn đồ đạc đến Lâm Thanh nhiễm bên này, nói đến cùng vẫn bị chiều hư, không chấp nhận được trưởng phu nói mình nửa câu không phải bà con xa cứu mạng ân nhân mặt mũi là rất khó bác nhưng muội phu cũng phiền một cô nương ra như vậy xuất hiện nên nhắc nhở mịt mờ nói đều nói lại cứ người ta ra mặt dày ra ngoài ý liệu cho nên liền ngầm cho phép tiểu thất hành động như vậy tiểu nhân giáo huấn cùng cả chị đều là mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình lớn nói nhắc nhở tiểu thất làm như vậy xuất cách không thể như thế này tiểu thất bản tính là thuần lương tiểu mưu kế dạy dỗ nàng nhưng này sao quen đi xuống Khó bảo có một ngày sẽ cho quen làm việc này đều theo thói quen, lòng người là sẽ thay đổi từ thiện tâm đến ác độc lúc đó chẳng phải một ý niệm sự. Lâm thanh nhiễm cũng không hy vọng chính mình muội muội trở nên như thế, phó phu nhân lễ Phật nhiều năm tâm tính là thiện lương, bằng không cũng sẽ không đối phương ra dễ dàng tha thứ lớn như vậy, nhưng này thực có cái độ đối với không chừng mực, được một tấc lại muốn tiến một thước nhân tốt một chút dùng đều không có. Lúc này nên có người đi ra nhắc nhở một chút bọn họ muốn hoàn ân tình đã sớm liền đủ. Ngươi liền tại đây trọ xuống, lâm thanh nhiễm nghĩ thế nhìn tiểu thất nói, lâm thanh duyệt trên mặt vui vẻ, lâm thanh nhiễm thiện đã nói. Ta còn chưa nói ngươi, đều lớn như vậy người không biết nặng nhẹ, ngươi cho là tiểu hài từ tiểu đà tiểu nháo, hôm nay ngươi muốn cho nàng sởi chân, ngày mai là không phải liền thật muốn đẩy nàng hạ hồ nước. Ngũ tỷ, ngươi là không kiến thức quá nàng như vậy ta là thật không triệt nàng cảm thấy tướng công nói đã muốn đủ trực bạch lại cứ người ta giả ngu đâu nàng liền nói càng trắng ra chút bình thường cô nương ra nghe xong nơi nào chịu được khả phương dung chính là không phản ứng a mệt ngươi tại gia còn dương nanh múa vuốt như thế nào gặp gỡ việc này liền chỉ biết rời nhà trốn đi rồi lâm thanh nhiễm đâm cái chán của nàng liền điểm ấy tiền đồ Hướng nhẹ nói cũng không phải đại sự gì, phó phu nhân cũng không có buộc như từ cưới vợ bé, cũng không có coi trọng kia phương cô nương, đối tiểu thất cũng là rất thích muội phu đối kia phương dung càng là không có nửa điểm ý tứ, thậm chí có chút phiền chán, nói đến cùng đây chính là phó gia hiện tại bị một nhà vô lại thân thích cho quấn lên. Không sợ giảng đạo lý, liền sợ chơi xấu, đây đối với thượng chơi xấu, giảng đạo lý là không có cách tố chất cái gì cũng chỉ có thể trước để ở một bên đặt một đặt làm thế nào so với hắn càng vô lại bái. Muốn lâm thanh nhiễm nói mình muội muội chính là cái vô tâm vô phế, cùng nàng một đốn phun nói xong, cũng không lo lắng ôm hàm ca nhi đi hậu hoa viên chơi. Cha cùng nương lo lắng không phải không có lý tiểu thất tính tình kiêu căng, nhưng thực vẫn còn con nít, cái gì đều dựa vào nàng, dễ dụ thực nhân cũng không ngu ngốc, tiểu thông minh không thiếu, khả gặp gỡ đại sự đây liền dễ dàng hoàng thần, nhất là loại này tại lâm gia chưa bao giờ kinh lịch qua, về điểm này tiểu thông minh nơi nào đủ xử. Lúc này muội phu như còn dung túng lời của nàng, nhưng liền thật dễ dàng đã xảy ra chuyện. Lâm thanh nhiễm khiến cho người tống một phong thư đi phó ra báo bình an, ban đêm tiểu tử Ngọc trở về cùng hắn nói lên việc này, cha mẹ kia không thể nói, nhị tỷ vậy cũng không thể nói, y nhị tỷ tính tình, nàng bảo đảm sẽ chỉ bảo tiểu thất đến điểm ác hơn, tất cả mọi người không xuống đài được mặt mới hảo, tam tỷ tứ tỷ kia nói đồ tăng đại gia lo lắng. Tiểu tử Ngọc xem nàng vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Xem ra ngươi thất muội coi như là minh bạch chút chuyện lý, biết đến ngươi nơi này bảo hiểm nhất. Này không tiền đầu còn có nàng giúp tiểu Lục nhìn kia An ra thiếu ra sự sao, nàng này tỷ tỷ đều nhanh làm thành lão mộ tử, giận Thiệu Tử Ngọc liếc mắt nhìn. Là hai người bọn họ, lúc còn nhỏ liền không phải cái gì bớt việc chủ. Ngày mai muội phu hẳn là sẽ đến đón tiểu bảy. Lâm Thanh Nhiễm nhìn hắn, Thiệu Tử Ngọc thực tự giác Nương tử có cái gì muốn phân phó? Lâm thanh nhiễm một chút kéo lại cánh tay hắn cười hì hì. Ta biết ngươi nhiều nhất biện pháp muội phu ta đây không tiện mở miệng, đàn ông các ngươi chi gian nói chuyện phương tiện, phó phu nhân là không có biện pháp không khách khí ta cảm thấy muội phu này người xấu có thể làm rõ ràng hơn càng triệt để chút. Sự nhi thiệu tử ngọc cũng nghe nói, gặp gỡ ra mặt dày, ngươi còn thật đừng ý đồ giảng đạo lý. Người nọ ngươi có hay không để mang đi. Đương nhiên mang đi à có kỉnh liền rời nhà trốn đi, khiến cho người biết, chỉ biết nói tiểu thất không phải ta xem nàng như vậy, sau khi nói qua nơi nào như là bị ủy khuất mà như là là không dựa vào nàng tâm ý đến không dễ chịu mới rời nhà ra đi. Bỏ qua một bên kia cái gì bà con xa, lâm thanh nhiễm thật đúng là lo lắng muội phu nhiều một chút. chương 92, ai tới hạ thủ? sáng sớm hôm sau phó quân hạo liền tiến đến tiểu phủ muốn tiếp tiểu thất trở về tiểu thất nháo không được tự nhiên không chịu mặt đều không thấy tiểu tử ngọc liền mang theo phó quân hạo đi sau trong hoa viên nói chuyện phiếm đi phòng ở bên trong lâm thanh duyệt này tư thái bãi khả cao kỳ thật chính là như thế không có tới tiếp thời điểm trong lòng phiếm nói thầm các loại không an lòng còn suy nghĩ hắn cái gì thời điểm đến đem mình mang về người đến đi lại không chịu để ý thải trong lòng mình đầu quấy phá nhất định muốn lại làm cho hắn hống thượng một hống mới có thể lâm thanh nhiễm liếc nàng liếc mắt nhìn không để ý nàng đem thìa cho hàm ca nhi làm cho hắn chính mình ăn hàm ca nhi nhìn thoáng qua gì cúi đầu ngoan ngoãn ăn trứng sữa hấp bên này lâm thanh duyệt nín một hồi lâu gặp lâm thanh nhiễm nửa câu đều bất hòa chính mình nói rốt cuộc nhịn không được tỉ hắn nhân đâu lâm thanh nhiễm cầm lấy tấm khăn cho hàm ca nhi lau miệng ngươi không phải nói ta tự chủ trương đem tướng công của ngươi cho tìm đến ngươi không muốn gặp sao vậy thì làm cho hắn đi trở về Nói làm cho hắn đi hắn bước đi a lâm thanh duyệt sắc mặt một uấn, hừ một tiếng, phiết quá mặt đi dỗi thưởng. Khiến tư kỳ mang theo hàm ca nhi ra ngoài đi một hồi, lâm thanh nhiễm đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, gió mát đạo Này còn chưa đủ nghe ngươi nói sao, ngươi làm cho hắn lưu liền lưu, làm cho hắn đi thì đi, hắn nếu không đi, ngươi có phải hay không lại được ngại hắn phiền. Lâm thanh duyệt phản bác không lại đây, đây đều cấp cho tức khóc lâm thanh nhiễm phê bình nàng nói. Là đại nhân, ngươi nói đi thì đi, liền tính không suy xét tướng công của ngươi cảm thụ, ngươi đầy hứa hẹn phó ra vì lâm ra suy tính. Xuất giá nữ tử thu thập bao bọc rời nhà trốn đi hoặc là về nhà mẹ đẻ, đây là một kiện nhiều nghiêm trọng sự, nàng này tuy tính tình cứ như vậy làm, lâm thanh nhiễm phi đem nàng bài trở về không thể. Vậy hắn oan uổng ta cảm thấy là ta hại phương dung điệu trong hồ nước tỷ phu sẽ như vậy nói ngươi sao? Lâm thanh duyệt phản bác. Liền tính không phải điệu hồ nước nàng cũng sẽ té ngã sợi chân, là ai bảo nàng từ bên kia đi tới, ngươi có thể nói ngươi một điểm trách nhiệm đều không có. Lâm thanh nhiễm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn, ngươi muốn bởi vì này không để ý tới hắn, tương lai ngươi còn muốn bởi vì bao nhiêu nguyên nhân rời nhà trốn đi, ta chỗ này khả không tha cho ngươi, khiến nương giữ lại cho ngươi ngươi kia sân, cũng làm cho ngươi tùy thời có thể quá khứ trụ. Lâm thanh duyệt thấy nàng là thật sinh khí, thanh âm của mình liền nhẹ xuống dưới, ủy khuất nói. Vậy ngươi cũng không cần dừ dội như vậy, hảo hảo nói không được sao. Phạm sai lầm sau nhận sai đều là đệ nhất mau, cúi đầu một bộ đáng thương bộ dáng cùng lúc còn nhỏ giống nhau như đúc. Lâm thanh nhiễm nghiêm mặt không có đổi, hảo hảo nói ngươi sẽ nghe sao. Nghe à, ngũ thì hiểu ta nhất lời ngươi nói ta đều nghe. Lâm thanh duyệt nhanh chóng ngẩng đầu cam đoan, lời này nghe vào thật là quen tai, phạm sai lầm nàng đều là nói như vậy. Lâm thanh chạc một chút nàng chán. Vậy hôm nay ta nói, ngươi liền hào hào nhớ kỹ cho ta. Lúc trạng vạng phó quân hạo đem nhân mang về, Lâm Thanh nhiễm ngồi ở trên tháp nhịn không được thở dài một hơi thiệu tử ngọc cười còn sầu đâu. Có thể không sầu sao chỉ là nghĩ đến về sau nàng có hài tử, mang theo hài tử lưng đeo cái bao rời nhà trốn đi ta liền vô pháp không lo. Thiệu tử ngọc đem nàng kéo đến trên giường ngươi xem bọn hắn lúc trở về không phải là hào hào tiêu thất như thế, đều có người thích hợp đi xứng, nếu là mỗi người tính tình đều một dạng kia mỗi ngày nhìn người khác chẳng phải là liền tại chiếu kính. Trước kia lâm thanh nhiễm sẽ không lo lắng những này, sinh hài từ sau không tự chủ hội hướng kia thưởng bỏ đi đầu năm nay, nàng xem hắn. Người như thế nào cùng hắn nói, người này muội phu trong lòng cũng rõ như kiếm thanh lộ ra chờ cơ hội đuổi nhân, là tiểu thất nàng quá gấp. Những năm gần đây phương gia đại phó gia trì bằng nương vào phó quân hảo cứu mạng ân nhân tên tuổi, được không thiếu yêu Việt lòng người dưỡng tham, tay này lại càng rỗi càng dài, bắt đầu nghĩ ngầm chiếm những kia thôn trang, lén chuyển bạc, phó quân hảo cũng sẽ chờ bọn họ lòi đuôi động thủ, đến thời điểm nhân một trào trực tiếp đuổi ra tán chút bạc coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm thanh nhiễm liếc hắn liếc mắt nhìn. Nếu sớm làm quyết định, đàn ông các ngươi làm việc có phải hay không đều không cùng thê thử nhắc tới, dù cho không phải thương lượng chính là nhắc một chút làm cho nàng đánh mất bất an tâm cũng không muốn. Phu nhân, người đây chính là đem vi phu cho đại đi vào thiệu tử Ngọc kêu oan lâm thanh nhiễm hừ một tiếng. Người còn không ra ngoài, lâm thanh nhiễm gần nhất tính tình cổ quái thực ban ngày nàng giáo dục tiểu thất khả giáo dục thuận lợi đến chính mình này, tính tình vừa lên đến trước đó nói những kia cũng đều là thay người khác phân tích mà thôi, không tính. Đây đều đã là hơn 4 tháng, ta có thể lưu tại trong phòng tiểu tử Ngọc tựa vào nàng cổ biên, lôi kéo của nàng thủ ý đồ rõ rệt. Bà vú rất nhanh liền vào tới, lâm thanh nhiễm đẩy hắn một chút ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, mặt có chút hồng. Chính ngươi đi giải quyết, tiểu tử Ngọc suy trước tính sau, trong phòng là không có khả năng ngủ kéo của nàng thủ tới gần bên tai nàng nhẹ nhàng trở về câu. Lâm thanh nhiễm bên này mặt càng đỏ hơn, gật gật đầu thiệu tử ngọc thân thủ liền đem này màn trướng cho kéo xuống dưới che khuất này giường vi nội tu nhân. Thiên càng ngày càng nóng, tháng 7 thượng tam phục, sau giờ ngọ trong không khí không mang theo một chút gió, trong phòng đốt băng chậu. hàm ca nhi sớm ở bên ngoài chạy đùa mệt mỏi, này bắt ngưỡng nằm ở trên giường, lâm thanh nhiễm cho hắn thay đổi buông lỏng chút áo ngủ, này lộ ra thịt cánh tay thịt chân, nhìn chúng đi khả rắn chắc. Lâm thanh nhiễm ở một bên nhìn sổ sách một lát sau tư cầm tống tiểu trong phòng bếp bảo canh lại đây, sơn dược ô canh gà hương vị rất thơm nùng, này nằm ở trên giường hàm ca nhi lại vẫn chi ba một tiếng, nghiêng người một chuyến, mặt hướng canh bên này, tiếp tục ngủ. Lâm thanh nhiễm cầm lấy thì uống một ngụm, nhíu mày, mùi này không đúng lắm, buông xuống thì hỏi tư cầm. Này canh ai xem hòa hậu? Là tư họa bưng qua tới. Lâm thanh nhiễm phất phất tay. Đến hỏi một chút trong phòng bếp hỏi một chút ai xem hòa hậu xem xem canh đáy đều thả những gì. Tư cầm đem canh bưng đến một bên đi ra ngoài tư họa rất nhanh mang theo một cái tiểu nha hoàn lại đây. Tiểu thư vừa mới cửa hậu kia đưa trái cây đến, nô thì qua kiểm tra, khiến Quế Nhi nhìn hỏa lúc trở lại canh đã muốn tốt. Lâm thanh nhiễm nay hoài đứa con thứ hai, núi này dược ô canh gà phối liệu vẫn là vệ minh kia mở phương thuốc uống lâu như vậy, hương vị có chút lệch lạc nàng đều có thể thường đi ra. Quế Nhi trên đường nhưng có rời đi. Quế Nhi lắc đầu, tư họa tỉ tỷ phân phó, nô tỳ vẫn canh giữ tại kia nhìn. Từ có thân mình bắt đầu, lâm thanh nhiễm này uống canh đều là do tư họa một người tự tay xử lý, cũng không phải lâm thanh nhiễm nghĩ quá nhiều, nay thiệu phủ, không thể không phòng, cho nên mùi vị này có chút không đối với nàng liền buông không uống. Thật sự một chút thời gian đều không rời đi sao. Dược liệu đều là từ vệ thuốc ra trong y quán mang tới, trên đường cũng không dùng người khác thủ, nếu là một lát đều không rời khỏi người, tại sao có thể có lệch lạc? Quế nhi chù trừ một chút quỳ xuống nói. Rời đi một hồi, nô thì đi một chuyến nhà xí, liền chỉ là một hồi, sau khi trở về không có nhìn đến ai đi vào tiểu phòng bếp. Lâm thanh nhiễm không hề nhiều hỏi, khiến tư họa đem canh đưa đi trong y quán xem xem bên trong đến cùng có chút cái gì tiện đà phái người xem xét nấu canh thời điểm có ai ra vào quá trầm hương viện nhiệt hạ sau giờ ngọ nhất là lúc này thần nhất sái nhân sân trong đi lại người cũng không nhiều tiểu trong phòng bếp đầu bếp nữ cũng đi nghỉ ngơi cha hỏi một chút có hai cái nha hoàn tiến đến quá trầm hương viện một là tìm đến điền mụ mụ bên cạnh một đứa nha hoàn một cái khác muộn một hồi là tới tìm cái này nha hoàn trở về hai cái nha hoàn đều là tứ phòng kia điền mụ mụ bên người gọi vân hỉ nha hoàn là trước đây đại lão phu nhân kia phân công xuống theo điền mụ mụ có 78 năm luôn luôn tại trầm hương viện trong hầu việc vân hỉ cha mẹ ở trong phủ hầu việc cái này tìm đến vân hỉ nha hoàn thu sinh cũng là thiệu phủ cuộc sống gia đình từ cùng vân hỉ từ nhỏ liền nhận thức tư cầm chậm rãi nói tiểu thư khi đó thần tiểu trong phòng bếp trị thủ nhóm lửa nha hoàn dựa vào đang ngủ Không ai nhìn thấy ai tiến vào tiểu phòng bếp, bất quá tư thư nhìn đến quá cái mặt sinh nha hoàn từ sau hoa viên kia đi ra, dự tính hẳn là tìm đến thu sinh. Hậu hoa viên thông tiểu phòng bếp cũng thông vân hỷ các nàng bên kia, khiến cho người nhìn thấy, nói đi đâu đều không quá. Tư kỳ nghĩ nghĩ, tiểu thư trầm hương viện trong tầm thường tới biệt viện nha hoàn cũng không nhiều án tư thư nhìn đến nàng canh giờ tư họa vừa vạn ở phía sau môn kia thủ trái cây, sợ là nha hoàn này mới vừa tư tiểu trong phòng bếp chạy ra ngoài lại đi tìm thu sinh. Rất nhanh tư hỏa trở lại, mang theo y quán kia đại phu viết phương thuốc theo xem xuống dưới, quả thật hơn một vị thuốc, vẫn là cắt thành mảnh vỡ rắc tại trong canh mặt nấu xong sau còn dư lại cũng chỉ có một điểm tra. Y quán đại phu nói, này dược là muốn phối hợp mặt khác một vị thuốc tài năng khởi hiệu, một mình phóng, nhiều nhất là đi ô canh gà dược tính. Phù hợp khởi cái gì hiểu, hoạt huyết tiêu viêm. Tiểu trong phòng bếp chắc là sẽ không đặt không cần thiết dược liệu tư họa sẽ không tính sai kia việc này huyết hóa ưu tổ hợp chính là thiếu thả một mặt đi vào. Lâm thanh nhiễm nhìn này trên giấy viết án này một mặt muốn phối hợp dược lượng thật phóng toàn là muốn cho nàng hoạt huyết tiêu viêm đến trước thời gian đem con sinh hạ đến không thành. Tiểu thư muốn hay không đem nha hoàn kia mang đến câu hỏi. Tư họa đây cũng là kinh hãi. Hỏi cái gì một hồi không thành nói không chính xác còn sẽ đến hồi thứ hai. Lâm thanh nhiễm lắc đầu tư họa quỳ xuống. Tiểu thư, đều là nô tỳ sơ sẩy, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Những thứ này đều là khó lòng phòng bị sự tình, ngươi không nên tự trách. Lâm thanh nhiễm khiến tư cầm nâng nàng đứng lên. Nay trầm hương viện không thể so các ngươi vừa tới thời điểm, đi đem điền mụ mụ gọi tới ta có việc muốn phân phó cùng nàng. Chờ đến hôm sau, Lâm Thanh nhiễm là ai đều không xử trí Quế Nhi sơ sẩy, trên đường rời đi cũng không xử trí nàng, Vân Hỷ bên này còn làm cho nàng cùng thu sinh nhiều hơn lui tới. Vân Hỷ là được điền mụ mụ phân phó, nàng cùng thu sinh vốn là tốt cho nên đi tứ phòng kia tìm thu sinh cũng không có người sẽ hoài nghi cái gì. Cái người kêu thầy Thanh Nha Hoàn tại cách nửa tháng sau, lại đây trầm hương viện tìm vẫn là thu sinh, đánh vẫn là tứ phòng kia tìm người, muốn tìm nàng chạy nhanh qua sinh hoạt tên tuổi. Chẳng qua lúc này đây, nàng từ đâu đi vào chỗ nào muốn làm cái gì, đều là có người nhìn chằm chằm. Vẫn là đầu tháng 8 nóng bức buổi chiều trong hậu hoa viên vội vàng đi qua một đứa nha hoàn, nhìn không ai vòng qua liền hướng tiểu phòng bếp kia tại tiểu phòng bếp ngoại khả đợi không thiếu thời điểm, chờ bên trong tư họa đi ra đi cách vách. Lắc mình đi vào, bay nhanh từ trong lòng cầm ra một bao dược cũng không sợ nóng, sốc lên nấu canh ung nắp đậy đem mà nhỏ thuốc bột đổ đi vào tay chân gión dén đem nắp đậy đặt trên đi, vừa quay đầu lại cửa kia đã muốn trận hai cái bà mụ. chương 93, tư bá mẫu an uổng, tư phòng kia tứ lão phu nhân tôn thị còn tại ngủ chưa, khiến cho bên ngoài thông báo nha hoàn đánh thức tôn thị sắc mặt bất thiện nhìn nha hoàn này. Uổng cái gì, không phải nói ngủ chưa thời điểm không cần tiến đến quấy giày, đều đương gió bên tai có phải hay không? Lão phu nhân trầm hương viện phái người mà nói thải thanh vụng trộm chạy vào trầm hương viện phòng bếp tại ngũ phu nhân nấu canh trông kê đơn bị bắt vừa vặn. Nhà hoàn quỷ trên mặt đất bay nhanh đem giải quyết nói một lần. tôn thị cái này buồn ngủ hoàn toàn biến mất, thải thanh đi trầm hương viện trong hạ thuốc gì, hiện tại người đâu. Nhân hiện tại buộc đến tiền thính trầm hương viện phái người đến thỉnh lão phu nhân quá khứ. Nhân còn trực tiếp buộc đi tiền thính, tôn thị thức khắc sai người đi một chuyến thải thanh phòng ở chính mình thì dẫn người vội vàng chạy tới tiền thính, đẳng nàng đuổi tới thời điểm tiền thính đã muốn ở không thiếu người. Lâm thanh nhiễm là đêm này thiệu ra có thể thỉnh người đều cho mời, không có muốn thấp điều đỉnh lý ý tứ thiệu từ ngọc còn chưa có trở lại, không có việc gì còn kém một cái nửa canh giờ, đến thời điểm khi trở về gian cũng vừa vừa vặn. Tôn thị đi vào, lâm thanh nhiễm thấy được nàng, tư bá mẫu ngài tới thật đúng lúc điệt tức đang muốn hỏi ngài đâu. Nhị lão phu nhân cùng tam lão phu nhân đều tại, dư thị cùng tiểu kim thị ngồi chung một chỗ, lâm thanh nhiễm đứng ở đó, phía sau là hai cái nha hoàn nâng nàng, cử bụng nhìn tôn thị. Này thải thanh là tại thứ bá mẫu sân trong nha hoàn đi. Đây là tưởng lại cũng lại không xong, tôn thị gật gật đầu, liền nói ngay mới vừa tới nhân nói nhà đầu kia đi trầm hương viện tiểu trong phòng bếp kê đơn làm cho các ngươi bắt vừa vặn này nha đầu chết tiệt kia lại sẽ sinh ra loại này lòng xấu xa đến tiểu ngũ gia yên tâm tứ bá mẫu lập tức đem nàng cho đuổi ra phủ đi nói là muốn vời thủ khiến cho người tiến vào đem thải thanh mang đi ra ngoài tứ bá mẫu ngươi gấp cái gì Đây đều chưa nói rõ ràng, nhưng chớ đem nhân cho oan uổng tóm thải thanh hai cái bà mụ ngăn lại bên ngoài nhân tiến vào lạc nhân, lâm thanh nhiễm chỉ chỉ đã muốn từ thải thanh trên người tìm ra đồ vật. Lúc xế chiều nàng tại tiểu trong phòng bếp chính là đưa cái này đặt tại ung tử trong, đã vừa mới tìm đại phu nhìn, này dự có cái hảo đại công hiệu, hoạt huyết tiêu viêm. Tứ bá mẫu, người nói thải thanh cùng trầm hương viện là không hề liên quan, nàng vì sao muốn tại của ta nấu canh chung kê đơn, mượn nhưng vẫn là tứ bá mẫu thanh danh của người đâu. Lâm thanh nhiễm cảm thấy chuyện này căn bản không cần thiết nói nhiều thấu triệt có mắt có đầu óc chẳng lẽ sẽ nhìn không ra nguyên nhân sao, một đứa nhà hoàn từ đầu đến bản lãnh lớn như vậy làm loại sự tình này, nếu không phải là phụng chủ tử ý tứ, làm gì làm cái này. Tôn thị lập tức trừng hướng về phía thải thanh, nhà đầu chết tiệt kia ta cái gì thời điểm cho ngươi đi trầm hương Việt, ngươi từ đầu đến lá gan lớn như vậy thực tiện làm chủ mượn danh nghĩa của ta còn dám kê đơn. Phu nhân ngài không phải phái người bảo ta đi Trầm Hương viện đem thu sinh tìm trở về sao? Phu nhân ngài còn nói, có cơ hội liền đem này dược đặt tại ngũ phu nhân dùng chén thuốc bên trong." Thải Thanh ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt nhìn, cuống quýt nói: "Ta bao lâu nói quá nói như vậy, người này nha đầu chết thiệt kia ta bình thường đối đãi các ngươi vài cái không tệ, ngươi chính là như vậy hồi báo của ta." Tôn thị tiến lên quạt kia Thải Thanh một bàn tay, cái này bà mụ không ngăn lại, Thải Thanh mặt kia một bàn tay bỏ xuống đi, trực tiếp xưng lên. Thải thanh bụng mặt anh anh điệu lệ, lâm thanh nhiễm ý bảo bà mụ che chờ chút nàng, nhìn về phía hiền nhiên là khí không nhẹ tôn thị Tư bá mẫu, ngài đừng nóng vội, chuyện này còn chưa hỏi rõ ràng. Tiểu kim thị đem tôn thị nâng đến một lần ngồi xuống, thấp giọng nói gì đó, bên này cửa kim thị nâng thái phu nhân cố thị vào tới. Lâm thanh nhiễm xem nhân không sai biệt lắm đến đông đủ, lúc này mới bắt đầu đem thải thanh kê đơn sự nói một lần tiện đà nhìn cố thị Thái phu nhân, thải thanh hơn nửa tháng trước liền tại tiểu phòng bếp phụ cận xuất hiện quá một hồi, khi đó cũng là đi tìm thu sinh, lúc ấy cô ta trong canh đã muốn bị hạ dược một lần, ta phái người nhìn nàng, còn phát hiện một cái rất có thú chuyện. Lâm thanh nhiễm chính là này thoải mái khẩu khí nói nếu ta nhớ không lầm, muốn đi thiệu ra hiệu thuốc lĩnh dược là muốn đi đại bá mẫu hoặc là nhị bá mẫu kia thỉnh cái đan, thầy thanh này hơn nửa tháng trong đi hiệu thuốc lĩnh ba lượt dược trong đó hai lần là cấp thứ bá mẫu lĩnh, còn có một thứ, lĩnh này lưỡng vị thuốc lại không biết là được ai phân phó, cũng không biết là ai cho thầy thanh hứa đan. Lĩnh thuốc gì phòng kia kỳ thật đều có ký, bằng không này trong phủ dùng dược chẳng phải là muốn rối loạn Kim thị vừa nghe, lập tức liền đem chuyện này cho phiết Thanh Đan đều là ta mở, nàng lại đây thay tứ phòng lấy thuốc, không có không duẫn đạo lý. Ta liền phái nàng đi lấy lưỡng hồi dược, cuối cùng cái kia ta cũng không phân phó. Tôn thị tức khắc liền tiếp thượng Kim thị lời nói, đại tẩu ngươi nói chuyện có được minh bạch chút, cái gì thay tứ phòng lấy thuốc, ta đây tại đại phòng bếp ghi lại trong nhưng liền nhịn lưỡng hồi, hồi thứ ba thải thanh đi lấy, ta cũng không biết tình. Thù cái dược ta tổng không đến mức phái người đi xin chỉ thị thứ đệ muội ngươi nếu nàng đến tự nhiên là ghi ta các ngươi tứ phòng nơi này kim thị nhẹ bỗng bỏ qua một bên lâm thanh nhiễm nhìn cố thị thái phu nhân ngài nói có đúng hay không thú vị thái thanh nhưng liền là tại thiệu phủ hiệu thuốc trong lĩnh dược ngã vào ta trong canh hoạt huyết tiêu viêm đây là muốn cho ta sớm điểm đem đứa nhỏ này sinh hạ đến thải thanh là tứ bá mẫu sân trong nha hoàn cũng không phải thụ tứ bá mẫu phân phó đi lĩnh dược mà đại bá mẫu cũng không biết thật là kỳ Lâm Thanh Nhiễm nói dễ nghe, trong ngôn ngữ châm chọc ý tứ hàm xúc rất rõ rào trái một câu hoạt huyết tiêu viêm, lại một câu thú vị, nói trắng ra là không phải là có người không muốn khiến nàng thuận thuận lợi lợi sinh hạ hài tử, dùng như vậy hạ tác biện pháp còn chưa đem mông lau sạch sẽ. Thải Thanh, này rực rốt cuộc là ai bảo ngươi đi hạ Cố thị nghe xong, nhìn Thải Thanh. Ngươi chi tiết nói đến, là tứ lão phu nhân khiến nô tỳ đi, không có tứ lão phu nhân phân phó nô thì nào dám đi hiệu thuốc trong lấy thuốc tứ lão phu nhân còn nói dù sao ngũ gia cùng ngũ phu nhân là muốn phân ra ra ngoài mua được tòa nhà lớn bọn họ cũng không thiếu bạc thiếu một cái liền ít phân một điểm chờ bọn hắn phân ra đi tái sinh là đến nơi thải thanh lời nói nhắm thẳng vào tứ lão phu nhân tiện nhân ta cái gì thời điểm nói quá nói vậy Tôn thị vừa mới thở bình thường lại hòa lại lần nữa cho lùi nóng lên, bất quá thải thanh có bà mụ ngăn cản, nàng cũng đánh chửi không đến, tôn thị giận mặt đỏ bừng, đối cố thị nói. Nương, người hiu nghe này tiện nhân nói hiu nói vượn ta như thế nào có thể sẽ nói ra lời như vậy đến. Người ở chỗ này trong lòng đều có một cái cùng thanh, lời này thật đúng như là tứ lão phu nhân sẽ nói, bởi vì mặc kệ ra trên đầu bạc cũng không nhiều tứ lão ra lại là cái có thể tiêu tiền lại không đủ biết kiếm tiền tôn thị thường xuyên há mồm ngậm miệng liền không ly khai tiêu dùng. Thải thanh như lời ngươi nói khả là thật, cố thị nhìn thải thanh, thải thanh gật gật đầu, thải thanh không dám có lừa gạt, việc này cũng không phải chỉ bằng thải thanh những lời này có thể đóng lại định luận khả luận những chứng cứ này, đó chính là tứ lão phu nhân hiểm nghi lớn nhất. Vì cái gì muốn hạ độc này thủ chỉ là vì không để cho lâm thanh nhiễm trong bụng hải từ phân đi thiệu ra ra sản, lâm thanh nhiễm không tin. Lúc này thiệu tử ngọc cùng vài vị lão gia trở lại. Đều là đổi tới tiền thính bên này, từ lão gia xúc động tính tình, biết được việc này, xông lại liền triệt một bàn tay cho tôn thị. Một tát này lực đạo cùng tôn thị vừa rồi đánh thải thanh kém quá xa tôn thị trực tiếp đánh đánh vào một bên trên ghế, khóe miệng phá ra huyết. Tiểu kim thì căn bản là không kịp đỡ lấy tôn thị, sau này đuổi tới tiểu tử ân cũng kéo không được chính mình cha tôn thị trực tiếp lao miệng, cũng là phát ngoan tính tình, chỉ vào tứ lão ra mũi chửi ầm lên. Tiểu trường hoa ngươi trừ bỏ sẽ đánh nữ nhân ngươi còn sẽ làm gì, ngươi dứt khoát đánh chết ta tính, dù sao năm đó ngươi cũng là như vậy một bàn tay đem ta trong bụng hài tử cho đánh không điệu, ngươi như vậy không phân tốt xấu, ngươi đánh chết ta à, cũng làm cho ta đi xuống bồi kia số khổ hài tử. Tôn thị trực tiếp ngay đón, trước mặt người cả nhà mặt bị quạt như vậy một bàn tay, nàng còn chú ý cái gì mặt mũi không mặt mũi, từ trước là tại chính mình trong phòng đối với nàng động thủ, hiện tại đều trực tiếp trước mặt mọi người, hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn cái gì. Tứ lão ra cũng là nói đánh là đánh tính tình, thân thủ này một khác bàn tay muốn đi xuống, phía sau thiệu tử ân cùng tam lão ra nhanh chóng ngăn cản hắn. Tiểu tử Ngọc đi tới Lâm Thanh nhiễm bên cạnh đỡ lấy nàng, nhẹ giọng hỏi tình huống của nàng, Lâm Thanh nhiễm lắc đầu, mắt lạnh nhìn này vừa ra. Đủ, còn ngại không đủ nháo có phải hay không? Cố thị vỗ bản đứng lên, tôn thị trực tiếp ngã xuống đất khóc lên. Cái nào giết ngàn đau muốn hãm hại ta ta tôn như nguyệt nguyền rủa hắn không chết từ tế được đoạn từ tuyệt tôn ta muốn là có kia tâm hại tiểu ngũ thức phụ ta đây cũng không thể hào từ. Tôn thị như vậy mắng thời điểm, trên mặt mọi người thần sắc có thể nói là muôn màu muôn vẻ, nàng cũng bắt đầu phát loại độc chất này thì lại nguyền rủa chính mình, lại nguyền rủa người khác. Thiệu tử Ngọc cùng Thiệu Nhị lão gia đối nhìn thoáng qua, Thiếu tử Ngọc mở miệng. Thái phu nhân, chỉ bằng một đứa nha hoàn lời nói Sao có thể nàng nói phong chính là mưa tư bá mẫu như thế, chúng ta tin tưởng không phải tư bá mẫu có tâm muốn ra hại vô thanh nhiễm cùng trong bụng hải tử, nếu thiệu ra chính mình đoạn không được cha không rõ ràng, vậy thì trực tiếp đưa quan đi, trong nha môn có chính là bức cung biện pháp, giang dương đại đạo đều bức cung đi ra, huống chi là một đứa nha hoàn, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Tốt khoe xấu che, báo cái gì quan, cố thì cường ngạnh cách chờ thiệu tử ngọc lời nói. Lúc này mới vừa mới an định lại còn muốn cho này lạc đô thành trong khắp nơi đều nói thiệu ra không phải sao. Thái phu nhân ta cùng nương tử nhưng không có cảm giác được chút nào yên ổn, liên nha hoàn này sau lưng chỉ điểm nhân là ai đều không rõ ràng, ngày phòng dạ phòng cướp nhà khó phòng, thanh nhiễm sinh hạ hài từ chúng ta liền phân ra đi ra ngoài. Chẳng lẽ là có người liên lúc này thời gian cũng chờ không kịp vẫn cảm thấy hại chết một là một cái, đến thời điểm xem như là thiệu gia không có ngũ phòng, dù sao ta cha mẹ cũng đều chết hết, không biết trong tộc này có phải hay không cũng trù tính chết nhân không tư cách này phân thiệu gia gia sản, ta đây làm nhi tử cũng không tư cách này thay ta cha được này một phần. Thiệu tử Ngọc hoàn toàn không muốn biết rốt cuộc là ai muốn hại bọn họ cần cụ thể đoán sao, nghĩ tới nghĩ lui cũng liền mấy cái này mà thôi. Hắn cũng không muốn đi bằng chứng, không tha cho không phải là mình mà là bọn hắn, hắn thiệu từ ngọc làm thiệu ra hiện tại tước vị hoàn toàn bị thu hồi đi thật sự liền rộng lượng đến này trình độ một chút cũng không ghi hận sao. Nên ngươi cha, nên của ngươi, sẽ không ngắn thiếu ngươi. Cố thị mặt trầm xuống hồi hắn, các ngươi nói muốn phân ra, kia này tất cả mọi người nói muốn phân ra còn như thế nào quản chế. Thanh nhiễm cùng hải tử đều có tính mạng nguy cơ, chúng ta nếu lại không phân ra đi, sợ là về sau sống ra không được thiệu ra môn, huống chi thái phu nhân ngài cũng cha không rõ thấu, thanh nhiễm không mấy tháng liền muốn sinh ta xem qua vài ngày là có thể thỉnh trong tộc lão nhân lại đây công chứng, đêm này phân ra công việc cho làm. Cha rõ ràng, cha không rõ ràng, thiệu tử ngọc đều không nghĩ quản, có người muốn xuống tay, vậy hắn liền vừa vặn lấy chuyện này điểm cái hỏa, phân ra càng thuận lý thành chương. Chương 94, Hòa bình phân ra Tiểu tử ngọc nói xong lời nói này tiền thính trong một cái chớp mắt yên tĩnh lại không khí này có vẻ tối tăm cố thị nhìn thoáng qua khóc thảm tôn thị lấy nàng đối lão tư tức phụ lý giải chuyện này còn thật không quá có thể là nàng làm khả bất luận là ai làm trực tiếp dẫn đến hậu quả chính là này ngũ phòng không an phận không thể Phía trước tiểu ngũ thức phụ có thay thời điểm nói muốn sinh hạ hài từ phân ra cố thị là tạm thời đáp ứng, thật đến muốn phân thời điểm vậy còn chuẩn bị một phen lời muốn nói, nhưng hôm nay việc này vừa ra thiệu gia trụ không ổn định còn như thế nào lưu. Đây là trực tiếp đem cố thị ban sơ tính toán tốt kế hoạch cho làm rối loạn, nàng từ đại phòng nơi đó nhìn qua, cuối cùng đình tại thiệu từ ngọc vợ chồng trên người, thật lâu sau, mở miệng nói. Tiểu ngũ nói không sai, không thể thiên nghe thải thanh lời nói của một bên, bất quá như vậy một đứa nha hoàn không cần đưa quan phủ, đều có biện pháp làm cho nàng mở miệng nói ra sở hữu. Một khi đã như vậy, thải thanh liền giao cho thái phu nhân xử trí qua vài ngày ta sẽ theo nhị bá cùng nhau tự mình đi thỉnh trong tộc lão nhân lại đây, này thanh toán công việc cũng phải chút thời điểm, thái phu nhân ngài cũng nói sẽ không ngắn thiếu ta cùng ta cha thanh nhiễm thân mình chọc hơi mệt chút chúng ta đi trước cáo tư. Thiệu tử Ngọc nói xong nâng lâm thanh nhiễm từ trước sảnh đi ra ngoài, cố thị không đáp ứng hắn liền tự mình đi tìm trong tộc lão nhân, lại không tốt vậy thì lại mất mặt một điểm, khiến ngoại nhân cũng biết một chút tà hữu này thiệu ra tại người khác trong mắt cũng là không có gì mặt mũi. Trên đường phu thê hai cái đi tới, lâm thanh nhiễm tuy rằng không có ý định tiếp tục đi xuống truy cứu, ngược lại là đối với này cái thải thanh sau lưng chủ mưu có chút tò mò. Người nói ai lần quần trong lòng cùng với thái phu nhân đối nghịch ra như vậy một tay, khiến chúng ta không ổn định nhất định muốn phân ra đi. Thái phu nhân dốc hết sức tưởng đem này thiệu gia tạo ra thành một cái huynh đệ hài hòa đại gia đình, chính nàng đầu tiên liền làm làm gương mẫu, bất kể hiểm khích lúc trước, nhưng có ai muốn đồ của nàng đài, không muốn cho này thiệu phủ không ổn định, khiến này đã có tính toán muốn phân ra bọn họ càng là kiên định ý tưởng, không an phận, không thể. Người tưởng ai tối muốn cho chúng ta rời đi thiệu phủ. Tiểu tử Ngọc là tự hỏi quen, sâu chuỗi đứng lên vừa tưởng, có thể tưởng ra cái đại khái, nhưng là không nghĩ nói thêm nữa. Nhị bá bọn họ muốn cho chúng ta rời đi. Lâm thanh nhiễm nghĩ nghĩ cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Tứ bá, tiểu tử Ngọc cười mà không nói, lâm thanh nhiễm cảm thấy này suy đoán cũng rất có căn cứ tính, lúc trước thái phu nhân nói không tách ra thời điểm tứ bá còn tại kia nói thầm, đều như vậy còn không tách ra, trong đáy lòng nhất định là oán hận tướng công. Ta xem kia thầy thanh dài cũng không kém tứ phòng thượng hạ, nhưng phàm là dung mạo quá đi tứ bá đều sẽ tiếp theo thủ Nếu quả thật là như vậy còn một ngụm cắn chết tứ bá mẫu thật không biết tứ bá trong lòng là thế nào tưởng. tiểu tử ngọc nhưng không nghĩ giải thích thêm cho nàng nghe. Người A gần nhất không cần suy nghĩ nhiều thanh thản ổn định đem con sinh hạ đến, dưỡng cho khỏe thân mình liền hảo việc này ta sẽ làm thỏa đáng. Lâm thanh nhiễm cũng là thói quen phàm là mình cũng muốn trước suy nghĩ một chút, không có đến hoàn toàn muốn đi ỉ lại thiệu từ Ngọc, lúc này nghe hắn ý thứ ngược lại là thầm oán chính mình quá độc lập, làm cho hắn cảm thấy không có làm trượng phu làm nam nhân thành công cảm, trở lại trầm hương viện vào phòng, lâm thanh nhiễm lấy lòng nhìn hắn. Là là là tướng công, nương tử ly người liền sống không được lấy việc không có ngươi nhưng liền trong lòng bất an, người có được đem sự nhi đều làm xong, khiến chúng ta nương tam thanh thản ổn định mới hào ngoài miệng công phu hai vợ chồng nhưng ai đều không kém thiệu tử ngọc cũng cười đồng ý nương tử hãy yên tâm vi phu nhất định đem hết toàn lực thải thanh giao cho thái phu nhân sau việc này giống như cứ như vậy cho chìm xuống hỏi thăm trở về tin tức thái phu nhân giống như có hai ngày không xuống giường giống như lại bị bệnh chừng này tuổi thân mình xương cốt nơi nào còn như quá khứ hảo nhất sinh khí tiếp không được trực tiếp liền cho ngã bệnh nghỉ không ra triệt trong lòng ốc đổ nửa khắc hơn hội hoàn hảo không được Tứ phòng kia vào lúc ban đêm liền dùng bang phiên thiên chính là đứng tại sân bên ngoài đều có thể nghe được tôn thị khóc thiên thường địa hào thanh. Ngày thứ hai, thiệu tử ân mang theo tiểu kim thị cùng ứng ca nhi hồi kim ra, nói là ngoại tổ mẫu tưởng nghiệm ngoại tôn trở về xem xem, đây liền trực tiếp cho lưu. Lâm thanh nhiễm kỳ thật rất bội phục cái này tam ca tam tầu. Tại như vậy hoàn cảnh dưới tam ca còn có thể vâng chịu như thế tâm tính quá khó được thời khắc mấu chốt còn biết mang theo thê nhi hồi tam tàu nhà mẹ đẻ đi thị nạn. Tư phòng nháo thành như vậy, không có cách nào khác thị nạn tư bá vài cái tiếp thất đều tao ương thù trong khi chung chính là vì tư bá sinh cái thứ tử di nương tin tức chuyển đến lâm thanh nhiễm bên này kia di nương mặt thiếu chút nữa khiến cho người cho mông tiến trậu than từ trong làm hỏng dung. Sống cả hai đời, lâm thanh nhiễm xem như thấy được cái gì gọi là thế gia mụ bà tranh chua, có văn hóa, giáo dưỡng không tố, sinh ra không thấp nữ nhân so không văn hóa, sinh ra thấp đáng sợ hơn. Quá hai ngày sau thiệu tử ngọc cùng thiệu nhị lão ra đem thiệu ra trong tộc lão nhân mời qua đến kính xin không ít tộc nhân đến cùng nhau chứng kiến. Mấy vị này lão nhân đều là thiệu ra trong tộc đức cao nhìn trọng án bối phận đến, trong đó hai vị thái phu nhân còn phải xưng bọn họ vì thúc thúc, trong tộc có trọng đại ngày tỉ như muốn phân nhà, bọn họ mới có thể tới nơi này, ngày thường phân ra cơ bản không liên hệ. Cố thị thân mình còn chưa khỏe, nhưng người đã mời tới, vẫn là đi ra gặp mặt mở từ chủ trì phân ra công việc. Ngũ phòng phân ra đi kỳ thật rất đơn giản, này thiệu gia tổ chạy cùng tổ nghiệp đều là lưu cho trường tử, mặc kệ tương lai là ai được cùng hắn không có quan hệ thế nào. Ngũ phòng phân, là thiệu hầu gia lưu lại sản nghiệp cùng quá khứ thiệu phu nhân lưu lại đồ cưới. Thiệu hầu gia vật lưu lại tại thiệu hầu gia qua đời sau đã muốn thanh toán quá một lần, giao do vài cái nhi tử xử lý, này lại thanh toán một lần, cho mấy cái kia lão nhân sau khi xem, mấy thứ này chia ra làm ngũ thiệu gia ngũ lão gia không ở đây. Hắn có nhi tử cũng có tôn tử, liền có thiệu tử Ngọc trực tiếp kế thừa lại đây. Chủ trì quản sự một dạng một dạng báo xuống dưới, nghe rất là công bằng. Mà thiệu phu nhân đồ cưới càng không có cái gì hảo phân, thiệu phu nhân qua đời, của nàng đồ cưới là lưu cho hai cái thân nhi tử, cố thị sở sinh hài tử đều không phần, thiệu hầu ra qua đời phía trước những này do thiệu hầu ra phái người xử lý, qua đời sau giao cho nhị lão ra, đương này quản sự nói một phân thành hai thời điểm, thiệu tử Ngọc mở miệng. Tổ mẫu đồ cưới kính xin sư thượng sử chúng ta hai vợ chồng được trong đó ba thành còn lại lưu cho nhị bá. Tục ngữ nói có tiền không cần là người ngu thiệu tử ngọc như vậy vừa mở miệng, mấy ngày nay quá thực không yên ổn tứ lão ra nhìn bọn họ ngoài miệng chưa nói cái gì trong ánh mắt này ý tứ hàm súc khả chân. thiệu nhị lão ra cũng không có nói cái gì kia quản sự cũng cứ dựa theo thiệu tử ngọc nói, đem này phân pháp cấp định xuống dưới. Này phân pháp thực công bằng, không có gì đáng nói, Thiệu phu nhân đồ cưới cùng còn lại mấy phòng không quan hệ, này nhị phòng ngũ phòng không ý kiến, bọn họ cũng không chen miệng được. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ Ngũ lão gia đều qua đời, nhưng án tổ pháp, Thiệu Tử Ngọc có cái quyền lợi này kế thừa cha của hắn nên được một phần, Ngũ lão gia vẫn là đích từ chia đều vẫn là có lợi còn lại mấy phòng. Phân ra sau, còn lại Thiệu gia mấy thứ này sau này tốt của cải càng dày cùng Thiệu Tử Ngọc không quan hệ, sau này suy bại không đáng giá tiền, cùng Thiệu Tử Ngọc cũng không quan sau khi ra ngoài ngày lễ ngày tết đến tiểu gia tế bái đoàn viên còn lại chính là chính mình qua cuộc sống của mình kiếm chính mình bạc nhà đơn hai bên nhà tại tổ tông từ đường trước đem giấu tay xoa bóp trên da phả nên ký kỳ đi lên cố thị nói này tiểu ngũ tức phụ thân mình trọng muốn tại trầm hương viện lưu đến đem con sinh hạ đến ấn quy củ này mấy tháng này nguyệt lệ cùng các ngươi lương tháng liền không tính đi vào hầu hạ những người này nguyệt lệ cũng đều tùy các ngươi chính mình ra Sau này đem bọn họ thân khê tính tính, đem vài ngày nay nguyệt ngân cho bọn hắn kết liễu, về phần này ăn dùng, đều là người một nhà, còn tại này công trung lĩnh là đến nơi. phân ra đi, sau này này trầm hương viện cho hay không ngũ phòng lưu trữ, thuần xem này thiệu ra khách không khách khí, hôm nay là lại làm cho bọn họ ở nhờ một đoạn ngày. Nếu không phải là lục thị cùng lý mụ mục cường điệu thời gian mang thai không thể đại động tác trong bụng hài từ là tối trọng yếu, lâm thanh nhiễm đã sớm chuyển ra ngoài. Chờ từ đường bên này tất cả sự tình nói rõ ràng, thiệu tử ngọc lôi kéo hàm ca nhi thượng hương, trở lại trầm hương viện lâm thanh nhiễm thức khắc phái người đi đem điền mụ mụ các nàng thân khế cầm về. Trước phái những người này đi phủ ở đây một đoạn ngày, làm cho bọn họ tích cóp chút nhân khí. Lý mụ Mộ tính nay trầm hương viện nhân, có thể phái người nào trước ở qua đi, này không vừa tu sự tốt phòng ở đều muốn tiêu nhất thông hương, trước phái người trụ một đoạn ngày, cách nói chung là muốn gia tăng dương khí, về sau chờ lâm thanh nhiễm vào ở đi thời điểm liền hội thoải mái rất nhiều. Lâm thanh nhiễm sinh chút mệt mỏi, đem sự tỉnh giao cho tư cầm các nàng, vào phòng nằm một hồi, này một ngủ tỉnh lại bên ngoài thiên âm u, rơi xuống mưa to. Lâm thanh nhiễm trên giường tỉnh một hồi đứng lên, thượng lầu các đi thư phòng, thiệu tử Ngọc Chính dẫn hàm ca nhi biết chữ. Buổi sáng phân ra buổi chiều còn có thể như vậy khí định nhàn nhưng ngồi ở đây giáo nhi tử nhận được chữ, đại khái cũng liền chỉ có hắn, lâm thanh nhiễm khiến cho người bưng thiết tốt trái cây lại đây. Ngày thường nhìn thấy ăn liền quay đầu hàm ca nhi thế nhưng bất vi sờ động, ngoan ngoãn ngồi ở đó, nhận toàn thiệu tử Ngọc vừa mới dậy hắn mời tự sau, lúc này mới ngẩm đầu chơ mắt nhìn đối diện trong cái đĩa lê. Đây chính là lúc còn nhỏ hắn nghiêm túc ăn cái gì dưỡng ra tới thói quen tốt hàm ca nhi làm một việc thực chuyên chú ăn cái gì cũng hảo nhận được chữ cũng hảo thiệu tử ngọc cùng lâm thanh nhiễm đều không dạy qua hắn còn là hắn chính mình dưỡng thành. Này phân ra so với ta thường thuận lợi rất nhiều đâu. Lâm thanh nhiễm đem cái địa phóng tới hàm ca nhi trước mặt phương tiện hắn cầm ăn phiên liễu phiên thiệu tử ngọc lấy đến cho nhi tử nhận được chữ dô ký. Đại bá mẫu tại đem kia mấy gian cửa hàng khế ước lấy ra khi đau lòng. Tiểu hầu ra trước kia lập xuống quân công không nhỏ, hoàng gia ban thưởng rất nhiều, năm cái nhi tử chia ra làm ngũ, đến bọn họ trên tay đồ vật cũng không thiếu, không tính ngân lượng, liền kia cửa hàng cùng thôn trang, cũng đáng cái hơn 2.000 lượng bạc. Đó là thái phu nhân báo không nổi cái này quan, luyến tiếc nhi tử, dù sao cũng phải bỏ được bạc. Thiệu tử ngọc đề bút trên giấy vẽ cách quyền, Trầm hương viện hậu hoa viên lúc ấy tìm không thiếu công phu chúng ta tại phủ đệ kia trong cũng kiến một cái, so này lớn hơn một chút. Lâm thanh nhiễm mím môi cười, theo trong tay hắn cầm lấy bút. Ở trong này an hai cái xích đu. Hàm ca nhi cũng thấu đi lên, xem cha mẹ tại thượng đầu họa quyền quyền, ngón tay nhỏ chỉ xích đu bên cạnh. Nương ta muốn cưỡi ngựa. Lâm thanh nhiễm tại xích đu bên cạnh lại vẽ một vòng tròn. Đi kia làm cho ngươi cha cho ngươi tạo một cái ngựa gỗ làm cho ngươi chơi. Trong cửa sổ một nhà tam khẩu thảo luận, ngoài cửa sổ mưa rơi dần nhỏ âm u thiên bắt đầu biến sáng. mươi 95 Thái hậu nương nương hoang, vài ngày sau phân gia đoạt được đồ vật liền giao cho trầm hương viện bên này, thôn trang cùng cửa hàng khế ước còn có một chút châu báu khí cụ cùng ngân lượng. Một phần gia, nguyên lai tại trong thôn trang nhân cũng đều trực tiếp đem sổ sách một giao bị đại phòng đi an bài địa phương khác còn lại lưu cho bọn họ là không thôn trang cùng đóng cửa không người kinh doanh cửa hàng. Kim thì keo kiệt ở chỗ nàng không có biện pháp tượng tư phòng làm như vậy như vậy rõ rệt thiệu ra chủ mẫu như thế nào có thể như thế lòng dạ hẹp hỏi sao nàng cũng chỉ có thể tại như vậy địa phương động điểm tay chân làm cho chính mình trong lòng thoải mái một ít mà thôi. Lâm Thanh nhiễm không nhiều như vậy tinh lực lại đi chiêu không quen nhân xử lý thôn trang cùng cửa hàng cũng không muốn muốn dùng thiệu ra nhân kim thì đem người đều điều đi rồi nhất đằng những này khế ước tới tay qua tay nàng liền đem này cửa hàng cùng thôn trang đều bán đi trực tiếp chiết hiện. Tiểu tử Ngọc nói Lâm Thanh Nhiễm là tiểu tài nô, Lâm Thanh Nhiễm thích nhất làm sự tình một trong, chính là tồn tiền, đời trước Lâm Thanh Nhiễm liền có như vậy một cái thập phần tiền đồ giấc mộng, ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền đếm tới tay chuột rút Lâm Thanh Nhiễm đem mộng tưởng này cùng tiểu tử Ngọc vừa nói, tiểu tử Ngọc vui vẻ từ nhị bá kia đem tổ phụ mặt khác cho hắn lưu ra đồ vật cũng giao đến Lâm Thanh Nhiễm trong tay. Đó là mặt khác một sự thôn trang cùng cửa hàng. Thiệu hầu ra vẫn cảm thấy thẹn với chính mình yêu tử, liên quan thẹn với thiệu tử Ngọc Lưu cho hắn đồ vật cũng là hơn một phần, đương nhiên cái này cũng không tính tại lúc trước phân ra thời điểm tập trong. Khi nhập tháng 10, Lâm Thanh nhiễm thân mình càng ngày càng nặng, đến phía sau mấy tháng, bụng đại càng nhanh tính tính này dự tính ngày sinh, Lâm Thanh nhiễm mỉm cười nói, hai cái hài tử đều đến gần một khối đi, hàm ca nhi là tháng 12 sinh, đứa nhỏ này dự tính cũng là lúc này. Cuối tháng 10 thời điểm, trong cung xảy ra một đại sự thân mình xương cốt vẫn không tốt lắm Thái hậu nương nương bỗng nhiên ngã bệnh, hoàng cung thượng hạ là bận rộn thành một đoàn, thái y ra ra vào vào như vậy rằng có có bán nguyệt lâu, tại 12 tháng 11 ngày hôm đó sáng sớm, trong cung chuông tang gõ vang, Thái hậu nương nương hoang. Lạc đô thành nhân vừa nghe đến tiếng chuông này, các gia đều đem vải trắng treo lên, trong cung ba ngày khóc tang bách quan nữ quyến cũng đều là thân xuyên tang phục vào cung thiệu phủ bên này lâm thanh nhiễm đã là chín tháng có bầu thiệu tử ngọc làm cho nàng ở nhà chung thái hậu nương nương có thể thể tuất của ngươi không tiện ngươi liền tại ra ngây ngô trong cung khóc tang một quỷ nhưng là ba ngày lấy thiệu tử ngọc phẩm chất lâm thanh nhiễm có có mệnh tại thân là tất yếu vào cung khóc tang có thể nàng hiện tại thân thể này đừng nói quỷ nửa ngày chính là nửa canh giờ nàng đều chịu không nổi Trên hình thức còn phải làm toàn, lý mụ mụ tại cách vách trong phòng thả cái bồ đoàn, lâm thanh nhiễm thay đổi một thân quần áo trắng, trên tay kia một khối tấm khăn tựa vào trên đi văng, mấy ngày nay tóm lại không cười là được rồi. Thiệu tử Ngọc vào cung, trong cung này trước điện tiếng khóc cơ hồ rung trời, phía trước đều là hoàng gia người trong, mặt sau là quan gia nữ quyến, quan viên bị an bài tại một bên, thiệu tử Ngọc không gặp đến nhạc phụ ước chừng là ở phía trước điện cùng hoàng thưởng. Nay này tháng 11 trời đại điện trước gió thổi qua liền đông lạnh thực, không ra nửa ngày phía trước liền có phi tần khóc ngất đi thôi, lại tốt thân mình xương cốt cũng chịu không nổi, đến ngày thứ hai té xỉu nhân càng nhiều, nâng trở về, khắp tỉnh còn phải trở về khóc. Bên này quan gia nữ quyến trung khóc choáng không có quy mệt ngược lại là rất nhiều, ba ngày xuống dưới, người đều có thể gây thượng một vòng, thiệu tử ngọc một đại nam nhân cũng mệt mỏi không nhẹ, trở lại thiệu ra sau, lâm thanh nhiễm nhìn thấy hắn cũng có chút làm sợ. Hảo hảo tắm rửa, này còn còn chưa xong, thiệu tử ngọc ngày thứ hai còn phải vào cung, như vậy ước chừng là rằng có bảy ngày thẳng đến trong cung phát tang hoàn tất nơi nơi còn tràn ngập bi thương không khí. Trong cung thủ hiếu một năm, dân chúng thủ hiếu trăm ngày, trăm ngày nội có kết hôn cũng đều đem ngày một lần nữa tuyển, lâm thanh nhiễm tính cuộc sống này, bọn họ chuyển đi mới ra coi như là thăng quan chi hỉ, nếu là tại trăm ngày bên trong, này thăng quan tiệc mừng còn phải chọn lại sau này mấy ngày. Qua vài ngày sau dư thị sang đây xem nàng tinh thần nhìn chúng đi cũng không quá tốt nhìn thấy Lâm Thanh nhiễm câu nói đầu tiên. Mệt là tháng này phần làm cho ngươi cho tránh được. Nếu là chỉ có 4 năm nguyệt có bầu, Lâm Thanh nhiễm sợ là cũng tránh không khỏi muốn đi trong cung quỳ một ít canh giờ. Nhanh tọa tư cầm đi nấu một bình nhuận trà. Lâm Thanh nhiễm tiếp đón nàng ngồi xuống, dư thị hắng giọng một cái. Ta là chậm mấy ngày, đem khí này cho đều mới sang đây xem ngươi. Tư tẩu hẳn là nhiều nghỉ ngơi, tam bá mẫu hoàn hảo đi. Cũng mệt mỏi cùng đi, đại bá mẫu khóc nhất sụng tâm dư thị lúc nói lời này ngữ khí không mặn không nhạt cũng không biết nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, lâm thanh nhiễm cười cười. Thái hậu nương nương là cái nhân từ hai người trò chuyện dư thị nói đến qua hết năm các nàng muốn chuyển ra ngoài, dư thị trên mặt có chút bất đắc dĩ. Xuất hiện ở gà trước ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gà đến loại gia đình này đến. Bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nội tại cũng là thành một nồi cháo một dạng, này đâu cháu này đều duy trì không nổi. Bất quá dư thì cũng may mắn, gả là thiệu gia tam phòng, mà không phải kia đại phòng cùng tứ phòng. Người tứ ca hắn thường thường sẽ cùng ta nhắc lên, tương lai có cơ hội nhất định phải rời đi thiệu gia, tưởng các ngươi như vậy, hắn là muốn đi chỗ xa hơn, tốt nhất là rời đi này lạc đô thành, ban sơ ta không thể lý giải hắn, này ngẫm lại, gia ở riêng cũng là thật tốt dư thị lúc nói là đúng lâm thanh nhiễm truyền ra ngoài hâm mộ lâm thanh nhiễm nghe nàng nói từ trong cung khóc nức nở trở về dư thị tựa hồ có chuyện nói không hết thanh âm của nàng còn có chút khàn khàn trên đường lâm thanh nhiễm cho nàng thay đổi hai lần nước trà nàng nhắc tới vài lần mang theo tam tẩu về nhà mẹ đẻ đi tam ca liền vì tránh né tứ phòng nội tranh chấp nhắc tới tam ca vì tam tẩu không cưới vợ bé đến nay mới thôi cũng không có một cái thiếp thất dư thị còn nhắc tới lâm thanh nhiễm thiệu từ ngọc trong giọng nói ngậm hâm mộ ngươi còn chưa gà vào tới thời điểm tiểu ngũ là cái gì người như vậy ta cũng biết, nhưng ngươi vào cửa sau, hắn liền thay đổi rất nhiều. Lâm thanh nhiễm ẩn ẩn bắt được nàng nói lời nói này trọng điểm, tự hồ là nàng cùng thiệu từ ngọc cùng tam ca cùng tam tẩu là tương thông, mà nàng quả thật ngoại lệ, hẳn là nói nàng cùng tứ ca là ngoại lệ. Lại cường đại nữ nhân đều cần có người bảo hộ, huống chi nữ nhân này kỳ thật cũng không cường đại thực cần trượng phu động thân mà ra ở trước mặt mình, đem nàng hộ ở sau người, nói hết thầy có hắn này còn không có đề cập đến tình yêu phạm vi này trong dư thị nhìn lâm thanh nhiễm nhìn tam tẩu tổng cảm thấy chính mình thiếu đi rất nhiều có lẽ là bởi vì cho tới nay chỉ hữu lan tỷ nhi một đứa nhỏ Có lẽ là thiệu tử Minh tại nàng trong phòng cũng không ham thích, có lẽ là thường xuyên bên ngoài thiệu tử Minh, làm cho nàng cảm thấy có chút bắt không được trọng tâm. Tóm lại, thành thân 7 năm, dư thị lần đầu tiên có cảm giác mất mát, mà này một phần cảm giác mất mát tồn tại, đúng là vì tại khóc linh kia ba ngày, nàng nhìn thấy khát quan viên tiến đến ân cần thăm hỏi quá thê tử, nhưng không thấy thiệu tử Minh tiến đến xem nàng. Đây là một phần thương xót, không phát hiện thời điểm quá rất tốt một khi phát hiện nội tâm liền hội quấy phá lợi hại, nói xong lời cuối cùng, dư thị tự diễu cười cười. Xem ra ta cũng không có tự mình nghĩ tượng chung như vậy không quan trọng. Ở phương diện này, Lâm Thanh nhiễm hoàn toàn không biết như thế nào an ủi, bởi vì nàng sợ chính mình nói ra khỏi miệng bất cứ nào nói, tại dư thị trước mặt đều sẽ biến thành một loại khoe ra Tượng đại tỷ mới bắt đầu gà vào hạ gia cùng đại tỷ phu cảm tình tốt như vậy. Nhưng dần dần, rất nhiều chuyện ma diệt này một phần cảm tình đến bây giờ đại tỷ trong lòng đối ban sơ những kia tốt đẹp đã sớm nản lòng thoái trí. Mà tại tứ tàu trước mắt là nàng chưa bao giờ có như vậy ban sơ tốt đẹp. Người cũng không cần nghĩ như thế nào an ủi ta ta à, cũng chính là đột nhiên nghĩ không ra quá cũng liền tưởng hiểu. Dư thì cười nhẹ, cha cùng nương cũng đều là như thế, vậy liền đều là như thế. Vì sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, ước chừng là một người nữ nhân tại chính mình cần nhất thời điểm nàng cho rằng cái kia hắn không có xuất hiện đi. Lâm thanh nhiễm lại cho nàng đổ một tách trà. Các loại tư vị, người cảm thấy người khác tốt người khác không nhất định hảo, người cảm thấy chính mình quá không bằng người ta trên thực tế lại không thì chỉ có thân ở trong đó tài năng thể hội. Dư thị nghĩ đến thông thấu không nghĩ ra thấu, căn bản không cần lâm thanh nhiễm nhắc nhở, nàng cũng chính là vừa nói mà thôi, tứ tẩu như vậy thông thấu một cái nữ tử, sợ là quá lúc này thần kế tiếp canh giờ liền sẽ không lại như thế. Nữ nhân tri gian nói chuyện tố khổ, luôn luôn đều không phải là cần ý kiến, mà là cần lắng nghe ý kiến của nàng, đang nói xuất khẩu phía trước trong lòng mình sớm đều biết. Cho nên lâm thanh nhiễm bồi nàng nói hơn một canh giờ lời nói. Quá hai ngày Lâm Thanh nhiễm phái người đi dư thị kia thẳng đồ tư kỳ nói tứ phu nhân nhìn chúng đi khí sắc rất tốt, Lâm Thanh nhiễm biết nàng đây là chính mình lại muốn mở. Cuối tháng 11 hôm nay càng ngày càng lạnh tân niên không khí bắt đầu mạo tiêm nhưng còn tại trăm ngày hiếu kỳ, phố lớn ngõ nhỏ không có náo nhiệt như thế. Hôm nay buổi sáng, Lâm Thanh nhiễm vừa mới xuống giường muốn xuyên giày, nhân liền bắt đầu không đúng muốn sinh. Đứa nhỏ này tới so hàm ca nhi cấp hơn, điểm tâm đều không muốn cho Lâm Thanh nhiễm ăn vài miếng, đau đặc biệt nhanh từ ban đầu một trận một trận nửa canh giờ này đau đớn biến tăng lên lợi hại. Lý mụ mụ nhanh chóng đi hậu viện kia đem đã sớm mời tới bà đỡ gọi tới, nấu nước nấu nước chuẩn bị phòng ở chuẩn bị phòng ở thiệu tử ngọc còn chưa có đi hình bộ trực tiếp phái người đi xin nghỉ, tức phụ muốn sinh hài tử, hắn được bên ngoài cùng. Một canh giờ sau Lâm Thanh nhiễm không có cách nào khác đi bộ, nước ối phá, chỉ có thể nằm Bụng rũ chướng càng thêm kịch liệt lâm thanh nhiễm vài lần có chút chịu không nổi, đau hô lên, bà đỡ nhìn thoáng qua. Phu nhân, ngài được dáng nhịn, lâm thanh nhiễm đồ tưởng nhẫn, nhưng này hài tử là người nóng tính, hắn vội vã tưởng ra đến, đã muốn đã sanh một đứa nhỏ, lâm thanh nhiễm quá quen thuộc cảm giác này, một phen nắm chặt một bên tư họa cánh tay. Đi, cho ta đem mặt bưng tới, ta ăn nữa vài hớp. Lâm Thanh Nhiễm chính mình liệu đủ chuẩn, nửa bát mặt vào bụng, nàng liền đau rốt cục ăn không vô nữa, một trận một trận cung lui dồn dập muốn đem đứa nhỏ này ra bên ngoài đẩy, sinh nhìn như so đệ nhất thai thuận lợi, nhưng bởi vì sinh quá mau, Lâm Thanh Nhiễm đau mồ hôi lạnh ứa ra. Một cái bà đỡ đầy bụng, một cái khác sai xử Lâm Thanh Nhiễm nín thở, ngoài phòng Thiệu Tử ngọc cùng nhị thái phu nhân Hà thị cũng chờ. Trên thực tế đứa nhỏ này tới so Lâm Thanh Nhiễm dự tính trước thời gian mấy ngày, Lâm Thanh Nhiễm cuối cùng nín một hơi, bà đỡ bắt được thoát ra đầu, làm cho nàng dùng lại kình, thuận thế liền đem hài tử cho lôi ra đến. Lâm Thanh Nhiễm mệt mỏi dùng dư quang nhìn bao bọc trong tã lót hài tử, nhanh là ăn cơm chưa canh giờ, đứa nhỏ này tính tình cấp vội vàng muốn đến ăn bữa tiệc này cơm chưa đâu. Chương 96, Hàm Ca Nhi ủy khuất Vội vàng tiến đến ăn cơm chưa tiểu tử trong tạ lót có vẻ thực im lặng, bị bà đỡ ôm tới cử cho Thiệu tử Ngọc cùng Hà thị xem, theo tới Hàm Ca Nhi vẫn bính kêu. "Muội muội, ta muốn xem muội muội." Hà thị nhìn thoáng qua sau thật cao hứng, Hải tử nhìn qua thực khỏe mạnh Thiệu tử Ngọc đem Nhi từ ôm dậy, sửa đúng hắn. "Là đệ đệ, này mới xuất sinh hài tử xem mặt như thế nào xem ra nam nữ." Hàm Ca Nhi nhìn thoáng qua sau cố chấp nhận định. "Là muội muội." Tiểu Hải tử chính là như thế, càng tưởng đem ý nghĩ của hắn sửa đúng lại đây, hắn lại càng kiên trì Thiệu Tử Ngọc đổi cái nói. Chúng ta vào xem mẹ ngươi. Hàm Ca Nhi còn không quên quay đầu xem xem muội muội, hạ Thiệu Tử Ngọc ôm ấp vào phòng xem Lâm Thanh Nhiễm. Lâm Thanh Nhiễm còn chưa ngủ, Hàm Ca Nhi ghé vào bên cửa sổ tiểu thịt đôn thân mình. Nương, muội muội không để ý tới ta. Lâm Thanh Nhiễm ngẩng đầu nhìn Thiệu Tử Ngọc người sau lắc đầu, Lâm Thanh Nhiễm thân thù sờ sờ mặt hắn hắn còn nhỏ hàm ca nhi không thích đệ đệ sao hàm ca nhi lắc đầu cũng không phải không thích nhưng hắn thích hơn muội muội a hơn nữa hắn vẫn cảm thấy đây là muội muội vậy thì đúng rồi đệ đệ cùng muội muội ngươi đều muốn chiếu cố bọn họ đều muốn thích lâm thanh nhiễm hướng dẫn từng bước hàm ca nhi nghiêm túc gật gật đầu vân ta sẽ chiếu cố tốt muội muội lâm thanh nhiễm giờ khóc giờ cười nói vô ích ngươi nghỉ ngơi thật tốt một hồi Tiểu tử ngọc bát một chút của nàng tóc mang theo hàm ca nhi đi ra ngoài, lâm thanh nhiễm mị thượng mắt ngủ một hồi, vừa tỉnh dậy, đã là buổi chiều. Trong lúc đến trầm hương viện nơi này vẫn an không ít người, thái phu nhân phái người lại đây ân cần thăm hỏi một chút, đại phòng kia, đại tàu đến một chuyến, tam tàu tứ tàu đều đến xem quá, ngũ phòng lại được một từ, này nghe cũng làm cho nhân không ngừng hâm mộ. Tắm ba ngày hôm nay lục thị tiến đến xem nàng, tránh không được thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt chuyển qua, bớt lo. Lục thị vậy cũng là là nhưng nguyện vụ trộm sự tình phúc thẩm sau trong tâm lý nàng luôn là tưởng nhớ tiểu ngũ bên này. Nương có thể thường sang đây xem ta. Lâm thanh nhiễm có chút tính trẻ con nói, lục thị cười chỉ chỉ nàng chán. Đều là hai cái hài từ mẹ, như thế nào chính mình còn tượng một đứa trẻ. Kia tại nương trong lòng ta vĩnh viễn là nương hài tử Lâm thanh nhiễm lầm bầm một tiếng. Cửa kia truyền đến tiểu thất thanh âm, nàng là kéo tứ tỷ một khối vào, một chút ngồi vào lục thị bên cạnh so với lâm thanh nhiễm, đây mới là thật hài tử. ngũ tỷ, bác ca nhi hảo có thể khóc, người khác là tắm ba ngày vang bồn mới khóc, hắn từ bắt đầu khóc đến cuối cùng. Lâm thanh duyệt hình dung tắm ba ngày thời điểm tình hình kia vẻ mặt chính là 10 phần tính trẻ con. Phó ra xa như vậy phương thân thích sự tình giải quyết sau, lâm thanh duyệt cùng phó quân hảo chi gian lại không nháo ra quá vấn đề gì, phó quân hảo cưng chiều nàng, lâm thanh duyệt sống chính là tính trẻ con, lâm thanh nhiễm xem nàng đại sự thưởng không có không đúng mực liền không lại nói quá nàng cái gì. Lục thị thấp giọng niệm nàng vài câu, lâm thanh duyệt le lưỡi một cái, ngồi ở một bên ngoan chút cũng là sợ mệt lâm thanh nhiễm các nàng ngồi một hồi rồi rời đi lúc xế chiều thiệu tử ngọc lại đây bác ca nhi uống rồi nãy ngủ tại lâm thanh nhiễm bên cạnh nôi trung tư thế ngủ so hàm ca nhi lúc trước nhã nhặn hơn bên kia thu thập như thế nào lâm thanh nhiễm ngẩng đầu hỏi hắn thiệu tử ngọc dựa vào mép giường ngồi xuống đều thu thập xong bên này lục tục truyền qua liền thành nhân còn phải lưu trữ người còn tại nguyệt tử chung. trăm ngày không quá trăng tròn tiệc rượu cũng không cần tại thiệu phủ làm đến thời điểm đi kia chờ bác ca nhi tuổi lớn hơn nữa xử lý một chút Này thăng quan chi hỷ đều muốn sau này đẩy thái hậu qua đời là quốc tang, trong nhà có làm quan, ai dám xúc gió này đầu, nhéo còn không phải muốn bị ngự sự đài phê cơ bản tấu trương đi lên, nếu là ý định khiến cho người khó chịu, người người đều bất lưu. Thiệu tử Ngọc cùng nàng nhắc lên thăng quan chi hỷ mời một số người, trong đó còn nhắc tới bác vương gia con trai độc nhất Tiêu Hồng Huyên, Lâm Thanh Nhiễm Nghi hoặc. Bác vương gia con trai độc nhất đây chẳng phải là Hoàng thượng cháu ruột. Không sai, thiệu tử Ngọc gật đầu. Các ngươi là tại sao biết lâm thanh nhiễm nhìn hắn này vẻ mặt là lạ, nghi ngờ nói. Quá khứ tổ phụ thường thường mang ta tiến cung, lúc còn nhỏ liền nhận thức hắn Thiệu Tử Ngọc dừng một chút. Hắn so với ta nhỏ hơn 6 tuổi. Trước kia Thiệu Tử Ngọc trầm mặc không nói lời nào Tiêu Hồng Huyên cảm thấy rất có ý thức thích đi theo phía sau hắn. Nay Thiệu Tử Ngọc mở miệng nói chuyện Tiêu Hồng Huyên càng cảm thấy phải có ý thức, vừa nghe hắn muốn phân ra đi ra Thiệu Tử Ngọc đều còn chưa mở khẩu mời hắn. Hắn trước hết lại đây nhắc nhở hắn, nhớ rõ đem mình tên thêm đi, đừng quên phát mời thiếp. Ta cũng không biết ngươi còn có như vậy một cái thú vị bằng hữu. Lâm Thanh nhiễm bỏ bước đi kỳ ba hai chữ cười tùm tìm nhìn hắn, thiệu tử ngọc vẻ mặt vi, này bác vương phù thế tử không phải cái gì hoàn khố đệ tử, nhưng làm quá thú vị sự thật đúng là không đếm được hơn. Không đợi Thiếu tử Ngọc trả lời, cửa kia truyền đến một trận dồn dập kêu to, Hàm Ca Nhi chạy vào, đến nôi bên cạnh thân thủ liền muốn đi hiên bác Ca Nhi chăn mền trên người, đáy mắt còn vương nước mắt từ, bộ dáng nhìn qua ủy khuất vô cùng. Một bên Tư Họa nhanh chóng ngăn trở hắn, "Đại thiếu gia, ngài làm cái gì vậy?" Hàm Ca Nhi khóc nức nở nhìn Tư Họa, "Muội muội biến thành đệ đệ" lúc này bên ngoài bà vú mới lại đây hàm ca nhi nói xong chạy tới thiệu tử ngọc bên người một chút ôm lấy đùi hắn bắt đầu khóc lớn vừa khóc một mặt còn gọi ta muốn muội muội muội muội không thấy ta không cần đệ để đây là thụ bao nhiêu đại ủy khuất khóc thành như vậy nước mắt châu tử không ngừng rơi xuống này tiếng khóc trực tiếp đem trong nôi bác ca nhi đánh thức nhuến mày há mồm cũng khóc lên Cái này trong phòng náo nhiệt thiệu tử ngọc vội vàng đem hàm ca nhi mang đi ra ngoài, trong nồi bác ca nhi này tiếng khóc mới hơi nhỏ một ít. Bên ngoài thiệu tử ngọc đem hàm ca nhi dẫn tới cách vách hàm ca nhi chui đầu vào phụ thân trong ngực như trước khóc thương tâm vô cùng, muội muội không thấy, biến thành đệ đệ, hắn không cần. Thiệu tử ngọc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhi tử khóc thành như vậy, gọi người đem bà vú mang vào câu hỏi, bà vú nói mang theo hàm ca nhi tại trong tiểu hoa viên chơi, đi tới đi lui liền gặp tứ ra thiệu tử minh hỏi hàm ca nhi làm ca ca cao hứng hay không hàm ca nhi gật gật đầu cường điệu có muội muội thật cao hứng hắn làm ca ca sẽ bảo hộ hảo nàng thiệu tử minh thấy hắn còn chưa ý thức lại đây chính mình có chính là đệ đệ không phải muội muội vì thế liền đùa hắn bà vú cũng không biết thiệu tử minh ôm hàm ca nhi đến cùng nói gì đó tóm lại sau khi nói xong hàm ca nhi liền vẻ mặt không tin tiện đảo ủy khuất một đường chạy hồi trầm hương viện có vừa rồi một màn kia hàm ca nhi níu chặt thiệu tử ngọc quần áo khóc thờ hồn hền phụ thân tứ bá bá nói muội muội không thấy chỉ còn lại có đệ đệ muội muội đi đâu tiểu hài từ kiên trì một năm khát khao cứ như vậy bị thiệu tử minh vô tình đánh nát thiệu tử ngọc giờ khóc giờ cười ôm hắn mẹ ngươi sinh chính là đệ đệ không phải muội muội không phải là muội muội hàm ca nhi khóc nức nở kiên trì này quan niệm chính là bài không lại đây là muội muội vì sao không thấy biến thành đệ đệ nói, vừa thương tâm khóc, mẹ ngươi sinh chính là đệ đệ, không phải muội muội chẳng lẽ ngươi liền không bảo vệ hắn, không thích hắn Thiệu Tử Ngọc cho hắn lau nước mắt. Nam tử Hán đại trượng phu, như thế nào có thể nói khóc sẽ khóc. Ta còn nhỏ còn không phải nam tử Hán. Hàm Ca Nhi lúc này còn không quên phản bác Thiệu Tử Ngọc. Còn chưa lớn lên, là đệ đệ ngươi liền không thích thiệu từ ngọc làm cho hắn ngồi dậy nhìn hắn hàm ca nhi dối dám khóc sụt sùi cuối cùng mới chậm rãi lắc đầu đệ đệ cũng thích nhưng hắn vẫn là muốn muội muội Ngươi là ca ca bất kể là đệ đệ vẫn là muội muội ngươi đều muốn bảo vệ bọn họ hàm ca nhi lại cúi người toàn đến trong lòng hắn giàu dĩ đạo kia muội muội đâu Về sau sẽ có Thiệu Tử Ngọc sờ sờ hắn đầu, Hàm Ca Nhi còn đắm chìm tại lại là đệ đệ không phải muội muội này khó có thể tiếp nhận trong hiện thực, khổ sở khó có thể tự kiềm chế. Buổi tối Thiệu Tử Minh đến cho Hàm Ca mới nói khiểm đến, làm bá bá như vậy trêu đùa cháu thật sự là quá không nên, còn đem hắn đùa thương tâm, khả Hàm Ca Nhi chính là không để ý hắn. Ai đánh nát giấc mộng của hắn tưởng, người đó chính là bại hoại. Tiểu tử Minh cầm không thiếu hắn thích chăn hàm ca nhi gì đó nhận nhân vẫn là không để ý tới, ngồi ngay ngắn tại kia khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên còn đang tức giận. Tiểu tử Minh hống hải tử vẫn có một bộ cầm không thiếu hào ngoạn đi ra, không một hồi, hàm ca nhi liền đem thứ bá bá là phôi đàn ném tới sau đầu đi. Đợi đến trước lúc ngủ đến lâm thanh nhiễm bên này xem bác ca nhi, này khuôn mặt nhỏ nhắn còn cụ kết đâu chịu đựng đến lâm thanh nhiễm bên cạnh như là thương lượng đối lâm thanh nhiễm nói nương tái sinh cái muội muội hảo không hảo nhưng là sanh con thực vất vả nương mệt chết đi làm thế nào lâm thanh nhiễm chứa rất khổ sở nhìn hắn hàm ca nhi ngẩng đầu nhìn nàng ghé vào trong lòng nàng suy nghĩ một chút ta đây không cần muội muội tuổi này có phần này chi kỳ cùng hiểu chuyện lâm thanh nhiễm đã muốn thực thỏa mãn nàng ôm lấy hắn ôn nhu nói chúng ta hàm ca nhi ngoan như vậy sẽ cùng đệ đệ hảo hảo ở chung nương cùng cha cũng đều sẽ vẫn yêu ngươi hàm ca nhi vụng trộm nhìn nôi một cái liếc mắt kia biểu môi nếu là biến thành muội muội nên nhiều hảo a lâm thanh nhiễm bên này ra nguyệt tử vừa vặn quá niên đại quá niên cũng không có muốn vội vàng chuyển ra ngoài liền tại thiệu phủ trong đêm này tân niên quá ra ra tháng hôm nay là năm 28, lâm thanh nhiễm thư thư phục phục tắm rửa một cái này trăng tròn rượu trực tiếp liền giảm đi không có phát thiếp mời người khác liền người trong nhà ăn một bữa cơm bên này trong phòng bác ca nhi trên cổ mang theo hồng bao tại nháo khóc Nuôi một tháng, Lâm Thành nhiễm phát hiện nhi từ tương lai bảo quản là cái khủng hoảng tính tình, đói bụng tiểu khóc không nói, trong phòng có tiếng âm, hắn muốn khóc không có ôm đến hắn ngủ, hắn còn khóc ôm hắn bú sữa thời điểm trước kia hàm ca nhi là không đến ăn no không buông khẩu quản ai ở bên cạnh xảo hắn thì là trên đường phàm là có đánh gãy, hắn sẽ không ăn trước khóc phát tiết bất mãn lại nói. Ôm ra ngoài cho mọi người xem một chút, bác ca nhi là ngủ trên đường thiệu tử minh tưởng nhận lấy ôm một chút xem xem thủ mới đến một nửa, bác ca nhi lại khóc. Bà Vũ đem hắn mang về phòng ợp phóng tới trong nôi, được sao, lắc vài cái lại hàng hàng đang ngủ. Tiểu tử Minh cảm thấy chính mình tiểu hài tử duyên tại bắc Ca Nhi trên người không có tác dụng tiểu phù trên dưới vài cái hài tử đều thực thích hắn, duy chỉ có đến Bác Ca Nhi nơi này, bế lưỡng hồi, hắn đều rộng mở hoài khóc cho hắn xem không thương lượng. Một tháng đại anh Nhi hống không được tiểu tử Minh nếm thử sau rốt cục buông tay. Lúc này đã là đại niên 30, trầm hương viện thượng hạ cuối cùng muốn thu thập cũng thu thập thỏa đáng, sẽ chờ quá ra năm chuyển ra thiệu phủ. chương 97, là đồng ngôn vô kỷ, nhị bá bọn họ còn tại thiệu phủ, về sau hàng năm bữa cơm đoàn viên vẫn là muốn hồi thiệu ra, bất quá năm nay bữa tiệc này, ăn đồ có vài phần ly biệt vị đến. Thiệu phủ bữa cơm đoàn viên không có nhà người ta náo nhiệt như thế, nếu là nhà người ta chung còn có chút khúc mắc ít nhất trên gương mặt là cùng và nhạc nhạc mà nay, bọn họ là ngay cả mặt mũi này mặt công phu đều lười thả. ngũ phòng vì sao muốn phân ra ra ngoài, đại gia trong lòng biết rõ ràng, mà vì sao thái phu nhân cuối cùng buông miệng sòng phẳng dứt khoát đem này phân ra công việc cho làm, đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng. Ngũ phòng phân ra đi, vì sao nhị phòng còn lưu tại thiệu gia càng là rất rõ ràng, cho nên này cơm ăn, đều là ai cũng ôm tâm tư mà thôi. Lâm thanh nhiễm nay tại tự mình uy hài tử ăn đồ vật kiêng kỵ, sớm cho kịp trở về trầm hương viện, bác ca nhi khủng hoảng thực thà rằng bị đói cũng không muốn uống bà vú, ủy ủy khuất khuất đến lâm thanh nhiễm trong ngực trong phòng tư cầm vài cái còn không dám phát ra lớn tiếng vang. Lâm thanh nhiễm chỉ chỉ bác ca nhi mặt nhìn hắn này cái miệng nhỏ một cổ một cổ cười mắng hắn. Người như thế nào cứ như vậy khó hầu hạ đâu. Bác ca nhi không phản ứng ăn no sau đánh cách phóng tới trong nôi, một chút liền đang ngủ. Ngoài phòng còn rơi xuống tuyết, đã có yên hòa thanh lý mụ mụ vội vàng tiến vào nói tiền thính mấy cách kia hài từ cài vả tứ phòng ứng ca nhi bị đẩy đến, hàm ca nhi bị lan tỷ nhi hộ ở sau người tuy rằng không bị thương tích gì, nhưng là thụ kinh hách. Lâm thanh nhiễm trở về trầm hương viện thời điểm còn hào hào, đứng dậy phi quần áo nhanh chóng đi tiền thính, người đều còn tại tiền thính chung. Không có tránh ra, bên trong tứ lão phu nhân thanh âm lớn nhất bởi vì nàng bảo bối tôn tử bị thương, khái chán khởi bầm đen. Các nam nhân đều ở một bên, loại sự tình này làm chủ đều là nữ nhân, hàm ca nhi bị bà vú che chở vừa nhìn thấy lâm thanh nhiễm đến, chạy tới ôm lấy lâm thanh nhiễm, ủy ủy khuất khuất hô một tiếng nương, cũng là không khóc. Trong này xảo lợi hại nhất đúng là tứ lão phu nhân tôn thị cùng đại lão phu nhân kim thị. Hào hào vì sao sẽ ẩm ý giá, bọn nhỏ đều tại một bàn ăn cơm tuổi còn nhỏ cũng liền không phân bàn, đại phòng kia phương thị thứ Từ ngụy Ca Nhi năm nay 6 tuổi, nhìn đến tứ phòng ứng Ca Nhi cùng hàm Ca Nhi thân bất hòa chính mình thân, liền rất mất hứng, vừa vặn lại là tọa bên cạnh liền gắp một đũa đồ ăn đến ứng Ca Nhi trong bát muốn hắn ăn. Ứng ca nhi vừa thấy chính mình không thích ngày thường bị tôn thị như vậy cưng chiều, lập tức liền thân thủ đẩy ra chén kia, vẻ mặt ghét bỏ còn quay đầu qua xem hàm ca nhi thân thiết muốn hàm ca nhi phân hoàn tử cho hắn ăn. Hàm ca nhi liền chính mình cầm thìa múc một cái cho ứng ca nhi. Nghe ứng ca nhi kêu cảm ơn ca ca, bên kia ngụy ca nhi mất hứng, đoạt lấy ứng ca nhi trong bát hoàn tử, nói mình mới là ca ca hắn. Ứng ca nhi làm sao nghe hắn nói a thấy hắn đem mình muốn ăn đồ vật ném, một chút liền không bằng lòng, trực tiếp hướng ngụy ca nhi trên người ném trong tay thìa. Vốn là tiểu hài từ cáu gắt, không nghĩ đến ngụy ca nhi trực tiếp thân thủ đẩy hắn một chút phía sau bà vũ hộ kịp thời, nhưng ứng ca nhi chán vẫn là khái đến ghế dựa bầm tím lên. Ứng ca nhi lập tức liền khóc giống lên, bên kia nữ quyến lúc này mới chú ý tới nơi này. Hàm ca nhi xem đệ đệ khóc thương tâm như vậy. Nghĩ Thầm Hoàn Tử không có hắn lại cho hắn một viên hống hống hắn bái, muốn bà vú cho hắn lại giáp một viên thời điểm, Ngụy Ca Nhi phản thù liền tưởng đến đánh hắn, Hàm Ca Nhi bên cạnh Lan Tỷ Nhi kéo hắn một phen, đem Hàm Ca Nhi hộ ở phía sau. Lúc này Dư thị cấp nàng đều đã tới, Tôn thị vội vàng xem cháu mình, Ngụy Ca Nhi chừng chỉ so với chính mình nhỏ hơn một tuổi, Lan Tỷ Nhi mở miệng đã nói một câu. Ngươi là ai gia nhân, ngươi che chở hắn làm cái gì, hắn lại không phải ngươi đệ đệ. Ngụy ca nhi một câu kia nói trực tiếp khiến dư thị vài cái chấn kinh, dư thị kéo qua lan tỉ nhi, hàm ca nhi bảo vũ vội vàng đem hắn kéo ra phía sau, bên này tiểu kim thị nhìn như tử tôn thị thanh âm này có vẻ đặc biệt đột ngột, vừa thấy bảo bối tôn tử đều khai chán bầm tím ôm vào trong ngực hống, ứng ca nhi khóc càng ủy khuất. Phương thị có chút xấu hổ, Ngụy ca nhi cũng không cảm thấy sai, một mặt còn chỉ vào ứng ca nhi, nói hắn không biết phân biệt một mặt còn nói lan tỉ nhi vì sao như vậy che chở hàm ca nhi, lại không phải thân đệ để. Một câu kia không biết phân biệt lại kinh đến lớn nhà, lâm thanh nhiễm đổi tới thời điểm, tôn thị chính không khách khí nói ngụy ca nhi một chút cũng không biết khiến đệ đệ còn xuất thủ đẩy nhân tiện liên phương thị giáo dục cũng nói đi vào, đều là thế nào giáo dưỡng hài tử, nói ra lời như vậy đến, kim thị trả lời một câu, tôn thị càng là sinh khí thương là của nàng tôn tử, động thủ là của nàng tôn tử, dựa vào cái gì bày ra một bộ như vậy thư thái. Thái phu nhân so lâm thanh nhiễm còn muốn sớm một bước rời đi cho nên không có nhìn thấy cuối cùng vẫn là đại lão ra lại đây nói vài câu tứ lão ra lại lại đây cùng tôn thị nói vài câu tôn thị lúc này mới không có nói tiếp mà là muốn ôm ứng ca nhi xem đại phu. Tôn thị mang theo thức phụ mang theo tôn từ rời đi, lâm thanh nhiễm đều không có nói nửa câu cúi đầu xem hàm ca nhi ôn nhu nói. Đi chúng ta trở về. Lâm thanh nhiễm giữ chặt hắn, hắn quay đầu xem dư thị bên cạnh lan tỉ nhi ngửa đầu xem lâm thanh nhiễm nương đệ đệ bị thương, ngươi tam bá mẫu dẫn hắn xem đại phu đi, nương qua vài ngày dẫn ngươi đi nhìn hắn, hảo không hảo? hàm ca nhi gật gật đầu, lại quay đầu nhìn ngụy ca nhi liếc mắt nhìn, tựa hồ là không hiểu ca ca vì sao hội đầy đệ đệ, rồi hướng chính mình thế này hung. lâm thanh nhiễm lôi kéo hắn đi ra tiền thính, phía sau truyền đến phương thị thanh âm, nàng vẻ mặt áy náy nhìn lâm thanh nhiễm, đệ muội thật là ngượng ngùng, ngụy ca nhi hắn tuổi nhỏ đồng môn vô kỷ, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Đại tầu Ngụy Ca Nhi cũng là không nhỏ hài từ có chút lời có phải hay không đồng ngôn vô kỵ nghe sẽ hiểu, không người giáo như thế nào sẽ nói rõ ràng như thế, đại tầu cũng không cần cùng ta giải thích chúng ta hàm Ca Nhi chính là thụ chút kinh hách mà thôi, cũng không chịu nổi ngươi này đạo hiểm Lâm thanh nhiễm tính tình chính là như vậy, nhìn qua mềm mềm dễ nói chuyện, xúc phạm đến của nàng điểm cũng không chút nào lưu tình, 6 tuổi đại hài từ có thể biết được nhiều như vậy sao? Không ai giáo, không ai ở trước mặt hắn luôn là nói lên đến, hắn có thể ký rõ ràng như thế. Đại phòng vậy làm sao giáo hài từ nàng mặc kệ, nhưng là không có nói người khác nói xin lỗi nàng liền nhất định muốn tha thứ, một đứa nhỏ đều có thể nói ra những lời này đến, có thể nghĩ đại phòng ngày thường nói còn thiếu sao. Phương thì cũng là không dự đoán được Lâm Thanh Nhiễm nói như vậy làm túy, ngần người, Lâm Thanh Nhiễm đã muốn nắm hàm ca nhi đi xa. Những thứ này đều xem như trạch nội sự, thiệu từ ngọc bọn họ liền không nói gì thêm, thẳng đến trở về trầm hương viện, lâm thanh nhiễm gặp nhi từ còn có chút ý chí tinh thần xa sút làm cho hắn ngồi ở trên tháp ôn nhu hỏi. Làm sao, hàm ca nhi không thể lý giải ca ca vì sao như vậy, hắn cảm giác được ngụy ca nhi chán ghét cùng ác ý, nhưng chính là không biết vì sao. Ca ca như thế nào như vậy? Bởi vì này trên đời có rất nhiều nhân, có vài nhân thích ngươi, có vài nhân liền lại không thích ngươi, đây là chuyện rất bình thường, chờ ngươi trưởng thành, sẽ gặp được nhiều hơn nhân, không phải tất cả mọi người đều sẽ đối với ngươi hào. Lâm Thanh Nhiễm không muốn lừa dối Hàm Ca Nhi nói chỉ là bởi vì ngụy Ca Nhi tâm tình không tốt kỳ thật hắn không có chán ghét đệ đệ. Hàm Ca Nhi tỉnh tỉnh mê mê tiệu tử ngọc trở lại, Lâm Thanh Nhiễm làm cho hắn cùng Nhi tử nói chuyện sai phái người đi tứ phòng kia hỏi một chút ứng Ca Nhi thương thế. Đẳng nàng lúc tiến vào hàm ca nhi vui vẻ hơn, đối thiệu từ ngọc thụ đầu ngón tay, thở dài thanh, lôi kéo thiệu từ ngọc ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói cái gì, lại là hai cha con bí mật nhỏ. Bên này bác ca nhi tỉnh ngủ, mở to hai mắt nhìn bốn phía, lâm thanh nhiễm đem hắn ôm dậy, hắn theo mùi vị đạo quen thuộc dựa vào lâm thanh nhiễm, chu cái miệng nhỏ, vừa tựa như muốn ăn. Hàm ca nhi lúc này minh bạch đệ đệ là rất nhược tiểu, nói cũng sẽ không nói, chỉ biết khóc ngồi vào lâm thanh nhiễm bên cạnh thân thủ nhẹ nhàng chạm một phát bác ca nhi mặt tiểu tử quay đầu nhìn hắn, hàm ca nhi đưa tay ra chảo hắn ống tay áo dưới đáy thủ, bác ca nhi còn nắm không khẩn nắm tay, chính là bắt một chút đều đem hàm ca nhi cao hứng nửa ngày. Chờ bên ngoài phóng yên hỏa tiểu tử ngọc mang theo hắn ra ngoài xem tư cầm bên này trở về, nói tứ phòng kia đã muốn tỉnh quá đại phu cũng mở rực không có gì đáng ngại các ngươi cũng sớm điểm đi nghỉ ngơi đi lâm thanh nhiễm làm cho các nàng lui xuống đi ngày thứ hai đầu năm mồng một sau khi thức dậy đi từ đường trong tế bái, lâm thanh nhiễm thấy được tiểu kim thị phía sau bị bà vú ôm ứng ca nhi mặc cái áo choàng trên trán thương sức thuốc cao đi lên có vẻ hạt hắc một khối tinh thần mệt mỏi ghé vào bà vú trong ngực đêm qua dự tính ngủ cũng rất muộn Hàm ca nhi ngược lại là tưởng đi lên cùng hắn nói hai câu, lâm thanh nhiễm lôi kéo hắn không khiến, bên kia phương thị mang theo ngụy ca nhi quá khứ giải thích đi. Kỳ thật đều vẫn là hài tử, nhất là ứng ca nhi, có thể có bao nhiêu đại cách đêm thù đâu, bọn họ còn muốn tại một cái phù trong sinh hoạt tiểu kim thì cũng không thể đem ngụy ca nhi cũng đầy một phen cho nhi tử báo thù, phương thị đến chịu tội, nàng cũng là ứng hạ. Từ đường tế bái xong chính là dẫn hài từ đi các viện chúc tết nhân tiện thu hồng bao, bác ca nhi quá nhỏ, bên ngoài rơi xuống tuyết thiên lãnh, không thích hợp đem hắn ôm tới ôm lui, vì thế bác ca nhi kia một phần hồng bao, liền do làm ca ca đại cầm. Từ thái phu nhân sân trong đi ra, đi đại phòng, nhị phòng, mang theo hài tử đều là như vậy một lưu chúc tết xuống, bên này thái phu nhân sân nội cố thị bên người hầu hạ rất nhiều năm lão mụ mụ phân phó nhân nâng cố thị vào bên trong phòng. Tiểu thư, ngài sao phải khổ vậy chứ? Cố thị ngồi xuống, làm cho các nàng mở một ít xong, xem ngoài cửa sổ sân, nửa ngày mới chậm rãi đạo. Nếu khổ hơn nửa đời người ta cũng không còn lại bao nhiêu ngày, khổ hoàn liền kết thúc. Lão mụ mụ khuyên nàng, lão thái gia đều mất nhiều năm như vậy, hắn chỉ hy vọng tiểu thư quá hào hào, ngài quá cao hứng, lão thái gia dưới suối vàng có biết cũng có thể an tâm. Cố thị thình lình hư một tiếng, ta quá cao hứng. Nàng cả đời này cao hứng ngày quá ít, nay còn dư lại trong hồi ức, đều không phải là khoái trá sự, mà chuyện trước mắt cũng không có một kiện hài lòng, nàng cao hứng. Nếu ngài không nguyện ý, vì sao khinh địch như vậy làm cho bọn họ chuyển ra ngoài? Lão mụ mụ hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, trên thực tế vẫn là không hiểu lắm nàng có đôi khi trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, một đường lại đây, đã cảm thấy quá mệt mỏi, từ ban đầu thì không nên tuyển thiệu ra, nhưng những lời này, lão mụ mụ đều không thể nói. Đó là ta sinh nhi tử không nàng sinh nhi tử có tiền đồ." Cố thị nói bình thản, cũng là nhiều năm như vậy thói quen đem những lời này nói thực bình thản. Con trai của nàng nếu là đều như vậy có tiền đồ, như thế nào sẽ thường ra loại kia bã biện pháp đến, chưa cho nàng trợ lực còn kéo một bó to chân sau, ngũ phòng nhân thuận lý thành chương muốn phân ra ngoài, lúc này còn như thế nào ngăn đón, nếu là ngăn không được vậy thì dứt khoát khí lực gì đều đừng hoa, khiến cho người đi rồi chính là. Chương 98 Chuyển rời mờ thiệu phủ, đầu năm mồng một tại thiệu gia đi lại qua đi thiệu tử ngọc cùng lâm thanh nhiễm liền không có lại đi khác thân tích nơi đó chúc tết thiệu tử ngọc sơ bát phải trở về hình bộ làm công, sơ thất chức vị quan trọng thủ, sơ ngũ hôm nay thiệu gia cổng lớn rừng số lượng xe ngựa chuyên chờ đầy gì đó, phía trước mấy lượng đã muốn xuất phát rời đi còn có mấy lượng rừng chờ lâm thanh nhiễm bọn họ đi ra. Bà Vu ôm bao bọc gắt gao Bác Ca Nhi, Thiên có chút phiêu tiểu tuyết đánh tán, Lâm Thanh Nhiễm nắm hàm Ca Nhi, Thiệu Tử Ngọc đi theo phía sau bọn họ, ra Thiệu phủ cổng. Thiệu gia mấy phòng nhân, chúc Tết chúc Tết thăm người thân đi thân tích lưu lại cũng không nhiều, Thiệu Tử Minh còn chưa ra ngoài, đưa bọn họ đến Thiệu ra cổng lớn, nhìn bọn họ lên xe ngựa tại cửa cùng Thiệu Tử Ngọc nói lời từ biệt. Thiệu Tử Minh vỗ vỗ vai hắn bàng, không nói nhiều nói, về sau có chính là cơ hội đi nơi kia Tuyết Thiên đường trơn, các ngươi cẩn thận một chút. Tiểu tử ngọc gật gật đầu cuối cùng là nhập bên trong xe, rất nhanh này mấy chiếc xe ngựa liền biến mất ở tiểu tử Minh trong tầm nhìn. Có lẽ là xuất phát từ đối với bọn họ rời đi hâm mộ còn có chính mình nay không có biện pháp rời đi dối dắm, thiệu tử Minh trên mặt cười có chút bất đắc dĩ. Bên này trên xe ngựa Bắc ca nhi tỉnh, xe ngựa đệm dày nữa đều có chấn động, tiểu tử chịu không nổi, ẩn ẩn lại là muốn khóc bộ dáng. Lâm thanh nhiễm gật một cái mũi hắn. Như thế nào đều là từ ta trong bụng ra tới, anh ngươi có thể so với ngươi an phận hơn. Lúc ấy hàm ca nhi cũng liền hơn một tháng, đi hướng bành thành, mới bắt đầu xe ngựa lưỡng ngày mới đổi thuyền đều không nháo quá, nay lúc này mới lên xe ngựa một hồi hắn thì không chịu nổi. phảng phất là đối lâm thanh nhiễm lời nói có thật lớn ý kiến, bác ca nhi cho mày, này chương miệng liền muốn khóc lên tiếng đến. Hàm ca nhi quay đầu lại, một ánh mắt đệ đệ tại sao lại khóc. Tuyết rơi thiên mã xe chạy chậm một chút chưa tới một canh giờ cũng đến phủ đệ mới treo lên thiệu phủ bằng hiệu tại trắng như tuyết bạch tuyết thiên lý lại hiển hiện ra một phần sáng sủa đến bốn phía còn có tân niên vị kéo dài tiếng pháo người một nhà vào cổng các nàng phòng ở sớm hai ngày cũng đã thu thập thỏa đáng lý mụ mụ cùng điền mụ mụ đang bận rộn bãi tế bãi dùng bàn nến chờ canh giờ đến rồi nhưng là phải dâng hương phóng pháo Lâm thanh nhiễm nhớ tình bạn cũ cũng là trụ thói quen trầm hương viện kết cấu, bên này nhà chính cùng trầm hương viện kia không có bao nhiêu đại thay đổi, chính là càng lớn một ít độc lập ra một cái tiểu viện. Bọn họ chuyển ra sau thiệu phủ cũng sẽ không lại có trầm hương viện, lâm thanh nhiễm liền đem nhà chính bên này sân đặt tên gọi trầm hương tả. Hàm ca nhi muốn độc lập trụ an bài ở trầm hương tạ bên cạnh một cái nhà trong, lâm thanh nhiễm sợ hắn không có thói quen, khiến bà vú sở mụ mụ mang theo hắn đi trước giật thúy trong vườn xem xem quen thuộc hạ hoàn cảnh. Đem bác ca nhi dàn xếp tốt lâm thanh nhiễm hướng trên tháp ngồi xuống, hoàn xem bốn phía, lúc này mới cảm thấy chân thật than nhẹ một tiếng. Rốt cuộc là chuyển ra nàng có thể tưởng tượng có 6-7 năm. Tiểu tử ngọc ôm quá nàng, đây mới là chúng ta ra, một cái chân chính trên ý nghĩa ra. Không phải thuộc về quá khứ thiệu hầu phủ bây giờ thiệu gia, cũng không thuộc về người khác, chỉ thuộc về bọn hắn gia. Đây là khắc vui sướng cảm, lâm thanh nhiễm giữ chặt hắn đặt tại trong lòng mình thủ, nhìn ngoài cửa sổ sân. Đằng đầu xuân, tháng 3 trong, trong viện này liền hội nở đầy hoa đỗ khuyên. Đến thời điểm, nơi này nhất định sẽ rất xinh đẹp canh giờ nhanh đến, Lý Mụ Mụ lại đây nhắc nhở bọn họ đi tiền Thính Dâng Hương tế bái, Hàm Ca Nhi thoạt nhìn thích ứng rất tốt theo cha quy củ bái hảo, đi đến phòng ở ngoại xem sân trong tào đứng lên chất đống ở bồn hoa trung tuyết, hỏi bà vú đau đau ở đâu. Chờ nha hoàn đem cầu ôm tới, Hàm Ca Nhi mang theo hắn liền chạy hạ sân bắt đầu chơi tuyết, Lâm Thanh Nhiễm cũng mặc hắn ngoạn nháo, dặn bà vú đợi lát nữa dẫn hắn rửa tay thay quần áo, cùng Thiệu Tử Ngọc hai người lúc này mới hảo hảo đem này Thiệu phủ trên dưới cho đi rồi một lần. Lúc trước mua xuống này gian tòa nhà thời điểm lâm thanh nhiễm nhìn chúng chính là nó vị trí, phụ cận biệt thự rất nhiều, lớn nhỏ lại thích hợp, vệ thái y ra cũng là ở tại nơi này phụ cận. Tích ra trong tiểu hoa viên này che lấp bạch tuyết hòn giả sơn bên cạnh hồ nước, hồ nước bạn đình lạc trong hoa viên mặt cỏ trong còn đứng ngồi xuống xích đu, xích đu bên cạnh là cấp hàm ca nhi tạo ngựa gỗ. Quay trở về chủ viện, thư phòng nội thư cũng đều đã thu thập thỏa đáng, mặt khác một gian phân ra gia đến, đi vào sau tả hữu hai bên đều là thư phòng, một bên lâm thanh nhiễm xem chướng, một mặt khác là cấp thiệu tử ngọc làm công sở dụng. Tư kỳ vội vàng lại đây, nói là cổng lớn có người tống thăng quan lễ đã tới, lâm thanh nhiễm đi đến tiền thính, vài cái người làm mang mấy dương đồ vật tiến vào, nói là kim gia đại phu nhân phái người lại đây đưa thăng quan lễ, lâm thanh nhiễm mở ra thùng vừa thấy, mấy dương phóng tất cả đều là đồ sứ. Bài trí dụng cụ cũng có, nhiều là yến khách dùng bát đĩa, làm công tinh xảo thập phần lịch sự tao nhã. Nhị tỷ thật đúng là biết ta tâm đâu. Mấy dương yến khách từ cụ, đầy đủ đến lúc đó tham quan yến sử dụng, nàng còn đang suy nghĩ đến thời điểm đi đâu đính tương đối khá, lúc này nhị tỷ liền cho đưa tới. Tưởng bạc đưa mấy cái này người làm ra ngoài, lâm thanh nhiễm khiến tư họa đem những ngày bát đĩa đều lấy xuống đi, thanh lý một lần sau phóng đứng lên, đến thời điểm có thể dùng. Không bao lâu cổng lớn kia lại có thông báo, nói là hạ gia nhị phu nhân tiến đến tặng lễ, đồ sứ đã muốn khiến nhị tỷ tỷ đoạt trước, đại tỷ tỷ tống hai dương tử đã muốn thú tốt cầm bố, đều là dùng vào đặt tại trên bàn trang sức. Một nhà tỷ muội như là thương lượng xong, lúc này mới truyền qua đây một ngày công phu, đến Trạng Vọng tiểu thất gia cũng tống gì đó đã tới, biết nàng thích ngọc thạch liên quan vật trang trí đều đưa đến, vốn thư phòng nội trên giá sách còn không hiện mãn, chờ đến buổi tối thu thập xong, kia phóng đủ loại bọn tỷ muội đưa tới đồ vật Sáng sớm hôm sau Lâm Vân Hảo cùng Lâm Vân Trạch cũng không cam tâm yếu thế, phái người Tống thi họa cùng Thượng Hảo bút mực lục thị phái người Tống phong thư cho nàng, một đám người thăng quan chi hì có thể đưa đều cướp trước Tống, cha mẹ liền tạm thời trước chậm rãi, lại cân nhắc đưa cái gì hảo. Lâm ra một đám người đều thay bọn họ tại cao hứng chuyển ra thiệu phủ thiệu tử ngọc nghe nàng đọc tín, mang trên mặt một mặt ý cười. Xem ra này yến hội thời điểm, các nàng công lao quá nhiều, được an bài một bàn đặc biệt mới được ngươi khoan hãy nói các nàng thật có thể đi tỏa lâm thanh nhiễm thua tín nhất là ta nhị tỷ thật là thiên tài là mùng 6 đến buổi tối còn có người phóng yên hỏa tân niên nhiệt lượng thừa vẫn có thể liên tục đến thập ngũ nguyên tiêu bác ca nhi ôm đến xương phòng nội đi ngủ sau lâm thanh nhiễm ngồi tại bên cửa sổ còn có thể nhìn đến chợt lóe chợt lóe bầu trời thiệu tử ngọc tắm vừa qua đi tiến vào phu thê hai cái nằm lên giường nay sinh xong hài tử hai tháng đều còn chưa quá tiểu tử ngọc cũng chính là ôm nàng cái gì đều không làm Lâm Thanh nhiễm nhéo nhéo tay hắn ngón tay mới mọc ra tiểu kén. Này chuyển ra cái gì thời điểm chúng ta lại đi một chuyến tang giang, đem tổ phụ lưu tại kia đồ vật đều mang đến. Dù sao nơi này cũng có địa phương phóng. Tiểu Tử Ngọc bị hắn niết có chút ngứa phản bắt được của nàng thủ Lâm Thanh nhiễm chơi thượng nghiện bắt đầu niết hắn trên một tay còn lại tiểu kén. Tiểu tử ngọc còn muốn lui lâm thanh nhiễm biết hắn sợ ngứa đổi tay hướng hắn trong nách nháo Tiểu tử ngọc ôm lấy nàng liền đem nàng đặt tại dưới thân nhéo nhéo của nàng mũi đừng làm rộn, sợ đợi lát nữa chính mình nhóm lửa trên thân lâm thanh nhiễm thật không náo loạn tựa vào trong lòng hắn giàu dĩ cười Tiểu tử ngọc lấy nàng không có biện pháp thổi đăng đem nàng một ôm đằng đằng đi lại đợi một đoạn ngày liền không như vậy vất vả sơ thất thiệu tử ngọc muốn đi hình bộ trị thủ, sáng sớm liền đi ra cửa Lâm thanh nhiễm đứng lên sau tuyết ngừng, bầu trời khai dương tan tuyết trong cuộc sống sẽ có vẻ phá lệ ẩm ướt lạnh lẽo, lâm thanh nhiễm phân phó các phòng ở đều thiêu chút than lửa đi đi hơi ẩm cũng không cho hàm ca nhi tại đây vài ngày chơi tuyết. Chuyển qua đây hậu tục sự tình còn có rất nhiều, cuối tháng 2 thái hậu trăm ngày thủ hiếu chấm dứt cửa hàng vậy còn muốn một lần nữa thượng một đám hóa, bán phân ra có được thôn trang cùng cửa hàng, lâm thanh nhiễm trên đầu bạc rất nhiều, nếu là lại mua sắm chuẩn bị một cái thôn trang cũng còn dư không thiếu, lâm thanh nhiễm nghĩ hẳn là lại mua xuống hai gian cửa hàng. Lúc này các phố xá cửa hàng đều còn chưa mở đâu thập ngũ sau mới phương tiện hỏi thăm, lâm thanh nhiễm trước tiên nghĩ xong tư cầm tiến vào đêm cuối cùng định ra thang quan yến khách danh sách đưa cho nàng Liên án số lượng này, nhiều đính mấy phần đi ra dự bị. Bái tiếp muốn làm theo yêu cầu, như vậy cửa hàng mấy ngày nay đã muốn mở cửa, lâm thanh nhiễm phái người đưa qua, lần đầu tiên tổ chức như vậy yến hội, nói như thế nào đều không thể kém đi. ban đêm thiệu tử Ngọc trở về rất muộn, đã qua ăn cơm canh giờ, đi hình bộ sau thường xuyên sẽ có tình huống như vậy, có đôi khi về sớm đến, có đôi khi muộn trở về, ngẫu nhiên có một lần, nửa đêm đều muốn đi ra ngoài. Lâm thanh nhiễm khiến trong phòng bếp để lại đồ ăn, bên này nếm qua sau cho bác ca nhi đút nãi tiểu tử mặc dù sẽ ăn, ngược lại là không có giống hàm ca nhi lúc trước như vậy dài nhanh như vậy. Im lặng ăn no, đánh cách mở to mắt nhìn lâm thanh nhiễm. Lâm thanh nhiễm đem hắn phóng tới trên giường, vừa mới hội ngẩn đầu không vài ngày, lúc này tay nhỏ nằm ở đó, như là ra sức ngẩn đầu lên xem lâm thanh nhiễm bên này. Hàm ca nhi tiến vào, nhìn đến hắn nằm muốn tới đây đùa hắn, đi rồi một nửa mới nhớ tới cái gì, đến một bên hầu hạ tư họa bên người, muốn nàng mang theo chính mình đi trước ấm thủ, vừa mới hắn vụng trộm bắt tuyết cầu chơi thủ lãnh đâu, không thể đụng vào địa đệ. đệ. Đẳng lâm thanh nhiễm từ nhà kề trong đi ra trên tháp này lưỡng tiểu nhân cũng là như vậy thư thế, bác ca nhi nằm, mang hai tay hai chân, đỉnh đầu là quyệt chứ mông nằm ở đó nhìn hắn hàm ca nhi, hai huynh đệ một trên một dưới cứ như vậy nhìn, ngẫu nhiên hàm ca nhi còn thân thủ đi bắt hắn nâng lên thủ. Trời một hồi bác ca nhi liền mệt mỏi ôm quá khứ ngủ, hàm ca nhi theo sở mụ mụ trở về chính mình tiểu viện thiệu từ ngọc rồi mới trở về. Sau khi trở về cũng không tiến phòng ở, mà là khiến nhân cầm quần áo đi trước tắm rửa tẩy đi một thân mùi tanh lúc này mới tiến nhà chính. Lâm thanh nhiễm khiến cho người đem nhiệt tốt đồ ăn bưng qua đến thiệu tử Ngọc uống một điểm canh. Lý Gia Trang kia xảy ra án mạng, buổi chiều đuổi qua nhìn xem. Bình thường án tử đều là trong phạm vi nha môn thẩm tra xử lý tình tiết nghiêm trọng mới hướng hình bộ báo, Lý Gia Trang liền tại lạc đô thành ngoại vài dặm đường xa thiệu tử Ngọc đi thời gian còn rất dài. Này Đại quá niên Lâm Thanh Nhiễm lại cho hắn thêm một chén canh Thiệu Tử Ngọc buông đũa. Quá niên gian án tử mới nhiều, bất quá bình thường đều là chút trộm đạo tặc thiết thiếu án tử, hôm nay này cùng nhau, một nhà vài ngụm nhân, trừ bỏ ra ngoài chúc Tết thăm người thân, để ở nhà đều chết hết. Thiệu Tử Ngọc sợ miêu tả chi tiết sẽ dọa đến Lâm Thanh Nhiễm, vừa ngẩng đầu, đây đối với mặt nghe ngược lại là một bộ nghiêm túc tò mò, Thiệu Tử Ngọc bật cười, cho nàng tiết lộ chút có thể nói đều là một đao bị mất mạng, thủ pháp thực lưu loát như là luyện công phu. Cha xét nửa ngày cũng không có thể xác định rốt cuộc là bao nhiêu người phạm án, quá niên trong lúc thôn đi lại người nhiều, người khác liền sẽ không đi chú ý có phải hay không ngoại lai, like. còn nữa ban đêm phạm án càng không dễ dàng bị phát hiện. Phổ thông tặc thiết như thế nào sẽ như thế ác thù. Trộm đạo đều là yên tĩnh đến yên tĩnh đi, nơi nào sẽ đi kinh động chủ hộ nhà trộm tài vật liền nhanh chóng lưu, vẫn chờ chủ hộ nhà đốt đèn mời mình vào đi uống trà không thành. Hiện trường phiên một đoàn loạn bất quá tự hồ là không có thiếu tài vật. Tiểu tử Ngọc nói như vậy, lâm thanh nhiễm nới rộng ra ánh mắt. Cố ý, ngày mai còn phải đi thăm dò. Tiểu tử Ngọc không hướng hạ nói, lâm thanh nhiễm nhìn hắn cứ như vậy nói xong. Tiểu tử Ngọc buồn cười vỗ một cái nàng chán. Người đây là muốn đương nữ bộ đầu, cũng không phải không thể a. Lâm thanh nhiễm lầm bầm một câu, nhưng là người tốt xấu nói cái hoàn chỉnh, nói phân nửa không hướng hạ nói, nàng kia nghe hơn khó chịu. Tiểu tử Ngọc không nói cho nàng biết lôi kéo nàng ngủ, khí lâm thanh nhiễm hận nhéo hắn vài cách cuối cùng thật sự là chống không được mệt mỏi, lúc này mới ngủ đi. Nguyên bản nghĩ hẳn là một đêm an tĩnh, không ngờ sáng sớm hôm sau, lạc đô thành ngoại, so lý ra trang xa hơn chút nữa trần miếu thôn vậy cũng xảy ra cùng loại án mạng. chương 99, treo án mạng Tiểu tử Ngọc sớm đi hình bộ, sau liền cùng đồng nghiệp cùng nhau xuất phát đi hướng án phát hiện trường, Trần Miếu Thôn cùng Lý Gia Trang Ly cũng không xa tiểu tử Ngọc bọn họ đến thời điểm, gặp chuyện không may người ta sân bên ngoài rất nhiều thôn dân, cửa sân hai cái quan sai nhìn, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ Hai cái buổi tối ra lưỡng cọc án mạng quản hạt này một khối khu vực nội chi huyện đã muốn lòng nóng như lửa đốt, hắn đương cái tiểu quan không dễ dàng a ngày thường tiểu trộm tiểu đạo cũng không quan hệ, một chút gia thiên mệnh án, hắn không quản được đăng báo đến hình bộ, ngày hôm qua món đó còn chưa điều tra rõ đâu, hôm nay lại ra một kiện, nếu là nháo đại thánh thượng đều biết hắn này đem chi huyện ghế dựa khả ngồi không vững. Hai cái khám nghiệm từ thi đang tại trong phòng, thiệu từ Ngọc đứng ở bên ngoài, hỏi này ra nhân thân thích một vài vấn đề, cũng là thành thật trang gia nhà cái hộ cùng hàng xóm quan hệ không tệ, nhiều nhất cũng chính là khởi chút khóe miệng, tự nhiên không có cùng người khác gây thù hằn tình huống, một nhà thất miệng ăn, hai vợ chồng mang theo hai cái hài từ còn tại nhà mẹ đẻ, chết là hai vị lão nhân cùng tối tuổi nhỏ hài từ. Tiểu tử Ngọc khiến thập nhất cùng A Cựu đi cửa sân những kia vây xem thôn dân chung hỏi thăm đêm qua có hay không có dị động bên này trong phòng hai cái khám nghiệm tử thi đi ra. Đại nhân, người chết miệng vết thương cùng hôm qua lý ra trang giống nhau như đúc, lợi khí sở tới cắt hầu một đao bị mất mạng, lão nhân cùng hài đồng trên người đều không có dẫy rụa dấu vết nên là tại ngủ say là lúc bị giết. Không phải chúng độc không phải đả thương, vô cùng đơn giản chính là một đau bị mất mạng, thiệu từ Ngọc tiếp nhận thập nhất cho bố tầm thủy sau đi vào trong phòng, mấy tấm ghế phiên ngã xuống đất trên ngăn tủ khóa đều bị cạy ra, bên trong quần áo phiên loạn thành nhất đoàn. Bên kia giường lò nằm trên giường ba người, trừ bỏ cổ kia xúc mục kinh tâm miệng vết thương ngoại, trên vẻ mặt là mất máu quá nhiều khó có thể hô hấp khi dãy ruột cho nên bọn họ nằm tư thế có chút quái gì. Như vậy ngủ như thế tiến gần ba người, cho dù là kẻ bắt cóc tới vô ảnh đi vô tung, một người chết thời điểm người bên cạnh nhất định là có thể phát hiện nay vẫn là tan tuyết trời phòng ở song cửa đóng chặt muốn vào ốc cũng không có khả năng không có một chút động tĩnh. Tiểu tử Ngọc đi đến bên trong kia phòng ở bên cửa sổ, khung cửa sổ vi mở, đưa tay sơ sơ hợp phùng xử chỗ đó có đôi chút một ít vết đao tại, này cửa sổ như là bị cái gì bạc lợi khí cậy ra. A cửu lại đây nói có phát hiện tại đây cánh cửa sổ ngoại góc tường phóng mấy con ngõa hang, trong đó một chỉ ngõa hang là toái, nhưng bên trong không có một chút nước động cùng tuyết động mấy ngày nay tan tuyết ban đêm đều là gió lạnh thổi trời nếu là vài ngày trước liền phá mất kia nơi này hoặc có băng hoặc có thủy, hiện tại bên trong cũng là sạch sẽ. Tiểu tử ngọc ngẩng đầu nhìn quanh một chút bốn phía, này một nhà hai bên đều có nông trại phân phó A cửu. Đi này hai bên nhà hỏi thăm một chút, đêm qua có hay không có nghe được bất đồng tầm thường thanh âm. Tiểu tử Ngọc đứng ở nơi này mấy con ngõ hang trước một hồi nhìn cửa sổ mặt trên sạch sẽ giấu chân đều không có cho dù là từ nơi này trong tiến vào hoặc là rời đi dọc theo này sau song vị trí quá khứ dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy cái gì giấu chân hai nhà án từ phạm án nhất định là cùng một người hoặc là cùng một nhóm người bên này sân trong chi huyện đại nhân cầm lấy ống tay áo lau một phen hãn nhìn quan sai đem đắp vải trắng nhân mang ra đến nghênh hướng về phía bên kia đi tới thiệu tử Ngọc thiệu đại nhân nhưng có manh mối. Mang về khám nghiệm từ thi lại đi nghiệm qua sau tài năng định đoạt. Tiểu tử Ngọc nói xong, xem này đại nhân vẫn là vẻ mặt không yên lòng, nói an ủi. Dương đại nhân không cần phải lo lắng, như thế án mạng, triều đình sẽ không truy cứu vô ngươi trên người một người. tri huyện đại nhân gật gật đầu, gặp chuyện không may hai cái địa phương đều là hắn quản quận vực, hắn hiện tại chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo xuyên thấu. Thiệu tử Ngọc khiến quan sai đem thi thể trở về đi hình bộ. Các người đi về trước cùng ngày hôm qua mấy cái kia cùng nhau, nghiệm một chút hay không có trung hương linh tinh dược vật chết phía trước là hôn mê. Bên ngoài vây xem thôn dân cũng không có thiếu, nhiều là lo lắng cho mình an nguy, đại quá niên, lặng yên không một tiếng động sẽ chết vài cá nhân, thôn này trong còn có thể ở lại an tâm nha. A cựu đã hỏi kia hai nhà hàng xóm, hồi bầm lại thiệu tử ngọc. Đại nhân, một nhà nói ngủ được thục không nghe thấy, mặt khác một nhà nói ban đêm tựa hồ có nghe được mèo kêu, có thể là miêu đụng phải nơi nào, có ngói vụn thanh âm. Giờ nào, giờ tí đã qua, đây đúng là ngủ say canh giờ, hay là đang thiệu từ ngọc bọn họ rời đi Lý Gia Trang hơn một canh giờ sau phát sinh sự, bọn họ tại Lý Gia Trang xem xét, bên này kẻ bắt cóc cũng đã chọn xong địa phương chuẩn bị muốn động thủ về tới hình bộ tiểu tử ngọc đem chuyện này cùng tả thị lang bẩm báo một lần, do tả thị lang đi hình bộ thượng thư kia thông báo, tiểu tử ngọc khiến a cừu tìm tới lạc đô thành phụ cận chi tiết chút bản đồ quyền này lý gia trang lại quyền này trần miếu thôn sơ cự ly lạc đô thành hơi chút xa một ít trong bọn họ gian còn cách cái thôn, mà như vậy hoàn xem này hình dạng tựa hồ là muốn vòng quanh lạc đô thành. Sát hại dân chúng vô tội, không cướp tài, không cướp sắc đao đao lưu loát chí mạng, đều là tại không thể phản kháng tình huống hạ đắc thủ, đắc thủ sau lại cố ý làm rối loạn hiện trường. Nhưng này hiện trường đã sớm trả thù không giống trả thù đánh cướp không giống đánh cướp, trừ bỏ biết người hạ thù thân thủ không tệ ở ngoài khác manh mối thật đúng là không có. Chẳng lẽ là trả thù cố ý bố trí thành đánh cướp bộ dáng? thập nhất nghĩ nghĩ, lại cảm thấy lời của mình nói không thông, muốn bố trí thành đánh cướp bộ dáng như thế nào trong phòng tài vật đều không thấy thiếu. Không bao lâu hình bộ thượng thư liền tới đây thỉnh thiệu tử ngọc qua án tử không có giá trị tính tiến triển để ngừa phát sinh nữa như vậy án tử, Lý Gia Trang cùng Trần Miếu trong thôn cần tăng số người nhân thủ gác đêm. Đại nhân, này Trần Miếu thôn cùng Lý Gia Trang phụ cận thôn xóm tốt nhất cũng tăng số người nhân thủ, để ngừa hung thủ tại địa phương khác xuống tay. Thiệu tử ngọc đề nghị. Hình bộ thượng thư gật gật đầu thần sắc thận trọng. Thập ngũ nguyên tiêu chưa đến liền ra như vậy án mạng, thật là không lành, thánh thượng bên kia ta sẽ chậm chút thiên trình đưa tấu trương, thời gian cấp bách các người nhu gấp rút tra án, nhân thù bên này tả thị lang đại nhân sự khả trực tiếp điều thù. Một lúc lâu sau khám nghiệm từ thi phòng vậy có rồi kết quả, sáu gã người chết trong cơ thể cũng có hút vào không đợi lượng hương, mà này hương tại người chết trên mặt cũng có lưu lại, nên bọn họ mặt mê choáng mà không phải từ cửa sổ nội thổi vào. Ngay mặt thổi nhanh như vậy có thể mê choáng này hương dùng lượng cùng giá trị cũng sẽ không thấp. Thiệu tử Ngọc khiến khám nghiệm từ thi tận lực đem lưu lại hương lấy xuống hợp cùng một chỗ, có thể cầm chuyên môn bán những này hương liệu địa phương tế cha. Trở lại thiệu phủ đã rất trễ, thiệu tử Ngọc ban ngày tiến vào án phát hiện trường, ở phía trước viện thời điểm xem môn lại thiêu thảo trừ tà lại khóa trậu than tử đi xuôi, sau đó khiến thiệu tử Ngọc tắm rửa qua đi mới vào lâm thanh nhiễm sân. Án mạng sự tình bên này lạc đô thành còn chưa tin tức phong tỏa chết lâm thanh nhiễm nghe hắn nhắc đến này phạm nhân động cơ, một chút liền thưởng xa. Người nói có phải hay không là này hai nhà người chết trường bối đều là ẩn cư ở đây, sau đó cựu ra đến tìm cho nên đem bọn họ đều giết nếu là sau còn có người chết đó chính là ẩn cư nhân có vài hộ. Lâm thanh nhiễm sức tưởng tượng quá xa, đã muốn nghĩ tới võ lâm phân tranh, diệt môn thảm án, sau đó lưu lại con mồ côi, sau khi lớn lên tiến đến hướng những kia rời khỏi giang hồ ẩn cư năm đó đồng lõa trả thù cho nên lúc này mới đau đau trí mạng, sạch sẽ lưu loát. Người muốn đi đâu? Thiệu tử ngọc giờ khóc giờ cười, võ lâm phân tranh đều lấy ra liền tính thật là người nói như vậy, làm sao có khả năng giết nhẹ nhàng như vậy, này ẩn cư giang hồ nhân sĩ, sẽ không điểm phòng thân biện pháp. Lâm thanh nhiễm nhìn hắn này vẻ mặt chỉ biết hắn là đang cười nhạo mình, hừ một tiếng. Không trả thù không cướp tài không cướp sắc tại người chết trên người tìm không thấy nguyên nhân, hung thủ kia chính là trả thù xã hội, hướng chính. Hướng triều đình thị uy. Tiểu tử ngọc nghe không hiểu nàng câu này trả thù xã hội, lại nghe đi vào nửa câu sau, hướng triều đình thị uy, vì thế hắn nhìn lâm thanh nhiễm cười híp mắt nói. Nương tử dùng cái gì vì thế? lâm thanh nhiễm ho nhẹ một tiếng cướp đoạt trong đầu đối tổ tiên từ ký ức tổ chức một chút ngôn ngữ nói người tưởng a nếu cùng người chết không oán không cừu kia này điểm xuất phát khẳng định không phải là bởi vì người chết bọn họ có lẽ chính là phát thiết bất mãn cảm xúc hoặc là cảm thấy hiện thế bất công duẫn, đối với bọn họ có không công bình khởi lòng trả thù lý sở dĩ sát hại trong thôn những kia dân chúng vô tội ta nghĩ là cho rằng những kia nông trại dễ dàng xâm nhập hơi chút tốt một chút người ta tường cao đại viện lại có người trông coi bọn họ khẳng định không thể đắc thủ nói xong, lâm thanh nhiễm có chút trột dạ, ngẩng đầu nhìn hắn, lại ho nhẹ một tiếng. nàng đây nhưng đều là lung tung đoán. ý của ngươi là khiến quan phủ đau đầu, khiến triều đình coi trọng, bọn họ mục đích liền đạt tới thiệu tử ngọc đem nàng này vẻ mặt nhìn ở trong mắt cười nói, cũng không phải không có khả năng a. Lâm thanh nhiễm không yên tâm, bất quá đời trước đây đều có lua bôn đại đường cái, liền vì hấp dẫn người khác chú ý, còn có các loại xuất kỳ bất ý quái chiêu tự nhiên cũng có tâm lý biến thái chút dĩ sát nhân vi nhạc thú, do đó đạt tới bị người chú ý mục đích. Lâm thanh nhiễm đem có thể tưởng suy nghĩ nhất thông, vậy cũng đều là thuộc về não mở rộng quá lớn, nàng nhìn thiệu tử Ngọc ha ha cười. Ta đều là lung tung đoán, ngươi nghe một chút quá là đến nơi. Thiệu tử Ngọc ánh mắt vừa động. Giết người động cơ là khuếch đại dư thừa điểm, nhưng là không bài trừ cùng loại khả năng tính. Nguyên nhân không ở người chết trên người, vậy khẳng định chính là tại hung thù trên người. Ban ngày thời điểm đã sớm liền điều tra này hai nhà người bị hại thượng mấy bối gia phả đều là thành thành thật thật nông dân, gả cưới tử nữ chi gian cũng không có thù hận mua hung giết người điểm này, đứng không vững. Này chứng cứ không toàn nhưng, chỉ có thể đợi nếu là này lưỡng cọc qua đi lại vô dấu hiệu rất có khả năng chính là một cọc án chưa giải quyết. Một buổi tối này, cho nên phái ra đi người đều theo dõi chặt chẽ thì vài cái thôn đây đều an tĩnh lại, không động tĩnh, thiệu tử ngọc nghiên cứu này lạc đô thành phụ cận bản đồ hơn nửa ngày, khiến A Cửu Cùng thập nhất mang vài người lại đi mặt khác hai cái thôn mai phục, nếu có thể lời nói, thiệu tử ngọc ngược lại là tưởng ở này đó trong thôn đều phái bề trên thủ. Sau vài ngày cũng vẫn không có gì tin tức. Án phát sau ngày thứ bảy, thập ngũ nguyên tiêu, lạc đô thành trong là náo nhiệt một mảnh, nhập xả mấy con phố thì đều là đèn lồng treo cao, người ta lui tới rất nhiều, này thiên đại đa số cửa hàng đều khai trương, nhân còn tại trăm ngày nội, này mấy con phố thì một đường quá khứ, đều chỉ có đoán đố đèn, năm rồi đùa giỡn hầu cùng một ít biểu diễn năm nay đều không có, bất quá này không có ảnh hưởng đi ra xem đăng nhân. Chính là liên con hẻm bên trong trải qua người đều không thiếu, một ít tầm thường tại khuê chung không xuất môn tiểu thư. Hôm nay cũng có thể đi ra đi một chút lấy cái ngọn đèn nhỏ lung mang cái trên chợ bán mặt nạ theo đám đông cuối phố vậy còn có đối thi. Cũng chính là như vậy náo nhiệt cảnh tượng người nhiều chen lấn, trong đám người hơn ai thiếu đi ai, còn hẻm bên trong hơn ai thiếu đi ai, thẳng đến đêm khuya đám người tán đi, ai cũng không có phát hiện mấy cái kia bị bắt đi tiểu thư cùng bị vứt bỏ ở bên trong hẻm trước một khắc còn cười vui xem đăng tươi sống sinh mạnh. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, Trường 100, Liên Hoàn Giết Người Ma nhà môn kia đêm khuya có người bảo án trong nhà hài từ ra ngoài xem đăng đến bây giờ đều còn chưa trở về phái người ra ngoài tìm đều không có tại mấy cái náo nhiệt trên chợ có tìm đến hơn người nhà môn bên này tức khắc phái nhân thủ ra ngoài tìm người không đến nửa canh giờ cửa nhà môn hoang mang rối loạn nhảy vào một con quỷ say sợ xanh cả mặt không nói hai chân còn không ngừng phát run run lên nhìn đến quan sai liền nhào tới bắt lấy bọn họ chân không buông run cầm cập hô giết người giết người Vài cái quan sai theo này liên lộ đều đi không ổn con ma men đi hướng hắn chạy tới địa phương, ban đêm đánh cây đốt tiến vào kia ngõ nhỏ, ánh lửa chiếu sáng tối đen ngõ nhỏ, tại kia đồ chơi lúc lắc lâu chất đầy chân tường, tứ khối thi thể bị ném tại kia. Quan sai cảm thấy lòng bàn chân có chút đậm sệt cây đốt đi xuống vừa thấy, này huyết tư thi thể kia thượng chảy xuống dưới, vẫn lan tràn đến dưới chân bọn họ như là một cái thủy quán. Tiểu tử ngọc dạng sáng thời điểm bị hình bộ phái tới nhân đánh thức vội vàng rời đi. Đầu tiên là đến nha môn, bên trong đều là tiếng khóc công đường thượng phóng bốn thanh cáng, trên cáng đều đậy vài trắng, thiệu thử ngọc mày một đám, lại có người đã xảy ra chuyện. Bên này trong nha môn đại nhân vẫn là biết được một ít mấy ngày hôm trước lý ra trang án mạng sự, hắn nhìn bốn người này miệng vết thương chỉ biết cùng kia lưỡng cọc không thoát được quan hệ, nhưng này chết chỉ là bốn người làm mà thôi, ở trong này khóc cùng đã muốn khóc ngất đi, còn có mất tung hai nhà tiểu thư không có tìm được. Tiểu tử Ngọc không làm dừng lại, phái người đem này tứ khối thi thể mang đi hình bộ, đem này hai nhà người nhà cũng cùng nhau mang qua. Khiến chạy tới A cửu dẫn người đi chỗ đó cái con hẻm bên trong xem xét hỏi tham phụ cận tình huống, bên này khám nghiệm tử thi rất nhanh liền nhìn thấu đầu mối. Miệng vết thương cùng phía trước một dạng đều là lợi khí sở trí cắt hầu, nên đều là truy thủ căn bản không có tốn nhiều một đao tại địa phương khác đơn giản một đao cắt khổ Có ô khẩu cùng lôi kéo dấu vết. Khám nghiệm tử thì chỉ chỉ người chết ngoài miệng máu ư động còn có hậu gót chân đóng giày từ ma phá dấu vết có hai cái trên quần đều có bùn cát cùng ma phá động. Dựa theo người nhà theo như lời, này hai nhà tiểu thư là nhận thức làm bạn ra tới tại hà phường phố bên này xem đăng không có khả năng sẽ đi con hẻm bên trong, nói cách khác mấy cái này người làm là bị người che miệng sau nhanh chóng kéo vào ngõ nhỏ nội bị giết người làm diệt khẩu nha hoàn cùng tiểu thư tự nhiên là bắt đi chỉ là thời gian như vậy đoạn vào thành ra khỏi thành xe ngựa nhiều như vậy thật ra khỏi thành đi cũng sẽ không biết đi nơi nào đại nhân xem nơi này khám nghiệm tử thi đã kiểm tra vài người tay chân một người trong đó móng tay trung hỗn loạn cái gì nhan sắc tự hồng phi hồng khám nghiệm tử thi cẩn thận bát xuống dưới người chết trên người không có cái khác miệng vết thương hẳn là cào bị thương hung thủ Trên móng tay ra thịt mảnh vụn là tay phải chảo, hung thủ nếu là quen dùng tay phải chấp đau, đó chính là tay trái che miệng thập nhất làm mẫu một chút tư thế. Đại nhân, hung thủ thương hẳn là tay trái, hơn nữa miệng vết thương còn sâu. Tiểu tử ngọc có lý do tin tưởng vụ án này cùng trước lưỡng khởi trong đó quan hệ, lý ra trang án tử không có phá tin tức cũng không có thả ra ngoài, loại bỏ có người cố ý bắt trước này thủ pháp giết người. Một người không thể hoàn thành việc này. Hùng thủ vẫn là một nhóm người tiệu tử ngọc nhìn khám nghiệm từ thi tiếp tục xem xét này ngoài phòng trời tờ mờ sáng, hình bộ thượng thư trương đại nhân đến. Sự tình đến nước này lại không đăng báo triều đình, trương đại nhân mình cũng không đảm đương nổi, hùng thù từ ngoài thành đã muốn làm càn đến tại nguyên tiêu hội đèn lồng trời giết này nhân bắt người, lại không đúng lúc lùng bắt quy án, sẽ có nhiều hơn nhân thụ hại. Hừng đông sau trương đại nhân liền mang theo thiệu tử ngọc một khối vào chiều đi, thượng Tấu báo cáo, bên này chúng chiều thần cùng hoàng thượng mới biết được việc này, tân niên cùng nguyên tiêu ngày hội bản đều là vô cùng náo nhiệt thân nhân đoàn tụ ngày, nào ngờ ra đại sự như thế. Hoàng thượng nghe xong thiệu tử ngọc nay tra được kết quả, nghe hắn cuối cùng nói vài loại hành hung khả năng tính tức giận rồi. Không có lý do gì sát hại dân chúng vô tội, bắt đi nữ tử tổn hại vương pháp cùng tính mạng, người như vậy hẳn là lập tức bắt lại chém đầu gian chúng, gian đe. Xét thấy tiểu tử Ngọc lúc trước thành công phá bành thành vụ trộm, hay bởi vì án này hôm nay là hắn tại theo vào, Hoàng thượng liền trực tiếp tăng phái nhân thủ đến hình bộ, muốn bên này trưởng quản binh quyền mục đại nhân cùng tiểu tử Ngọc hợp tác tuy thời có thể điều động lạc đô thành nội binh, dễ dàng cho tra án. Tiểu tử Ngọc đối hung thủ là ai, thân phận gì, người ở chỗ nào, đến cùng bao nhiêu người đều không rõ ràng, mà nay việc cấp bách là muốn trước tìm đến kia hai cái bị bắt đi nữ tử. Hình bộ bên này đem tin tức tiếp tục phong tỏa. Kia Thiên cái kia phát hiện thi thể tử quỷ tựa như điên vậy, đến nha môn đi báo án thì đã muốn truyền ra một ít tiếng gió ra ngoài, còn nữa bị bắt đi nữ nhi Trần, vương hai nhà không ngừng lui tới hình bộ, cứ việc này hai bên nhà một nhà nói nữ nhi tiểu dạng dưỡng bệnh tại gia, một nhà nói đưa đi ở nông thôn xem thân thích đi, vì bảo trụ hài từ thanh danh, như thế nào đều không thể lan truyền ra ngoài nữ nhi bị bắt đi, nhưng ít nhiều vẫn là khiến cho người đoán được một ít ngọn nguồn đến hạ chiều sau thiệu tử ngọc trực tiếp đi cái ngõ hẻm kia quan binh canh chừng tại cách đó không xa vây xem nhìn quanh dân chúng không thiếu thiệu tử ngọc đi vào ngõ nhỏ địa thượng vết máu đã muốn biến thành hắc hồng a cửu đã muốn ở đây chờ từ lâu thấy hắn đến cầm ra một mảnh vài điều khoan tam chỉ trường nửa thước bên cạnh địa phương là đại lực lôi kéo dẫn đến có chút xúc động thiệu tử ngọc cầm trong tay sơ sờ, sờ là thượng hạng chế y cầm bố thiệu tử ngọc bình thường xuyên cũng chính là như thế cúi đầu xem cầm bố nơi phát ra là câu tại giò chúc từ thượng. Đêm qua trời tối không có xem cẩn thận, sớm ta cùng thập nhất ở chỗ này lại điều tra một lần, tại giỏ chúc thượng tìm đến này ôm lấy cầm bố, rất sạch sẽ, không giống người khác ném ở chỗ này, mà như là từ quần áo bên trên câu xuống. Thập nhất đem giò chúc cầm lấy kia nhách lên tới địa phương còn ôm lấy một ít đầu sợi. Lúc ấy phát hiện thi thể khi là cùng nhau ném ở nơi này góc tường, trong góc tường vốn chất đầy cũ nát sò chúc vết máu lại không phải từ đầu ngõ kéo dài tới được nói cách khác bọn họ là tại đây góc hẻo lánh trực tiếp giết người ném thi thể. Ngõ nhỏ hẹp hòi ném tứ cụ thi thể đã có vẻ chen lấn. Tiểu tử ngọc làm mẫu một chút trải qua nơi này, nếu là có bốn người chen đống, lại là vài cá nhân một khối trốn thoát, hoặc là còn mang người, khó tránh khỏi sẽ đụng vào bên này chất đầy trẻ che lâu, vạt áo câu đến cũng không phải không có khả năng. Lập tức đem cầm bố cho A Cường, đi các bố trang hỏi thăm một chút nhà ai có như vậy nhan sắc cầm bố. Theo sau thiệu tử Ngọc trở về hình bộ, phó quân hạo đợi hắn có trong chốc lát. Hai người cũng không nhiều hàn huyên, trực tiếp đi vào chủ đề thiệu tử Ngọc tại nhìn đến kia cầm bố sau trong lòng lại thêm một phần nắm chắc. Phó đại nhân, hung thủ không có rời đi Lạc Đô Thành, này bị bắt đi Trần Vương hai nhà tiểu thư khẳng định cũng còn giấu tại Lạc Đô Thành, chỉ là hôm nay là sống hay chết còn không rõ ràng. Ba vụ án nối liền cùng một chỗ, một đao kia bị mất mạng như thế dứt khoát. Thiệu tử Ngọc kết luận bị bắt đi nhân hẳn là còn sống, mà chỉ bắt đi nữ tử, giết người làm. Nguyên nhân ở trong có thể tưởng tượng một hai. Từ các nàng vào hà phường chợ bắt đầu, hẳn là nên bị theo dõi. Ta mới bắt đầu hoài nghi là cùng Trần Vương hai nhà quen biết chi nhân làm, Bất qua cùng phía trước lưỡng khởi cùng phán đoán. Trong lúc này, hẳn là chỉ là tại trên chợ bị nhìn chằm chằm. Tiện đã giết người bắt đi. Một lát sau thập nhất trở lại, mang theo hắn làm cho hắn đi thăm giò hương. Đại nhân tìm vài ra xem xét này hương, năm sáu ra chỉ có hai nhà mơ hồ nhìn ra điểm rõ ràng đến, nhưng là không xác định, chỉ nói nên là không thiện nghi, bọn họ trong cửa hàng cùng này gần giá cả đều không thấp. Vậy ngươi có hay không có nói cho bọn hắn biết vật này là từ đâu tới đây thiệu tử ngọc thần tình lạnh nhạt thập nhất nhếch miệng cười a bất quá là tại bọn họ người sau chính mình hỏi, ta mới nói cho bọn hắn biết là từ người chết trên mặt cạo xuống kết quả có thể nghĩ, mấy cái kia người qua trường quầy, đều bị sợ vẻ mặt trắng bệch hận không thể lập tức đem hắn mời ra cửa hàng, càng xa càng tốt. Thiệu tử ngọc khóe miệng dương lên, cầu đến cẩm bố không thiện nghi, hương không thiện nghi, khó trách bọn hắn rõ ràng muốn sớm đã bị đánh cướp án phát hiện trường nhưng không có mang đi cái gì đáng giá đồ vật. Thập nhất thị vệ dũng cảm vấn đề. Vì sao? bởi vì hung thủ cảm thấy này nông ra trong không để cho bọn họ cảm thấy thứ gì là đáng giá cho nên cái gì đều không mang nói cách khác xuyên khởi thượng hào cầm quần áo vải hoa khởi tiền mua không tiện nghi hương hung thủ này thân phận hẳn là cũng không kém đi không thiếu tiền cũng không đoạt gì đó liền giết người hung thủ này đồ là cái gì phó quân hảo như là tại hỏi chính mình cùng thiệu tử ngọc đối nhìn thoáng qua phó quân hạo thốt ra thống khoái tiện đà lại đem những lời này nói hoàn thành Giết người thống khoái, đánh giặc ở trên chiến trường chém giết, rất lâu đều sẽ giết đỏ cả mắt rồi, một đao bị mất mạng, hoặc là giết cả người là huyết ngã vào trước mắt mình, sẽ biến thành một loại giết địch thống khoái. Có chút muốn trăm loại tra tấn cảm thấy thống khoái, có chút muốn một đao bị mất mạng, nhìn hắn tại cực ít trong thời gian chết tại trước mắt mình cảm thấy thống khoái, mà phó quân hạo theo như lời thật là thiệu tử ngọc trong lòng sở phán đoán. Trong lòng hắn suy đoán rất nhiều giết người động cơ, mà hắn cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất tuy rằng nghe vào là nhất không thể hiểu, nhưng trên tay này cũng không toàn chứng cứ đến xem giống như chính là phương hướng này. Nhưng là như vậy cha, mặc dù là nhân thủ đủ, hung thủ không hiện ra chúng ta hãy tìm không đến nhân. Cho dù là kia cầm bố chính là hung thủ trên người câu xuống, tại lạc đô thành dùng loại này bố nhân còn thiếu sao, giống như mò kim đáy bể. Nếu đã có manh mối, liền nhất định có thể tra được ít nhất rút nhỏ nhất định phạm vi. tiểu tử ngọc cười cười. Phó đại nhân, chuyện này khả năng muốn làm phiền ngươi không thiếu thời điểm, các cửa thành nơi đó hôm nay là nghiêm gia trong coi, bọn họ không thể ra khỏi thành gây án, như vậy cũng chỉ có thể ở trong thành tiếp tục phạm án, phạm án cũng bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Đại nhân, ngài là nói bọn họ còn sẽ tiếp tục phạm án thập nhất nghĩ hẳn là tăng số người nhân thủ cử thành kia không chỉ có là muốn nghiêm ra trông coi, ra ngoài người nào, tiến vào người nào cũng phải điều tra rõ mới được. Bọn họ nhất định cảm thấy quan phủ vô năng, như thế nào cha điều tra không được quan phủ động tĩnh nhỏ bọn họ ngủ đông một đoạn ngày lại sẽ có động tác chúng ta chỉ cần cho bọn hắn sáng tạo cơ hội là đến nơi. tượng phó quân hảo theo như lời như vậy hoa đại khí lực đi xuống cha thật khó cha ra chút gì có giá trị manh mối đến nhưng thiệu tử ngọc ít nhất có thể tại đại phương hướng khẳng định trên trụ cột đoán được hung thủ này cũng không phải cái gì sơn phi cường đạo ngụ tại lạc đô thành trong nhân gia cảnh thật tốt lại có chút công phu quyền cước thân thủ không tệ có một địa phương người có thể phù hợp nay thiếu đáng thương chứng cứ điều kiện võ học viện ra tới học sinh hoặc là tại võ học viện chỉ bảo giảng bài sư phụ thiệu tử ngọc rứt lời dừng một chút nếu ta theo như lời đều là thật hai ngày sau bận tối mày tối mặt thiệu tử ngọc nhận được tiêu hồng huyên tín trong thơ tiêu hồng huyên cường điệu nhất định muốn gặp hắn một lần liền tại trong trà lâu chờ hắn hắn không hiện ra liền chờ hắn xuất hiện mới thôi còn nói có chuyện trọng yếu cùng hắn nói thiệu tử ngọc bất đắc dĩ bớt chút thời gian đi một chuyến lúc này mới vừa mới tiến ghế lô tiêu hồng huyên nhìn thoáng qua theo thiệu tử ngọc vào a cửu hỏi thăm hỏi hắn tử ngọc các người cái này liên hoàn giết người mà án tử cha được hung thủ không chương một linh một kéo tơ bác kén chung. Thiệu tử Ngọc ngẩn ra, lập tức ngồi xuống, như cười như không nhìn hắn. Đây chính là ngươi nói chuyện trọng yếu. Tiêu Hồng Huyên trừng mắt nhìn, này còn chưa đủ quan trọng sao, ta cha nói vụ án này là ngươi phụ trách tại cha các ngươi cha thế nào. Ngươi có chuyện trọng yếu cùng ta nói, không phải muốn nói cho ta biết tin tức gì sao. Thiệu tử Ngọc cầm lấy chén trà xa xăm uống trà, đến đều đến, lại nhiều ngốc trong chốc lát cũng không có quan hệ. Chính là này liên hoàn giết người ma án tử A. Tiêu Hồng Huyên giải thích, vân ta biết. Thiệu Tử Ngọc gật gật đầu, chờ hắn nói tiếp. Tiêu Hồng Huyên lại trơ mắt nhìn hắn, chờ Thiệu Tử Ngọc nói cho hắn biết về vụ án này sự tình. Hai người rằng co một hồi. Thiệu Tử Ngọc buông xuống cái chén, hỏi hắn: người từ nơi nào biết chuyện này? Võ học trong viện đều nhanh truyền khắp. Tiêu Hồng Huyên nói đương nhiên. Võ học viện nội có rất nhiều con em thế gia, phú quý rất nhiều, muốn từ trong nhà ở trong triều nhậm quan trưởng bối trong miệng nghe nói việc này cũng không khó. Thiệu tử Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, Ngươi còn đi võ học viện, tiêu hồng huyên trên mặt một san, thiệu tử Ngọc không khách khí nói. Ngươi đi võ học viện học cái gì, cười hồng huyên vẫn là không nói lời nào, thiệu tử Ngọc lại cho mình thêm một ly trà. Không có việc gì, chơi bời lêu lồng Bắc vương phù thế từ ra, còn sẽ đi võ sân trong. Hào hào hào ta nói không lại ngươi, tiêu hồng huyên nói thầm một tiếng, còn không bằng sẽ không nói. Trước kia sẽ không nói thời điểm liền chỉ là lạnh lùng hờ hững, hiện tại vừa mở miệng liền miệng không buông tha nhân. Tiểu tử ngọc liếc mắt nhìn hắn. Võ học trong viện truyền khắp ngươi nghe ai nói. Vương lộ dương bọn họ đều đang nói ta đi thời điểm bọn họ đã muốn truyền ra, nói là còn có hai nhà tiểu thư bị bắt. Tiêu Hồng Huyên đó là thuần tò mò, võ học trong viện đã đem này tam cọc án mạng nói thực truyền kỳ, giết người không chớp mắt tới vô ảnh đi vô tung, quan phụ đau đầu không thôi, đến nay không có tìm được kẻ hành hung, liên mất tích người đều không tìm được. Tại lạc Đô Thành cũng không phát sinh quá như vậy án tử, hoặc là trả thù, hoặc là đánh cướp, không có nguyên do là sao thế này. Đại nhân, A Cửu cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Cách vái con người, tiểu tử ngọc mắt nhìn trước Tiêu Hồng Huyên tùy ý nói. Đó là ai bảo người tới hướng ta hỏi thăm chuyện này biết hắn phụ trách vụ án này nhân cũng không chỉ người trước mắt một cái, hắn hoài nghi võ học viện, này võ học trong viện nhân đã tới rồi, thật đúng là đúng dịp. Tiêu hồng huyên lộ ra kinh ngạc thần tình cũng biết được đè thấp thanh âm đến. Làm sao ngươi biết, võ học trong viện tại đánh đố, nói hiện tại kia hai cái bị bắt đi tiểu thư sống hay chết, quan phủ có tìm được hay không các nàng thi thể cha được manh mối, ta cũng đánh cực ta mua các ngươi thắng, vương lộ dương vài cái đều mua các ngươi thua chúng ta cực nửa tháng bên trong các ngươi có thể hay không tìm đến bị bắt đi tiểu thư. Người mua bao nhiêu, tiểu tử ngọc đáy mắt lóe qua một mạt ý cười, tiêu hồng huyên vươn ra nhất chỉ, một trăm lượng, bồi dẫn đâu, tiêu hồng huyên thanh âm này áp thấp hơn một bồi thập. Tiểu tử Ngọc cười Tiêu Hồng Huyên nhìn hắn. Ngươi còn cười, bọn họ cũng không tin các ngươi có thể phá án. Tiểu tử Ngọc đề cao âm lượng. Nếu ngươi phụ vương lên tiếng ta đây nên đáp ứng ngươi. Tiêu Hồng Huyên sừng sốt Tiểu tử Ngọc ý bảo A Cửu ra ngoài tiện đà đạo. Bất quá đây là thẩm án tử, không phải quá ra ra, đi ra ngoài lấy việc ngươi đều phải nghe ta, còn có, về án tử tất cả mọi chuyện đều không thể nói ra đi, minh bạch chưa? Thật sự. Phụ vương vẫn cùng hắn nhắc tới quá làm cho chính mình cùng đi tra vụ án này. Tiểu tử ngọc gật gật đầu. Ngươi không phải tò mò sao, vậy ngươi liền tự mình qua xem xem sẽ biết sáng sớm ngày mai ta liền mang ngươi đi trước hình bộ. Nhìn cái gì, xem khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi thể. Ly Khai trả lâu lên xe ngựa một đường trở về hình bộ A Cửu quá nửa canh giờ mới trở về quá khứ A Cửu cũng là từ võ học trong viện ra tới, lại đi trong quân lịch lãm 2 năm mới hồi lạc đô thành phục chức cho nên hắn cùng thập nhất đối với võ học viện đều là tương đối quen thuộc. Tiểu tử Ngọc Sở Liệu không có sai, chờ hắn đã đáp ứng tiêu hồng huyên sau, mấy người kia rồi rời đi A Cửu theo đuôi bọn họ, ba người xe ngựa mà đi, một người trong đó là vào vương thượng thư phủ vương thiếu gia, còn có hai cái tắc khứ võ học viện. Đại nhân hoài nghi vương thượng thư chi tử, lời nói này đi ra đều có điểm khó lấy tin, triều đình mệnh quan nhi tử sẽ là tội phạm giết người, vẫn là liên hoàn án giết người chủ mưu một trong. Bác vương thế tử không chỉ một lần nhắc tới vương lộ dương, bọn họ giật dây bắc vương thế tử hướng ta đến tìm hiểu tin tức. Cùng Tiêu Hồng Huyên hiểu biết một chút người đều biết cái này bác vương thế tử tính tình đơn thuần, bởi vì khi còn nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, dưỡng ở nhà thời điểm nhiều cùng ngoại nhân tiếp xúc thiếu cho nên tâm tính thượng so cùng tuổi còn muốn nhỏ một ít nói cách khác tương đối khá lừa. Muốn giật dây Tiêu Hồng Huyên đến hắn nơi này hỏi tham tin thức rất đơn giản, hạ cái gì đồ cục đại bộ phận người đều cực trà án thất bại, Tiêu Hồng Huyên liền hội vội vã đến tự nói với mình. Người phái cá nhân đi một chuyến Bắc vương phủ cùng Bắc vương ra nói một chút việc này, nếu là Bắc vương thế tử hỏi tới cũng thực có nói viên. A cửu kêu cá nhân rất nhanh phân phó đi ra ngoài, đi vào phòng từ thiệu tử Ngọc Chính viết vương lộ dương vài người tên, trả lâu cách vách ngồi nhân chi nhất liền có hắn, xem ra hắn ban sơ thiết tưởng phương hướng không có sai. A cửu, ba người kia chung nhưng có ai cánh tay bị thương. Tiểu tử Ngọc ở một bên gật một cái, một người trong đó hung thủ thụ thương, một cái hung thủ trên người có quần áo bị câu phá, nếu tập trung tại võ học viện nội, nhưng liền hảo cha hơn. A cửu lắc đầu, đại nhân ta ta sẽ đi ngay bây giờ võ học trong viện hỏi thăm. Không cần ta đồ có cái biện pháp. Tiểu tử Ngọc gọi lại hắn. Người đi tìm phó đại nhân tiến đến. Ba ngày sau võ học viện cử hành một hồi tỷ thí, sở hữu võ học viện học sinh đều muốn tham gia, là vài năm trước đã muốn rời đi võ học viện, ở trong chiều trong quân nhậm các chức vụ quan viên thị vệ tiến đến cùng võ học viện học sinh luận bàn võ nghệ, có nhìn thấy thích hợp, có thể trước thời gian rời đi nhậm trước cũng nói không chừng. Kính xin lục tướng quân cùng hồi lạc đô thành mục thống lĩnh tiến đến chủ trì, tưởng thưởng không thiếu. Thiệu tử Ngọc không có tiến đến nhìn xem, tiêu hồng huyên cũng không được đi, hắn muốn đi tới, nhưng là bị thiệu tử Ngọc kéo tại lạc đô thành nội tìm manh mối, hai ngày trước đi qua khám nghiệm tử thi phòng kinh hắn đều còn chưa trở lại bình thường, lúc này cả người sắc mặt hơi hơi trắng bệch, chỉ cần thiệu tử Ngọc lại nhắc đến đến, hắn liền trong dạ dày một trận khó chịu. Ngày từ đầu hắn còn rất hưng phấn, theo hai ngày hắn liền không tình nguyện khả thiệu tử Ngọc một câu đỉnh lại đây, hắn chỉ có thể theo từ thành Bắc theo tới thành Tây, tiêu hồng huyên rốt cuộc nhịn không được hỏi hắn. Tử Ngọc ngươi như vậy tìm, có thể tìm tới đầu mối gì, đừng nói nửa tháng, liền tính cho hai ngươi nguyệt thời gian cũng không hữu dụng. Đau lòng bạc thiệu tử Ngọc ngẩng đầu nhìn xem này tây phố quay đầu phủi hắn liếc mắt nhìn. Ta còn chờ tử Ngọc ngươi cho ta kiếm một ngàn lượng bạc trở về, sát sát hắn nhó nguyện khí, đến thời điểm nhà ngươi thăng quan chi hỉ ta liền dùng này bạc cho ngươi chuẩn bị hạ lễ. Cập niên kỷ nói chuyện như là 13-14 thiếu niên tiêu hồng huyên không kinh lịch qua cái gì, nhân sinh xuôi gió xuôi nước, hoàng thượng là hắn thân bá bá, mẫu phi sinh ra cao quý, cha mẹ ân ái, trong nhà có chừng hắn một tử sinh hoạt đơn giản căn bản không dùng vì bất cứ sự tình gì lo lắng phát sầu. Tiểu tử Ngọc không để ý hắn, ngẩn đầu nhìn tây phố này trên chợ bố cục ngõ nhỏ quá nhiều, lộ cũng đủ nhiễu, ở trong này kiếp nhân có thể so với lúc trước tại hà phường phố dễ dàng hơn. Tử Ngọc ngươi đang nhìn cái gì? 28 tháng 1 tây phố nhưng là có phố xá sầm uất giả. Thiệu tử Ngọc lầm bầm lầu bầu. Đến thời điểm tới nơi này họp chợ thương nhân cùng dân chúng cũng không ít. Đầu năm thập ngũ là nguyên tiêu hội đèn lồng cuối tháng nhị bát hoặc là nhị cửu hôm nay ra ngoài thăm người thân người đều trở lại. Hàng năm tây phố bên này cùng phụ cận hai con đường thị đều sẽ có rất nhiều nhân lai vãng đến buổi tối chính là phố xá sầm uất. Tử Ngọc ngươi là muốn đặt mai phục. Tiêu Hồng Huyên nhẹ nhàng nói. Làm sao ngươi biết bọn họ hội tại phố xá sầm quất dạ động thủ? Tiểu tử Ngọc như cười như không nhìn hắn. Ngươi không phải nói sát nhân cuồng ma, người nhiều thời điểm kích thích đi. Tiêu Hồng Huyên đắm chìm tại ý nghĩ của mình chung không có chú ý tới Thiệu tử Ngọc thần tình. Đằng Thiệu tử Ngọc trở về hình bộ bên kia võ học trong viện tỷ thí đã muốn kết thúc trong đó không có phát hiện có học sinh kia cánh tay thụ thương. Phó quân hảo làm nhìn xem già một trong, sau khi kết thúc trực tiếp hướng viện trưởng muốn danh sách vốn là toàn bộ muốn tới chàng học sinh, vắng mặt ba người, phó quân hảo tức khắc phái người đi bốn người này trong nhà hỏi thăm tin tức rất nhanh, hai cái không ở lạc đô thành trong, năm trước liền theo trong nhà đi thăm họ hàng xa, còn có hai cái ôm bệnh tại gia Phạm vi nhiễm thời điểm khó tra, nay thu nhỏ lại đến hai người, rất nhanh sẽ biết hai người kia đến tột cùng ôm là bệnh gì. Hai cái đều là tại đầu năm nguyên tiêu qua đi không đi học viện, một là thân mình không thích hợp, một cái khác là bị thương. Thiệu tử Ngọc nghe xong, đem thương quan nhân tên đều viết xuống dưới, nhìn như này vương thượng thư thứ tử, như là người dẫn đầu. Trong đó thân thủ tốt bị thương lý thiếu ra cùng mặt khác hai vị đều rất tốt, tỷ thí lần này chung, nhóm người này chung vài cái đều có thể cùng phó quân hảo phái gia nhân đánh ngang tay. Có thể hay không trào hiện hành, liền nhìn hắn nửa ngày thiệu tử Ngọc chỉ chỉ góc hẻo lánh viết tiêu tử. Thập nhất nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút này mấy nhà có hay không có mang về người nào, hoặc là đóng người nào, không cần đà thảo kinh xa, để tránh hại bị bắt đi nhân. Hôm nay là muốn xác định hai người này bị bắt đi cô nương tại trong nhà ai, sống hay chết. Bên này bị thiệu từ ngọc ký thác kỳ vọng Cao Tiêu Hồng Huyên đang tại võ học trong viện bị vương lộ dương vài cái vi đổ đâu, cái này một trăm lượng đại tiền đặt cực bọn họ không thể đối với này cái thân phận tôn quý thế từ gia động thủ trong lời nói cũng là không khách khí trào phúng. Người không phải còn theo hình bộ thiệu đại nhân đi thăm dò án sao, tra được đầu mối gì không, bây giờ là không phải hối hận hạ lớn như vậy đánh cuộc. Các người nhất định phải thua, bản thế tử nói cho các người biết hung thủ này, rất nhanh nhất định phải chết. Tiêu Hồng Huyên thân thủ, phía sau người hầu từ trong lòng cầm ra ngân phiếu Tiêu Hồng Huyên cầm lấy ba một chút đặt tại bàn đá từ thưởng. Lại thêm 400 lượng, 500 lượng, mua chảo đến. Tiêu Hồng Huyên khí thế kia khả chấn nhiếp đến người, Vương Lộ Dương cầm này cây quạt ở giữa không trung dừng một chút, lập tức cười nhạo. "Năm trăm lượng ngươi cũng nhất định phải thua quan phủ làm sao có khả năng tìm được liên bị bắt đi người đều không tìm được, hiện tại một điểm động tĩnh đều không có. Ngươi chờ xem, đợi đến cuối tháng." Tiêu Hồng Huyên bỗng nhiên dừng lại nói không hướng hạ nói, hướng về phía bọn họ hừ một tiếng. "Đây là bí mật các ngươi sẽ chờ thường cho ta 5000 lượng bạc đi." Tiêu hồng huyên tràn đầy tự tin ly khai, vương lộ dương nhìn này 400 lượng bạc ánh mắt tối sầm, bên cạnh đồng bạn thấp giọng nói. Cuối tháng quan phủ sẽ thế nào? Vương lộ dương hư cười, đem này bà cầm lấy nhét vào một người khác trong tay. Cho thế từ gia ký thượng các ngươi, hay không tưởng lại đến một phiếu, hạ hạ quan này phủ mặt mũi. Bốn người đứng ở đó. Hai mặt nhìn nhau, một người trong đó do dự quan phủ nói không chừng là ngủ đông, phòng trường tưởng dẫn xà xuất động, Lý Hồ Thương còn chưa khỏe, lại nói chúng ta cũng không biết cuối tháng quan phủ sẽ làm gì. Lúc ấy lúc giết người ngươi như thế nào không nghĩ như thế nào nhiều. Vương lộ dương giảm thấp thanh âm nói, ngươi không phải cảm thấy cảm giác kia vui sướng lâm ly thực sao, còn có kia hai cái tiểu thư. Vương lộ dương lời nói tại bọn họ trong tai phiêu đắng, giết người bất quá đầu điểm, bọn họ đến võ học viện không phải là học công phu tương lai đánh nhau còn muốn giết địch hiện tại bất quá là luyện tay một chút mà thôi. Lạc đô thành trung không người biết bọn họ chính là hung thủ, khả quan phủ lại phí chú ý tư phải tìm được bọn họ, loại này bao trùm bên trên, xem tới được quan phủ làm cảm giác lại là phi thường kích thích. kia bác vương thế tử theo như lời cuối tháng, người nọ ngẩng đầu nhìn hắn, vương lộ dương vỗ vỗ vai hắn bàng người yên tâm chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng hai vị tiểu thư đã muốn không sai biệt lắm bất quá còn có chút miêu chảo không sợ bị cào buổi tối có thể lại đây nhập dạ lạc Đô Thành yên tĩnh thiệu bên trong phủ đây là thiên tới nay thiệu tử Ngọc lần đầu tiên về nhà hào hào cùng Lâm Thanh Nhiễm Hòa Nhi tử ăn cơm chiều. Đại khái là anh Nhi mẫn cảm thiệu tử Ngọc mấy ngày nay tại hình bộ ra ra vào vào khám nghiệm từ thi phòng, về nhà sau là ngay cả bác ca Nhi thân đều gần không được cứ việc tắm rửa huân hương đều làm, nhưng thiệu tử Ngọc vừa tưởng ôm hắn, bác ca Nhi sẽ khóc nháo. Lâm thanh nhiễm nhìn hắn đều gầy, gắp thịt hầm cho hắn. Ăn nhiều một chút không cần cho mình áp lực quá lớn. Tiểu tử Ngọc một cái từ tam phẩm quan, muốn chủ sự vụ án này, nay mất tích nhân còn chưa tìm đến, trên vai áp lực thật không nhỏ nhiều ngày như vậy quá khứ án tử tuy có tiến triển, nhưng tổng hợp cho dù là hiện tại đi bắt nhân tìm người, cũng có rất nhiều khe hở khả lấy cớ đào thoát hành vi phạm tội, bởi vì không có thật sự chứng cứ chứng minh là ai giết những người đó, mặc dù là tìm đến kia hai nhà tiểu thư, người ta còn có thể nói là hảo tâm cứu đâu. Cho nên hắn chỉ có thể bố cục trào hiện hành, mà trào đến bắt không được cũng là muốn đánh cuộc một lần. Đồng dạng là An Tĩnh Giả, An Tĩnh Bắc Vương bên trong phủ, có người tới cửa đến xem Tiêu Hồng Huyên. Tiến đến tìm hắn là Trần Vương Phủ Nhị Gia, này phần đông đường huynh đệ chung xếp hạng thứ sáu Tiêu Hồng Dương. Lục ca, người tại sao cũng tới. Tiêu Hồng Huyên chính là một người đơn giản, đối với chính mình nhận định bằng hữu cùng thân nhân đó là moi tim moi phổi hảo, cũng mệt không có người khởi ý nghĩ xấu yếu hại hắn. Hai người ngồi xuống, thượng trà Tiêu Hồng Dương thân thiết hắn tại hình bộ theo thiệu đại nhân đi thăm dò án sự. Ngươi liền nhìn xem quen những kia khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi. Lục ca nhanh đừng nói nữa. Tiêu hồng huyên này một ngụm chả uống không trôi, căm giận đảo ta đây cũng là quan tâm án tử, ngươi tưởng những người đó nhiều đáng giận, sát hại dân chúng vô tội, vương lộ dương bọn họ lại vẫn muốn cơ quan phủ cha không được. Xem ngươi như vậy từ quan phủ là rất con nắm chắc bắt đến người. Tiêu hồng dương cười, tiêu hồng huyên gật gật đầu. Thiệu đại ca khả lợi hại, đã muốn tưởng ra biện pháp đến, muốn tại 28 hôm nay tại phố xá sầm uất giả. Tiêu hồng huyên nói phân nửa lại lộc bột dừng lại, ngựa ngùng nhìn tiêu hồng dương liếc mắt nhìn, người sau trên mặt ý cười càng sâu. Người đây là sợ ta nói ra, cũng không phải ta đây hiện tại giúp thiệu đại ca một khối cha, không thể nói ra đi. Trên tay ta cũng mang theo một đội binh, nhìn như thiệu đại nhân bố cục rất lớn, nói không chừng đến thời điểm cũng cần của ta hỗ trợ. Tiêu Hồng Dương vị cư hộ quân tham lĩnh đến thời điểm nhân thủ không đủ tùy thời khả năng có điều động. Đúng vậy, lục ca người cũng có mang binh. Tiêu Hồng Huyên cao hứng vừa kêu lập tức hạ giọng. Thiệu đại ca lúc này đây bố cục cũng lớn, tây phố một cả con đường các đầu ngõ đều an bài nhân phố xá sầm uất dạ người nhiều phức tạp. Thiệu đại ca cho rằng này sát nhân cuồng ma khẳng định hội tại như vậy người nhiều náo nhiệt trong cuộc sống lại động thủ. Kế tiếp có như vậy náo nhiệt chợ đêm ngày nhưng là phải đợi đến khất xào tiết mấy tên sát thù này khẳng định đẳng không chủ. Vậy hắn an bài bao nhiêu người? Ta nghe thiệu đại ca cùng hình bổ thượng thư nói là thành bại ngay tại lúc này. Tiêu Hồng huyên nghĩ nghĩ. Hẳn là an bài rất nhiều nhân. Vậy nếu là chưa bắt được chẳng phải là muốn thụ trách Tiêu Hồng dương cười nói. Cũng là làm to chuyện cái gì đều không mò được cũng quá mất mặt mặt y theo hoàng thượng tính tình nhất định là muốn hàng trách bất quá thiệu đại ca nói án vụ án này thủ pháp giết người bọn họ chắc chắn sẽ không liền lúc này đây phạm án mất tích nhân còn chưa tìm đến lần trước là hà phường phố lúc này đây tây phố náo nhiệt như thế bọn họ khẳng định hội động thủ tiêu hồng huyên lẩm bẩm ta rất hiếu kỳ người này nhiều như vậy mặc dù là muốn động thủ bọn họ làm sao tìm được bọn họ không phải chuyên chọn phổ thông dân chúng sao khẳng định cũng là sợ giết quyền quý nhạ đại phiền toái, tìm một ít thị vệ giả trang phổ thông dân chúng xen lẫn trong trong đám người không phải tốt tây phố các ngõ nhỏ đều giữ nhân, cho dù là bọn họ giết người cũng trốn không thoát. Tiêu Hồng Huyên nói là hết sức đơn giản, bởi vì Thiệu Tử Ngọc cùng hắn lúc nói cũng chính là như vậy, đơn giản tự tin. Tiêu Hồng Dương nghe xong ha ha cười, cần nhiều người như vậy, xem ra ta thủ hạ nhân là không rảnh rỗi. Chương 102 như vậy tội ác 28 tháng 1 hôm nay, nhập giả, lạc đô thành tây phố náo nhiệt một cả con đường như là nguyên tiêu hội đèn lồng ngày hôm đó người nhiều cách vách một điều tiểu chợ cũng có rất nhiều nhân, nhưng không có tây phố bên này rộng mở nhân cũng không có bên này nhiều. Người ta lui tới quần có rất nhiều thương nhân, tháng 1 nhị bát hôm nay ban ngày cùng buổi tối ở đây bày quán mua đồ giá cả đều không mắc, có chút so trong cửa hàng bán muốn tiện nghi rất nhiều cho nên tiến đến đi dạo dân chúng rất nhiều. Vô cùng náo nhiệt trở trong ai cũng không có phát hiện trong đám người lẫn vào ai cũng không phát hiện trong ngõ hẻm chỗ tối đã muốn mai phục tốt thị vệ tây hai bên đường mấy nhà trà lâu thượng đều đứng nhân quan vọng ở trong đám người. Này náo nhiệt cùng này một cỗ lạc yên tới chờ đợi hỗn tạp ở một khối tiêu hồng huyên đứng tại trà lâu thượng có chút vội vàng kho nén bên cạnh là thiệu tử ngọc còn có phó quân hạo theo sau đi lên trà lâu còn có dám lại đây trợ giúp trần vương thế tử tiêu hồng dương. Tiêu Hồng Huyên là cái không chịu nổi tính tình nhân, đợi nửa ngày lâu này hạ vẫn là người ta lui tới quần, hắn ngẩng đầu nhìn Thiệu Tử Ngọc. Như thế nào còn chưa xuất hiện, có thể hay không không tới. Đừng nóng vội, Thiệu Tử Ngọc lừa một cái theo đám đông mà đi thập nhất. Bây giờ còn không phải náo nhiệt nhất thời điểm, Tiêu Hồng Huyên căn bản không có nghe đi vào, hắn bắt đầu lo lắng vạn nhất nhân không xuất hiện. Tử Ngọc không phải muốn ra đại sử, hôm nay tại đây nhiều người như vậy, phái nhiều như vậy nhân thủ thánh thượng nhất định là biết đến. Nếu không ta đi xuống xem một chút." Tiêu Hồng Huyên nhấc chân liền tưởng đi ra ngoài, một bên Tiêu Hồng Dương kéo hắn lại. "Không cần hồ nháo, tiểu tử Ngọc không nói một lời an tĩnh chờ, vụ án này hắn chủ sự, những người khác đều hiệp trợ cũng chính là an tĩnh chờ, phố xá hai bên trà lâu thượng đều có thị vệ thời khắc theo dõi chặt chẽ, trong đám người một khi có động tác tín hiệu vừa ra, đây liền không chỗ che giấu. Chẳng qua nửa canh giờ quá khứ, chỉ thấy tây phố phồn hoa, lại không có nhìn đến có ai ở trong đám người chói người rời đi, cũng không ai nháo sự, hết thảy đều có vẻ rất thường hòa. Tiêu hồng dương là nhìn đến tiệu tử ngọc gò má, vẻ mặt trầm tĩnh, phảng phất đây hết thảy đều nắm chắc phần thắng. Lập tức khóe miệng của hắn cũng dương lên một mặt nhàn nhạt cười, nảy phố xá như trước náo nhiệt không có dị động bọn họ đợi cơ hồ có một canh giờ chính là đến chợ đêm tiếng người ồn ào thời khắc ngồi thiệu tử ngọc bỗng nhiên đứng lên đến bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào đám người sớm đợi không kiên nhẫn tiêu hồng huyên bị hắn này một chạm cũng kinh đứng lên theo đến bên cửa sổ cùng hắn cùng nhau nhìn chòng chọc một hồi lâu cái gì đều phát hiện tiện đà nhìn thiệu tử ngọc bởi vì hắn thần sắc trầm ngưng tiêu hồng huyên cũng không dám hỏi cái gì thiệu tử ngọc tầm mắt từ trên chợ chậm rãi nâng lên tiện đà nhìn này thiên không Mà hắn đoán vị trí chính là tây phố cách vách tiểu trợ thiệu tử Ngọc như vậy nhìn tiêu hồng huyên không rõ ràng cho lắm nhưng hắn phía sau tiêu hồng dương nhưng nhìn ra đầu mối trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt lập tức ý hội lại đây thiệu tử Ngọc ý đồ sau trên mặt vẻ mặt có một tia biến hóa. Đang muốn mở miệng nói tiếp xem xem thiệu tử Ngọc nhìn phương hướng bỗng nhiên nở rộ khởi yên hòa kia trượt lên không bừng nở rộ yên hòa dẫn bên này tây phố nhân hoan hô không thôi thiệu tử Ngọc quay đầu nhìn bọn họ cười nói. Chúng ta đi thôi Tiêu Hồng Huyên còn tại kia thất thần đâu chụp được sao, không thấy được A theo một khối xuống lầu đến trên chợ tiệu tử Ngọc mang theo bọn họ trực tiếp xuyên qua một cái ngõ nhỏ đến tây phố bên cạnh cái kia tiểu chợ Cũng là rất náo nhiệt ra này đầu ngõ tiệu tử Ngọc phía sau bọn họ theo một đội thị vệ, đi đến phóng yên hòa cái kia trước lầu, bên ngoài còn nhìn không ra cái gì, đi vào mới phát hiện này cả tòa trong trà lâu không có khách nhân bị bao xuống đến. Tiểu tử ngọc mang theo bọn họ đến nơi này trà lâu hậu viện, thật cao tường vây nội, sân trong đứng đầy người. Thị vệ, hắc y nhân, còn có bị áp trụ bốn người, này một bên còn đứng hai cái tuổi trẻ mạo đẹp nữ tử, đi theo phía sau nha hoàn, liếc mắt nhìn xem qua, hết sức hấp dẫn nhân. Tiêu hồng huyên đầu tiên kinh lên tiếng, vương lộ dương, thế nào lại là các ngươi? Dùng dây thường cột lấy lại bị thị vệ đè nặng vương lộ dương quay người một cái không đáp lại hắn, tại như vậy trường hợp thật sự là người quen gặp mặt hết sức kinh hỉ Tiêu Hồng Huyên xem này trận trận rốt cuộc là xem hiểu thiệu đại ca chính là đến bắt bọn họ, tây phố kia căn bản chính là ngụy trang, cái gì rất nhiều nhân canh chừng, khắp nơi đều có thị vệ, nơi này mới là trọng điểm. Vì thế tiêu hồng huyên trong đầu lóe qua phản ứng đầu tiên, sát nhân cuồng ma bị nắm lấy, nhưng thế nào lại là bọn họ thứ hai cái phản ứng, thiệu đại ca lừa hắn A, nói cái gì tây phố thầm tầm tầng mai phục đều là lừa gạt chính mình thứ ba cái phản ứng, vương lộ dương bọn họ chính là hung thủ, bọn họ còn hả chú cực thắng thua, vậy bây giờ đây tính hắn thắng đi, nhưng hắn một bồi thập năm ngàn lượng bạc đi hỏi ai đây lấy. Cũng không nhân chú ý tiêu hồng huyên như vậy, đa dạng thần tình, thiệu tử ngọc nhìn bị bắt bốn người các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm cho các ngươi tiếp ứng xe ngựa cũng chạy không thoát vương lộ dương vẻ mặt đổi đổi cuối cùng là chưa nói cái gì bọn họ là trực tiếp bị đãi tránh vốn chiếm được tin cậy tin tức nói hình bộ nhân mai phục tại tây phố tây phố là tại tầng tầng vây quanh dưới vì đánh hình bộ oán hận một cái bàn tay bọn họ mới đem cái chỗ này tuyển ở tây phố bên cạnh tiểu phố xá sầm uất bên kia thủ vệ xâm nghiêm bên này lại có án mạng đây là nhiều châm chọc một sự kiện nào biết chọn chúng hạ thủ nhân sau đem các nàng kéo đến con hẻm bên trong thì bị các nàng bắt trụ, nhu nhược như cô nương biến thành thân thủ phi phàm nữ tử, chính là mang đi vài cái người làm cũng thay đổi thành công phu rất cao thị vệ, theo sau ngõ nhỏ trước sau xuất hiện thị vệ, bọn họ căn bản không thể nào đào thoát. Tiểu Mộ muốn thâm tạ Lưu tiểu thư cùng Quan tiểu thư cường lực tương trợ. Tiểu thư Ngọc Điện đã nhìn về phía kia bốn gã nữ tử phương hướng. Cảm tạ cái gì thiệu đại nhân, đây đều là chúng ta hẳn là làm này lưu tiểu thư dài rất xinh đẹp nhất là cười rộ lên thời điểm này một phần thần thái so với lạc đô thành cô nương càng hấp dẫn nhân, nam nhân thấy ước chừng là sẽ nhịn không được muốn chinh phục như vậy nữ tử, đây chính là như vậy thần thái mới có thể khiến vương lộ dương bọn họ tại phần đông trong đám người liếc mắt liền thấy được các nàng, đem các nàng xem như mục tiêu đúng a cha nói chuyện này sau ta cùng lưu tì thì lúc này đáp ứng này võ học trong viện ra tới công phu cũng bất quá như thế so giáo vệ trong doanh còn nếu không thế đem so sánh vu lưu tiểu thư sang sảng quan tiểu thư tắc cười dịu dàng rất nhiều động lòng người nói ra lời nhưng một điểm đều không dịu dàng các nàng thân thủ đến cùng có bao nhiêu hảo kia bị chảo vài người là tràn đầy thể hội vẫn là muốn cảm ơn các ngươi nếu không phải là các ngươi hỗ trợ chuyện này cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Mỹ nhân kế một chiêu này, nếu nguyên tiêu hội đèn lồng thời điểm bọn họ hội bắt người mà không phải giết người, lần này càng đẹp mắt như thế nào sẽ không hiệu quả đâu. Tiêu hồng huyên là bị nụ cười này bị mê một chút tiện đã quay đầu xem sắc mặt không phải rất tốt tiêu hồng dương. Lục ca, người có phải hay không cũng biết chuyện này, dương đông kích tây còn cố ý không nói cho ta tới chỗ của ta hỏi thăm kỳ thật cùng tiệu đại ca đều thương lượng xong đi. Hắn lời nói này cũng không nhẹ cho nên vương lộ dương vài cái cũng nghe được tiêu hồng dương nhìn cái này vô tâm tư đệ đệ cười cười cũng không có nói. Từ đệ nhất cọc án mạng phát sinh đến bây giờ hung thủ toàn bộ truy bắt quy án đã qua hơn nửa tháng mà khi thập nhất bọn họ đem hai vị tiểu thư từ kia tiểu biệt trong viện giải cứu ra thì đã muốn rung động không biết nói cái gì. Nhị bát đêm nay tại phố xá sầm uất bắt nhân sau thập nhất liền dẫn người đi đã sớm tra được tiểu biệt viện nội mà khi bọn họ mở cửa nhìn đến hai người này tiểu thư thì thập nhất cùng phía sau sông tới nhân phản ứng đầu tiên đều là tiên che mặt mình. Hai cái tiểu thư không phải quần áo sốc sách mà là gần xuyên rồi một kiện cây yếm nửa người dưới không có sợi nhỏ, một bàn tay còn bị gông cùm khóa trên giường phòng ngừa chạy trốn mà kia hai cái nha hoàn cũng là gần một kiện cây yếm che đậy khóa ở bên giường. Bốn người nhìn đến bọn họ xuất hiện. Không phải che đậy thân mình, cũng không phải cầu cứu, mà là lộ ra mê mang thần tình. Phòng ở bên trong phóng khí cụ nhìn qua như là hình cụ, một người trong đó đối hình cụ quen thuộc quan sai lướt mắt nhìn liền nhìn ra mấy thứ này rốt cuộc là dùng để làm cái gì, ngựa gỗ, nguyễn tiên, song nhân y, còn có kia cả phòng tràn ngập kỳ quái hương vị. Thập nhất bọn họ là thoát chính mình quần áo trước thay các nàng bao vây lại mới giải khóa mang các nàng rời đi, sân trong đánh ngất xỉu điệu nhân hết thầy bắt đi, bao gồm trong phòng những này khí cụ cũng đều muốn mang về hình bộ làm chứng cớ. Mùng 1 tháng 3 buổi sáng thu thập vật chứng 2 ngày, hết thầy chuẩn bị sắp xếp sau, hình bộ mở đường thẩm tra xử lý án này, nhưng không có đối ngoại công khai. Triều đình này đâu bất khởi cái này nhân càng trọng yếu hơn là, đối ngoại công khai, hai cái cô nương ra thậm chí các nàng người nhà sau này còn muốn như thế nào sống qua đi xuống. Chuyện này rung động đâu chỉ là thiệu từ ngọc bọn họ đương vương thượng thư đằng trong nhà trưởng bối đến hình bộ biết được việc này sau, bọn họ rung động trình đổ độ cũng không thua kém những người khác. Ở trong nhà cho dù là lại hoàn khố, lại bất hiếu, lại không vụ chính nghiệp hài tử cũng sẽ không làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý, đó là trước sau thập mạng người còn có bị bọn họ tàn phá bốn vô tội nữ tử. Mà cuối cùng có thể thuận lợi đem bọn họ lùng bắt cũng là bởi vì bọn họ muốn lại lần nữa gây án. Này vương phu nhân trực tiếp liền ngất đi thôi, vương thượng thư càng là khí không nhẹ, chính mình này chừng 20 năm làm quan đều không có bị người khác tham quá cái gì bản tử, này nhi tử ra việc này, trực tiếp muốn cho hắn khí tiết tuổi già khó giữ được a Mở đường sau vài vị phu nhân đều bị dẫn đi, tại làm phạm nhân người nhà, mỗi người thần tình trong còn giữ này khó có thể tin, này hậu đường còn có hai vị vương ra chờ phán xét, hình bộ thượng thư ngồi tại ngồi xuống trên vị trí, hôm nay chủ thẩm quan là thiệu tử Ngọc. Không cần thiết bác bỏ cái gì từng điều một tông tông tội liệt xuống dưới thiệu từ ngọc thẩm án từ từ trước đến giờ là tiên đã điều tra xong, chứng cớ đều đặt tại trước mắt ngươi mà phạm nhân cần làm chính là nhận tội. Mùng 6 ban đêm, vương lộ dương đằng trọng phạm, đêm khuya tại Lý Gia Trang mưu tam điều vô tội tính mạng, sơ thất giả trong tại Trần Miếu thôn lại lần nữa phạm án, giết chết Trần Gia Nhị lão một ấu thập ngũ nguyên tiêu, giết chết Trần, vương hai nhà người làm, bắt đi Trần Gia Nhị tiểu thư, vương gia tam tiểu thư cùng các nàng tùy thân nha hoàn, đưa đến thành Tây vương gia biệt viện trung tù cấm, đối với các nàng ác hành làm người ta giận sôi Lúc này còn cấp cho bọn họ lưu cái gì tình cảm thiệu từ Ngọc trực tiếp đem vương lộ dương tù cấm này bốn gã nữ từ sự tình cho tại ngồi người nhà nói ra. Bọn họ đem bốn gã nữ từ nhốt lại vì nữ đại tứ cái từ này tại bây giờ lạc đô thành đã muốn hiếm khi làm người biết bởi vì nữ đại tứ hai chữ sau lưng sở ẩn hàm hành vi thật sự là quá sốc sinh. Bọn họ không chỉ mạnh mẽ làm bẩn mấy cái này nữ từ còn mỗi ngày sử dụng dược vật khiến các nàng thần trí không rõ, dùng xuân dược lệnh các nàng xin nam nhân cùng nàng nhóm giao hợp như là quan xúc sinh giống nhau phương thức đóng các nàng, không mặc quần áo, nhốt trong lồng sắt, ăn cơm muốn cho các nàng không thể dùng thủ, muốn dùng nói thẳng tiếp ăn. Trong phòng phóng mãn các loại hình cụ đều là dùng đến tra tấn các nàng. Như vậy nữ đại tớ cuối cùng thành sau, đã sớm sẽ đánh mất chính mình, biến thành bọn họ đồ chơi cứu này bốn gã nữ tử từ sau, trong đó vương gia Tam tiểu thư Thanh Tỉnh Hậu ký được các ngươi xúc đi, cắn lưỡi tự sát, suýt nữa tang mệnh, Trần gia nhị tiểu thư cùng kia hai cái nha hoàn Thanh Tỉnh sau nhân dược vật đối với các nàng thương tổn, đã muốn không nhớ rõ phát sinh quá chuyện gì. Tiểu tử Ngọc Bình Tĩnh nói xong việc này, nhìn ở đây quỳ năm cái thủ phạm chính. Các ngươi khả nhận tội Hỏi nhận hay không tội đã là cái hình thức, bọn họ nhất định phải chết như vậy hành vi phạm tội dưới, tại ngồi vài cái người nhà đều là không rõ a trong nhà sinh hoạt giàu có, không có bạc đãi trong này bất cứ nào một cái, muốn cái gì cho cái gì tuy nói không lắm là rất tiền đồ, nhưng ở người nhà trong mắt cũng không có tâm ngoan thủ lạt đến mức nào, là nguyên nhân gì làm cho bọn họ làm ra chuyện như vậy. Vương lộ dương xem như trong đó thân phận cao nhất, hắn ngẩng đầu nhìn thiệu từ ngọc nơi nào còn có nửa phần ngày thường ý khí phong phát. Đại nhân ta nhận tội, bất quá ngài tựa hồ là thiếu bắt một người, ngài như thế nào không ngẫm lại, chúng ta như thế nào sẽ biết ngài tại Tây Phố An bài nhân thủ. Tiểu tử Ngọc liền chờ hắn những lời này, vương lộ dương khóe miệng bầm tím, ha ha cười. Những kia hình cụ đều là có người nói cho chúng ta biết dùng như thế nào, đại nhân ngươi đoán, rốt cuộc là ai. Tiểu tử Ngọc còn chưa sinh ra, ở phía sau đường cùng bắc vương một khối chờ phán xét tiêu hồng huyên trực tiếp vọt ra, khó có thể tin nhìn vương lộ dương. Có phải hay không Lục ca nói cho các ngươi biết chuyện này ta chỉ nói cho Lục ca không nói cho người khác biết có phải là hắn hay không? Người nguyên lai không ngu ngốc nha. Vương lộ dương nhìn hắn đáy mắt vài phần ý diễu cợt. Giống như ngươi vậy nhân, liền chỉ xứng bị người hào hào che chở không có bác vương phủ, ngươi là cái gì, ngươi cái gì đều không phải là, ngươi thậm chí sống không nổi. Ngươi... Tiêu hồng huyên khí muốn nhào lại đây đánh hắn, nhưng đây là công đường bên trên, nơi nào dung hắn làm bừa, bác vương ra cùng Trần Vương đồng thời đi ra Trần Vương sắc mặt đặc biệt hắc. Người nói khả là thật, vương lộ dương thấp cúi đầu. Người chết kỳ ngôn cống thiện Trần Vương gia đại khả lấy đến hỏi một chút con của ngài tuy nói vụ án này hắn không tham dự như thế nào khiến hai vị tiểu thư nghe lời đều là hắn giáo hắn tiêu hồng huyên cảm thấy bị người lừa hắn vương lộ dương mới phát xác được bị lừa nếu không phải này tiêu hồng dương lời thề son sắt tự nói với mình tây phố thủ vệ kia xâm nghiêm đều là tại kia mai phục hắn như thế nào sẽ điệu này bẫy dập chung đi chỗ đó phố xá sầm uất chung xuống tay. Bọn họ nếu là cái gì động tác đều không có, này hình bộ làm sao có khả năng định tội của hắn, không có chứng cớ chứng minh hắn giết người. Định tội phía trước còn muốn trách cứ người khác tội phạm, vĩnh viễn không có khả năng biết đến sai lầm của mình, mà cuối cùng này một đoạn nói, đối người ở chỗ này rung động còn tiểu sao, liên lụy ra tới người người thân phận đều không thấp cuối cùng đến kéo ra một cái trần vương phủ nhị thiếu gia Tiểu tử Ngọc Tin hắn lời nói, nhưng này Trần Vương phủ nhị thiếu gia như thế nào phán, chính là hoàng gia chính mình tìm chứng cỡ tự mình giải quyết sự, hắn không làm chủ được cũng hoàn toàn không tính toán quản. Hắn muốn quản là những này phạm nhân xử trí kết quả thủ phạm chính năm người, chàm lập tức hành quyết ngay hôm nay chấp hành tổng phạm giải vào thiên lao, trọng hình xử trí. Mà thụ hại Trần, Vương hai nhà, này ngũ gia chủ phạm người nhà, mặc dù là cho bao nhiêu bồi thường đều không thể bù lại, nhưng vẫn là muốn bù lại. Án kiện này người biết không thiếu, nhưng tại lạc đô thành trung không có lan truyền mở ra, lâm thanh nhiễm cuối cùng từ thiệu từ ngọc trong miệng nghe được là này hai bên nhà cũng đã truyền rời mở lạc đô thành, nàng ngược lại là hy vọng kia còn lại ba cái nữ tử vĩnh viễn đều không muốn nhớ lại đến kia hơn nửa tháng trong đến cùng phát sinh quá chuyện gì, bằng không nửa đời sau muốn như thế nào sống sót. Lâm Thanh Nhiễm còn nghe thiệu tử Ngọc nói lên Trần Vương ngã bệnh sự kia xàm ở trong đó tuy không có giết người so với giết người ghê tởm hơn Trần Vương phủ nhị ra kết quả gì nàng không thể hiểu hết nhưng chỉ là ẩn ẩn nghe nói, trong đó còn có chút liên lụy, những này đã muốn lâu dài đến đề cập chiều chính, Lâm Thanh Nhiễm Tổng cảm thấy như vậy lạc đô thành sắp không yên ổn. chương 103 Thiệu Gia Thăng Quan Hỷ Rất nhanh là tháng 300 ngày thủ hiếu quá khứ, lạc đô thành lại khôi phục này náo nhiệt cảnh tượng, đúng là đầu xuân, ra ngoài đạp thanh xe ngựa mỗi ngày ở cửa thành ra ra vào vào rất nhiều. Tiểu phủ bên này, lâm thanh nhiễm đang chuẩn bị thăng quan tiệc mừng. Hai tháng trước đã muốn chuyển qua đây, yến hội đã muộn lâu như vậy. Lâm thanh nhiễm ngược lại là hơn thời gian chuẩn bị tinh tế, đầu năm này liên hoàn án giết người cáo phá sau, thiệu từ Ngọc từ phó lệnh sử thăng làm lệnh sử, đối với hắn mà nói tuổi còn trẻ lại là cái sau vượt cái trước, có thành tựu như vậy phi thường khó được yến khách trên danh sách lại nhiều thêm vài cách, lâm thanh nhiễm bận trước bận sau, rốt cuộc là chuẩn bị thỏa đáng. Mùng 3 tháng 3 hôm nay, thiệu phủ cổng lớn ngừng không thiếu xe ngựa từ sớm liền có khách ra ra vào vào, nhanh gần cơm chưa canh giờ, khách nhân càng là nhiều. Bên này lục thị các nàng đến được sớm, giúp lâm thanh nhiễm một khối xử lý thì ngược lại thiệu phủ kia tới đã muộn một bước. Một cái chỉ là bá mẫu, một là thân nương, cứ việc lâm thanh nhiễm là thiệu gia tức phụ, mấy năm nay khả không thấy này thiệu gia có bao nhiêu dụng tâm, nàng cũng không trông cậy vào. Nhị tỷ lâm thanh nhiên đầu tiên là đi dạo nhất thông này thiệu phủ đến tiền viện xem lâm thanh nhiễm tại dặn đợi lát nữa khách nhân chỗ ngồi cười nói. Ta xem nơi này đi các ngươi trụ vừa vặn toàn già này cũng mới tứ miệng ăn cần bao nhiêu đại trạch viện ta cũng hiểu được cử hào nếu không phải mình tướng công ngăn cản ngày hôm qua liền chạy tới được lâm thanh duyệt kề bên lâm thanh nhiễm cười hì hì nói Ngũ tỷ nhớ rõ cho ta lưu cái sân về sau ta cũng có thể đến ở trụ lục thị phất tay lại đây vỗ một cái cái chán của nàng nói hiu nói vượn xuất giá nữ nhi luôn nghĩ phải về nhà đến trụ vậy có thể là chuyện gì tốt sao Của người ta liền bất lưu, phó ra đại trạch đại viện, bất quá cha mẹ sân ta lưu ra một gian. Lâm Thanh nhiễm cười nói. Lâm Thanh duyệt biểu môi. Ngũ tỷ keo kiệt, được rồi, người ngũ tỷ còn đối với người keo kiệt không bằng làm cho ngươi nhiều như vậy thì thì đều cho ngươi tại gia lưu cái sân, chờ ngươi ngày nào đó mất hứng rời nhà trốn đi rồi, một nhà không thua còn có ngũ ra làm cho ngươi tuyển. Lục thì tức giận trừng nàng, Lâm Thanh duyệt cái này hư thanh lần trước rời nhà đến ngũ tỷ ra sự. Về nhà chúc Tết chính nàng cho nói lỡ miệng bị nương cùng vài cái tì tì một ép hỏi, đây liền nói ra, sau chính là một đốn ai phê. Tiểu ngũ trước đó tướng công của ngươi thẩm lý án tử chúng ta nghe nói một ít nghe nói còn liên lụy đến Trần Vương ra thứ tử. Lâm Thanh nhiên khoái nhân khoái ngữ, một phòng đều là người trong nhà, cũng không có cái gì không tiện mở miệng. Lâm Thanh nhiễm gật gật đầu, là có liên lụy, nghe tướng công nói là cảm kích không báo. Biết vương thượng thư chi từ bọn họ có như vậy ác liệt giết người hành vi, chẳng những không có ngăn cản cuối cùng còn cung cấp hình bộ lùng bắt tin tức cho bọn hắn, làm cho bọn họ có cơ hội lần nữa hành hung. Ta nghe tướng công nói Trần Vương ra khí không nhẹ, muốn đoạn tuyệt phụ từ quan hệ, giống như chụp tới hình bộ quan mấy ngày, tại trong đại lao Trần Vương ra rút đau muốn giết hắn, bị Trần Vương phi cho cản lại đây đã là án tử chấm dứt một đoạn ngày sau chuyện, lâm thanh nhiễm không khỏi thổn thức thượng thư chi từ tham tướng chi từ thân phận đều như vậy cao, liền tính lục lục vô vi cả đời cũng là vinh hưởng, như thế nào sẽ như thế cực đoan. Lâm thanh nhiên hừ một tiếng, liền tính khí này bệnh là thật tóm lại hôm nay là không có đoạn tuyệt phụ từ quan hệ Liên lụy đến hoàng gia trong chuyện của mình trừ phi là lớn đến tội nghiệt ngập trời. Tử thương vô số tranh đấu bằng không giống như vậy tình hình xử nặng không được đây chính là thế đạo bất công duẫn hôm nay chết mấy nhà bình dân vụ án nghiêm trọng kết tội cũng chính là phạm nhân sẽ không liên lụy đến phạm nhân người nhà nhưng hôm nay chết nếu là hoàng hoàng thân quốc thích tộc kia này kết tội khả không đơn giản chỉ là phạm án dễ dàng như vậy trong này còn không bao bọc bao che những kêu an giả sai án. Tương đối quan viên chi từ phạm tội cùng hoàng thân phạm tội lại là mặt khác một loại phán pháp cho nên chuyện này thiệu tử ngọc không làm chủ được. Hôm nay cuộc sống này nói này đó để làm gì? Lục thị trừng mắt lâm thanh niên. Đi bên ngoài đón khách đi. Lâm thanh niên cười nương, ngài đây không phải là hẳn là mang theo ngũ muội một khối đi ta muốn đi bên ngoài đứng kia thành nhà ta yến hội nói đem lục thị vén lên. Chúng ta một khối cùng đi, này tốt xấu ngũ muội là người thứ nhất đi ra sống một mình ta khả hâm mộ không đến kim da dâu cả phụ không có chuyển ra cơ hội một đường nói dẫn đến cửa chính là lai khách nhiều thời điểm thiệu tử ngọc quan phẩm không tính lớn làm quan thời gian cũng không dài tới được khách nhân ngược lại rất tôn quý nói lên đến lâm đại học sĩ lục đại tướng quân còn có cái nay nghèo túng nhưng giàu gì cũng là thế gia thiệu phủ bây giờ còn có bác vương thế tử tiến đến theo tiêu hồng huyên vào mặt sau là hảo lưỡng đài thùng vương lộ dương bọn họ là chảm lập tức hành quyết mà lúc ấy bọn họ hạ tiền đặt cực nhân có hai mươi mấy cái đâu hắn vẫn là đem này năm lượng bạc lấy đến tay lấy này bạc thời điểm Võ học trong viện những người khác đều còn đắm chìm tại khó có thể tin chung, liền hắn sổ bạc sổ vui vẻ cuối cùng lại xuống 400 lượng quả nhiên không sai. Lâm thanh nhiễm khiến cho người dẫn hắn đi tiểu hoa viên kia tìm tiểu tử ngọc sớm trước nghe tiểu tử ngọc miêu tả qua cái này bắc vương thế tử, này vừa thấy, liền vài câu còn thật giống một đứa trẻ. Sau đến đều là thiệu tử ngọc quá khứ Hàn Lâm viện đồng nghiệp nay hình bộ đồng nghiệp thập nhất cùng A Cửu tới chậm vừa tiến đến liền hỏi Lâm Thanh Nhiễm có cần hay không hỗ trợ Lâm Thanh Nhiễm cười khiến cho người đem bọn họ đều mang đi trong tiểu hoa viên. Hôm nay các người là khách hỗ trợ cái gì quá khứ trong hoa viên ngồi đi. Chu già cũng tới người, đại cựu mẫu nhị cựu mẫu còn có này biểu tàu văn thị, mang theo năm tuổi nữ nhi Chu Nhạc Huyên. Chu đại lão phu nhân là trước sau như một cao ngạo, liên quan dưỡng ra tới cháu gái, lúc này mới năm tuổi niên kỳ cùng người khi nói chuyện cũng đã mang theo ngạo khí, các nữ quyến đều tại thiên sành, thiên sành ngoại còn có cái thật lớn sân, cổng lớn khách nhân nghênh không sai biệt lắm, lâm thanh nhiễm liền dẫn người đi một chuyến phòng bếp kia xem chuẩn bị như thế nào. Hàm Ca Nhi một buổi sáng không gặp đến nương, vốn tại nhà chính trung thường một hồi đệ đệ, nhưng là ngây ngô cũng muộn, sờ mụ mụ liền mang theo hắn tìm đến tiểu gì Lâm Thanh Duyệt đi tới đi lui đến Thiên sành, vào xem đến thật là nhiều người. Hàm Ca Nhi tìm tới tìm lui, rốt cuộc tìm được cái nhìn quen mắt, bước chân đi qua đến Tiểu Kim Thị bên người chỉ thanh đạo Tam Bá Mẫu đệ đệ người đâu, nói bắt đầu tìm ứng Ca Nhi ở đâu. Tiểu Kim Thị sờ sờ hắn đầu, đệ đệ thân mình không thoải mái, hôm nay liền không dẫn hắn lại đây. Hàm ca nhi đệ đệ Nga Thanh có chút thất vọng, lan tỷ tỷ cũng không có tới, đệ đệ cũng không có tới. Đây chính là từ Ngọc Hải từ đi. Hàm ca nhi nghe được có người nói mình phụ thân tên quay đầu quá khứ, nhìn đến cái phụ nhân, một bên tiểu kim Thị nhắc nhở hắn. Đây là ngươi cữu bà bà. Cứ việc chưa thấy qua, hàm ca nhi vẫn là nhu thuận hô một tiếng. Cữu bà bà hào chu đại lão phu nhân nhìn hắn trên mặt ý cười là có nhưng trên vẻ mặt tổng lộ ra không thân cận tiểu hài từ nhiều mẫn cảm hàm ca nhi cảm thấy trước mắt cữu bà bà thoạt nhìn một chút cũng không hòa ái ngay sau đó hàm ca nhi trong tay chợt nghe đến nơi này dạng một cái đồng dạng giọng non nớt béo chết xem qua chu đại lão phu nhân bên cạnh chu nhạc huyên vẻ mặt ghét bỏ nhìn hàm ca nhi thấy hắn nhìn chính mình lại bổ sung một câu người béo chết thật khó xem Hàm ca nhi vốn nhìn đến một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thì thì còn thật cao hứng, khả vừa nghe đến nói như vậy, một chút liền sững tại đó, có chút không biết làm sao. Chu nhạc huyên bên cạnh văn Thị nhẹ a nàng một tiếng. Huyên nhi, không được vô lễ cùng đệ đệ giải thích. Hắn béo chết ai muốn cùng hắn giải thích. Chu nhạc huyên hừ một tiếng, phản đi giữ chặt chu đại lão phu nhân, vẻ mặt ngạo khí. Trung quanh vài người bao gồm Tiểu Kim Thị đều là vẻ mặt xấu hổ. Nàng lạp hàm ca nhi kéo đến bên người đang muốn nói hai câu cửa kia truyền đến một tiếng xinh đẹp yêu. Đây là nhà ai hài từ đâu dài đáng yêu như thế. Ở đây hài từ có rất nhiều chu đại lão phu nhân bên cạnh chu nhạc huyên không tự chủ ưỡn ưỡn ngực cảm thấy đây chính là đang nói chính mình. Ở đây không ai so nàng càng đáng yêu. Đi tới lâm thanh diệt một chút từ bên người nàng trải qua xem đều không liếc nhìn nàng một cái ôm lấy hàm ca nhi. Ai nha, nhà của chúng ta hàm ca nhi thật đúng là khả ái, dài lại hảo xem, lại thảo hỉ, béo đô đô gì thích nhất. Lâm thanh duyệt thân hàm ca nhi một ngụm, vừa nói bên này xem kia chu nhạc huyên, như có chút chỉ. Ta a, liền thích dài béo đô đô thật sự, lúc còn nhỏ béo đô đô trưởng thành không giống với hảo xem, quá gầy, dễ dàng dài khắc bạc. Nói chuyện cũng khắc bạc tiểu hài từ nói hai câu người khác là cảm thấy xấu hổ lâm thanh duyệt mấy câu nói đó cũng không phải là cái gì tiểu hài từ chu đại lão phu nhân biến sắc chu nhạc huyên tuy rằng không hiểu lâm thanh duyệt trong lời nói ý tứ nhưng là nghe minh bạch trước mắt cái này xinh đẹp phu nhân nói không lời hay này miệng đem nhách lên lập tức là cảm thấy ủy khuất nhưng nàng cũng không chỉ mặt gọi tên nói ai chu đại lão phu nhân này thân phận trường bối cũng không thiện phát tác lấy nàng này ngạo khí làm vẻ ta đây tự nhiên là không thèm để ý tới mang theo con dâu cùng tôn tử đi ra ngoài lâm thanh duyệt nhìn các nàng rời đi bóng dáng thực không khách khí hư một tiếng cúi đầu xem oa ở trong lòng nàng rất được thương hàm ca nhi ôn nhu nói chúng ta hàm ca nhi đây là thế nào tiểu gì Hàm ca nhị ôm lấy của nàng cổ, ủy khuất ghê gớm, nửa ngày, hắn tựa hồ cũng nhận thức đến chính mình là béo đô đô gì phóng ta xuống dưới, gì ôm mệt. Nhiều chi kỳ hài tử, lâm thanh duyệt trong lòng lại hừ một tiếng kia chu ra, có gì đặc biệt hơn người, còn thật nghĩ đến chính mình có bao nhiêu hoàng gia huyết thống, kia chúc an đại trưởng công chúa nhiều có khí chất một người, từng đời xuống dưới, đến nơi này cái gì chu ra đích trưởng cháu gái nơi này, thuần là bại hoại tới, cái gì đức hạnh. Không mệt gì một chút cũng không mệt chúng ta hàm ca nhi tương lai là cái soái tiểu hòa dạng này tốt nhất nhìn ai nói ngươi khó coi kia đều là mắt thiếu Lâm thanh duyệt tại hắn trên gương mặt hôn một cái, không tin ngươi hỏi ngươi tam bá mẫu, tiểu kim thị cùng một bên mấy nhà phu nhân nghe được đều là gật gật đầu tiểu kim thị không có lâm thanh duyệt như vậy tính tình, nàng sơ sơ hàm ca nhi. Ngươi lan thì, thì cùng đệ đệ đều nói ngươi hảo chẳng lẽ ngươi còn không tin bọn họ. Hàm ca nhi trở lại thiệu gia liền dính lan tỷ nhi đã hơn một năm tự nhiên là thực thích cái này tỷ tỷ tỷ tỷ nói hắn hảo, đó chính là hảo A, gật gật đầu trên mặt ý cười mới hơn chút. Sau lâm thanh nhiễm lại đây thiên sảnh quần chúng nhân, một màn này đã sớm kết thúc cũng không có cái nào khách nhân lắm mồm đến muốn gây chuyện giữ chặt lâm thanh nhiễm nói lên một phen cho nên đẳng lâm thanh nhiễm biết việc này thì đã là buổi chiều, khách nhân đều tiện bước sau. Lâm thanh nhiễm nghe Sở mụ mụ nói, một bên trên giường, hàm ca nhi nằm tại kia ngủ chưa tránh hương, bụng nhỏ nổi lên cùng nhau một phục kỳ thật nhi tử là rất béo, tròn vo, nhưng nay nhìn tuyệt đối là khả ái không phải xấu, Chu ra đại tiểu thư này như vậy ghét ngữ khí, nếu là lâm thanh nhiễm tại chỗ nghe được sắc mặt cũng sẽ không hảo, mệt tiểu thất chính là cách ta yêu thế nào nói liền thế nào nói ngươi cắn ta tính tình, bằng không kia đại cữu mẫu không phải sẽ như vậy nói sao tiểu hài từ đồng môn vô kỵ không cần hướng trong lòng đi. Đi ra lục thị còn chưa đi, xem lâm thanh nhiễm này vẻ mặt cho rằng nàng phát sầu hàm ca nhi quá béo, nói hai câu, lâm thanh nhiễm cười nương, ngài tưởng chỗ nào đi ta như thế nào sẽ không cho hài tử ăn, nay chính là trường thân từ thời điểm, về sau cao hơn liền hội bạt trường. Lâm thanh nhiễm còn kiêu ngạo đâu, nhi tử lớn như vậy không đã sanh bệnh, thân thể khỏe mạnh tốt được thực, ngày thường không có ăn uống quá độ hấp thua tốt một chút có cái gì không tốt. Người có thể nghĩ như vậy liền hào, người cùng từ ngọc đều không phải là béo, hàm ca nhi sẽ kém đi nơi nào. Lục thị nghe tiểu nữ nhi nói này, chu ra sự hậu, vốn là không ấn tượng tốt hiện tại càng không xong, giáo dưỡng hài từ thật là khắc bạc. Nương ta nơi nào sẽ lo lắng cái này, béo gầy cao thấp kia đều là con ta. Lâm thanh nhiễm kéo lại nàng đến lớn cửa, ngài để lại giải sầu đi, nếu không yên tâm a, liền thường tới nơi này trụ trụ. Nào có gả cho người không ly khai nương lục thị cười mắng nàng. Trở về đi, nay các ngươi này cuộc sống quá tốt nương an tâm. Lâm thanh nhiễm phản bác, ta cái gì thời điểm không để nương yên tâm. Được thuận can liền hướng thượng bò, đưa đi lục thị, này thăng quan tiệc mừng xem như kết thúc lâm thanh nhiễm cho rằng khách nhân đều đi rồi, phòng thiết yến bên này đều thu thập thỏa đáng, đi tiểu hoa viên kia xem, phát hiện đình vậy còn ngồi khách nhân tiêu hồng huyên còn chưa đi lôi kéo thiệu tử ngọc nói chuyện phiếm tự hồ còn uống nhiều rượu thiệu tử ngọc nhìn đến lâm thanh nhiễm xa xa đã tới liếc liếc mắt nhìn còn muốn rót rượu tiêu hồng huyên khách nhân đều đi sạch ngươi tại sao còn chưa đi lâm thanh nhiễm đến gần nghe được này bác vương thế từ tiếng kháng nghị tử ngọc ta nhưng là khách nhân người như thế nào có thể đuổi ta đi ta hôm nay nhưng là nhà các ngươi khách quý vì sao không thể thiệu tử ngọc chính là đuổi hắn đi ý tứ Lâm Thanh Nhiễm nhìn đến Tiêu Hồng Huyên ở trên người sờ sờ, lấy ra một tờ ngân phiếu, ba một chút đặt tại trên bàn. Cho ăn nhà người uống nhà ngươi rượu, cho người bạc, cho ta rót rượu. Thiệu Tử Ngọc cũng không cùng hắn khách khí cầm lấy này ngân phiếu trực tiếp đưa cho Lâm Thanh Nhiễm phân phó một bên hầu hạ nha hoàn. Đi lấy rượu, lập tức lôi kéo Lâm Thanh Nhiễm ngồi xuống. Rất nhanh rượu lấy đến Tiêu Hồng Huyên cũng không biết uống bao nhiêu đi xuống, đổ một ly cầm cốc rượu nhìn Thiệu Tử Ngọc hỏi hắn. Nàng vì sao không thích ta? Lâm Thành nhịp ánh mắt vừa động a, cảm tình là mượn rượu tiêu sầu a. Tiểu tử Ngọc cho mình rót chén trà, chậm rãi đệ vô số lần trả lời hắn. Nàng vì cái gì muốn thích ngươi? Ta ta nhưng là Bắc Vương thế tử, ta cha là hoàng thượng thân đệ đệ, ta nương là thân phận tôn quý vọng tộc đích trưởng nữ. Cho nên đâu? Tiểu tử Ngọc thản nhiên nói, cho nên nàng gả cho ta lời nói, có thể quá rất tốt a. Tiêu Hồng huyên lớn như vậy, Lần đầu thích cô nương, khiến cho người đi thăm dò một chút cô nương này, kết quả nhân cô nương trực tiếp ngại hắn không đủ anh hùng khí phách tiêu hồng huyên rất được thương. Quan tiểu thư lần này trở về, là định thân tới. Tiểu tử Ngọc Hảo tâm nhắc nhở, nói cách khác người ta có chung ý việc hôn nhân, ngươi trên đường cắm cái gì chân. Tiêu hồng huyên cứ như vậy nhìn tiểu tử Ngọc đáy mắt tràn đầy thất lạc hắn chính là tại 28 tháng một đêm hôm đó phố xá sầm uất trà lâu hậu viện nhìn thấy quan tiểu thư cái nhìn đầu tiên liền bị hấp dẫn nàng dài như vậy ôn nhu động lòng người thân thủ lại không phải phàm cười rộ lên minh lệ động nhân cùng lạc đô thành nữ tử không giống với tiểu tử ngọc nhắc tới quan tiểu thư lâm thanh nhiễm nghe hiểu này bắc vương thế tử thích là người nào như vậy khí phách nữ tử quả thật chướng mắt tiêu hồng huyên như vậy nhu nhược công từ ca tử ngọc ngươi không hiểu tiêu hồng huyên bỗng nhiên một câu như vậy bí hiểm lời nói tiểu tử ngọc thực không cho mặt mũi cười ta là không hiểu ta cảm thấy nàng chính là ta mệnh trung chú định nhân. Thập cửu tuổi tài tình đậu sơ khai bắc vương thế tử, đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình bi thương trên thế giới không thể tự kiềm chế thiệu tử ngọc lại ở một bên cười vô tâm vô phế. Lâm thanh nhiễm khắp hắn một chút thiệu tử ngọc ngưng cười cho hắn đầy một ly trà. Người nói mệnh trung chú định nửa tháng trước của nàng việc hôn nhân nhưng liền định hạ quan tiểu thư cùng nàng tương lai hôn phu là lưỡng tình tương duyệt bọn họ tại Duyên Châu quân doanh trong thời điểm liền biết ta xem nàng mệnh trung chú định không phải của người người kia. Tiêu hồng huyên này vẻ mặt càng cụ kết liễu trước khi hắn đều không nghĩ tới muốn thành thân sinh con, cha cùng nương cũng không buộc hắn, hắn tổng cảm thấy muốn gặp được một cái thuận mắt thích nay gặp nhưng rất nhanh muốn biến thành người khác thê từ tiêu hồng huyên này một phần dối dám tâm cỡ nào khổ. Bên này còn tại khổ sở, bên kia một cái tiểu tư vội vàng chạy tới tiểu hoa viên, ở trong đình tìm đến tiêu hồng huyên, đầy mặt nôn nóng, thượng khí không tiếp đi xuống hô. Thế từ ra, không, không xong, xảy ra chuyện lớn. Còn có chuyện gì nhi so với ta bây giờ nói càng lớn. Tiêu hồng huyên nhượng hắn một tiếng, tiểu tư đến trước mặt hắn sốt ruột đào. So ngài trong lòng nghĩ còn muốn đại, vương phi nghe nói ngài có chú ý cô nương, phái người đi nghe, biết được kia thiên ở đây cũng chỉ có lưu tiểu thư cùng quan tiểu thư, quan tiểu thư đính thân, vương phi cảm thấy ngài chung ý là lưu ra tiểu thư, đã muốn phái người tới cửa làm mai đi. chương 104 cãi vào oan ra, tiêu hồng huyên sửng sốt còn ở vào như lọt vào trong sương mù. Cái nào lưu tiểu thư, tiểu tử ngọc nghe hiểu ở một bên hảo tâm nhắc nhở hắn. Chính là cùng quan tiểu thư cùng nhau cái kia, lưu ra tiểu thư. Một bên tiểu thư mảnh gật đầu. Đúng a thế tử ra chính là cái kia lưu tiểu thư. Vương Phi nghe nói ngài có chú ý người, phái người nghe qua cảm thấy lưu tiểu thư rất tốt liền phái người đi lưu ra cho ngài làm mai đi. Tiêu Hồng Huyên mảnh phản ứng kịp cả người liền đứng lên cái kia gọt mẻ. Dựa vào cây cột dịu đi một chút tiêu Hồng Huyên không sống được nhanh chóng cùng tiểu tử ngọc nói đừng tiếp đón kia tiểu thư. Còn đứng ngay đó làm gì, đi mau đi một chút. Lâm thanh nhiễm nhìn cứ như trốn rời đi tiêu hồng huyên, xem tiểu tử ngọc. Quan tiểu thư cùng lưu tiểu thư thân thủ cái nào càng tốt. Quan gia cùng lưu gia vẫn là tại Duyên Châu trong thành, hai nhà tiểu thư cũng chính là tại kia sinh ra. Quan tiểu thư thân thủ còn muốn càng tốt hơn, bất quá này mặt ngoài nhìn, quan tiểu thư ôn nhu một ít. Tiểu tử ngọc như vậy giải thích lâm thanh nhiễm hiểu, kỳ thật hai cái đều có thể là gọp mẹ chẳng qua một là hiền ngoại, một cái nội liễm. Nhớ tới vừa mới tiêu Hồng Huyên trên mặt kia hoảng sợ không thôi thần tình, Lâm Thanh Nhiễm thực không phúc hậu cười. Bên này Tiêu Hồng Huyên vội vã chạy về Bắc Vương phủ, vốn tưởng trên đường đi chặn lại, khả lại không biết làm mai xe ngựa đến nào, chỉ có thể về trước Bắc Vương phủ ngăn cản mẫu phi tiếp tục cho là như thế đi xuống. Đến Bắc vương phủ tiêu hồng huyên nhanh chóng hướng mẫu phi sân trong chạy, bên này bác vương phi đang cùng bên cạnh ma ma thương lượng tiêu hồng huyên sân phải như thế nào cải biến, này lưu ra tiểu thư niên kỳ cũng có 15-16, nhà mình nhi tử cũng có thập cửu, hôn sự nhất định hạ, đó không phải là phân phân chung có thể thành thân sự nha. Thế tử sân mấy ngày hôm trước vừa mới đổi mới, y lão nô xem. Không bằng nhiều thêm chút dụng cụ đi lên kia lưu ra tiểu thư tiếp tục sinh hoạt tại Duyên Châu, tính tình cũng là sáng sủa sảng khí, nói vậy sẽ không câu nệ với những này. Nàng không câu nệ chúng ta không thể chậm trễ bác vương phi cười lắc đầu. Ta á chính là nhìn chúng cô nương này sảng khí, hồng huyên tuổi này, tính tình còn tính trẻ con, phải có cái như vậy cô nương chế được hắn, sớm vài năm hoàng hậu cùng ta nhắc tới hắn hôn sự, ta cùng vương ra đều cảm thấy không cần sớm như vậy, thành thân sớm tại sao phải sợ hắn tai họa người ta cô nương này đương đường lo lắng cho mình nhi tử đi tai họa người khác đã đem này tiêu hồng huyên cho ra bán hoàn toàn triệt để mở ra tay trung tập này nọ muốn thêm nên tu sửa vẫn là muốn tu sửa này bắc vương phủ phải có việc vui nhất định là muốn vô cùng náo nhiệt tiêu hồng huyên vọt vào này phòng ở bắc vương phi nhìn đến hắn cười nói hoang mang rối loạn tượng cái gì dạng ma ma khiến cho người múc nước đưa cho hắn tắm rửa mẫu phi nghe nói ngài phái người đi lưu ra tới cửa làm mai đi còn sát cái gì hãn tiêu hồng huyên bận rộn ngồi vào bắc vương phi đối diện chứng thực bắc vương phi gật gật đầu Đúng a, ngươi không phải thích Lưu gia tiểu thư, nhiều năm như vậy ngươi phụ vương cùng mẫu phi cũng là đệ nhất hồi nghe được ngươi có chú ý cô nương, phái người hỏi thăm một chút, này Lưu gia là trung nghĩa chi gia, Lưu gia vài thế hệ luôn luôn tại Duyên Châu cùng biên cảnh canh chừng, này Lưu tiểu thư tính tình cũng không sai, chúng ta không chọn ra thế muốn nhiều hảo, nếu ngươi thích mẫu phi liền thay ngươi đi nói. Vội vàng đem nhân gọi về đến ta mới sẽ không thích cái kia gọc mẹ, mẫu phi ngài nghĩ sai rồi. Tiêu hồng huyên giờ phút này nơi nào còn có nửa phần men say, liên quan bị kinh hách muốn bác vương phi phái người đem tiến đến làm mai nhân gọi về đến. Hồ nháo cái gì cọp mẻ, bác vương phi thần sắc một túc thân thủ vỗ một cái chán của hắn. Hảo hảo nói người ta cô nương là mẫu lão hổ, ta xem tốt vô cùng, người nói mẫu phi ta nghĩ sai rồi, vậy ngươi đến cùng thích ai? Nàng không có đánh nghe lầm a. hôm đó bang thiệu đại nhân tiểu thư cứ như vậy hai cái, một cái họ lưu, một cái họ quan. Chẳng lẽ là kia quan tiểu thư, bác vương phi nhìn thoáng qua như tử thấy hắn chiếp chiếp không chịu nói cảm thấy sẽ hiểu. Kia quan tiểu thư mẫu phi cũng nghe ngóng, hồi lạc đô thành chính là đến định thân cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Mẫu phi, ngài tại sao có thể nói như vậy, đương nương còn nói tuyệt tình như vậy tiêu hồng huyên chừng nàng. Dù sao ta không cưới cái kia gọt mẻ, dứt lời trực tiếp đứng dậy muốn đi ra ngoài, đứng lại, đi chưa được mấy bước lộ bác vương phi chậm rãi hô. Tiêu hồng huyên thật đúng là dừng bước quay đầu xem bác vương phi. Mẫu phi, ngài không thể loạn điểm uyên ương phụ a. Người không nghĩ cưới nàng, cũng phải xem hôm nay này thân cầu hay không thành, người ta có nguyện ý hay không gả cho ngươi. Bác vương phi cho hắn đổ một tách trà, xa xăm nói. Lời này nghe khiến tiêu hồng huyên cảm thấy thậm quen tai trước đó tại thiệu gia hắn không phải là như vậy cùng thiệu đại ca nói thân phận của bản thân như vậy tôn quý dựa vào cái gì kia quan tiểu thư chướng mắt hắn nay nghe nữa bắc vương phi nói như vậy hắn này huyết khí liền lên đây ngồi xuống cầm lấy cái chén uống một hớp lớn nàng dựa vào cái gì không nguyện ý gả cho ta nàng kia dựa vào cái gì lại nguyện ý gả cho ngươi ngươi không nguyện ý cưới cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không gả nàng nếu là ứng này việc hôn nhân ngươi nguyện ý cưới cũng không hữu dụng Bác Vương Phi rất lý giải con trai mình từ từ nói. Quả nhiên tiêu hồng huyên này vẻ mặt liền không đúng. Nàng có lý do gì không gả? Hắn muốn là không ghét bỏ cái kia gọp mẹ. Nàng dựa vào cái gì không gả? Đừng đùa. Hắn này thân phận này lòng dạ này độ lượng còn sẽ bị nàng ghét bỏ. Ngươi một khi đã như vậy có tin tưởng. Vậy liền xem xem lưu gia có nên hay không này việc hôn nhân Bác Vương Phi lại cười nói. Xem liền xem. Tiêu Hồng Huyên cái này thí cầu ngồi ổn, thành công bị chính mình mẫu phi vòng qua, đem mình ban sơ vội vã tới được mục đích ném đến lên 9 tầng mây. Tiến đến Lưu Gia làm mai hôm đó không có gì tin tức Lưu Phu Nhân nói muốn cùng Lưu Đại Nhân thương lượng một chút, bất quá ngày thứ hai buổi chiều liền có tấn, Lưu Gia phái nhân lại đây, nói là ứng này việc hôn nhân. Tiêu Hồng Huyên biết được tin tức này thời điểm, đang tại trong thư phòng đọc sách, vừa nghe Tiểu thư báo lại, đây cũng là vội vàng đi đến Bắc Vương Phi Sân, vội vàng chống đẩy mẫu phi không được ta mới không cần cưới cái này cọp mẹ này việc hôn nhân đều nói là ngươi nói không nghĩ cưới liền không nghĩ cưới bác vương phủ lễ đều đưa qua này lưu gia đáp lễ hôm nay cũng đưa đã tới bác vương phi thong dong phân phó mama đi xuống chuẩn bị gì đó nhìn như từ khí này cấp bại hoại bộ dáng lại bù thêm một câu ngày hôm qua nhưng là chính ngươi đáp ứng muốn nhìn lưu gia có nên hay không ta ta là đáp ứng nhìn hắn có nên hay không chưa nói muốn cưới nàng tiêu hồng huyên ngạnh cổ ngồi xuống hắn cảm thấy chính mình bị mẫu phi cho lừa bịp hồ nháo bác vương phi bỗng nhiên chìm mặt hôn nhân đại sự há có thể trò đùa người nếu đáp ứng muốn xem nàng có nên hay không lưu gia ứng người còn nói không cưới người đây là đang cố ý bại hoại lưu gia tiểu thư thanh danh hiện tại nói như thế nào đều là mẫu phi hữu lý tiêu hồng huyên hừ một tiếng mẫu phi ngài không nói như vậy ta như thế nào sẽ theo ngài nói bắc vương phi cũng trực tiếp thừa nhận ngươi có biết mẫu phi hữu lý liền hảo chúng ta bắc vương phủ vậy cũng phải có vương phủ phong phạm ngươi làm bắc vương thế tử cũng phải có làm thế tử phong phạm ứng liền muốn kết hôn mẫu phi cũng không bức ngươi lưu gia hảo hảo cô nương khởi dung ngươi như vậy đổi ý dài xéo bắc vương phi nói chuyện đây là câu câu khác chung tiêu hồng huyên mệnh môn hắn vốn cũng không phải là cái gì ác nhân trong đầu so ai đều thiện lương vừa nghe nói muốn bại hoại cô nương gia danh tiếng kia nào đi a khảo ủy khuất chính mình hắn cũng không bằng lòng a Nhưng là, mẫu phi ngài nàng khả hung chính là cọp mẹ ta không thích nàng. Không thích nàng, người như thế nào nhắc tới của nàng số lần so nhắc tới quan tiểu thư còn nhiều hơn, nếu không phải như vậy, mẫu phi như thế nào sẽ phái người đi hỏi tham lưu ra tiểu thư? Lúc trước thẩm tra xử lý án từ thời điểm tiêu hồng huyên cùng quan tiểu thư lưu tiểu thư có quá vài lần tiếp xúc trở về cùng bác vương phi hình dung thì hắn đều là nhắc tới lưu tiểu thư hơn, bởi vì tại hình bộ, nàng thường là một câu làm cho hắn không xuống đài được khí hắn không nhẹ. Đó là có nguyên nhân tiêu hồng huyên phản bác hắn như thế nào sẽ thích như vậy cô nương. Vậy ngươi nói cho mẫu phi, người thích nữ tử hẳn là bộ dáng gì bắc vương phi hướng dẫn từng bước tiêu hồng huyên nghĩ nghĩ. Nàng nên có bộ dáng ôn nhu, lại không giống lạc đô thành nữ tử như vậy kiêu căng khác người tính tình sang sảng hào phóng thiện lương lưu gia tiểu thư có hai cái ca ca tại duyên châu thì nàng cùng lưu phu nhân chiếu cố cha nàng cùng hai cái ca ca bắt đầu cuộc sống hàng ngày là cái hiếm có hiền lành cô nương cách xử sự với người ngoài đều thập phần lễ độ nhận thức của nàng đều nói nàng là cái dịu dàng nữ tử mẫu phi cảm thấy này uyên ương phổ cũng không tính là loạn điểm các ngươi đây cũng là duyên phận bác vương phi nói cực nghiêm túc tiêu hồng Nguyên nhìn nàng ý đồ tại trên mặt nàng tìm đến một mặt giả tượng đều không phát hiện cuối cùng bác vương phi mới nói như thế một câu nếu ngươi là thật không thích này lưu ra tiểu thư mẫu phi cũng sẽ vì ngươi lui mối hôn sự này dù sao cũng là muốn ngươi thích mới hảo mẫu phi cảm thấy tốt cũng không phải trọng yếu nhất nói một chuỗi giải cuối cùng mới như vậy ra một câu không phải khiến tiêu hồng huyên càng rối rắm sao bác vương phi làm cho hắn ra ngoài bản thân hào hào ngẫm lại bên này ma ma tiến vào nâng bắc vương phi đứng lên lo lắng nói vương phi nếu là thế tử gia thật sự không thích này lưu ra tiểu thư kia hôn sự này Sẽ không bác vương phi lắc đầu. Hắn nào biết cái gì gọi là thật thích kia quan tiểu thư là cái như thế nào tính tình, hắn đều chỉ có thể nói cho ta biết, nàng thực ôn nhu, nói lên này lưu tiểu thư thì ngươi nhìn hắn có thể nói ra bao nhiêu đến. Đối một người có hứng thú thích một nhân tài sẽ thường phải hiểu, mới biết rõ ràng như thế. Qua vài ngày, Lạc Đô Thành Trong này Bác Vương Phủ cùng với Lưu Gia kết thân tin tức liền truyền ra đến, nói lên này ra thế, Lưu Gia như vậy là không xứng với Bác Vương Phủ, Bác Vương Gia cùng Bác Vương Phi có chừng một từ, sinh ra liền lập thế tử thân phận tôn quý, bình thường thế gia nữ tử đều không xứng với hắn, huống chi là Lưu Gia như vậy võ tướng sinh ra người ta. Nhưng Bác Vương Gia cùng Bác Vương Phi không ghét bỏ A. Bắc vương thế tử là cái diện mạo tuấn tú, ra hay không tức không có việc gì, không tiền đồ về sau cũng là vương ra, đây chính là hoàng thượng cháu ruột khả hâm mộ chết lạc đô thành chung không ít nhân ra, lúc này mới hồi lạc đô thành đâu thì có tốt như vậy việc hôn nhân. Mà chuyện xưa này nhân vật chính Tiêu Hồng Huyên, lúc này đang tại thiệu trong phủ cùng hàm ca nhi chơi. Tiêu Hồng Huyên thích hàm ca nhi béo đô đô bộ dáng, thiệu tử ngọc còn có nửa canh giờ mới trở về, lâm thanh nhiễm liền lưu bọn họ tại hoa viên trong đình chơi. Mang theo tư kỳ bưng trà bánh đi qua, lâm thanh nhiễm nghe được tiêu hồng huyên hỏi như vậy hàm ca nhi. Tiểu tử, người nói ta nên hay không đi tìm nàng nói chuyện này. Hàm ca nhi trong tay tóm một cái trái cây gặm một cái, ngẩng đầu nhìn hắn. Hẳn là, nhưng là bây giờ việc hôn nhân đều định ta đây sao làm có phải hay không thực không phúc hậu. Tiêu hồng huyên tiện đà một truyền khẩu phong, hàm ca nhi phối hợp nói. Là, tiểu tử, người rốt cuộc là cảm thấy ta hẳn là tìm nàng, vẫn là không nên a Tiêu Hồng Huyên cúi đầu nhìn hắn, hàm ca nhi nghĩ nghĩ kỳ thật mờ mịt hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì, hay là đang lời của hắn chung chọn chữ. Không nên a, ngươi cũng hiểu được không nên sao. Tiêu Hồng Huyên than một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến Lâm Thanh nhiễm mím môi ý cười đi tới có chút tàu tử quấy dày ngươi. Sẽ không, Lâm Thanh nhiễm nghẹn cười nhìn thoáng qua Nhi từ. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi xem xem tướng công trở lại không. Tàu tử, đằng đằng. Tiêu Hồng Huyên xin lỗi kêu trụ nàng. Hồng huyên trong lòng có hoặc mạo muội tưởng hỏi tàu tử mấy vấn đề. Lâm thanh nhiễm gật gật đầu tiêu hồng huyên hỏi nàng. Tàu tử ngươi cùng tiệu đại ca thành thân trước, hay không có thể gặp qua mặt. Lâm thanh nhiễm đại khái đoán được hắn tưởng hỏi cái gì. Ta cùng tướng công thành thân gặp có quá vài lần chi duyên, nhưng cũng không nhiều trao đổi cũng chưa nói tới hứa tâm. Phải nói, nàng chưa nói tới hứa tâm. Kia không có gặp được người mình thích ngươi liền gà, sẽ không tiếc núi sao. Lâm thanh nhiễm không nghĩ đến tiêu hồng huyên ý tưởng có thể như thế tiền vệ tại như vậy hoàn cảnh chung, đều là cha mẹ chi ngôn môi trước ước hẹn tượng tiêu hồng huyên như vậy kiên trì phải tìm được một cái người mình thích mới đón dâu, cũng là hắn hiện tại dối rắm không chừng nguyên nhân. Người xem ta nay sinh hoạt quá hảo sao? Lâm thanh nhiễm cười hỏi hắn, tiêu hồng huyên gật gật đầu, lâm thanh nhiễm tiện đà đảo. Tướng công chính là ta người mình thích ta vì sao muốn tiếc nuối? Người nói ngươi trùng ý quan ra tiểu thư, nhưng ta chưa từng nghe ngươi nói đến nàng trừ bỏ ôn nhu chi ngoại cái khác thích ngươi nói ngươi rốt cuộc là cùng lưu ra tiểu thư tương đối dưới cảm thấy quan tiểu thư hào, vẫn là quan tiểu thư sẽ không giống lưu ra tiểu thư như vậy đi phản bác lời của ngươi đâu, chúng ta cũng chưa từng nghe ngươi nói lưu ra tiểu thư nơi nào không tốt. Lâm Thanh nhiễm phi trước nghe tướng công nói về tại hình bộ vài ngày hai vị này tiểu thư cùng Tiêu Hồng Nguyên tiếp xúc đây chính là đấu võ mồm oan ra nha. Như vậy trực tiếp sảng khí nữ từ có thể gật đầu hôn sự này, nói vậy cũng là không ghét hắn, lại không phải bác vương phủ muốn đi trèo cao lưu ra tin tưởng bắc vương phi cũng là hỏi thăm một phen mới có quyết định này, không phải là loạn điểm uyên ương phổ. Tiêu hồng huyên chính là phản bác không trụ lời của người khác này trong lòng mới càng cảm thấy được buồn bực một đồ quay lại đến, phát hiện mẫu phi nói thiệu đại ca nói, hiện tại liên đại thầu nói đều là như thế, chẳng lẽ hắn thật sự là vui hoan lưu vân tiến cái kia gọp mẻ lâm thanh nhiễm thấy hắn không nói lời nào nếu ngươi muốn tìm một cái người mình thích mới cưới nếu là cái này nhân ngươi không thích lời nói ngươi có phải hay không nhất định liền sẽ không cưới tiêu hồng huyên gật gật đầu cuộc sống kia đại một khối nhiều khó chịu vậy bây giờ hôn sự này ngươi không phải là không có kháng cự sao lâm thanh nhiễm nhắc nhở hắn tiêu hồng huyên giật mình kỳ thật mình cũng không ghét nàng a nửa tháng sau bắc vương phủ cùng lưu gia hôn kỳ cũng định hạ Bắc vương thế tử cùng lưu ra tiểu thư niên kỳ đều không nhỏ, dứt khoát liền đem này thành thân ngày tuyển ở 6 tháng cuối năm đầu tháng 10, lâm thanh nhiễm bên này sau khi biết còn không quên ký bị lưỡng phần lễ, phân biệt đưa đi Bắc vương phủ cùng lưu ra. Cũng chính trị tháng tư trời nam phương địa khu mưa đã tới các nơi báo tình hình tai nạn đến triều đình thái tử phụng mệnh tự mình xuôi nam tuần tra, mới qua 2 cái tuần tra địa phương, lạc đô thành bên này bỗng nhiên nhận được cấp báo xuôi nam tuần tra đội ngũ gặp chuyện thái tử bị thương nặng Trường 105 Thái tử gặp chuyện, Lạc Đô Thành nơi này tức khắc phái người tiến đến tiếp ứng, đợi đến hộ tống trọng thương Thái tử Điện Hạ hồi Lạc Đô Thành, đã là cuối tháng tư, ra ngoài tuần cha Nam Phương Hồng lạo một chuyện biến thành gặp chuyện tin tức như thế chuyển tới, Lạc Đô Thành nội nháo lòng người bàng hoàng. Vài năm trước còn có Thái tử phù tiểu quận ra bị độc chết sự tình, nay theo Hoàng thượng thân mình càng ngày càng tệ, lại ra này Thái tử Điện Hạ gặp chuyện cái này thủ chi lòng của người ta tư không phải rất rõ ràng như kỳ. Thái tử bị đuổi về thái tử phủ sau, ra vào thái tử phủ thái y vô số, mấy ngày gấp rút lên đường, vốn là thương thế không nhẹ không có được dịu đi ngược lại tăng thêm. Thái y thử mấy ngày chưa chập mắt, ngày đêm xem xét, 7-8 ngày sau thái tử điện hạ thương thế cuối cùng là ổn định lại, động lòng người còn hôn mê bất tỉnh Hoàng thượng thịnh nộ hạ lệnh phái đại lượng nhân thủ xuôi nam lùng bắt hung thủ, lúc ấy tuần tra đội ngũ gặp chuyện thì chết quá nửa, cũng rào sát một ít hắc y nhân, toàn bộ đều mang về hình bộ. Trong cung thừa càn cung nội, hoàng thượng ngồi tại trên long ỉ, hiền vài đầu bạc sắc mặt trầm ngưng, nghe xong thái y tiến vào lại lần nữa bẩm báo thái từ tình huống sau, mặt mũi này sắc càng phát ra chìm tính mạng có thể giữ được nhưng chúng độc cái gì thời điểm tỉnh lại còn không xác định. Hoàng thượng theo hộ tống thái tử thị vệ miêu tả, hắc y nhân kia thân thủ người người không tầm thường, nhân số không kịp tuần tra nhân nhưng có thể lấy một địch mấy, mục tiêu chính là thái tử điện hạ, xuống tay ngoan độc lưu loát bị thương nhân sau không chút nào ham chiến, đuổi theo rút lui khỏi đội ngũ cắn chặt không buông, nếu không phải là vào thành, sợ là thật sự muốn tang mệnh không giống là võ học viện cùng quân doanh trong huấn luyện ra mục tướng quân quỳ trên mặt đất đảo. Ngươi là nói những ngày thích khách là ám về. Hoàng thượng trầm giọng mở miệng, mục tướng quân gật gật đầu. Hoàng thượng có ám vệ, không thiếu vương gia trong phủ đề cũng sẽ bồi dưỡng, chưa nói chi là thái tử bên cạnh nay thái tử là bị ám vệ gây thương tích như vậy thế tất là có người cố ý nuôi dưỡng nhiều như vậy ám vệ sử dụng, có người như vậy tồn tại, nhưng không phải vì hoàng sử dụng chính là một cái uy hiếp. Hình bộ sở nghiệp những ngày ám vệ trên người có một cái đồ đằng tiêu chí. Bên này hình bộ thượng thư trương đại nhân quỳ xuống nói. Hoàng thượng mời xem. Thái giám đem khắc họa tốt đồ đằng đưa đến trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng chỉ nhìn một cái quát lớn đạo. Vớ vẩn, này đồ đằng người khác không biết, hoàng thượng lại rất rõ ràng, đây là thái hậu mẫu tộc một hệ đồ đằng, tại sao có thể là ám vệ thái hậu là thái tử thân tổ mẫu, lại như thế nào sẽ đi ám sát thái tử. Cha cho trẫm điều tra ra, những này thích khách rốt cuộc là ai phái tới trong vòng một tháng thế tất yếu điều tra rõ. Hoàng thượng tức khắc hạ lệnh ra tới một tướng quân đẳng nhân cũng là mây đen đầy mặt. Mang về thích khách tất cả đều là chết, sống đều trốn, hiện trường không có tìm trở về hữu dụng chứng cứ, sự quan trọng đại trong vòng một tháng nếu không kết quả, bọn họ vài người nhưng liền được tiến đến xin tội. Trương thượng thư thánh thượng tức giận, này đồ đằng có gì ngụ ý? Mục tướng quân xem trương thượng thư hỏi, trương thượng thư lắc đầu. Muốn cha cũng dễ dàng, một bên trầm mặc lâm văn tích mở miệng nói, đây là phạm gia chủ tộc đồ đằng ta từng tại phạm gia tiến hiến cho hoàng thượng vật gì thượng khán đã đến như vậy phong trương đây chính là thái hậu nương nương mẫu tộc trương thưởng thư cùng lâm văn tích đối xem tiền đế qua đời sau thái hậu nương nương đem hậu cung giao cho hoàng hậu này phạm gia liền cử tộc thiên trở về tổ trạch thái hậu nương nương năm trước băng thể phạm gia đến rất nhiều người vội về chịu tang sau cũng trở về đi nghe nói phạm gia gia chủ năm đó tại thái hậu nương nương trước mặt phát quá thể vì không để cho phạm gia độc đại tam thay thế nội không đồng ý nhị phẩm đã ngoài quan nay phạm gia người đang hướng hoạt động rất ít cơ bản không tham dự quan trọng triều chính Ở đây đừng, hình bộ thượng thư nghĩ tới điều gì cùng Lâm Văn tích mục tướng quân cáo biệt tức khắc đi hình bộ. Bên này hình bộ khám nghiệm từ thi nghiệm sau, lại phát hiện một ít rất nhỏ đồ vật cũng chính là ở nơi này rõ ràng phạm ra đồ đằng chung quanh tựa hồ còn có khắc dấu vết một người áo đen như thế trăng chân vì kỳ, mấy hắc y nhân bên trong có hơn phân nửa đều là như thế, vậy thì kỳ quái. Tiểu tử Ngọc tiến vào, miệng mũi bịt lên tầm quá rực bố, như vậy trong thời tiết không thông gió khám nghiệm tử thi trong phòng càng lộ vẻ hít thở không thông, khám nghiệm tử thi nói như vậy, tiểu tử Ngọc nhìn kia từng bước từng bước điêu khắc rõ ràng đồ đằng, đối chiếu bản vẽ thượng họa hỏi kia khám nghiệm tử thi. Khắc thời gian sớm muộn gì, khả năng nhìn thấy đi ra. Những này xăm hình ít nhất là có 3 tháng đã ngoài. Đồ đằng chung quanh làn da không có xuất hiện không thích hợp khẳng định không phải gần nhất. Đi tìm hai cái kinh nghiệm lão đạo xăm hình sư phó đến. Thiệu tử Ngọc đi đến một bên xem tại hiện trường tìm được một ít vật chứng, đối lập bọn họ xuất hiện thời gian, này không phải là bỗng nhiên mới có gặp chuyện sợ là đã sớm dự mưu. Vụ án này không phải là thiệu tử Ngọc phụ trách hắn riêng là phụ tá mà thôi, trời tối sau hắn trở về thiệu phủ. Lâm thành nhiễm cũng biết chuyện này nghiêm trọng, ăn cơm tối xong lưu hắn trong thư phòng, mang theo hai cái hài từ tại nhà chính trung chơi, năm tháng bác ca nhi nay thông minh hơn, sau lưng đệm cái đệm dựa vào ngồi, trong tay còn niết vừa mới hàm ca nhi đưa cho hắn tiểu bố hoa nhi, hai tay xả, há mồm a a a cười. Lâm thành nhiễm xem xong rồi chướng lại đây, đại khái là ban ngày chơi mệt mỏi, hàm ca nhi nằm ở trên nguyễn tháp đang ngủ, bác ca nhi ghé vào ca ca bên cạnh hai huynh đệ đỉnh đầu đầu cũng đang ngủ. Khiến bà Vú đem nhân ôm trở về đi, Lâm Thanh Nhiễm xúc miệng qua, đi thư phòng nội xem thiệu từ Ngọc Hắn còn tại trên giá sách tìm kiếm thư. Lâm Thanh Nhiễm bưng tỉnh thần trà đi vào. Có phải hay không gặp được nan đề? Ta tại nhìn về phạm gia đồ vật, chẳng qua kia lại không phải đã muốn biến mất đại gia tộc bị biên tiến trong sách đi, nay về này Hán thành phạm gia sự rất ít. Thái hậu nương nương mẫu tộc, Lâm Thanh Nhiễm ngồi xuống. Đó không phải là đã muốn rời đi Lạc Đô thành sao, thích khách chẳng lẽ cùng bọn hắn có liên quan. Ta hoài nghi hắc y nhân trên người xăm hình cũng không phải nguyên lai, khắc lên thời gian khẳng định không nhiều, phạm gia đồ đằng là như thế này, ngươi xem. Tiểu tử Ngọc mở ra một quyển sách, chỉ vào mặt trên cũng không phức tạp phạm gia đồ đằng. Nếu nhìn thấy có người xăm hình như thế, đó chính là hán thành phạm gia nhân, cũng không phải mỗi người đều có, nhưng có này xăm hình, là càng là tiếp cận phạm gia chủ nhà, này đồ đằng lại càng phức tạp, ngoại nhân muốn phân chia cũng không dễ dàng, bởi vì này đều là phạm gia nội sư phụ tự tay khắc, hắc y nhân trên người chính là phạm gia chủ nhà. Người là nói, phạm gia chủ nhà dưỡng ám vệ, là có người cố ý khắc phạm gia chủ nhà đồ đằng che giấu hắc y nhân nguyên lai xăm hình. tiểu tử Ngọc gật gật đầu vì sao phải giá hỏa cho phạm gia này lạc đô thành trung nhiều người như vậy ra giá họa nào một nhà đều so giá hỏa cho phạm gia tới càng có thuyết phục lực a thái tử thân tổ mẫu mẫu tộc không có khả năng sẽ đi ám sát thái tử này phạm gia về sau còn cần nhờ thái tử đâu ta xem không cần nghĩ phức tạp như vậy thuần túy là này phạm Gia xăm hình đầy đủ phức tạp có thể che giấu hắc y nhân nguyên lai like xăm hình mà không phải là che giấu không thể nguyên nhân nhất định là bị trảo đến sau người khác nhìn có thể nhận ra Đây liền nhiễm lên một ít sắc thái thần bí, lâm thanh nhiễm biết tượng thiệu ra như vậy cũng là có gia tộc đồ đằng, nàng tại tư đường nhìn đến quá, nhưng cũng không phức tạp tượng lâm ra như vậy, là còn chưa tư cách này có được gia tộc đồ đằng. Mà bộ tộc nhân chung, không phải sở hữu đều có tư cách xăm lên cái này. Tiểu tử ngọc lật vài tờ cho nàng xem nay đều biết hiểu mấy nhà. Đại bá cùng nhị bá trên người có, đại ca trên người cũng có, nhưng là trên người ta không có, nếu thiệu gia có dưỡng ám vệ, như vậy những này ám vệ trên người cũng sẽ khắc thượng đại biểu thiệu gia, phân chia mở ra, một là đại biểu thân phận, người sau liền là thuyết minh những ngày ám vệ là thiệu gia dưỡng, cung thiệu gia sai phái nô no dịch. Điều này làm cho Lâm Thanh nhiễm nhớ tới hắc nhân giao dịch muốn tại cánh tay hoặc là trên người những kia tương đối hiền lộ vị trí che lên dấu vết có chút nô lệ bị mua về sau chủ hộ nhà còn sẽ lại dấu vết một cái, đại biểu chủ nhân này ra, như vậy có nô lệ chạy thời điểm bị chảo đến xem dấu vết có thể nhận ra được. Ta chính là suy nghĩ, hắc y nhân trên người nguyên lai like là cái gì xăm hình, muốn phạm ra như vậy phức tạp xăm hình tài năng che lấp đi. Tiểu tử ngọc giờ phút này không cần suy nghĩ động cơ, này còn cần đoán sao thái tử chết liền muốn khắc lập thái tử trực tiếp chính là hướng về phía ngôi vị hoàng đế đi. Người muốn qua lại tạp trong tưởng vạn nhất hạ thủ nhân muốn cố ý nói gạt các ngươi nhưng thật ra là cái rất đơn giản xăm hình, cố ý dùng phức tạp nhất che giấu làm xáo trộn đâu. Lâm thanh nhiễm nhìn hắn chọn lựa ra tới. Người bây giờ mê đầu tại đây xăm hình thượng, liền tính tìm ra 5 cái hiểm nghi, vậy cũng có 5 cái, lại không thể thuyết minh cái gì. Tiểu tử Ngọc trong đầu chợt lóe cái gì, lập tức nhìn lâm thanh nhiễm. Người vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Cho dù là tìm ra năm cái hiểm nghi, vậy cũng chỉ có năm cái, lại không thể thuyết minh cái gì. Không đúng trước một câu. Làm xáo trộn không phải câu này, hạ thủ nhân cố ý nói gạt các ngươi. Tiểu tử Ngọc trước mắt sáng lên, đối chính là câu này, cố ý nói gạt. Từ khám nghiệm tử thi phát hiện xăm hình có vấn đề đến hắn xem xét trong cung mục tướng quân bọn họ cũng đều đăng ký quái này xăm hình, mà trương thượng thư hồi hình bộ cùng hắn cũng là nói phạm gia này xăm hình vấn đề, bọn họ đem tất cả lực chú ý đều để đây phía trên, do đó bỏ quên việc khác cần phải biết xăm hình bên này căn bản cha không được đáy. tiểu tử ngọc đứng lên, phủ một chút lâm thanh nhiễm bả vai. Người sớm chút nghỉ ngơi, ta lại hồi một chuyến hình bộ. Ai? Lâm thanh nhiễm nhìn hắn gấp như vậy chạy đi, giờ khóc giờ cười. Tháng 5 sơ, Thái tử gặp chuyện sự tình tiến triển không đại, nhưng may mắn là Thái tử đã tỉnh lại, thân mình còn rất yếu nhược, không thể giúp Hoàng thượng xử lý chính vụ. Hoàng thượng liền tạm thời khiến nhị Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử đi theo bên người bản thân. Sự tình không điều tra rõ, đồn đã chạy đến không thiếu thái tử gặp chuyện, nếu là chết thật kia muốn lập ai làm thái tử đâu trong triều trừ bỏ lục hoàng tử còn chưa thành thân ở ngoài còn lại vài cái hoàng tử đều được thân, trong đó ngũ hoàng phi cũng đã có bầu thái tử bình thường, có vẻ bất cứ nào một vị hoàng tử đều so với hắn tiền đồ, đều so với hắn có tư cách đảm đương cái này thái tử. Mà nay năm đã muốn thập tuổi Thái Tôn Điện Hạ bởi vì từ nhỏ trí tuệ thâm được hoàng thượng thích nay tuổi này đã muốn vừa lộ ra sơn thủy Thái Tôn thực cố gắng, dưới loại tình huống này, mặc dù là Thái Tử thật sự gặp chuyện bỏ mình án chính thống, ngôi vị hoàng đế là có thể khiến Thái Tôn kế thừa, nhưng là tuổi nhỏ hắn hay không có thể địch nổi phần đông xài lang hổ báo, lại là một chuyện khác. Mọi người nghi kỵ hơn, trong chiều cũng phong vân khởi. Quá khứ đã có người dơ chân không ngừng, lấy thái tử tài năng căn bản không có thể đương hào một cái hoàng đế, rất nhiều hoàng tử đều thực trí tuệ quốc gia là muốn phồn vinh đi xuống, không thể bởi vì chính thống hai chữ khiến một cái không đủ để đảm đương đại nhậm người tới làm này một quốc tri quân. Này thái tử thân chịu trọng thương, tỉnh lại sau lại cần dài dòng thời kỳ dưỡng bệnh thân mình suy nhược càng là không thể hào hảo xử lý triều chính, phế thái tử chi sự cấp bách, hoàng thượng hẳn là nên vì ta hướng đại kế suy xét, không thể lại như thế đi xuống. Một cái đại thần nói như vậy có thể không thèm để ý tới, một đám đại thần đều nói như vậy liền không thể không coi trọng cho dù là muốn truyền lập Thái Tôn, đó cũng là được định xuống, không thể cứ như vậy treo. Cũng chính là trong chiều như vậy tranh luận thời điểm, Lâm Thanh Nhiễm bên này nhận được cha kia đưa tới một phong thư, dặn Lâm Thanh Nhiễm, muốn tiệu tử ngọc tại hình bộ thẩm cha này Thái Tử gặp chuyện án từ thời điểm, không cần đề bụng. Lâm văn tích nguyên thoại chính là bốn chữ này, ban đêm thiệu từ Ngọc trở về, Lâm thanh nhiễm cho hắn xem, hai người nghĩ đến, này trong chiều thật là muốn xảy ra chuyện lớn. Cha là không muốn khiến ngươi xen vào tiến chuyện này đi, nếu không ngươi xin nghỉ đi. Một mặt trong chiều đối lập ai vì thái tử tranh luận không ngớt, một mặt hình bộ còn tại khẩn cấp cha, thiệu tử Ngọc không cha được hoàn hảo, cha được vậy hắn chính là muốn bị lôi kéo đến này tranh luận chung đi, bang thái tử cha được người hạ thủ chính là muốn kéo ra nhóm người nào đó đến, nay này chạm vị đáng sợ. Không ổn, đột nhiên xin nghỉ không thể nào nói nổi. Thiệu tử Ngọc lắc đầu, xem nàng lo lắng, giữ chặt của nàng thù. Người yên tâm, nhạc phụ nói không cần để bụng ta đây không để bụng là đến nơi, hình bộ liền không chỉ một mình ta tại cha, hình bộ thượng thư dốc hết sức đam hạ sự tình ta có thể không làm. Này nhiều lắm liền bị hoàng thượng giận cho đánh mèo nói thật không có dùng, lúc này vẫn là thu liễm chút thỏa đáng. Thánh thượng cũng thật là kỳ quái, đều tranh luận thành như vậy đây đều là trung thần đâu, duy trì thái tử chẳng khác nào duy trì thái tôn, còn có nói các hoàng tử tốt còn lại này trung lập cái gì cũng không nói, không vài cái. Vậy thì càng không thể định xuống thiệu tử Ngọc Than một tiếng. Tiếp tục khiến đại hoàng tử đương thái tử, nói là thái tử không đủ hiền năng, không đủ tư cách nhưng nếu là đổi làm người khác đương này thái tử, không đồng ý tiếng người nhưng có nhiều lắm. Thánh thượng sẽ không sợ hắn bỗng nhiên kia cái gì, này triều đình muốn loạn. Nói thì nói như thế, nhưng nàng như thế nào có loại hoàng thượng cũng là tại nhìn trò hay cảm giác các ngươi loạn đi loạn đi, chỉ cần thái tử còn hào hào sống, liền hắn này thân phận trừ bỏ nói tài năng không đủ ở ngoài còn có thể bài ra từ sử dần mão đến không thành. Hiện tại đã muốn rối loạn, tiểu tử ngọc nhéo nhéo của nàng mũi, bằng không nhạc phụ viết thư này dặn chúng ta là cớ gì, làm cho hắn không cần làm khiến thê tử ở trong nhà hào hào ngây ngô. Không nên cùng quan gia phu nhân lui tới thân thiết thiệu ra kia dù sao cũng không trở về nữa chính là phái người tìm đến, lấy cơ ôm dạng kéo cũng được tóm lại là muốn thấp điều. Như vậy triều đình vẫn kéo dài qua tháng 8, hoàng thượng cũng thật là đủ năng lực liền khiến bọn hắn tranh chấp lâu như vậy, nói một tháng muốn điều tra rõ ràng thái tử gặp chuyện cũng kéo dài cho tới bây giờ cũng chính là tất cả mọi người cho rằng cha không được chuyện này chính là không kết quả tìm không biết ai muốn đối thái tử hạ thu thời điểm cuối tháng 8 đêm nay thái tử bên trong phủ thái tử dưỡng bệnh trong phòng một cái thân xuyên cung nữ phục nhân thủ mang theo hộp đồ ăn lại đây tại cửa thị vệ kiểm tra sau tiến vào phòng ở chỉ trong chốc lát phòng ở bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng đánh nhau ngay sau đó thái tử phủ nó xử cũng truyền đến tiếng đánh nhau Tại đây yên tĩnh ban đêm ai cũng không phát hiện thái từ bên trong phủ đang tiến hành trận này ác đấu, ba ngày sau chính là vào chiều là lúc bỗng nhiên thị vệ nhập điện đem ở triều đình bên trên nhị hoàng tử bắt lại đứng lên. chương 106 bạc tình tay chân tàn, lúc ấy trong triều đình vài cái đại thần đang tại ca tụng vài cái hoàng tử hào công tích vì mình sở duy trì hoàng tử soát soát phân, đột nhiên xâm nhập như vậy một đại đội thị vệ, đem người ở chỗ này đều kinh đến. Tới là trong công thị vệ đội trực tiếp quỳ xuống báo cáo ý đồ đến, sau liền đem vừa mới bị khoa xong nhị hoàng tử mang đi cái gì danh nghĩa tàn hại đồng bào huynh đệ, phái người ám sát thái tử điện hạ không có kết quả tiện đà lại phái người lèn vào thái tử phủ ý đồ lại đi ám sát. Tin tức này đối vừa mới còn ca tụng quan viên mà nói quá rung động, nhưng là người ở chỗ này, làm quan nhiều năm như vậy, lập tức cũng đều hiểu ở chuyện này hoàng thượng là thái độ gì. Không có hoàng thượng cho phép người thị vệ này đội có thể lớn như vậy lá gan tại thượng lâm chiêu thời điểm tiến điện đến sao còn trực tiếp đem nhân mang đi. Lúc này trong triều đình không khí bỗng nhiên quỷ dị lên trước đó còn vô cùng náo nhiệt tranh luận không ngớt bởi vì nhị hoàng tử bị mang đi, một chút liền yên tĩnh lại. Hoàng thượng nhìn những đại thần này cãi nhau non nửa năm, hắn sẽ không biết bọn họ đến tột cùng sinh là cái gì tâm tư. Một cái ngôi vị hoàng đế tọa lâu tự nhiên dưỡng thành duy ngã độc tôn tính tình, lập ai hoặc là không lập ai, tại hoàng thượng trong mắt càng như là đám triều thần cảm thấy hắn tuổi lớn tùy thời khả năng đi, hẳn là lưu lại thích hợp người kế nhiệm để tránh gợi ra không cần thiết làm loạn. Có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều, an tĩnh hồi lâu, bên người hoàng thượng công công lưu cần tìm hiểu hoàng thượng thần sắc tiện đà đối với hướng hạ bách quan cao giọng nói. Quan trọng là vừa rồi hướng thời điểm cũng đã nói, nay cho dù là có chuyện điều này cũng cũng sẽ không làm ra đầu điểu, hôm nay lâm chiều tán đặc biệt sớm. Trở về cung điện, Liêu Cần cẩn thận nâng Hoàng thượng ngồi xuống, tự mình tiến đến phao Hoàng thượng thích nhất trà, vài thập niên đến đối Hoàng thượng thích lắm như lòng bàn tay Liêu Cần, chính là cái dạng gì độ ấm thích hợp cũng đều nắm chắc hết sức chính xác. Hoàng thượng uống một ngụm thật lâu sau, nhìn này to như vậy điện than một tiếng. Xem ra trẫm hay sống quá lâu. Lâu đến vài cái nhi tử đã muốn khẩn cấp, đây là lầm bầm lầu bầu, liệu cần đứng tại bên cạnh hắn, hợp thời cho hắn thêm trà, không nói một lời. Một lát sau, hoàng thượng đứng lên đi đến nội thẩm điện, chỗ đó trên bàn phóng một chồng tấu trương, có nửa đêm hôm qua đệ trình đi lên, cũng có hôm nay buổi sáng. Hoàng thượng đứng tại ngoài cửa sổ, bên ngoài là cuối tháng tám sân, nhanh tới gần giữa trưa thiên khô nóng thực, không gió thiên bức tới được đều là nhiệt khí, ngành diện mơn trớn, càng như là một đôi thô giáp kén lật thủ, khiến cho người cả người không thoải mái. Gặp chuyện án tử phá, người hạ thủ cha được lâm chiều là lúc nhân cũng chụp được làm cha nhìn chính mình thứ tử muốn giết trường tử, lại là loại nào tâm tình. Có lẽ làm hoàng đế đối tử nữ chi gian cảm tình không có gia đình bình thường tới thâm hậu cách quân thần, vĩnh viễn cách tôn ti có khác nhưng hắn cái này làm phụ thân thất lạc xa không có so người khác thiếu. Nhị hoàng tử phái người ám sát thái từ một chuyện như thế nào phán. Ngoài phòng truyền đến lưu cần xin chỉ thị thanh, hoàng thượng lương phi đến, lưu cần an tĩnh chờ, nửa ngày trong phòng mới truyền đến hoàng thượng thanh âm. Cho nàng đi vào đi. Đến ngoại điện tuổi không còn trẻ lương phi đi tới trực tiếp quỳ tại trước mặt hoàng thượng khóc cũng không lớn thanh, vẻ mặt bi thương. Hoàng thượng khôn nhi phạm vào như thế sai lầm lớn, thần thiếp không dám xin tha cho hắn, nhưng cầu hoàng thượng khai ân có thể khiến thần thiếp cùng khôn nhi thê nhi gặp hắn một lần. Nhị hoàng tử trực tiếp là bị áp giải đi trong đại lao, lúc ra cửa cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị chảo, lương phi ở trong cung được đến tin tức nhanh, sợ là nhị hoàng tử phủ đó là vừa mới được đến tin tức này. Người có thể biết hắn phạm vào cái gì sai? Hoàng thượng bất vi sở động. Hoàng thượng, khôn nhi hắn là nhất thời hồ đồ, hắn không nên bị người giật dây đối với chính mình ca ca làm ra như thế sai lầm lớn chi sự. Lương Phi vội vàng nói, nàng là một cái như vậy nhi tử tiến công hai mươi mấy năm liền dựa vào sinh đứa con trai này từ thấp nhất địa phương cứ thẳng hướng hôm nay vị trí này tại sao có thể đủ tại chính là muốn an hưởng thời điểm gặp chuyện không may. Nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ phái thích khách ám sát thái tử còn có thể lại hồ đồ phái người lẻn vào thái tử phủ lại đi ám sát hào một cái nhất thời hồ đồ, người là muốn nói cho chấm, hắn đến cùng thụ ai giật dây. Hoàng thượng nheo mắt lãnh nhìn nàng, lương phi không thể nào biện giải, há miệng thở dốc cuối cùng đều được lệ. trẫm đã cho hắn cơ hội hoàng thượng đi đến lương phi bên người, trầm giọng như thế một câu. Đến buổi chiều, Lạc Đô Thành Trung dần dần hiện lên về thái tử gặp chuyện đồn đáy, hoàng thượng không có ngăn cản, vào chiều quan viên nhiều như vậy, cho dù là chỉ có hai người nói kia truyền khắp cũng chính là vấn đề thời gian. Nguyên lai like tháng tư thời điểm thái tử điện hạ gặp chuyện là nhị hoàng tử chỉ điểm. Đêm qua thái tử bên trong phủ có tiếng vang, nhị hoàng tử còn nhị độ xuống tay muốn ám sát thái tử điện hạ. Nhị hoàng tử trong ngày thường thụ không thiếu quan viên tôn sùng, nếu là thái tử chết kiên nhị hoàng tử đây là hy vọng của mọi người cái gọi là. Như vậy đương chiều bị bắt, hoàng thượng sẽ như thế nào xử trí nhị hoàng tử, đều là của chính mình nhi tử chắc chắn sẽ không muốn hắn mạnh. Đủ loại lời đồn đãi rất nhanh truyền ra thiệu tử ngọc cũng nhận được thiệu gia kia truyền tin, làm cho hắn trở về một chuyến. Tín là nhị bá viết thiệu tử ngọc cùng lâm thanh nhiễm thông báo một tiếng, tiến đến một chuyến thiệu ra, đối với hắn mà nói nay chính là về nhà làm khách đi, một đường đến nhị phòng kia. Hôm nay vào chiều thời điểm thiệu nhị lão ra cũng là tại cho nên biết đến rõ ràng chút nhìn đến thiệu tử ngọc đến, đi thẳng vào vấn đề. Nhị hoàng tử sự có phải hay không hoàng thượng sai khiến hình bộ âm thầm điều tra. Thiệu tử ngọc gật gật đầu, lần này điều tra hắn tham dự không nhiều, nhưng đại khái tình huống vẫn là hiểu rõ. Nghe xong, Thiệu Nhị lão gia trầm mặc một hồi, xem ra hoàng thượng lúc này là động thật cách. thiệu tử Ngọc sững sốt Thiệu Nhị lão gia quay đầu nhìn hắn. Đó là người tại Bành Thành vài năm nay trong sự Thái tử phủ tiểu quận gia bị độc chết, khẳng định cũng là cha được qua cái gì, lúc ấy thánh thượng không có truy cứu. Công phi nhận tội truy cứu kỳ căn bản vẫn là chính nàng từ đầu đến lớn như vậy năng lực, chẳng qua sau lưng liên lụy đến nhân, lúc ấy liền bị áp chế đến. Nhị bà ý là những thứ này đều là nhị hoàng tử gây nên. Tiểu nhị lão ra lắc đầu, không thì, dừng một chút hắn còn nói thêm, nhưng hôm nay nhị hoàng tử đương chiều bị trảo, sợ là đều phải nhớ tại trên đầu của hắn. Nhị bá hôm nay tìm ta lại đây, không chỉ là vì việc này đi. Tiểu tử ngọc thấy hắn vẻ mặt như trước ngưng trọng mở miệng hỏi. Từ ngọc thiệu ra tức vị có thể hay không cầm về, muốn xem lần này thiệu từ ngọc minh bạch nhị bá nói là cái gì, nay vài vị hoàng tử chính là trên chiếu bạc chú thắng thua chỉ có một đến cùng áp nào một cái áp bao nhiêu, là bọn họ sở lo lắng. Bảo hiểm một điểm liền từng cái áp một điểm, nhưng nói như vậy đến thời điểm thắng, hắn có thể được đến cũng sẽ không nhiều toàn lực áp một cái thắng tương lai cũng liền có tư cách này đi đàm muốn đồ vật. Đừng nói bây giờ Thiệu Nhị lão gia nghĩ như vậy, bên kia Thiệu gia đại lão gia khẳng định tại chủ tính, nay lại nghĩ muốn tức vị, thế tất là muốn lập công mới lấy được trở về Thiệu tử Ngọc Trâm trước nói. Nhị bá Thiệu gia tức vị đã muốn không có thánh thượng không phải tạm thời thu hồi đi, mà là trực tiếp thu hồi, nếu là tưởng lại khiến thánh thượng tư tức không có dễ dàng như vậy. Trước kia chiến loạn thời điểm, đánh nhau lập công này công tích tích cóp nhanh thắng trận đánh hơn, triều đình bên này ban thưởng cũng rất nhiều tước vị tới so với hiện tại như vậy chậm rãi hướng lên trên muốn dễ dàng hơn. Còn có một loại khả năng, đó chính là thánh thượng qua đời, hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng thắng được cái kia hoàng tử một đường vượt mọi trông gai quá khứ cũng có thể được đến khổng lồ thưởng thức. Cho nên càng muốn một cược, thiệu nhị lão ra kiên trì thiệu tử ngọc khuyên không trụ, muốn về này tước vị vì cũng là tổ mẫu mà không phải tổ phụ. Thiếu tử Ngọc Tại Thiệu gia ngốc đến trời tối, chờ lại Thiệu phủ đã rất trễ, mỗi ngày đều sớm đi vào giấc ngủ bác ca nhi hôm nay còn chưa ngủ, tay nhỏ tóm đặt tại giường nhỏ chung quanh lan can, Thiệu tử Ngọc vừa tiến đến, hắn đầu liền chuyển qua đến ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn đến nào, hắn hãy cùng đến nào. Thò tay đem hắn từ trên giường nhỏ ôm dậy đặt tại trên đi văng, bác ca nhi lười chạm, liền ở trên Nguyễn tháp bò đến bò đi tinh thần rất tốt. Lâm thanh nhiễm vào tới, hắn liền ngửa đầu nhìn nàng, ánh mắt là nhìn chằm chằm trong tay nàng một chén nhỏ canh, nguyên lai like là còn chưa ăn cái gì, không chịu ngủ. Muỗng nhỏ múc chút canh, bác ca nhi ngồi tại trên đi văng, há miệng, đệ để, để ăn cái gì so ca ca nhã nhận hơn, bác ca nhi ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm lâm thanh nhiễm thủ, ăn xong sau nhất định muốn lâm thanh nhiễm cho hắn xem quá, trong bắt thật sự là không có, lúc này mới chịu khiến nàng cầm chén lấy ra. Y y nha nha hô vài tiếng, lâm thanh nhiễm cho hắn lau miệng hắn lúc này mới xoay người lại bò bò đến thiệu tử ngọc bên người ghé vào trên đùi hắn nheo mắt tựa muốn ngủ bà vú đem hắn ôm đi xuống phu thê hai cái nằm lên giường lâm Thành nhiễm cũng có chút mệt tựa vào thiệu tử ngọc trong ngực hít mắt sắp ngủ bỗng nhiên thiệu tử ngọc cào nàng một chút nách lâm Thành nhiễm mãnh mở to mắt chừng hắn thiệu tử ngọc đi xuống dựa vào đem nàng ôm vào trong ngực thấp giọng nói có nhi từ quên trượng phu gần nhất ngươi khả mất chức ngươi sinh một cái thử xem Lâm Thanh nhiễm chợt nhíu mày, bà chủ nhà cũng là rất bận rộn. Ta nếu là có bản lãnh này, ta nguyện ý thay thế nương tử thụ phần này khổ. Thiệu tử Ngọc một mặt nói thủ hạ chính là động tác cũng không đình, quần áo thoát thuần thục. Vô liêm sỉ, Lâm Thanh nhiễm lớn hơn nữa buồn ngủ bị hắn này trà đặc cũng không ngủ được phạm vào cái thân muốn tránh. Thiệu tử Ngọc thuận thế liền đem của nàng áo ngủ cho thoát dán của nàng phía sau lưng thanh âm khàn. Có hay không có xỉ nương tử rõ ràng nhất. Nửa tháng sau, đồng bào tướng tàn, nhị hoàng tử sai sự nhân ám sát thái từ một chuyện có kết quả, nhị hoàng tử bị biếm ích châu, sinh thời không được hồi lạc đô thành, hoàng phi hộ tống đi trước, nhị hoàng tử sở ra một đôi nhi nữ lưu tại lạc đô thành trung giao do trương quý phi nuôi nấng. Bị biếm là mọi người đều như đã đoán trước sự tình, nhưng sau về nhị hoàng tử một đôi nhi nữ xử trí lại làm người ta mở rộng tầm mắt không giao cho bọn hắn thân tổ mẫu Lương phi, lại giao cho Trương Quý phi, này danh bất chính ngôn không thuận, lại không phải hoàng thượng nhi từ dưỡng tại Trương Quý phi dưới gối, mà là của người khác tôn tử tôn nữ, này Trương Quý phi trong lòng lại là hà cảm thụ? Ý chỉ bỏ vào nhị hoàng tử phù thời điểm, tiến đến tuyên chỉ thái giám vừa mới đọc xong ý chỉ, hộ tống tiến đến thị vệ cùng cung ma ma liền đem nhị hoàng tử một đôi nhi nữ mang đi, nhị hoàng phi đuổi theo ra đến bị ngăn đón ở cổng lớn, thái giám chỉ lạnh lùng nói cho nàng biết thu thập xong gì đó chuẩn bị cùng nhị hoàng tử cùng đi chung ích châu. Sinh thời không được hồi lạc đô thành ý là cả đời này nàng đều không thể tái kiến hai người này hài tử, nhị hoàng phi như thế nào có thể tiếp thu, nhìn hài tử khóc bị ôm lên xe ngựa tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh Lúc này trong cung càng náo nhiệt Hoàng hậu nương nương chỗ ở vị ương cung nội, Hoàng hậu cùng Trương Quý Phi trên mặt đều là bất đắc dĩ, mà Lương Phi thì tại các nàng trước mặt đã muốn khóc nhanh ngừa canh giờ. Trương 107 Quý Phi triệu kiến, Hoàng hậu nhìn hai mắt đào thủng Lương Phi than một tiếng. Lương Phi, ngươi như vậy đến bản cung nơi này cầu, bản cung cũng không giúp được ngươi cái gì, ngươi hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy chẳng lẽ sẽ không biết Hoàng thượng tính tình. Thánh chỉ cũng đã hạ nhất định là không có cứu vãn đường sống, cho dù là hoàng hậu dễ nói chuyện đến có thể không so đo nhị hoàng tử bị thương thái từ một chuyện lấy hoàng thượng nay cầu quái tính tình càng là có người tiến đến cầu tình, sợ là càng khó. Lương Phi Quỳ khóc đào. Hoàng hậu nương nương, ngài cùng hoàng thượng phu thê tình thâm, phu thê nhiều năm như vậy, ngài nói lời nói hoàng thượng nhất định sẽ nghe, khôn nhi hắn là phạm vào sai lầm lớn, là ta cái này đương mẫu phi không có giáo dưỡng hảo hắn, là không đúng hoàng thượng đem hắn biếm đi ích châu coi như là tha hắn một mạng, khả hai cái hài từ còn tiểu A, cho dù là không để khôn nhi mang đi cũng không phải làm cho bọn họ nhỏ như vậy rồi rời đi nương. Lương phi, người như thế nào còn thấy không rõ? Hoàng hậu nói đánh gãy nàng. Khôn nhi hắn không phải hưởng phúc đi ích châu kia hoàn cảnh hai cái hài từ cùng quá khứ chính là chịu tội tự nhiên là lưu tại lạc đô thành trong hào ở trong cung có thể được đến tốt nhất chiếu cố đi ích châu theo hai vợ chồng chịu khổ hai cái hài từ ngươi khả bỏ được khả thánh thượng nói khôn nhi đời này đều về không được lạc đô thành lương phi là chui sừng châu liên trương quý phi đều nhìn không được vốn bởi vì hoàng thượng đem hai người này hài từ giao cho nàng chiếu cố duyên cớ nàng ở trong này cũng xấu hổ thực bây giờ nhìn nàng như thế không thể không nói. Lương phi điện hạ nay nhưng là tại giận trên đầu a nói cái gì đều là của chính mình thân nhi từ từ từ hết giận nói vẫn có thể sửa. Lương phi ngần người hoàng hậu khiến cho người đem nàng nâng đến một bên trên ghế ngồi xuống uống một ly trà đi xuống. Lương phi nhìn mở miệng nói chuyện trương quý phi kia quý phi nương nương có thể cùng hoàng thượng đi nói hai cái hài tử dưỡng tại thần thiếp nơi này. Trương quý phi bưng cái chén thủ một đốn sắc mặt có đôi chút uấn, buông xuống cái chén ngữ khí cũng nhạt. Chuyện này bản cung không làm chủ được lương phi hay là đi cùng hoàng thượng nói nói. Lương phi cũng biết chính mình thế này cầu nói sai, nhưng nàng mới là hai cái hài từ thân tổ mẫu, cho dù là không theo nhi từ con dâu đi ích châu, cũng là dưỡng tại nàng nơi này tương đối thân, hai cái hài từ niên kỳ còn nhỏ thần thiếp là sợ nói không ngừng quý phi nương nương. Hoàng thượng một đạo thánh chỉ đến hậu cung nơi này liền khó giải quyết thực chương quý phi cũng không muốn dưỡng, lại không phải là của mình thân tôn từ thân tôn nữ, dưỡng được hào hoàn hảo, dưỡng không tốt nàng nên nhiều khó làm cả ngày xem lương phi lại đây khóc cầu sao. Hoàng thượng làm như vậy cũng có đạo lý của hắn, lương phi người này tâm cảnh cũng không thích hợp dưỡng hai người này hài tử, người cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai khôn nhi liền muốn rời đi lạc đô thành, người này đương nương nên cùng hắn hào hào trò chuyện hoàng hậu trên mặt có chút không kiên nhẫn cưỡng chế tính phái người đem lương phi đuổi về của nàng trong cung đi nhìn nàng rời đi hoàng hậu xin lỗi nhìn trương quý phi bản cung biết ngươi hỷ tĩnh hoàng thượng làm cho ngươi dưỡng hài tử khó khăn cho ngươi dù sao thần thiếp cũng không hài tử liền đương dưỡng hai cái tôn nhi đùa với vui vẻ trương quý phi không sao cả cười cười nên như thế nào dưỡng liền cái đó chuẩn bị đủ nhân trong cung cũng sẽ không thiếu cái gì ngươi làm việc tự nhiên là chọn không ra sai nhi sợ là nàng sẽ thường thường đi ngươi nơi đó hoàng hậu không phải không có nại sao nàng so ai đều bất đắc dĩ a này hoàng hậu hiền lương tục đức muốn dọn xong nếu là mình nhi từ thật gặp chuyện không may bị hại chết nàng vẫn không thể giận chó đánh mèo lương phi vừa mới nhìn lương phi cầu nàng trong lòng làm sao không phải mạo một cây đuốc đến thì đến đi thần thiếp cái gì tính tình ngài cũng biết trương quý phi uống trà hoàng hậu cười đúng a ngươi cái gì tính tình Mất hứng cũng dám quan môn không để hoàng thượng tiến, lương phi nơi đó như thế nào sẽ chấn không được. Đầu tháng 9, nhị hoàng tử mang theo nhị hoàng phi tiến đến Ích Châu, nhị hoàng tử một đôi nhi nữ đến trương quý phi trong cung. Trong chiều bởi vì nhị hoàng tử bỗng nhiên gặp chuyện không may này tranh luận lắng xuống, thái tử thân mình dần dần khang phục nhìn như bình tĩnh dưới rất nhiều người đều căng thẳng kia một sợi dây. Tháng 9 chung trong cung cung yến hội lâm thanh nhiễm nay thân phận cũng muốn vào cung tham gia chạng vạng thay xong quần áo bác ca nhi ngồi tại ca ca trong ngực ngẩng ngẩng đầu nhìn nàng chưa thấy qua nàng xuyên như vậy chính thức cung trang hai huynh đệ một lớn một nhỏ nghiêng đầu nhìn nàng cha cùng nương trở về đều chậm các ngươi ngoan ngoãn sờ sờ bọn họ đầu hàm ca nhi ôm đệ đệ eo nương ngài yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt đệ đệ Ra cổng lớn, Lâm Thanh nhiễm lên xe ngựa một đường quá khứ còn có thể nhìn đến tiện đường đi trong cung xe ngựa đều là phụ cận quan gia phu nhân. Chờ đến nhị cử cung xuống xe ngựa, Lâm Thanh nhiễm theo cung nữ đi vào trong quá một nửa nganh diện mà đến cung ma, nhìn đến nàng đối với kia dẫn đường cung nữ nói vài câu cung nữ kia lui ra cung ma đi tới. Thiệu phu nhân quý phi nương nương khiến nô thì mang ngài quá khứ di hòa cung tọa hội. Lâm Thanh nhiễm hơi giật mình, lập tức gật gật đầu theo kia cung ma qua. Đi rồi không thiếu lộ, đến di hòa cung nội, cung ma dẫn Lâm Thanh nhiễm đi nhà chính cửa cùng canh chừng cung nữ nói một tiếng, cung nữ đi vào bẩm báo, một lát sau đi ra mang theo Lâm Thanh nhiễm đi vào. Trường Quý Phi ngồi ở đó, Lâm Thanh nhiễm cung kính hành lễ, một bên tứ tọa sau trương Quý Phi nhìn nàng cười nói. Người đứa nhỏ này cùng tiểu ngũ một dạng, đều như vậy câu nể. Lâm Thanh nhiễm đáy mắt lóe qua một mặt kinh ngạc, nàng chưa từng nhớ rõ thiệu gia cùng trương Quý Phi rất quen thuộc A, thiệu gia cùng trương gia cũng không quen người có phải hay không kỳ quái bản cung giống như đối với các ngươi rất quen thuộc. trương quý phi nhìn ra của nàng nghi hoặc cười nhấp một ngụm trà lâm thanh nhiễm thành thật gật gật đầu. bản cung đâu chỉ đối với các ngươi rất quen thuộc bản cung cùng ngươi nương cũng rất quen thuộc lâm thanh nhiễm cái này chuyển qua đến cái này nương khẳng định nói là đã qua đời bà bà trương quý phi rứt lời, đáy mắt lóe qua một mạt ảm đạm lập tức che đi. bất quá bản cung lâu cư thâm cung hai mươi mấy năm qua nay sợ là không người biết. Hai mươi mấy năm nhưng thật ra là cái đáng sợ thời gian chữ, nhân sinh có thể có bao nhiêu cái hai mươi mấy năm. Lâm thành nhiễm không có nghe thiệu tử ngọc nhắc tới qua bất cứ nào về bà bà cùng Trương Quý Phi chi gian sự, lúc này cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Trương Quý Phi cũng chưa cho nàng lưu thời gian nói tiếp, sai người đem đồ vật đưa lên đến, hộp gấm nội phóng hai khối ngọc bội còn khắc lại tự ở mặt trên. Đây là tặng cho ngươi hai cái hài tử, về sau đợi hài tử lớn hơn một chút mang vào cung đến cho bàn cung nhìn một cái trương quý phi trong giọng nói thường thường toát ra tới tưởng nhớ ý lâm thanh nhiễm đã hiểu cái thân phận này cao quý thâm được hoàng thượng thích quý phi nương nương dưới gối không con lâm thanh nhiễm chỉ biết là rất nhiều năm trước trương quý phi từng là có thai sau này bất hạnh đẻ non từ nay về sau lại không sở xuất chính nàng cũng không nguyện ý đem người khác hài tử dưỡng đến dưới gối Mờ hồ tuy rằng nghe khó chịu, khả Trương Quý Phi không rõ nói, Lâm Thanh Nhiễm như thế nào hào mở miệng hỏi, Trương Quý Phi lại hỏi nàng một ít hai cái hài từ tình huống, nghe được Lâm Thanh Nhiễm nói hai cái hài từ đều có thể ăn, hàm ca nhi còn béo cuồn cuộn, Trương Quý Phi cười, Lâm Thanh Nhiễm góc độ xem qua kia tinh xảo trang dung hạ trong hai tròng mắt lóe lên thần thái thập phần hấp dẫn nhân. Thật đúng là hai người các ngươi hài tử, Bản Cung nhớ rõ Tiểu Ngũ khi hắn còn nhỏ cũng là cái có thể ăn, Bản Cung nghe ngươi nương nói, ngươi khi còn nhỏ bưng bát nhưng phàm là ăn cái gì liền chăm chú nghiêm túc chỉ là vùi đầu ăn. Lâm Thanh Nhiễm Vi, nói như vậy đứng lên, hai cái nhi tử ăn tướng đều là theo nàng Cung Thiệu Tử Ngọc. Cười, Trương Quý Phi than nhẹ một tiếng. Khi đó Tiểu Ngũ nương còn nói Đàng Tiểu Ngũ lớn một chút liền dẫn hắn tiến cung đến cho Bản Cung xem xem, cũng không chờ hắn lớn lên. Không đợi thiệu tử ngọc lớn lên, thiệu trường trung phu thê lưỡng sẽ chết. Trường quý phi lưu nàng nói không thiếu nói, cửa truyền đến một trận tranh cãi ầm ĩ. lâm thanh nhiễm xem qua, một cái ba bốn tuổi tiểu nam hài dùng rằng kính nhờ cung nữ thủ, vẫn nhăn nhó vào phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Vào phòng sau nhìn đến trương quý phi, chỉ thanh ồn ào. Ta muốn đi tìm tổ mẫu, ta muốn đi tìm tổ mẫu, các ngươi mau thả ra ta. Trương Quý Phi nhìn hắn, này vẻ mặt trượt lạnh xuống, đứa nhỏ này tại cung nữ trong ngực đấu tranh vài cái nhìn Trương Quý Phi như thế nhìn hắn, một hồi cũng an tĩnh lại, ngược lại là trốn vào hắn vừa mới quyền đấm cước đá cung nữ trong ngực bắt đầu khóc. Ta muốn nương, ta muốn tìm nương, ta không cần sống ở chỗ này, ta muốn về nhà. Trương Quý Phi im lặng không lên tiếng tùy ý hắn nháo trong phòng không khí có vẻ rất quái dị, Trương Quý Phi thự hồ là đang đợi cái gì? Một lát sau ngoài phòng vội vàng tiến vào một cái tuổi cô nương, nàng nhìn thấy công nữ trong ngực khóc lớn tiếng nam hài tại Trương Quý Phi trước mặt phù phù quỳ xuống. Tổ mẫu, Hạc Nhi không hiểu chuyện quấy nhiễu tổ mẫu. Thật lâu sau Trương Quý Phi nhìn này quỳ tiểu cô nương. Huân Nhi, nếu là ngươi nhóm muốn trở về nhị hoàng tử phủ trụ tổ mẫu cũng sẽ đáp ứng các ngươi. Cái này gọi Huân Nhi tiểu cô nương lắc đầu. Tổ mẫu đối với chúng ta rất tốt, là đệ đệ không hiểu chuyện, đệ đệ chỉ là muốn mẫu Phi Tôn Nhi lập tức dẫn hắn trở về. Cái này tiểu cô nương đứng dậy từ cung nữ trong tay dắt đệ đệ cho Trương Quý phi nói tạm biệt bé trai còn tại trầm thấp khóc nức nở, nắm hắn đi ra phòng ở. Một đường đi qua, Do Tì Tì nắm bé trai không làm khó, chỉ là ngửa đầu nhìn nàng. Tì Tì, chúng ta vì sao không thể về ra? Tiêu Viện Huân dừng bước, hốc mắt hồng hồng, ngồi xổm nhìn hắn. Hạc nhi chúng ta đã không có nhà, nơi này chính là chúng ta ra cho nên ngươi không thể đối quý phi nương nương vô lý biết sao. Chúng ta có ra chúng ta có ra vừa nghe tỷ tỷ nói như vậy, tiểu hài tử lại bắt đầu khóc tiêu viện huân gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, nhìn hắn từng câu từng từ lặp lại. Nơi này chính là chúng ta ra, kia cha mẹ trở lại đâu, còn tuổi nhỏ hài tử như thế nào sẽ hiểu cha mẹ mình khả năng vĩnh viễn không trở lại. Không đành lòng đệ đệ thương tâm có hiểu biết tiêu viện huân ôm lấy hắn. Cha mẹ trở về chúng ta liền có nhà ở trước đây này di hòa cung chính là nhà của chúng ta quý phi nương nương nhân rất tốt nghe lời của tỷ tỷ về sau phải gọi nàng tổ mẫu. Nhưng là ta có tổ mẫu ghé vào tỷ tỷ trên đầu vai hạc nhi chiếp chiếp nói. Hoàng hậu nương nương là của chúng ta hoàng tổ mẫu quý phi nương nương cũng là chúng ta tổ mẫu người không thể tưởng hôm nay như vậy chúng ta không thể để cho nương lo lắng chúng ta. Cho hắn lau mắt lệ tiêu viện huân đứng lên nắm hắn hướng trụ sân đi. Bên này Trương Quý Phi nhìn Lâm Thanh Nhiễm cũng không né tránh. Đó là nhị hoàng tử một đôi nhi nữ. Lâm Thanh Nhiễm gật gật đầu. Nương nương nhân từ, đứa bé kia là cái có hiểu biết. Trương Quý Phi than nhẹ một tiếng, chỉ là nàng cho dù là tưởng đối với bọn họ tốt chút cũng phải châm trước này thân sơ. Nàng nơi này bất quá là gửi nuôi, bên kia còn có thân tổ mẫu lương phi tại Bọn họ sẽ biết nương nương ngài đối với bọn họ hào. Lâm Thanh Nhiễm đi theo nàng cùng đứng dậy, Trương Quý Phi cười cười. Sắc trời không sớm tùy bản cung cùng tiến đến đi. Trong cung thù yến rất náo nhiệt lâm thanh nhiễm theo trương quý phi đi ra không có gợi ra rất nhiều người chú ý, còn có thể có thể là tiện đường gặp phải. Đến hoa viên bên trong trương quý phi khiến cho chính nàng đi dạo dạo cùng khác phu nhân tán tán gẫu. đến đỉnh đài phụ cận lâm thanh nhiễm gặp thứ tẩu dư thị. Ta vừa mới vẫn tìm ngươi đâu, nghĩ người hẳn là cũng ở đây, như thế nào đều không gặp người. Dư thị nhìn đến nàng thật cao hứng, lôi kéo nàng đến trong đình ngồi xuống. Tiệc tối còn muốn một hồi mới bắt đầu. Các nàng gặp mặt trò chuyện hơn là hài từ sự tình. Từ lúc Lâm Thanh nhiễm bọn họ chuyển ra, Lan Tỷ Nhi liền ít cách chơi bạn tứ phòng kia ứng ca nhi bị thư bá mẫu hộ còn không bằng không ở một khối chơi. Người có thể mang nàng lại đây, hàm ca nhi luôn lẩm bẩm tì tì đâu. Lâm Thanh nhiễm cười nói. Dư thị lôi kéo quần áo của nàng ánh mắt nỗ nỗ. Người xem nơi đó. Lâm Thanh Nhiễm xem qua tuổi già chúc an đại trưởng công chúa bên người theo hảo chút nhân, chính hướng tới bên này đi tới, trong đó Lâm Thanh Nhiễm nhìn quen mắt vài cái tỷ như đại cữu mẫu chú đại lão phu nhân, tỷ như nay mục phu nhân hứa thấm lôi, tỷ như đại cữu mẫu con dâu văn thị. Lại đây đúng lúc là phải trải qua đình, Lâm Thanh Nhiễm như thế nào cũng phải chào hỏi, vì thế cùng tứ tàu cùng nhau đứng dậy, chờ các nàng đi tới thời điểm hành lễ xem như đánh quá tiếp đón chúc An Đại trưởng công chúa còn chưa nói cái gì kia hứa thấm lôi nhìn đến lâm thanh nhiễm giống như là nhìn đến kẻ thù dường như cầm một ngưỡng, hừ một tiếng. Lâm thanh nhiễm mới lười để ý tới nàng, chờ các nàng đi tới cùng dư thị ngồi xuống lại hàn huyên một hồi, bên kia tiệc tối không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Trong cung tiệc tối chính là như thế, vô cùng náo nhiệt quá, hoàng hậu ngồi tại tối mặt trên, theo thứ tự xuống là phi tử, lâm thanh nhiễm tại tiệc tối quá hơn phân nửa, nhìn hồ đăng thời điểm mới nhìn thấy nương. Nhắc tới tới thời điểm Lâm Thanh Nhiễm nhớ tới Trương Quý Phi từng nói lời. Nương, Trương Quý Phi trước kia là không phải đã hỏi ngài chuyện của ta. Vì sao bỗng nhiên nói lên cái này? Hôm nay Trương Quý Phi đem ta chịu quá khứ, hỏi chút hàm ca nhi cùng bác ca nhi sự còn nói khởi trước kia hỏi qua nương về chuyện của ta. Lâm Thanh Nhiễm đem Trương Quý Phi tặng cùng Ngọc Bội sự nói một chút. Lục Thị nghĩ nghĩ kia đã muốn rất nhiều năm lúc ấy nàng sinh hạ lâm thanh nhiễm thục phi còn có ý kết này việc hôn nhân cho nên bọn họ hai vợ chồng mới đem hài tử che đậy lúc ấy tiến cung dưới gối không sở xuất trương quý phi quả thật có nhắc tới quá quan vu nữ nhi sự trương gia vẫn ở vào trung lập trương quý phi tính tình làm theo ý mình nương cũng không nghĩ đến nàng hội mở miệng hỏi chuyện của ngươi. Lục Thị vốn cho là Trương Quý Phi là muốn vì mình nhà mẹ đẻ trong tộc bé trai lựa chọn ý việc hôn nhân, nhưng liền kia một lần hỏi qua sau Trương Quý Phi liền không lại nhắc đến, Lục Thị cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Nương, Trương Quý Phi thự hồ cùng bà bà quá khứ là bạn cũ. Hẳn là quan hệ rất tốt loại kia. Lục Thị nghe xong lắc đầu. Đây liền không rõ lắm, nếu là như vậy cũng có khả năng, Trương Gia cùng chu Gia coi như là có quen biết, cũng là mấy năm nay mới đi xa. Người cũng không cần nghĩ quá nhiều, Trương Quý Phi nếu cho gì đó, thua đó là Lục thị vỗ vỗ của nàng thủ, Lâm Thanh Nhiễm gật gật đầu Từ trong cung đi ra đã rất trễ, Thiệu Tử Ngọc ra tới sớm một bước, đứng tại ngoài xe ngựa đẳng nàng, lên xe ngựa Lâm Thanh Nhiễm liền đem hôm nay tại Trương Quý Phi kia sự nói một lần, Thiệu Tử Ngọc quả nhiên không có ấn tượng gì Hai vợ chồng đối nhìn một hồi, Thiệu Tử Ngọc cười điền mụ mụ là tùy nương gả đến Thiệu ra, ngày mai hỏi một chút nàng sẽ biết Lâm Thanh Nhiễm cũng có chút ngượng ngùng, ta chính là cảm thấy quá kỳ quái trước đó cũng không thấy Trương Quý Phi đối với chúng ta có bao nhiêu hảo, như thế nào hôm nay quá khứ bỗng nhiên nói như vậy một phen nói, nương nói tại ta năm tuổi thời điểm Trương Quý Phi liền hướng nương hỏi khởi quá chuyện của ta, ngươi tưởng a Quý Phi nương nương không có hài tử, nàng cùng ta nương quá khứ cũng không quen, như thế nào sẽ hỏi khởi ta đâu. Án ngươi nói như vậy, nói không chính xác Quý Phi nương nương là tại thay ta hôn sự bận tâm. Tiểu tử Ngọc cười nghe nàng phân tích, người không phải nói nàng cùng ta nương là quen biết cũ sao, hôn sự này tuy là tổ phụ cầu, nói không chính xác vẫn là quý phi nương nương ở trong đó chu toàn. Lâm thanh nhiễm năm tuổi năm ấy, không phải là bởi vì đại tỷ tỷ xuất giá gây khó khăn đại tỷ phu có tiểu thần đồng mỹ danh thời điểm. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc chương 108 tiểu thất có tin vui, tiểu tử Ngọc vốn là một câu nói đùa không nghĩ đến về tới thiệu gia hướng điền mụ mụ sau khi nghe ngóng trong này thực sự có một đoạn sâu xa tồn tại trương gia chu gia quá khứ là có quen biết trương quý phi cùng bà bà từ nhỏ liền nhận thức quan hệ rất thân mật bà bà tại chu gia là con gái một tự nhiên là tương đối gián trương quý phi cái này làm tỷ tỷ nô tỷ nhớ rõ năm đó trương quý phi muốn vào cung thì tiểu thư còn khóc mấy ngày đi trương phủ tìm một lần quý phi nương nương sau tiểu thư cùng quý phi nương nương liên hệ liền nhạt Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự, gần người hầu hạ điền mụ mụ vài cái cũng không biết. Sau này tiểu thư xuất giá, khi đó đã muốn tiến công 2 năm nương nương tống rất nhiều thứ cho tiểu thư, tiểu thư sinh hạ thiếu gia kia vài năm tiến công quá lưỡng hồi. Tiểu tử ngọc 6 tuổi thời điểm thiệu trường chung vợ chồng liền đã xảy ra chuyện, đã không có sau. Nô thì nhớ rõ quý phi nương nương còn chưa nhập cung thời điểm, tiểu thư còn cùng quý phi nương nương ước định tương lai muốn kết thân ra. Điền mụ mụ nhớ lại, 30 năm trước tả hữu ký ức rất nhạt Lâm thanh nhiễm không hề đi dối dám bên trong rốt cuộc có từng âm mưu luận Nàng liền xem như là Trương Quý Phi đối tướng công hảo đối hai cái hài từ hảo đối với bọn họ toàn ra hào Sợ hai cái hài từ hội ném vỡ quý trọng như vậy ngọc bội, lâm thanh nhiễm tạm thời đem đồ vật thu lên Bác ca nhi gần nhất mấy ngày này đặc biệt dán nàng tỉnh lại liền muốn tìm nàng, bà vú đem hắn ôm tới Hắn liền thích đứng tại trên giường nhỏ, nhìn lâm thanh nhiễm tại trong phòng, thấy được liền an tâm, nhìn không thấy sẽ khóc nháo, miệng y y nha nha nói thường xuyên, lâm thanh nhiễm nghĩ hắn hẳn là sắp mở miệng nói chuyện. Từ cầm tiến vào, tiểu thư cô ra cho đại thiếu gia thỉnh lão sư đã tới. Lâm thanh nhiễm vốn định nganh ra ngoài, vừa bước ra cửa này, bác ca nhi liền tại trên giường nhỏ náo loạn lâm thanh nhiễm khiến bà vù ôm hắn một khối ra ngoài. Đến tiền thính mời tới lão sư đã muốn hậu ở đằng kia khiến tư cầm đem hàm ca nhi mang ra lâm thanh nhiễm cười đối tuổi tác không thấp lão sư nói đạo lưu sư phó mấy ngày này là muốn phiền toái ngài nghĩ đến là tại rất nhiều quan gia làm quá này đi thư viện trước giảng bài lưu lão sư vẻ mặt nhạt như thực người đọc sách có người đọc sách kiêu ngạo lâm thanh nhiễm cũng bất lưu hắn tại tiền thính nói thêm cái gì trực tiếp khiến cho người dẫn hắn đi hàm ca nhi sân chuẩn bị kéo qua nhi thử dặn dò lưu sư phó muốn tại trong nhà cho ngươi giảng bài 2 năm ngươi phải nghe lời Kia cha đâu, Hàm Ca Nhi vẫn là thích cha tự tay dạy chính mình nhận được chữ. Người cha có công vụ muốn bận rộn, người vốn là muốn đi theo lão sư học chúng ta học hảo, có thể đi trong thư viện đọc sách. Lâm Thanh Nhiễm sờ sờ hắn đầu, Hàm Ca Nhi đem lực chú ý đặt tại Lâm Thanh Nhiễm bên cạnh bác Ca Nhi, gật gật đầu. Vậy được rồi, nương ta qua. Tháng 10, rất nhanh là bác Vương phủ việc vui. tiểu tử Ngọc mang theo Lâm Thanh Nhiễm đi trước này bác Vương phủ tiệc cưới, náo nhiệt có thể so với cung yến. Bọn họ buổi chiều đến Bắc Vương Phủ, bị dẫn tới khách nhân chỗ ở lầu các nội, nam quyến nữ quyến tách ra đến ngây ngô, Lâm Thanh Nhiễm cùng này chu ra thật sự là duyên phận rất sâu, này không, lại gặp đại cữu mẫu cùng nàng con dâu cùng nàng cháu gái. Tốt xấu là thân tích đánh quá tiếp đón, Lâm Thanh Nhiễm ngồi ở đó, cùng hình bộ Hữu thị lang phu nhân Hàn Huyên, Diệp phu nhân cũng sinh hai cái như từ trường tử nay đã muốn thập tuổi ấu từ 6 tuổi, nói lên đến, đó chính là hai cái bướng bình tiểu tử, lệnh Diệp phu nhân đau đầu không thôi. Sinh hai cái nhi tử phu nhân, luôn là có tin tưởng nói rất nghĩ có cái nữ nhi, đây liền như là nối dõi tông đường nghiệp lớn đã muốn hoàn thành, trên khí thế liền tài trí hơn người, thường là có thể nhìn nhà người ta nữ nhi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Như thế nào không đem nhà ngươi hàm ca nhi mang ra đi một chút. Diệp phu nhân còn hâm mộ lâm thanh nhiễm tuổi trẻ đâu, đã sanh hai cái hài tử, bộ dáng này nhìn chúng đi một chút cũng không lão. Hắn còn quá nhỏ lâm thanh nhiễm cười lắc đầu. Chờ hắn đi thư viện tự nhiên sẽ nhận thức rất nhiều cùng tuổi nhân. Nay như vậy yến hội mang ra, nói là khiến hắn kiến thức không bằng là mang ra để cho người khác vây xem. Không nhỏ, ngươi xem bên kia phu nhân kia, nữ nhi bất quá cũng mới 6 tuổi, liền thường xuyên mang ra chúng ta thường gặp mặt đều biết nàng. Ngụ ý tương lai đẳng nhà ai nhi từ trưởng thành, niên kỳ sấp xỉ, ra thế tương đương, này không được suy xét thủ tuyển lâm thanh nhiễm xem qua kia đi theo tuổi trẻ phu nhân bên cạnh tiểu cô nương cười ngọt ngào cùng người khác chào hỏi này thật đúng là không thể thua bắt đầu chạy tuyến a sinh khuê nữ liền điểm ấy bận tâm tượng người nói nhi từ đi thư viện đương nhiên sẽ nhận thức nhiều nhân diệp phu nhân lời này ngôn lại dẫn một ít kiêu ngạo Hàn huyên một hồi bên kia người tới nói đón dâu đội ngũ trở lại, này một phòng đều là thành thân quá phu nhân tự nhiên sẽ không tụ tập đi phía trước viện chen, bất quá lâm thanh nhiễm bên này, tiểu thất đi tìm đến, lôi kéo nàng nhất định muốn đi phía trước viện nhìn, lâm thanh nhiễm bất đắc dĩ cùng nàng đến tiền viện kiệu hoa vừa mới đến lớn cửa tiếng pháo nổi lên bốn phía. Này tiền viện xem quá nhiều người, lâm thanh nhiễm chặt chẽ bắt lấy nàng, ánh mắt cảnh cáo nàng không chuẩn đi lên trước nữa mặt chen, lâm thanh duyệt biểu môi thấp giọng nói. Ngũ tỷ, ngươi nói này Bắc Vương Thế Tử có thể hay không bị Thế Tử phi tấu? Người đầu này qua trong đều muốn cái gì đâu? Lâm Thanh nhiễm chặt nàng một chút, Lâm Thanh diệt hướng tới kia vào người mới lườm một cái. Ta cũng nói không sai a Lưu gia tiểu thư không phải trung cao thủ tướng công nói thân thủ của nàng khá tốt, vạn nhất Thế Tử làm sai rồi cái gì? Lâm Thanh nhiễm che miệng của nàng. Người thật đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Này vừa nói xong, Lâm Thanh diệt bỗng nhiên biến sắc trầm thấp nôn một tiếng. Lâm thanh nhiễm nghe nghe bốn phía chính là pháo yên hòa vị trọng một ít, không có gì không thoải mái, nhìn về phía tiểu thất người sau ánh mắt lóe lên một chút lôi kéo lâm thanh nhiễm đạo Tỉ bên này thấy không rõ lắm chúng ta trở về đi, người nhiều khó chịu chết. Nàng này nói chưa dứt lời, vừa nói lâm thanh nhiễm liền khởi nghi tâm, vừa mới còn lo lắng không yên muốn tiến đến xem như thế nào người mới đều không tiến hỉ đường nàng muốn đi. Khó chịu kình vừa lên đến không có nhiều nôn vài cái không thoải mái, lâm thanh duyệt che miệng lại, lại một tiếng nôn khan, sắc mặt có chút trắng bạch. Lâm thanh nhiễm trong đầu lóe qua một cái khả năng tính tức khắc đem nàng kéo đến bên cạnh không người trong đỉnh, gió thổi qua, lâm thanh duyệt sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Đã bao lâu, lâm thanh nhiễm nhìn nàng. Cái gì đã bao lâu, lâm thanh duyệt khôi phục thần sắc giả bộ hướng nghỉ đường bên kia xem chính là không đối với lâm thanh nhiễm ánh mắt ta nhớ rõ phó quân hạo hàn là ở bên kia lâm thanh nhiễm trực tiếp xoay người muốn đi tìm muội phu lâm thanh duyệt vội vàng kéo nàng ngũ tỷ ngươi làm gì đó lâm thanh nhiễm xoay người sắc mặt không dễ nhìn như vậy lặp lại hỏi một lần đã bao lâu hai tháng lâm thanh duyệt cúi đầu chiếc chiếc nói đi ta mặc kệ ngươi ngươi yêu tại đây liền tại đây ta đi trở về lâm thanh nhiễm khí cười đều hai tháng có bầu còn dám như thế nàng không quản được a Ngỗ tỷ, ngỗ tỷ, lâm thanh duyệt vội vàng kéo nàng, Tỷ ngươi sinh khí, tổ tông ta nào dám sinh khí với ngươi, lâm thanh nhiễm quay đầu xem nàng, ngươi đầy đều dám làm như thế, ai quản được chủ ngươi, ngươi nghĩ tới ngươi trong bụng hải tử không có, nay tháng này phần bất an an phận phân tại ra ngây ngô, không nói cho tướng công của ngươi, ngươi đến tột cùng muốn ồn ào đằng tới khi nào đi, ngươi ở nơi nào nhiều ngươi liền hướng nơi nào chen, ngươi nhất định muốn đợi hải tử không có ngươi liền cao hứng, trưởng trí nhớ. Lâm thanh nhiễm là lần đầu nói nàng như vậy, thật sự bị nàng cho tức chết rồi, không phải vừa xuất giá thời điểm, đây đều thành thân hai năm, thật vất vả có hài tử nàng ngược lại hảo, ai đều không nói, toàn thế giới gạt còn tham gia cái gì thiệt cưới. Lâm thanh nhiễm liền tính không mê tín, cũng biết này trước ba tháng phôi thai sàng không ổn, cần tĩnh dưỡng, bằng không thực dễ dàng không có. Lâm thanh duyệt khóc rơi nước mắt ủy khuất giải thích. Ta thỉnh đại phu nhìn, đại phu nói không thành vấn đề, ta không có không tưởng nói cho hắn biết ta chỉ là muốn cho hắn một kinh hỉ Rốt cuộc là nghĩ đến tham gia tiệc cưới vẫn là muốn cho hắn kinh hỉ. Lâm Thanh Nhiễm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn, trên tiệc cưới ăn hơn có kiêng kỵ, ngươi bây giờ về nhà. Nhưng là ta, Lâm Thanh duyệt thân thủ đi lặp Lâm Thanh Nhiễm, chảo gắt gao, lại sợ nàng bỏ ra chính mình. Này thật cẩn thận bộ dáng, Lâm Thanh Nhiễm thật sự là bại bởi nàng, trời biết ngày thường này phó quân Hạo sủng là cỡ nào không nguyên tắc, niên kỳ càng lớn, càng sống càng trở về. Tư Cầm, đi tìm cô ra cùng phó đại nhân lại đây. Nửa ngày, Lâm Thanh nhiễm phân phó nói. Lâm Thanh duyệt thấy nàng không có bỏ ra nàng, đây cũng thật cẩn thận chịu đựng đến bên người nàng, Nguyễn Hồ Hồ kêu một tiếng ngũ tỷ làm nũng nói. Ta phía trước thật sự một điểm cảm giác đều không có kỳ thật ta thực chú ý. lành lạnh liếc nàng liếc mắt nhìn, Lâm Thanh duyệt cúi đầu, bên kia bái đường đều nhanh kết thúc thiệu tử ngọc cùng phó quân hảo chạy tới, phó quân Hạo vừa thấy Lâm Thanh duyệt hốc mắt hồng hồng, dù sao đều là người một nhà kéo qua nàng hỏi. Làm sao đây là Duyệt Nhi nàng vừa mới thân mình không thích hợp người mang nàng hồi phủ đi thôi, nhanh chóng thỉnh cái đại phu xem xem. Lâm Thanh Nhiễm dặn phó quân hạo vừa nghe chính mình thê từ không thoải mái, phó quân hảo cũng không nhiều tưởng, trực tiếp mang theo Lâm Thanh Duyệt muốn về phó ra. Lâm Thanh Nhiễm cho tiểu thất một cái ánh mắt cảnh cáo, người sau ngoan ngoãn khiến phó quân hảo nâng, đi trở về. Lâm Thanh Nhiễm nhìn đi xa thân ảnh, thở dài một hơi, nương nói không sai, tiểu lục tiểu thất suốt gả cũng chỉ có các nàng tai họa người phần. Tiểu tử ngọc nghe xong nàng nói, yên lặng một hồi bình luận. Thất muội làm việc quả nhiên đặc lập độc hành. Tham gia song Bắc Vương Phủ này tiệc mừng, trở về không qua vài ngày, phó gia vậy thì truyền tin vui lại đây, phó gia phu nhân có tin vui, hai tháng có bầu, nhưng làm phó lão phu nhân cao hứng hỏng rồi, con trai mình vốn là so con dâu lớn hơn nhiều, con cái của nhà người ta đều sẽ kêu người, hắn mới được thân, nay rốt cuộc có bầu có thể không vui vẻ sao. Lâm thành nhiễm phái người tống hạ lễ quá khứ, lâm ra bên này lục thị biết tin tức này, cũng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành thân hai năm mới có có bầu càng là muốn thận trọng chiếu cố mới được mang theo không thiếu hảo dược đi một lần phó gia vấn an. Tới gần tháng 11 lạc đô thành, bởi vì bác vương phủ một cọc hôn sự có vẻ náo nhiệt rất nhiều, rất nhiều người đều tại nghị luận bậc này vì thế bay lên biến thành phượng hoàng bắc vương thế tử phi, trong cung bên này, thân mình xương cốt kiện khang, không thường có bệnh đau hoàng thượng, bỗng nhiên ngã bệnh. Thái y trần đoán là mệt nhọc quá độ đến nhất định niên kỷ, lại xử lý những này nặng nề chiều chính có vẻ lực bất tòng tâm. Vốn rất nhiều việc đều hẳn là giao do Thái tử xử lý, nhiều năm như vậy xuống dưới Thái tử cho dù là không am hiểu cũng học ngũ năm sáu lục Nhưng đầu năm Thái tử gặp chuyện sau dưỡng bệnh lâu như vậy, lại ra nhị Hoàng tử chuyện này, Hoàng thượng không có đem sự tình giao cho những thứ khác Hoàng tử, đều là tự mình xử lý, này một làm lụng vất vả, liền ngã bệnh. chương 109 Hoàng thượng Băng Hà Lúc này đang muốn nhập cuối mùa thu, hoàng thượng này một ngã bệnh nguyên bản vừa mới bình tĩnh triều đình lại cuồn cuộn muốn nhấc lên gợn sóng. Sinh bệnh dễ dàng dưỡng bệnh khó, làm lụng vất vả quá độ chính là cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sinh khả chiều chính không thể phế tại liên tục 3 ngày không lâm chiều sau thừa càn công ngoại liền quỳ đầy rất nhiều quan viên. Thái tử thân mình là bình phục rất nhiều, nhưng trọng thương qua đi đã sớm xa xa không bằng trước, do hắn đến chủ trì triều chính chỉ sở cũng lực bất tòng tâm, hoàng thượng bị bệnh còn có nhiều như vậy con trai phụ tá, những đại thần này quy tại thư càn cung ngoại, nói trắng ra là chính là khiến hoàng thượng mở miệng định một người xuống dưới chủ trì đại cục. Các hoàng tử người người đều là nói nguyện ý vì phụ hoàng phân ưu hoàng thượng nghe phiền, một cái đều không cần thiết bọn họ thì thật chỉ chịu kiến trong ngày thường tại hoàng thượng trước mặt liền là nói được với nói đại thần đi vào. Lạc đô thành thiên bởi vậy như là bị kín một tầng vụ chính là dương quang chiếu khắp cũng chiếu không mở này tối tăm hoàng thượng đều bị bệnh ai còn dám biểu hiện vui vẻ như vậy. Lâm thanh nhiễm biết được tra tiến công hai ngày đều không trở về. Tổng cảm thấy hoàng thượng không chỉ là mệt nhọc quá độ đơn giản như vậy. Mệt nhọc quá độ vài ngày nghỉ ngơi dưới, lâm triều vẫn có thể thượng không đến mức muốn bách quan quỳ tại ngoài điện, mà nay, xem tiểu thất kia đưa tới tín, mấy ngày nay ra vào cung thường xuyên phó quân hạo lời nói, thưa càn cung trung có cái gì ý chỉ muốn hạ, đều là vài cái bên người hoàng thượng cận thần đi ra đại tuyên, ở ngoài điện cầu kiến đại thần một cái đều không thể đi vào. Tháng 11 chung, đã muốn bị bệnh nửa tháng hoàng thượng vẫn không thể nào vào chiều chính vụ do thái từ cùng vài vị đại thần hiệp đồng xử lý, lúc này đã sớm không kháng cự được tam hoàng tử đàng nhân muốn sấm thừa càn cung đi vào, bị trong cung hộ vệ đội chặn lại bên ngoài, suýt nữa không đánh nhau. Lâm Văn Tích đi ra thừa càn cung, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử trên mặt đều là tức giận tiên phát chế nhân chỉ trích Lâm Văn Tích. Lâm Đại học sĩ vẫn ngăn cản không để chúng ta gặp phụ hoàng rốt cuộc là ý gì, ngươi thật to gan. Thần nào dám ngăn cản hai vị điện hạ, chẳng qua đây là thánh thượng phân phó, hai vị điện hạ tâm ý thần sẽ truyền đạt cho thánh thượng. Tránh ra, tam hoàng tử sâm mặt nhìn lâm văn tích, phụ hoàng không có khả năng vẫn không thấy chúng ta, lâm đại học sĩ, người như thế cử động rốt cuộc là vì cái gì. Lâm văn tích lắc đầu, tam hoàng tử vẫn là chớ khó xử thần mà cửa đứng thị vệ căn bản không có muốn cho ý tứ. Rất xa hành lang kia, hoàng hậu mang theo thái tôn lại đây, tứ hoàng tử biến sắc kéo một chút tam hoàng tử, mọi người hành lễ, hoàng hậu mang theo thái tôn vào trong điện tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử sắc mặt càng là xấu hổ. Hai vị điện hạ mời trở về đi, lầm văn tích cùng kính cùng tam hoàng tử tứ hoàng tử hành lễ theo vào trong điện. Nội tầm, Trương Quý Phi gặp hoàng hậu tới, đứng dậy hành lễ, hoàng hậu khoát tay, ngồi vào bên giường, nửa tháng thời gian trượt gầy yếu rất nhiều hoàng thượng nhìn đến nàng đến gật gật đầu. Vất vả các ngươi, Lâm Văn Tích liền đứng bên ngoài điện Thái Tôn đứng bên cạnh hắn hậu trên mặt trầm mặc một mảnh. Quá hồi lâu, Liêu Cần tiến vào gọi Lâm Văn Tích cùng Thái Tôn một khối đi vào, Hoàng hậu cùng Trương Quý Phi đến một bên đứng, Hoàng thượng nhìn chính mình mang theo bên người có bốn năm năm tôn tử, vẫy vẫy tay. Nghị Nhi, lại đây nơi này. Tiêu cảnh Nghị đi đến phía trước cửa sổ, Hoàng thượng nhìn hắn, trầm thấp cùng hắn nói vài câu, Hoàng hậu các nàng nghe không rõ đang nói cái gì, chỉ thấy Thái Tôn lắc đầu hoặc gật đầu. Nói thật lâu sau Thái Tôn lui đến một bên, Hoàng thượng kêu một tiếng lâm văn Tích Thần Tài, cũng là một đạo thánh chỉ bỏ vào hộ bộ, lại hộ bộ ban hạ công văn, đã muốn làm hai mươi mấy năm đại học sĩ tiền kỳ thăng quan rất nhanh thâm được thánh tâm lâm đại học sĩ ở nơi này mấu chốt thượng thăng quan. Hàn lâm viện đại học sĩ thăng quan làm điện các đại học sĩ, xem như đi đến đỉnh núi mà Lâm Văn Tích này một thăng quan, tại lập tức cái này thời điểm đưa tới quá nhiều người chú ý, mọi người đều biết hắn tại Hoàng thượng bệnh hạ trong lúc phụng dưỡng tà hữu như thế công văn ẩn ẩn dự triệu cái gì động tác mau, lúc này đã sớm liền bắt đầu chủ tính muốn đi định bờ cái này mới mẻ ra lò điện các đại học sĩ, khả Lâm Văn Tích trừ bỏ hồi Lâm phủ đổi một bộ quần áo, còn lại thời gian đều ở trong cung. Nhưng không qua vài ngày, hộ bộ lại là vài đạo công văn xuống dưới, có mấy cái quan viên theo lâm văn tích một khối tham quan, tuy rằng quan này phẩm không hắn cao, nhưng này đầy đủ rung động đến những này nhón chân quan vọng nhân. Hoàng thượng đến cùng có ý thứ gì, bệnh hơn nghiêm trọng trong chiều sự vật giao cho thái tử cùng vài cái cựu thần, mà chính mình liền vội vàng ban bố những này ý chỉ lại là hạ ý tưởng. Lúc này trong cung thục phi cùng Đức Phi không nhạt định. Mấy độ tại thừa càn cung chung chạm bích không được đi vào, rốt cuộc có người tưởng ra biện pháp cải trang trang điểm thành đưa cơm thái giám đi vào trong điện cách rất xa thấy được nằm ở trên giường vẻ mặt mỏi mệt thân thể suy yếu hoàng thượng sau tin tức này liền truyền đến nhóm người nào đó trong tai. Tháng 12 sơ, năm nay lạc đô thành đại tuyết hạ càng sớm tự hồ chính là muốn đem này một phần tối thăm thêm càng thêm dày đặc rét lạnh thiên lý, gió thổi trên đường người ta lui tới rất ít giống như là nổi lên một hồi rất lớn tai họa, vốn là cao dương trời một hồi liền sẽ tùy phong tuyết dần dần âm u xuống dưới, đại tuyết dần dần che lấp hoàng thành, che lấp lạc đô thành, Thiệu trong phủ Lâm Thanh Nhiễm cảm thấy đặc biệt lạnh, trong phòng ấm chậu vượng, nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tối hôm qua Thiệu Tử Ngọc tiến cung, đến bây giờ đều còn chưa có trở lại. Lâm Thanh Nhiễm lo lắng ở trong cung thân nhân, cho dù là không hiểu biết thế giới này hướng biến, Lâm Thanh Nhiễm cũng tại kiếp trước sách sử xem đã đến quá nhiều hướng biến đưa tới sát lục. Mạng người ở phía sau một chút cũng không đáng giá, không quan tâm người chết trước là cỡ nào rêu giao tôn quý thân phận, một đao đi xuống, mất mạng chính là thua. Một ngày sau Lâm Thanh Nhiễm nghe nói thái tử tiến cung, Lâm Thanh Nhiễm trong lòng dự cảm thực không xong, sai người đem thiệu ra trước sau môn đều quan trọng, chạng vạng thiên chợt đen xuống, tư cầm vội vàng tiến vào, nói là thập nhất cùng A cửu đã tới, còn mang theo một số người. Lâm Thanh Nhiễm đi ra ngoài, thập nhất cùng A Cửu đi theo phía sau mấy thị vệ, hai người bọn họ từ đi bành thành thời điểm liền theo thiệu tử Ngọc, nay cũng là nghe lệnh với thiệu tử Ngọc. Phu nhân, đại nhân lệnh chúng ta tiến đến tại thiệu phủ đợi mệnh. Nói thật dễ nghe gọi đợi mệnh, kỳ thực chính là đến bảo hộ Lâm Thanh Nhiễm bọn họ, Lâm Thanh Nhiễm trong lòng càng thêm bất an. A Cửu thập nhất có thể ở lại đây trong, ngươi vào cung bồi tại đại nhân bên người. A Cửu lắc đầu, phân phó thập nhất đem nhân dẫn mở phu nhân, nay trong cung thủ vệ xâm nghiêm, sợ là vào không được. Này không phải là đại sự tiến đến khúc nhạc dạo sao, lâm thanh nhiễm một khỏa tâm đột nhiên treo lên, phía sau bỗng nhiên truyền đến hàm ca nhi thanh âm, còn có bác ca nhi a a nha nha gọi mẹ thanh, lâm thanh nhiễm xoay người ôm lấy nhi tử trở về nhà tử. Trong đầu có các loại khả năng tính nghĩ tới, lâm thanh nhiễm phân phó xem ngôn đi một chuyến lâm phủ thẳng đến là đêm khuya, này phiêu tuyết lạc đô thành trong im lặng một mảnh, lâm thanh nhiễm tại cửa ra ra vào vào, luôn là khó có thể an định lại, cha không hồi lâm phủ thiệu từ ngọc cũng còn chưa có trở lại, nghe nói không thiếu quan viên đều vào cung thiệu ra kia đại bá cùng nhị bá ở trong cung. Hai cái hài tử là cảm nhận được sự bất an của nàng, bác ca nhi dán nàng lợi hại hơn, lâm thanh nhiễm vào phòng bồi bọn họ, hắn liền ghé vào trong lòng nàng, tay nhỏ níu chặt lâm thanh nhiễm quần áo, nãi thanh nãi khí hô nương. Thẳng đến đêm khuya, hai cái hài tử đều mệt nhọc lâm thanh nhiễm đem bọn họ ôm đến trên giường, chính nàng tắt ngồi tại trên đi văng chờ, khốn đốn sắp ngủ đi bỗng nhiên một trận tiếng chuông truyền đến kia thâm trầm xa xăm tiếng vang từ hoàng cung kia một mặt ong ong truyền đến lâm thanh nhiễm đột nhiên thanh tỉnh đứng lên đến ngoài phòng a cừu canh giữ tại cửa nhìn đến nàng đi ra phu nhân bên ngoài lãnh ngài đi trong phòng đi Kia tiếng chuông còn đang tiếp tục so thái hậu nương nương qua đời thời điểm còn muốn tới lâu dài, khả lâm thanh nhiễm khó có thể tin hơn một tháng trước bởi vì mệt nhọc quá độ mà bệnh hạ hoàng thượng, làm sao có khả năng cứ như vậy đi rồi, thân thể hắn cốt không phải còn cường tráng, tuổi của hắn so cha không có đại quá nhiều, này hoàng thượng, đi cũng quá đột nhiên, đi chuẩn bị tang phục. Lâm thanh nhiễm phân phó lý mụ mụ đi xuống chuẩn bị trong phủ sở hữu vui vẻ tức khắc muốn triệt hạ đến cảm thấy đột nhiên đâu chỉ lâm thanh nhiễm tượng nàng như vậy biết tin tức rõ ràng chút đều kinh ngạc những kia không biết nghe được này tiếng chuông thậm chí sẽ không cảm thấy là hoàng thượng băng hà cùng với tiếng chuông này, rất nhiều phủ đệ đèn sáng yên lặng hơn nửa đêm lạc đô thành tại dạng sáng giờ khắc này từ từ náo nhiệt vô số dân chúng làm mở to mắt nhập nhèm mắt mở cửa đến trên đường đến xem nghe kia trong hoàng cung truyền đến xa xăm tiếng chuông rất nhiều dân chúng ý thức lại đây bên đường liền quỳ xuống thiên còn rơi xuống tuyết trong cung cửa cung còn đóng chặt lâm thanh nhiễm bên này chuẩn bị xong tang phục lại không biết cái gì thời điểm tiến cung khóc nức nở đại gia cùng nàng một dạng cũng đều đang đợi trong cung đã là tiếng khóc một mảnh Cho rằng hoàng thượng bệnh hơn trọng, nhưng là không có dự liệu đến hoàng thượng trực tiếp băng hà thái y một câu mệt nhỏ quá độ bao nhiêu người tin, thừa càn công ngoại quảng trường thượng bạch tuyết bao trùm thị vệ đội cửa đại điện ngăn cản quảng trường thượng thì là chư vị hoàng tử cùng quan viên. Bọn họ cũng đang đợi, đẳng vậy bây giờ còn bị nhốt cửa mở ra chờ tuyên chỉ Không biết bao lâu quá khứ kia sơn đỏ cổng trầm giọng mở, lâm văn tích đẳng nhân theo lưu cần đi ra, lưu cần cầm trên tay một đạo thánh trì quảng trường thượng im lặng một mảnh lưu cần thanh âm truyền vào mọi người trong tai thẳng đến này thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất có vài nhân còn chưa trở lại bình thường ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tôn tiêu cảnh nghị niệm kỳ tuổi nhỏ vẫn không thể một mình đảm đương một phía điện các đại học sĩ lâm đại nhân trương trung hậu trương đại nhân bắc vương gia tam nhân cộng đồng phụ tá hoàng đế đăng cơ do điện các đại học sĩ lâm đại nhân cùng chu thái phó đảm nhiệm tân hoàng sư phó Còn lại vài vị hoàng tử phong vương tứ phong, hiếu kỳ sau thiên hướng đất phong nhậm thủ, hoàng đế vô chiếu, 10 năm nội không được hồi lạc đô thành. Trong cung phi tử có điều ra ở lại trong cung thái phi ở giữa, không con di chuyển trước khi ra cung hướng đại phật tử, trong đó trương quý thái phi tuy không con, nhưng dưỡng có nhị hoàng tử một đôi nhi nữ tại dưới gối ở lại trong cung. Liêu cần liên tục niệm vài đạo thánh chỉ, đương vài vị hoàng tử nghe được hiếu kỳ sau thiên hướng đất phong, hoàng đế vô triệu, 10 năm nội không được hồi lạc đô thành ý chỉ thì sắc mặt cũng thay đổi. Đây là muốn cho tân nhậm hoàng thượng bài trừ muôn vàn khó khăn ít nhất tại đây lạc đô thành là vô uy hiếp, 10 năm thời gian đã sớm đủ đem vị trí này ngồi ổn còn có cái gì cơ hội. Mà lúc đó chân chính khổ sở nhân, là này quần nghe xong di chiếu các phi từ. Các nàng mới là chân chính khổ sở một đám người, các nàng không vì ngôi vị hoàng đế, không vì hoàng quyền, các nàng tại đây trong cung nhiều năm như vậy, cả đời đều không sở xuất, trả giá sở hữu phương hoa, hoàng đế đột thệ, các nàng nửa đời sau ở lại trong cung cơ hội đều không có, muốn đi hướng đại Phật từ cầu phúc lưu đến chết. Hoàng thượng cho nhận hết ân sủng trương quý phi để lại chuẩn bị ở sau, không để cho nàng về phần quá đau khổ nửa đời sau, khả hoàng thượng không có gì cả lưu cho các nàng. chương 110 trích Thủ Ngôi Vị Hoàng Đế Tiêu cảnh nghị từng bước một đi về phía trước đến Lưu cần trước mặt tiếp chỉ, hoàng gia gia tính tỉnh đến rời đi đều còn như vậy cổ quái, không để cho bất cứ nào một cái con cháu tiễn đưa cho phụ vương tiễn đưa trừ bỏ hoàng tổ mẫu cùng quý phi nương nương ở ngoài còn có một chút quan viên. Tiêu cảnh nghị niên khi còn nhỏ rất nhiều chuyện đều ở vào hiểu một ít không toàn hiểu, lại không thể hiểu giai đoạn tay hắn nâng chút trầm thánh chỉ đứng dậy sau chuyển qua đối mặt với quảng trường thượng nhân. Trường trung hầu lâm văn tích vài cái cầm đầu quỳ xuống hoang thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay sau đó phía sau bọn họ quan viên cũng quỳ xuống tam hoàng tử đẳng nhân hai mặt nhìn nhau cuối cùng cũng là theo ở đây sở hữu quan viên đồng loạt quỳ xuống. Trời tờ mờ sáng thời điểm trong cung cổng mở sở hữu trong chiều quan viên nữ quyến nhập cung khóc nức nở lâm thanh nhiễm cảm thấy này mùa đông có vẻ phá lệ hưu quạnh thái hậu nương nương là cái này mùa đông đi liền tại năm trước mà tiên hoàng cũng không thể chịu đựng qua cái này mùa đông. Đại điện ngoại tuyết hoa hạ xuống, cửa hàng quỳ thảo đoàn, như vậy trong cuộc sống, khóc nức nở có vẻ phá lệ bi thương cùng gian nan, bên kia đám triều thần còn muốn chuẩn bị tân hoàng đăng cơ, đưa ma trước muốn đem chuyện này làm thỏa đáng lâm thanh nhiễm vẫn không có nhìn thấy cha cùng trượng phu. Quỳ xuống đến sau cả người hàn ý, bên cạnh có bông dù cung nữ, song này tuyết gió thổi qua chính là nghiêng thổi qua tới, đánh ở trên mặt mặc dày nữa quần áo như cũ là ngăn không được run rẩy Lâm thanh nhiễm khóc không được dù là xung quanh thanh âm khóc lại vang lên sáng, nàng vẫn là khóc không được xem một chút một bên đã muốn khóc mũi phát thanh phu nhân, lâm thanh nhiễm cúi đầu xuống cầm lấy tấm khăn che mặt. Phía trước quỳ là cung phi cùng hoàng tộc người trong, mặt sau mới là các nàng như vậy nữ quyến, chính là một buổi sáng lâm thanh nhiễm nhìn đến mấy người khóc choáng như vậy khí trời rét lạnh trong, đẳng này ba ngày khóc nức nở sau, ngã bệnh lại là một số lớn. Lúc chạng vãng đi chắc điện nghỉ ngơi một chút, Lâm Thanh Nhiễm uống một chén canh gừng, che thủ, người chung quanh đều vẻ mặt tiêu tùy. Nhị tỷ Lâm Thanh niên đi tới, kéo nàng một chút, Lâm Thanh Nhiễm xoay người sang chỗ khác, Lâm Thanh niên tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu, Lâm Thanh Nhiễm kinh ngạc há to miệng, nàng là vừa mới mới biết được, đăng cơ nguyên lai like là Thái Tôn, không phải Thái Tử. Lâm Thanh niên gật gật đầu, hiện tại cũng không nên nói nhiều, vỗ vỗ vai nàng bằng, đi ra ngoài. Lâm thanh nhiễm lại uống nửa bát canh gừng, bên này cung nữ đến thôi, mọi người lại đến trước điện quỳ xuống tiếp tục khóc. Lúc này thời tiết dần tối tuyết có chút ngừng, bỗng nhiên phía trước kia truyền đến một tiếng bi thương hô to thanh. Hoàng thượng lâm thanh nhiễm ngẩng đầu, nhìn đến một mặt màu trắng thanh âm đột nhiên muốn hướng kia trên cầu thang sung, bị canh trừng thị vệ lãm xuống dưới sau kia khàn khàn tiếng hô mọi người đều có thể nghe. Hoàng thượng, hoàng thượng ngài vì cái gì muốn bỏ lại thần thiếp, ngài đem thần thiếp cũng mang đi đi, hoàng thượng ngài hảo ác tâm A hoàng thượng. Đó là cuồng loạn tiếng khóc la, lâm thanh nhiễm nghe mũi đau xót cả một ngày đều không rơi lệ, giờ phút này này nước mắt phát tốc chảy xuống đứng lên. Khóc nước nở ba ngày đều không được ra cung hồi phủ, lâm thanh nhiễm ngày thứ hai thanh âm liền ách ngược lại không phải khóc mà là thức đêm mệt, ở bên ngoài thổi gió lạnh rơi xuống tuyết ngao thượng một ngày, nàng tình huống này coi như hảo, không thiếu người đã con nóng lên dấu hiệu Ngày thứ ba, rất nhiều người ngã bệnh, trong lúc lâm thanh nhiễm vẫn không có nhìn thấy cha cùng thiệu tử Ngọc cũng không gặp đến nương cùng các tỷ tỷ, các nhân là tách ra phòng ở nghỉ ngơi, ở phía sau, căn bản không khả năng tùy ý đi lại, có bao nhiêu dư thời gian đều dùng tại nghỉ ngơi thượng, này khóc nức nở chính là một kiện hao phí tinh lực cự đại công trình, một năm trước mang bác ca nhi thời điểm không có tiến đến, vậy còn thật là vận khí của nàng. Ba ngày sau, lâm thanh nhiễm rốt cuộc có thể ra cung, thiệu tử Ngọc còn chưa có trở lại. Lâm Thanh nhiễm bên này tại gia thay đổi một bộ quần áo tắm rửa, buổi tối đến nhà, ngày thứ hai còn phải nhập cung, ban ngày tiến cung buổi tối ra cung, như vậy còn muốn liên tục 3 ngày. Cũng chính là trong 3 ngày này, Tân Hoàng đăng cơ, đổi thành Đông Húc 5 vì Khánh năm hơn, đây là lạc đô thành trời cũng không biết bất xác chung, hoặc như là một cái mới nguyên nhiên bắt đầu trong cung về tang sự sự tình rất bận rộn tiên đế băng hà sau ngày thứ sáu thiệu tử ngọc suốt cuộc trở lại lâm thanh nhiễm làm cho hắn đi hào hào tắm rửa một cái này trà đạp hai vợ chồng đều gây một vòng nhạc phụ còn tại trong cung cùng tân hoàng chủ trì đại cục thiệu tử ngọc uống một ngụm trà gừng tinh thần không hiện hào trong cung lần này bận rộn căn bản không phải nghỉ ngơi qua mấy ngày nữa tang buổi tối ngươi nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi thiệu tử ngọc lắc đầu ngươi nghỉ người tốt ta còn phải vào cung tiên đế bên kia tốc trực bên linh cữu thị vệ cũng không có thể lơi lòng. Đăng cơ chi sơ, trừ bỏ quốc tang ở ngoài các hạng sự tình cũng rất nhiều tân hoàng tuổi trẻ, này phần lớn sự tình đều rơi vào ba cái phụ tá đại thần trên người, lâm thanh nhiễm sợ cha mệt chết thân mình, dặn thiệu từ ngọc tiến công thời điểm mang hộ dược hoàn. Vài ngày sau, lạc đô thành tuyết chính là hạ đại trong cung phát tăng, này bên đường đến hoàng lăng, ven đường quỷ vô số dân chúng, một đường tiếng khóc không chỉ. Lâm thanh nhiễm các nàng ngốc thực mặt sau, hoàng lăng bên này tiên đế quan tài hạ tháng sau, các nàng những quan viên này nữ quyến có thể không tiến cung, tại hoàng lăng ngoại đại hòa hỏa hoạn đôi thượng đốt cột vào trên người thào thằng chờ hồi cung đội ngũ rời đi, các nàng liền có thể chính mình hồi phủ. Lúc này trong cung nơi nào còn chú ý nhà ai phu nhân đến cùng đến hay không đến, lâm thanh nhiễm trở về thiệu phủ, nhiều ngày đến tích lũy xuống đến, nay tăng sự tất này vừa ngồi xuống liền không nghĩ dậy. A Cửu cùng thập nhất còn chưa đi, Lâm Thanh Nhiễm cho là bọn họ trạng vãng sẽ rời đi thiệu phủ còn muốn cho bọn hắn những người này khao một chút còn chưa chuẩn bị này hồng bao, Lâm Thanh Nhiễm trở về bất quá một canh giờ thời gian, trong cung đã xảy ra chuyện. A Cửu là chạy vào bên này sân trong đến, muốn Lâm Thanh Nhiễm mang theo hai cái hài từ tại trong phòng ngây ngô không cần đi ra, này phủ đệ bên ngoài, loáng thoáng thậm chí có tiếng ồn ào. Trung quanh đây đều là quan gia phủ đệ, cùng nàng một dạng vội về chịu tang trở về phu nhân, hiện tại nơi nào còn có cái gì khí lực tranh chấp, lâm thanh nhiễm vừa mới buông xuống đi tâm lập tức lại treo lên, từ trong phòng bếp chạy tới tư họa vào phòng, trong tay còn mang theo hộp đồ ăn. Tiểu thư, bên ngoài đi ngang qua thực nhiều quan binh. Lời này âm vừa dứt vừa mới kia tiếng ồn ào thế nhưng gần tựa hồ đến thiệu ra cửa bên này. Lâm thanh nhiễm cả kinh tức khắc khiến tư họa đi tìm xem môn tập kết sở hữu người làm phối hợp những này thị vệ, ngẫm lại lại dặn sở mụ mụ chiếu cố tốt hai cái hài từ ngốc tại trong phòng không thể đi ra chính mình đi tới cửa chỗ phát ra âm thanh chính là tiền viện cổng lớn kia. Thập nhất mang theo hai cái thị vệ lại đây thấy nàng đi ra, mau để cho nàng trở về trong phòng, lâm thanh nhiễm này không minh bạch ngăn lại hắn hỏi. Bên ngoài rốt cuộc là ai? Có võ tướng mang binh tiến đến, bảo là muốn mang phu nhân và hai vị thiếu gia vào cung, đại nhân sớm trước phân phó chúng ta, bất luận phát sinh chuyện gì đều không thể để cho nhân mang đi các ngươi lúc cần thiết liền vũ lực tướng hướng. Lâm thanh nhiễm hừ lạnh một tiếng, đây là muốn mang chúng ta làm con tin đi, bọn họ muốn là dám can đảm tư sấm dân trạch tiến vào một cái chói lên một cái tư cầm, khiến trong phòng bếp chuẩn bị ami ăn dính du bọn họ muốn xông vào, liền hết thảy cho ta đốt lửa đốt. Thập nhất ngược lại là bị lâm thanh nhiễm khí thế kia cho chấn nhiếp một chút tư cầm hướng trong phòng bếp đuổi thập nhất khiến một người thị vệ theo tiến đến hỗ trợ vẫn là hảo môn đảo. Phu nhân, nơi này liền giao cho chúng ta đi, ngài đi vào cùng hai vị thiếu gia. Cho dù là phu nhân một chút cũng không sợ, hắn cũng không có thể làm cho nàng đến lớn cửa đi a Lâm thanh nhiễm vòng ra đi vào phòng từ trong, trên thực tế trong đầu còn có chút tình thịt nhảy, này võ tướng cũng bắt đầu tại người khác không có phòng bị tình huống hạ bỗng nhiên đi các phủ đệ dẫn người, nàng bên này có thập nhất cùng A cửu kia người khác nơi đó đâu, vừa mới kia tranh cãi ẩm ý, có phải hay không đã có nhân bị mang đi. Lâm thanh nhiễm bên này là hoàn toàn không biết trong cung là cái gì, cái tình huống tiên đế vừa mới hạ táng, trong cung này khẳng định còn có một cặp sự tình phải xử lý, Thái hậu cùng trương quý thái phi các nàng vài ngày nay đều mệt bị bệnh, như vậy một đoàn loạn tình huống dưới bỗng nhiên có người bức cung tạo phản có phải hay không có thể phòng bị chủ. Lâm thanh nhiễm nghĩ, bác ca nhi cảm giác được sự bất an của nàng, bò bò đến bên người nàng, hô một tiếng nương. Lâm thanh nhiễm hồi thần đem hắn ôm vào trong ngực đột nhiên nhớ tới, này tiên đế băng hà, nhi từ cuối tháng tuổi lễ nhưng lại muốn phao thang cúi đầu gật một cái mũi hắn. Nương hài tử ngoan, người như thế nào liền luôn là đánh lên lúc này đâu. Sinh ra thời điểm thái hậu nương nương băng thệ hiếu kỳ, này tiên đế băng hà tuần này tuổi lễ lại đuổi kịp này hiếu kỳ thượng Bác ca nhi không hiểu ai nha một tiếng thân thủ đặt tại lâm thanh nhiễm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu hắc hắc cười, lộ ra hai cái tiểu môn nha. Được ta trong nhà mình chào, lâm thanh nhiễm bế hắn một chút, hàm ca nhi ngồi ở đó biên cầm bút họa họa nghe được đệ đệ cười, để bút xuống cầm lấy giấy cho lâm thanh nhiễm xem. Nương, ngài xem bức tranh này của ta là cái gì? Đen thuyền bất quy tắc mấy đoàn, lâm thanh nhiễm nhìn một hồi cười hỏi hắn. Là cái gì? Đây là tôm ta chiếu cha trên tường đeo họa hàm ca nhi kiêu ngạo đạo, sát có kỳ sự giới thiệu cho lâm thanh nhiễm, nơi nào là thạch đầu, nơi nào là tôm, còn có thủy thảo. Lâm thanh nhiễm nhìn hơn nửa ngày, rồi mới từ kia mấy đoàn xem đến cùng loại tôm trên đầu tu khích lệ đạo. Họa đích thật không sai. Này tôm đều ăn hòa như từ chính mình giống nhau cường tráng. Hàm ca nhi cao hứng đem họa cất xong, trở về còn cấp cho cha xem. Lâm thanh nhiễm tâm còn hệ cổng lớn sự, vậy còn có tranh luận thanh truyền đến, chờ thêm chừng nửa canh giờ quá khứ thanh âm kia mới nhạt đi. Nhưng cái này cũng không chỉ có một nhóm người. Đợi đến thiên dần dần ngầm hạ đi, phía ngoài trên đường lại có quan binh đi ngang qua thanh, vốn đã muốn rời đi võ tướng, ở trên trời hát sau, bỗng nhiên lại tụ tập khởi nhiều gấp đôi người tới thiệu ra cửa yêu cầu trực tiếp mang đi lâm thanh nhiễm cùng hai cái hài từ. Lúc này đã muốn rõ ràng thừa dịp tang sự vừa mới chấm dứt, không đợi nhân hoàng vị tọa nhiệt liền vội vàng đi bức cung tạo phản là phong triệu vương tam hoàng từ thiệu phủ bên này, chính là phi xuống tay không thể một nhà. Này thiệu gia phu nhân nhưng là nay điện các đại học sĩ lâm đại nhân nữ nhi, bắt nàng, chẳng phải là nhiều một cái lợi thế, chẳng qua lúc xế chiều lại đây, thiệu phủ bên này thế nhưng đã sớm thị vệ phòng bị, lúc xế chiều đánh không lại, này không muộn thượng nhiều gấp đôi nhân lại đây thường bắt người. Thế lực ngang nhau thời điểm này nói chuyện đã muốn không ra kết quả gì, trong nháy mắt cửa vậy liền bắt đầu động thủ. Xem ngôn mang theo một đám gia đình ké vào trên đầu tường làm cái gì, ném ngọ vài cái nha hoàn đuổi ra ngoài Amiang đoàn tử hỏa, nhân bên ngoài bắt người là muốn bắt sống, nhưng này trong phủ ném ra đồ vật đều là muốn nhân mạng. Còn nữa người ở bên trong có thể kiên trì, bên ngoài nhân kiên trì không được rất dài thời gian, không bao lâu, đại biểu ca lục hướng dịch tự mình dẫn người tới. chương 111 Đại bá động thân cứu Trường hợp nghiêng về một phía, rất nhanh lục hướng dịch mang đến nhân hòa thập nhất bọn họ nội ứng ngoại hợp chế phục ý đồ xông vào những người này, lâm thanh nhiễm bên này là an toàn, chẳng qua tại đây ở ngoài rất nhiều quan gia nữ quyến, đã muốn bị mang đi. Lục hướng dịch mang đi những người này, không có dừng lại, lại đi nơi khác lúc này đã là đêm khuya. Lâm thanh nhiễm một đêm không ngủ, sau phủ đệ bốn phía đều an tĩnh xuống dưới, thẳng đến dạng sáng đến, sắp trời dần dần sám trắng, trên đường cái lại truyền tới quan binh tuần cha thanh âm A cửu tiến vào nói cho, đây là đang tìm ngày hôm qua trốn tại tại thành bên trong loạn đảng dương nhiệt. Một đêm quá khứ, nếu nói bức cung cùng phản loạn kết thúc. Tiểu tử Ngọc là buổi chiều mới trở về, mà này Tam Hoàng tử, tứ Hoàng tử bức cung phản loạn tin tức cũng vào buổi chiều thời điểm truyền khắp lạc đô thành tuần tra quan binh từ rạng sáng khi đến ngọ vẫn không ngừng tại tìm trong cung không đến mức huyết lưu khắp nơi nhưng thương vong cũng không nhỏ. Đưa mà đội ngũ vừa mới hồi cung, bên kia càn thanh cung kia quần áo đều chưa kịp đổi cửa cung bên này mai phục nhân liền bắt đầu sấm cung, cung nội tự nhiên là có tiếp ứng nhân, tam hoàng tử tứ hoàng tử dẫn người bước tại càn thanh cung đại điện thưởng, muốn tân hoàng giao ra ngọc tỷ thoái vị cho tam hoàng tử. Lúc này ngoài cung mới có nhiều người như vậy bắt đầu bắt người, vì uy hiếp có ra quyến quan viên duy trì tam hoàng tử trọng yếu nhất là có thể đủ áp chế đến ba vị phụ tá đại thần. Lâm thanh nhiễm nghe trường hợp quá mạo hiểm tam hoàng tử tứ hoàng tử mưu đồ đã lâu, bọn họ sai khác hoàng tử có thể nhẫn hơn, mà tiên đế bỗng nhiên băng hà, lại hạ như vậy thánh chỉ, muốn cho bọn họ 10 năm nội không được hồi lạc đô thành, lúc này mới ép bọn họ muốn ở tiên đế hạ táng sau cùng ngày, trong cung phòng vệ không có như vậy nghiêm thời điểm bức cung. Người là nói, đại bá cứu hoàng thượng. Lâm thanh nhiễm vẻ mặt ngần ra, đàm phán không thành tam hoàng từ bọn họ trực tiếp động thủ muốn giết tân hoàng, dĩ nhiên là đại bá động thân cứu giúp chắn tại trước mặt hoàng thượng thân Trung lưỡng tên trọng thương ngất. Là, lúc ấy nhạc phụ cùng bác vương ra là tại hoàng thượng phía trước, đại bá bọn họ tại hoàng thượng chắc biên, bên cạnh bay tới mấy mùi tên, đại bá bảo vệ hoàng thượng chính mình chúng tên. Tiểu tử ngọc lúc ấy cũng không ở trong điện, trong điện tình huống cũng là nghe nhân thuật lại. Kể từ đó... Đại bá chẳng phải là hoàng thượng cứu mạng ân nhân, lâm thanh nhiễm cảm xúc một chút có chút vi diệu. Đại bá nay người ở chỗ nào, thường thế nặng hơn, thường đến phế phủ, bây giờ còn ở lại trong cung. Tiểu tử ngọc cùng nàng đối nhìn thoáng qua, lâm thanh nhiễm than một tiếng. Người nói hoàng thượng sẽ cho cái gì ban thưởng. Vậy phải xem đại bá hắn muốn cái gì ban thường Thiệu từ Ngọc Minh bạch ký của nàng, trong lòng cũng là thổn thức, nhị bá lúc ấy lựa chọn đứng tại thái tử phía sau, đây là có kinh vô hiểm lựa chọn tương đương với duy trì thái tôn, bôn trước bôn sau đã làm nhiều lần sự, lúc ấy đại bá không có cái gì động tác. Nhưng nay đại bá này thẳng tắp thân, nhị bá về điểm này sự liền không nhiều lắm chỗ dùng. Này nhất định là cái không yên ổn tân niên tháng 12 sơ thiên đế băng hà, Nguyệt Trung hạ táng, tam hoàng từ tạo phản thủ phạm chính đợi sở hữu có liên quan quan viên bị bắt sau giam giữ vô thiên lao, lại do hình bộ đi thăm dò trừ bỏ tạo phản chuyện này ở ngoài bọn họ còn làm quá nào sự. Mưu phản tội cũng đủ lớn quá sở hữu khác hành vi phạm tội. Mà lúc này hình bộ tìm kiếm những kia chứng cơ càng là dễ dàng, những năm gần đây tam hoàng tử thứ hoàng tử hai huynh đệ cùng với những này vây cánh làm chuyện, một dạng một dạng lật ra đến kia đều là chết không luyến tiếp trong đó còn bao gồm thái tử phủ năm đó tiểu quận ra bị độc chết sự tình lúc ấy tưởng độc chết nhưng thật ra là Thái Tôn chẳng qua làm ca ca đau đệ đệ, này một khiến thì ngược lại đem tuổi nhỏ tiểu quận ra độc chết, đương chứng cứ đệ trình đến trước mặt hoàng thượng, cái này niên cận thập tuổi tiểu hoàng đế hạ làm hoàng đế tới nay đệ nhất quyết định, dùng năm đó độc chết hắn đệ đệ độc dược ban chết tam hoàng tử tứ hoàng tử. Tam hoàng tử tứ hoàng tử mẹ đẻ thuộc thái phi biết được tin tức này, ngất đi, đẳng nhân tỉnh lại đã là có chút điên cuồng, nàng đã từng là thiên đế giữa hậu cung tối kiêu ngạo phi tử, nàng cho thiên đế sinh hai cái nhi tử. Nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hai cái nhi tử trên người, nàng cũng muốn nhi tử ngồi trên cái vị trí kia kia một loạt gia tăng tại tam hoàng tử tứ hoàng tử trên người tội cùng Thục Thái Phi có quan hệ hay không, có chỉ bất quá bây giờ nhân cũng điên rồi. Điên rồi Thục Thái Phi nói nhiều nhất chính là con trai của mình có bao nhiêu xuất sắc, bọn họ có bao nhiêu phải trước đế yêu thích tương lai chính là nhân trung chi long. Cuối tháng 12, cái này tuổi trẻ tiểu hoàng đế liên quá niên cơ hội đều không có lưu cho hai vị hoàng thúc. Tại nhị thất này thiên tứ chết tam hoàng tử tứ hoàng tử, xử từ tội trọng vài cái vây cánh còn lại bắt lại, xét nhà xét nhà, xung quân xung quân, tam hoàng tử tứ hoàng tử lưu lại hài tử trung quy vẫn đều là hoàng thất huyết mạch niên kỳ cũng còn nhỏ không có lý do gì làm cho bọn họ lưu lạc bên ngoài, nhưng là không thể để cho bọn họ tùy quá khứ những người đó dưỡng dục bên này trần vương gia cùng bắc vương gia hướng tiểu hoàng đế đề nghị, có thể cho đem mấy hài tử này đưa tiễn trang nội phái người chiếu cố. Ở đây, mưu phản một chuyện bụi bạm lạc định. Quốc tàng, năm nay đại niên 30 cũng không nhu tiến cung, không có cung yến. Năm trước vài ngày nay, Lâm Thành nhiễm mỗi ngày đều có thể nghe được nói sử từ ai, sao ai ra, nhà ai đàn ông bị xung quân, nữ quyến sung vì kỹ. Như vậy bầu không khí dưới, Lâm Thanh nhiễm không có cảm nhận được bao nhiêu tân niên khoái trá không khí, bác ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai cũng lùi lại đến qua hết năm, rất nhiều sự hỗn tạp tại một khối, nhoáng lên một cái chính là đại niên 30. Từ xưa đến nay đều là người thắng làm vua, người thua làm giặc cho nên bây giờ lạc đô thành trong, đều là tán tụng tiên đế suy tính hảo tân hoàng như thế nào thích hợp tương lai lại là nhất nhậm hiền đế tam hoàng tử tứ hoàng tử quả thực chính là không biết tự lượng sức mình sao. Nếu hôm nay tam hoàng tử mưu phản thắng lợi, hắn ngồi trên kia ngôi vị hoàng đế, lạc đô thành trong chuyện kia lại chính là mặt khác một phen bảo tuổi còn trẻ hoàng đế tại sao có thể xử lý hảo triều chính tự nhiên là muốn ổn trọng chút tài năng đam này đại nhậm đây không phải là mưu phản, đây là là trời hạ bình minh dân chúng suy nghĩ. Hai vợ chồng nói lên tới thời điểm, thiệu tử ngọc đảo, di chiếu như vậy hạ thời điểm, tiên đế sớm đã có sự liệu được sẽ có này vừa ra, mấy cái này như từ tại hắn còn sống thời điểm đều không an phận, hắn đi sau, như thế nào có thể sẽ cam tâm tâm phục khẩu phục chính mình cháu làm hoàng đế đâu. Lúc trước nếu là không có nhị hoàng tử ám sát một chuyện nói không chừng bọn họ hội sớm động thủ Thiệu tử ngọc nói như vậy, lâm thanh nhiễm than một tiếng. Ta xem kia tiểu hoàng đế là cái lòng giả ác độc cha này phụ tá, sợ là hội cật lực bất thảo hào. Lại lòng giả ác độc cũng vẫn còn con nít tiên đế khó như vậy cân nhắc một người, nhạc phụ không phải còn hào hảo đối phó sao? Tiểu tử ngọc lôi kéo của nàng thủ, lâm thanh nhiễm lắc đầu người sai lầm tiên đế lúc ấy đã muốn lớn tuổi có chính mình thành thục nhận chi cùng ý tưởng sẽ không bị người khác tả hữu cha là đầu tiên đế sở hảo cho nên mới sẽ phải trước đế coi trọng mà nay cha cùng bác vương ra bọn họ là phụ tá một cái nhận chi không toàn tùy thời khả năng bị người khác tả hữu tiểu hoàng đế nếu ngươi khắc nghiệt đối đãi không làm được hắn trưởng thành còn ghi hận đâu nói trắng ra là dưỡng được hào còn biết cảm ơn dưỡng không tốt ai biết cái gì thời điểm sẽ trở mặt người như thế nào không nghĩ Lúc này nguyên nhân vì dễ dàng bị người tà hữu cho nên ai tại bên người hoàng thượng hầu hạ thời gian trường ai liền đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất đâu. Thiệu tử ngọc nhéo nhéo nàng mũi. Đại nhiên ba mươi thảo luận cái này làm cái gì? Đây còn không phải là ngươi nhắc lên lâm thanh nhiễm lầm bầm một tiếng. Vừa dứt lời, hàm ca nhi nắm đệ đệ liền tại cửa thúc sục. Cha, nương, các ngài như thế nào còn không ra cái gì thời điểm phóng yên hỏa ta cùng đệ đệ cũng chờ nóng này. Phô thề hai cái đi ra ngoài, xem ngôn bọn họ đã muốn ở trong sân chuẩn bị xong tiểu yên hỏa ống. Quốc tàng trong lúc không thể náo nhiệt phóng đại yên hỏa, hai cái hài tử thích tiểu từ ngọc liền phái người tìm đặt xuống đất bốc hỏa tinh tử, điểm sau, vậy có thể lẻn đến cao hơn một người, cũng là đủ mọi màu sắc phun tiềm thượng hào một hồi. Bọn nhỏ rất tốt lấy lòng, bác ca nhi đứng tại ca ca bên người, vỗ tay nhỏ rất vui vẻ, hai cái quản sự liên tục điểm 7-8, dập tắt sau, ngầng đầu nhìn trời không, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Lý Mụ Mụ mang theo nha hoàn từ phòng bếp kia ôm hộp đồ ăn lại đây, trong hòm phóng mấy đĩa sùi cảo thiệu thử ngọc nhớ lại năm thứ nhất cùng Lâm Thanh nhiễm một khối đêm giao thừa ăn sùi cảo ăn một đống tấm đồng đi ra, nói lên tới thời điểm một bên hàm ca nhi liền bay nhanh ăn trong bát sùi cảo ý đồ ở bên trong tìm ra một mai lưỡng mai đến. Lâm Thanh nhiễm vỗ một cái chán của hắn cười nói. Không phía bên trong phóng đâu, nơi nào tới tấm đồng. Hải từ còn nhỏ đồng tiền soát hơn sạch sẽ ăn cũng không vệ sinh, lâm thanh nhiễm liền không khiến trong phòng bếp phóng. Vì sao không buông, hàm ca nhi mượt ngửa đầu nhìn lâm thanh nhiễm, ta cũng muốn ăn đến đồng tiền tốt nhiều thật nhiều tiền. Còn sinh cái tiểu tham tiền, thiệu tử ngọc đùa hắn. Bao nhiêu tiền mới tính nhiều, một nghìn cái đồng tiền, hàm ca nhi nuốt vào trong miệng sùi cào, lớn tiếng nói. Không đúng muốn hai nghìn cái đồng tiền mới được, quá ít lâm thanh nhiễm lắc đầu. Ít nhất được một ngàn lượng hoàng kim mới đủ a nhưng là lão sư nói thực nhiều dân chúng một năm cũng liền mới kiếm một nghìn cái đồng tiền. Hàm ca nhi cũng chỉ biết cái mặt ngoài ý thức thực chất tính một lượng bạc có thể mua bao nhiêu gì đó, hắn nơi nào rõ ràng, chỉ biết là một nghìn số này lượng là rất hơn. ân cho nên kiếm tiền thực không dễ dàng, lâm thanh nhiễm quán thâu hắn, không thể lãng phí, hàm ca nhi bưng bát uống cạn trong bát canh cái miệng nhỏ nhắn chu du ong ong không lãng phí. Một bên bác ca nhi gặp ca ca ăn nhanh như vậy, tay nhỏ vỗ há mồm muốn lâm thanh nhiễm uy hắn, có đối kháng so nhân, cũng không kén ăn, chỉ trong chốc lát liền ăn xong rồi mấy con. Người một nhà hòa hòa nhạc nhạc nếm qua sau, hai cái hài tử ôm đi xuống ngủ, lâm thanh nhiễm cùng thiệu tử ngọc cũng nằm xuống nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn đi thiệu ra chúc Tết tế tổ. Trời vừa tờ mờ sáng bên này phủ trong, điền mụ mụ đã muốn bố tốt bàn bát tiên, sẽ chờ lâm thanh nhiễm bọn họ đứng lên, trước tiên ở bên này bái qua sau lại đi thiệu phủ Lúc ra cửa vừa lúc hừng đông, hàm ca nhi mơ mơ màng màng, bác ca nhi ghé vào bà vú trên đầu vai tỉnh lại đang ngủ. Lên xe ngựa hàm ca nhi lúc này mới xa xăm tỉnh táo lại cửa sổ nhỏ ngoại tuyết ngừng, trên đường cái đều là bánh xe lăn ra đây dài dài dấu vết ngẫu nhiên có vài tiếng pháo. Đến thiệu gia, bên này cũng vừa vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, một đám người người đang tổ từ ngoại tế bái, tế bái sau chính là kế bên sân từng bước từng bước chúc tết xuống dưới, từ thái phu nhân kia đi ra đi đại phòng, thiệu gia đại lão gia còn nằm trên giường dưỡng bệnh đâu, lâm thanh nhiễm là nghe thiệu tử ngọc nói trong cung cho thực nhiều chân quý dược liệu xuống dưới, còn thường thường phái thái y tiến đến xem trần tương đương coi trọng chương 112 Lâm gia đại đoàn viên Lâm thanh nhiễm cũng từ đại bá mẫu khi đó thỉnh thoảng khoe ra trong khẩu khí nghe được đại bá phụ phi thường thụ tiểu hoàng từ coi trọng lấy tính mạng bác trở về quang vinh, vì bảo hộ tiểu hoàng đế chết đó cũng là vinh diệu sự tình. Đi vào trong phòng xem qua đại bá phụ từ đại phòng sân trong đi ra, thiệu tử ngọc sắc mặt vi ngưng, hoàng thượng đối đại bá phụ coi trọng ra ngoài hắn đoán trước như thế đi xuống, đẳng đại bá phụ thương tốt, vào chiều thời điểm nhắc tới này ban thưởng, lại nên thế nào? Đến nhị phòng kia, Hà Thị nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, lâm thanh nhiễm lưu tại trong phòng cùng nhị bá mẫu nói chuyện, thiệu từ ngọc đi thiệu nhị lão ra chỗ ở thư phòng nội. Thật dài một đoạn ngày không gặp mặt, bác ca nhi một chút liền lớn như vậy Hà Thị nói cho bác ca nhi nhét cái đại hồng bao, hai huynh đệ đều có, bác ca nhi cảm thấy quá nặng, để lại tại lâm thanh nhiễm trong tay, ngồi ở đó bởi vì mặc nhiều quần áo, bàn không nổi chân đến, hai cái đùi đặt tại kia, không yêu chảo nha hoàn đưa qua con dối, liền chịu đựng lâm thanh nhiễm. Nhị bá cùng nhị bá mẫu thân mình khả hào, lâm thanh nhiễm lần này lại đây cũng mang theo hai cái từ vệ thuốc kia lái tới phương thuốc. Ta chỗ này có hai cái phương thuốc bổ khí ích khí, một năm tứ quý có thể các ăn thượng một hồi. Rất tốt này chính là từ hôn sự định ra cũng không sao khả bận tâm hà thị sơ sơ hàm ca nhi đầu. Chính là người nhị bá hắn, trong đầu cất dấu chuyện nhiều thân mình cũng lớn không bằng trước. Người chính là dễ dàng biệt xuất bị bệnh, trong lòng tàng sự quá nhiều, cũng sẽ không cao hứng, lâm thanh nhiễm biết này căn kết nơi, đều là trong lòng biết rõ ràng, cũng không cần nói ra khỏi miệng. Bên kia trong thư phòng, thiệu nhị lão ra đang cùng thiệu tử ngọc nói thiệu tử về sau. Người lục đệ hắn không phải cái thông minh, nhưng khắc khổ, muốn cho hắn đi hàn lâm viện ngốc hai năm trước, học chút, về sau lại nhìn lại chỗ nào. Chuyện này ta đi nói là đến nơi. Hàn lâm viện kia thiệu tử Ngọc rất quen, còn nữa thiệu tử nhưng là có tiếng cũng có miếng khoa thi đậu đi, không giống hắn như vậy trên đường chen ngang, chào hỏi bất quá là vì lục đệ về sau có thể tại trong hàn lâm viện nhiều thụ chiếu ứng chút. Cơ bản tiếp đón nhị bá cũng đã đánh quá, người cũng không cần bận rộn. Nói xong cái này, thiệu nhị lão ra lúc này không có nói khác làm cho bọn họ hai vợ chồng sớm chút đi hết còn lại lưỡng phòng, cũng điểm tâm sáng trở về. Tứ trong phòng đi ra, đã muốn tới gần giữa trưa cũng không tính toán này lưu tại thiệu gia dùng cơm, người một nhà trở về thiệu phủ, mùng hai sơ tam, nhà người ta đều là vội vàng náo nhiệt đón khách bọn họ này một nhà bốn người, hào hào nghỉ tạm thượng hai ngày, chờ mùng bốn đi lâm phủ chúc Tết cuối năm một tháng kia lâm thanh nhiễm thật không ngủ quá một giấc an ổn mấy ngày nay thiệu tử ngọc cũng là toàn bộ hành trình bồi ở nhà lâm thanh nhiễm lúc này mới ngủ tốt một chút mùng bốn hôm nay sáng sớm trên xe ngựa đều trang hảo lễ lên xe ngựa xuất phát đi lâm phủ thân mình xương cốt kiên lãng lưu thị năm nay lưu tại lâm gia quá niên tại trấn trên lâm gia đại bá một đám người đầu năm mùng một liền tới đây lâm gia chúc tết này gia trung có một lão chính là có một bảo nàng ở đâu một đám người hãy cùng đến nào lâm gia thượng hạ hết sức náo nhiệt Lâm thanh nhiễm đến thời điểm trong phòng bếp lưu thị tới hương trí tại giáo ba cái cháu dâu can mì. Tại trấn trên trụ thói quen có sai sử nha hoàn, đại bá mẫu mình cũng rất ít xuống bếp chính là tổ mẫu còn sửa không đi kia thói quen từ lâu, không động thượng vừa động liền không thoải mái, đại quá niên nghỉ ngơi vài ngày, thừa dịp bọn nhỏ đều tại, hôm nay vài cái cháu gái cũng đều muốn trở về chúc Tết sứt khoát liền ở trong phòng bếp giáo các nàng như thế nào can mì. Lâm thanh nhiễm đi nghe trong noãn các thay đổi một thân xiêm y, đem hai cái nhi từ giao cho thiệu tử Ngọc cũng đi trong phòng bếp thấu phần náo nhiệt. Liêu thị tuổi trẻ lúc ấy cái gì đều sẽ quả phụ dưỡng hài từ không dễ dàng, đều là đem mình làm người đàn ông xử trong vườn việc chuyện trong nhà nhi, liêu thị còn có một tay hảo trù nghệ khí lực đại can một tay hảo mặt tòa như vậy trên bàn lưu thị cầm gậy gộc can ra mặt một đoàn từ mặt can thành này một trương bánh bột từ tát bột mì can đến mỏng manh lại một nửa một nửa gấp lại chiết thành bàn tay dài khoan cầm lấy dao bay nhanh cắt đứng lên bên này đại bá mẫu đem thiết tốt mặt ngã vào thiêu lăn nước ấm chung chắc thục dùng chúc phễu vớt lên trong nước ấm đều qua sau hàng hại nhiệt độ sau vớt lên lịch lịch ngã vào trong bát lấy thượng một thìa gia vị tốt tương hơn nữa thiết ti đồ ăn cùng thịt ti cuối cùng một thìa du lâm tại thượng đầu mùi thơm này nhất thời liền tản ra đến Vài cái hài từ biết nơi này có ăn, người người đều là tiểu tham miêu, lại là được dặn không thể tiến vào, liền đều đứng ở đàng kia nhón chân ngóng trông lưu thị vỗ vỗ tay trung phấn, nhìn cửa vài cái cười nói. Lúc còn nhỏ bọn họ cũng như vậy, văn lộc mang theo văn tích ngồi tại ngưỡng cửa chờ ta làm xong, khi đó nào có thịt đặt trên chút củ cải ti cải thảo có một thìa mỡ heo tại thượng đầu, đều ăn thật cao hứng có mỡ heo lâm, đó cũng là quá niên quá tiết mới có hưởng thụ tầm thường thời điểm đều là canh xuông mì sợi ăn. Bên này lưu thị can một ít cũng chỉ đủ vài cái hài từ ăn, đêm này gậy cán mì vừa để xuống, đối lâm thanh nhiễm các nàng nói. Làm mẫu quá các ngươi tới, chúng ta này cơm trưa đều dựa vào các ngươi Lâm thanh nhiễm thêm ba cái đường tàu còn có đầu bếp nữ tại trợ thủ, mặc dù là mới lạ chút can mì khí lực cũng không có tổ mẫu tới có lực bất quá thắng tại tuổi trẻ nha, thượng thủ nhanh, rất nhanh liền nắm giữ đến bí quyết. Can mì phía trước nhà bột cũng là rất quan trọng một bước lâm thanh nhiễm cùng tam đường tàu cùng nhau hợp tác, lâm thanh nhiễm khí lực nhỏ vậy thì phụ trách thái sau cùng chắc mặt hai cái đầu bếp nữ đem chén này đều chuẩn bị xong, lại đốt đồ ăn, một bên nhà hoàn hậu đem tốt lắm mặt bưng đi tiền viện. Quá ăn cơm canh giờ một hồi cuối cùng là đem những này mặt đều thiêu tốt. tam thì thứ thì tới sớm, nhị thì các nàng phải chờ tới buổi chiều tiền thính vậy thì chờ các nàng vài cái ở trong phòng bếp bận rộn đại công thần trở về một khối mờ tịch. Dù là nhiều năm trôi qua như vậy, lâm ra hai huynh đệ này vẫn có thể một ngụm nếm ra đến nào một chén là nương làm, nào một chén không phải ăn hơn là hồi ức một bàn chung, lâm văn tích cũng không ngại cho vài cái con rể nói một chút chuyện quá khứ. Nữ quyến bên này tương đối náo nhiệt hơn, bên cạnh bên cạnh bàn ngồi một bàn hài từ trước đó ăn một chén còn chưa đủ chính là đồ náo nhiệt cùng mới mẻ, nhiều đứa nhỏ liền sẽ so với hợp lại ai ăn hơn, ăn xong rồi còn hỏi muốn lại đến một chén lâm thanh nhiễm dặn hàm ca nhi ăn xong ra ngoài không thể chạy trước phải từ từ đi một hồi tiêu thực tổ mẫu lưu thị sai người cho các nàng đều đổ đầy trong nhà những mang đến rượu nói sang sảng thường cái tiên say liền đi nằm Ngồi tại lâm thanh nhiễm một bên bác ca nhi tò mò nghe lâm thanh nhiễm trước mặt cái chén, rượu rất thơm, Lưu thị thấy được khiến lâm thanh nhiễm cầm chiếc đũa cho hắn chám một điểm, đưa đến bên miệng hắn, bác ca nhi hàm một chút chiếc đũa, môi nhấp mân, còn lè lưỡi liếm liếm, cuối cùng, nhớn mày, cạch cạch hai tiếng muốn đem vừa mới ăn vào đi đều phun ra, hướng về phía lâm thanh nhiễm thỏ đầu lưỡi, ngón tay nhỏ chỉ, nãi thanh nãi khí gọi mẹ Một bàn nhân nhìn đều cười, một bên tam đường tàu cầm lấy bác ca nhi trước mặt thìa múc một điểm hướng trước mặt hắn thấu, vừa mới còn chi ba nhíu mày, vừa nghe hương khí, miệng lại thấu đã tới, rượu này vi ngọt mang chút rượu sung cay độc hồi cam rất tốt, bác ca nhi đây là nếm ra hương vị đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát nhìn trên bàn cười đại gia tiểu tử vừa quay đầu, muốn hướng lâm thanh nhiễm trong ngực dựa vào lâm thanh nhiễm nhìn hắn mì ở trong bát cũng ăn không sai biệt lắm đem hắn giao cho bà vú bác ca nhi nghe được sân trong vui đùa tiếng cười ngón tay nhỏ ngoài cửa hắn cũng muốn đi ra ngoài bên này tiền thính còn tại ăn cơm lâm ra cổng lớn quá niên trong lúc vẫn không gài quá lại có người đến tặng lễ có vài nhân thậm chí năm trước năm sau còn đưa lưỡng phần lâm văn tích đã thu một phần xem như là năm lễ lục thị bên này căn cứ người ta đưa rất nhanh cũng bị đáp lễ năm trước cuối năm phát sinh nhiều chuyện như vậy tân hoàng đăng cơ tam hoàng từ tạo phản xử trí một ít quan viên này trong chiếu các bộ một chút thì có rất nhiều chỗ trống cuối năm không có an bài xuống dưới đầu năm nhất định là muốn đem những này chỗ trống bù thêm mà có tối có cái này làm chủ quyền nói được vài lời không phải là nay ba vị phụ tá đại thần cho nên không chỉ là lâm văn tích bên này bắc vương phù cùng trương hầu phù kia cũng là đông như chảy hội nhưng phàm là có thể nhấc lên chút quan hệ đánh danh nghĩa đưa hào lễ Ăn rồi cơm trưa, nhạc phụ mang theo con rể cháu đi một bên lầu các trong nói chuyện phiếm đi, một phòng nữ quyến, đều đâm vào Lưu thị thanh huy trong viện. Ngày thường cũng không nhiều gặp mặt, lâm thanh nhiễm liền cùng các nàng hàn huyên chút ra thường. Đại đường tàu cùng nhị đường tàu lưu tại Trấn Lý, tam đường tàu theo tam đường ca lưu tại Lạc Đô Thành Trong, mấy năm trước tam đường ca hồi thứ hai khoa khảo trung cử, cha liền an bài tam đường ca đi hộ bộ, chức quan không đại, mà bởi vì tam đường ca là đồng tiến sĩ xuất thân, án triều đình an bài nhất định là muốn phái đi địa phương khác nhậm chức. Bất quá tự hồ đại bá mẫu đối cha an bài cũng không quá chú ý, hộ bộ quan lục phẩm, năm bổng mới bao nhiêu, lại không có du thủy lấy, còn không bằng tại gia làm sinh ý đâu. Luận năm nay bổng tại lục bộ trung nhậm công sự quả thật không có giống tại địa phương hầu việc như vậy có du thủy, bất quá khi cả đời chi huyện cùng có tham quan khả năng tính giữa hai loại, muốn như thế nào tuyển tam đường ca là rất rõ ràng. Trạng vạng nhị thì cùng lục muội các nàng đã tới tiêu thất chưa có tới, có thay tại gia dưỡng thân mình, một đám người đẳng đẳng đến ăn cơm chiều canh giờ, không đợi đến lớn tỷ lâm thanh nghi lại đây, lục thị phái người đi hướng hạ phủ phương hướng trên đường này xem xem, nói hảo muốn tới ăn cơm chiều, như thế nào nhân còn chưa tới, có phải hay không tuyết rơi thiên mã xe cho hãm trụ. Tiến đến nhân rất nhanh trở lại, nói là giữa đường đụng tới đại tiểu thị kia phái tới nhân, trong phủ có chút việc buổi tối không lại đây. Có nói gì hay không sự nhi Chạng vạng liền muốn tới nhân, một chút không nói được lục thị trong lòng cũng phạm vào nói thầm, tiến đến tìm người quản sự lắc đầu. Người nọ chưa nói, nương, ngày mai phái cá nhân qua đi hỏi một chút là đến nơi, đại quá niên, có thể xảy ra chuyện gì, có thể là đến khách nhân vội vàng tiếp đón lúc này mới tới không được nhị tỷ lâm thanh niên sắn lên lục thị trở về tiền thính. Mọi người cũng chờ mờ tịch đâu, buổi tối đến nhân càng nhiều tiền thính mấy tấm bàn tất cả đều ngồi đầy lâm gia nhiều như vậy thì muội niên kỳ tranh lệch đại sinh hài từ này dài nhất tuổi tỷ nhi đã muốn xuất giá lâm thanh niên trưởng từ cũng sắp đến rồi nghị thân niên kỷ nhỏ nhất muốn chút tiểu thất trong bụng lâm thanh nhiễm là đằng nhị tỷ đi tới thời điểm mới biết được đại tỷ nhà có sự không lại đây lâm thanh niên đối lục thị đó là một câu trả lời hợp lý đến lâm thanh nhiễm trước mặt liền đổi cái giọng điệu Đại tỷ không phải như vậy không sổ, quanh năm suốt tháng toàn ra liền lần này, tổ mẫu cùng đại bá bọn họ đều ở đây, có chuyện làm sao có khả năng không đề cập tới trước chào hỏi, người muốn tại nhà ở thêm mấy ngày, ngày mai ta phái người đi hạ phủ hỏi thăm một chút. chương 113 cha mẹ hồi ức vào đêm, nhị tỷ các nàng đi trở về, Lâm Thanh nhiễm muốn tại Lâm phủ trụ hai ngày, lục thị an bài cả nhà bọn họ trụ đến Lâm Thanh nhiễm trước kia trụ nghe trong noãn cát. Ngày thứ hai nhanh gần giữa trưa, nhị tỷ vậy thì phái nhân lại đây nói cho nàng biết tin tức tiến đến hạ phục kia hỏi thăm nói là không có chuyện gì nhi, năm nay sơ vài ngày đều tại xuyến môn tiếp đón thân tích cũng không gặp có cái gì đặc thù khách nhân, đương nhiên điều này cũng chỉ là như thế hỏi thăm cái đại khái mà thôi. Từ mùng 4 ngốc đến mùng 6, sơ thất thiệu từ ngọc muốn đi hình bộ trị thủ, mùng 6 ăn xong cơm tối toàn ra ly khai lâm phủ. Lên xe ngựa lâm thanh nhiễm từ cửa sổ nhỏ nhìn ra đi, cha cùng nương đứng ở cửa cho bọn hắn tiễn đưa, mang trên mặt một ít không tha. Lâm thanh nhiễm lung lay thần, xe ngựa liền bắt đầu động rất nhanh lâm phù cổng biến mất ở nhãn giới chung, lâm thanh nhiễm nhớ tới lúc trước chính mình lần đầu tiên nhìn thấy cha thời điểm tình hình, 23 năm qua đi tại của nàng trong ấn tượng vĩnh viễn đều là con trẻ như vậy anh Tuấn cha cũng già đi. Lúc còn nhỏ lâm thanh nhiễm thực thích dùng hai má đi cọ cha hồ cha thư ngứa ngứa cảm giác đặc biệt có ý thức này những kia hồ cha cùng tai tấn tóc một dạng, lộ ra một ít tái nhợt. Nàng còn nhớ rõ lúc xế chiều cùng cha trong thư phòng nói chuyện, khi nàng nhắc tới phụ tá Tân Hoàng có lẽ sẽ là một kiện cật lực bất thảo hảo sự tình thì cha như vậy nói cho nàng biết. con đường phía trước là chính mình tuyển, nhưng nếu ngươi có tuyển, nhất định là đi tốt nhất một điều tốt nhất chưa chắc là an toàn nhất, nhưng nhân thế này nhất tao, có cơ hội còn muốn sợ hãi rụt rè sống, chẳng phải nghẹn ch Làm sao, tiểu tử ngọc xem nàng nhìn mất hồn như thế, thân thù kéo xuống mạnh. Lâm thanh nhiễm quay đầu nhìn hắn, ta giống như càng ngày càng nhát gan cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, lâm thanh nhiễm sẽ đi cân nhắc rất nhiều lợi hại tưởng xa xôi, sau đó tuyển một loại đối với chính mình đối người nhà tối vô hại phương thức tiếp tục. Người không nhát gan, tiểu tử ngọc kéo qua nàng, đem nàng ôm vào trong ngực khẽ cười nói. Người như thế nào sẽ nhát gan, người là hàm nhi cùng bác nhi nương, người như vậy dũng cảm sinh hạ bọn họ, đem bọn họ nuôi lớn, cùng ta cùng nhau chống đỡ cái này ra, người còn có thể không e ngại nghĩ đến bắt các ngươi nhân, người nơi nào nhát gan. Lâm thanh nhiễm nói cùng cha tại trong thư phòng nói chuyện, thiệu tử ngọc nắm của nàng thù. Tay trái cùng tay phải, đóng lại mới gọi là một đôi, nữ chủ nội, nam chủ ngoại, thiếu một thứ cũng không được, ngươi chỉ là dùng ý nghĩ của mình nhìn nhạc phụ chuyện này, đổi một cái góc độ, ngươi đứng tại nhạc phụ trên lập trường, ngươi liền sẽ không cho rằng như thế. Lâm thanh nhiễm dùng một cái làm nữ nhi, làm thê tử, làm mẫu thân góc độ nhìn, toàn ra đương nhiên là an an ổn ổn, không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu khỏe mạnh an ổn. Mà từ một người nam nhân góc độ nhìn, nhập chiều chính vài thập niên, không thể mở ra kế hoạch lớn, vậy thì uổng là cuộc đời này. Ta cha hắn luôn luôn đều không phải là an vô hiện trạng nhân. Lâm thành nhiễm nghĩ như vậy liền thông, tâm tình một chút thoải mái không thiếu cha nếu là cái an vô hiện trạng, hôm nay có thể ngồi vào này vị trí sao, nàng cũng không tính là an vô hiện trạng nhân, chẳng qua nàng cùng cha cố gắng phương hướng không giống với mà thôi. Sơ thất qua đi, trong cung bắt đầu lâm chiều, trừ bỏ quốc tang trong lúc không thể giải trí ồn ào, lạc đô thành không khí này cũng dần dần sống lại lên, thập ngũ nguyên tiêu hôm sau sớm, lâm thanh nhiễm còn nhận được trong cung thái hoàng thái hậu triệu kiên ý chỉ, chỉ rõ muốn lâm thanh nhiễm mang hai cái hài từ cùng nhau vào cung. Tựa hồ là sợ lâm thanh nhiễm không đáp ứng tiến đến truyền chỉ thái giám lại nói thêm một câu. Thiệu phu nhân, là quý thái phi muốn gặp các ngươi. Nói như vậy, lâm thanh nhiễm này cự tuyệt liền không nói ra miệng. Thái giám tuyên xong ý chỉ trực tiếp chờ muốn dẫn Lâm Thanh Nhiễm cùng hai cái hài từ cùng nhau vào cung, Lâm Thanh Nhiễm khiến xem môn đem công công mời được thiên sảnh uống trà chính mình trở về nhà chính, phân phó bảo vũ cho hai cái hài từ đổi một bộ quần áo, lại để cho tư cầm phái cá nhân đi hình bộ tìm thập nhất truyền lời cho tướng công, mang theo bọn họ ra cửa lên xe ngựa. Hai huynh đệ đều là đệ nhất hồi tiến công tân kỳ thực trên đường lâm thanh nhiễm dặn hàm ca nhi một vài sự, về phần bác ca nhi tuổi này, dặn dò hắn cũng nghe không lọt vẫn phải là mang ở bên mình tuy thời nhìn. Đến thái hoàng thái hậu chỗ ở thỏ cùng cung thái giám này hướng về cửa cung hậu cung nữ nói vài câu, đi vào bẩm báo, chỉ chốc lát liền có cung ma tiến vào lĩnh các nàng đi vào. Đến trước cửa, lại là nhất thông bẩm báo, bên trong đi ra một cái công nữ mang theo các nàng vào phòng, đi vào sau mới nhìn đến ngồi tại tối mặt trên Thái Hoàng Thái Hậu cùng Quý Thái Phi. Lâm Thanh nhiễm lôi kéo Hàm Ca Nhi cùng bác Ca Nhi hành lễ sau, Thái Hoàng Thái Hậu tứ tọa làm cho các nàng ngồi xuống, Hàm Ca Nhi ngồi tại Lâm Thanh nhiễm bên cạnh bác Ca Nhi tắc do bà vú ôm đứng ở phía sau. Không cần như vậy câu nể, Thái Hoàng Thái Hậu cười nói. Sai người bưng một ít hài tử thích ăn điểm tâm, ngồi phía bên trái Quý thái phi nhìn bà vú trong ngực tò mò nhìn mọi người bác ca nhi, đối Lâm Thanh Nhiễm nói: "Khiến hai cái hài tử đến ai ra nơi này?" Bà vú đem bác ca nhi buông xuống đến, Lâm Thanh Nhiễm khiến hàm ca nhi nắm đệ đệ đi qua, bác ca nhi nào biết không thể nhìn quy củ, ngẩng đầu lên xem Quý thái phi, lại xem Thái hoàng thái hậu, miệng một liệt cười ha ha. Quý thái phi trực tiếp cúi người đem bác ca nhi bế dậy làm cho hắn ngồi tại chính mình bên cạnh bác ca nhi theo bản năng bắt lấy của nàng thủ quý thái phi nắm hắn tay nhỏ, nguyễn hồ hồ, liền ánh mắt đều theo mềm nhũn ra. Đem người gọi tiến cung mà nói nói chuyện, nay kia di hòa cung trong cũng không có cái gì nhân. Quý thái phi nói thẳng gọi lâm thanh nhiễm tiến cung mục đích nàng không có hài tử trương ra những kia tiểu bối cùng nàng cũng không quen, nàng cứ như vậy tính tình thích lâm thanh nhiễm này một nhà là hơn gọi nàng tiến cung đến xem. Ai ra này thò cùng cung cũng không có cái gì nhân. Thái Hoàng Thái Hậu giận nàng liếc mắt nhìn quý Thái Phi không con, này tiên đế lại qua đời, hậu cung nữ nhân chi gian liền không có đối địch cùng cạnh tranh nguyên do, sau này lời nói không tốt nghe, đều là muốn chết già tại đây trong cung, đến tận đây còn có người nào kia tâm tư lại cho người khác một ngạt đâu. Tân Hoàng đăng cơ trong cung kết cấu kỳ thật rất kỳ quái, Tân Hoàng tuổi nhỏ, tự nhiên không có Hoàng hậu cùng phi tử Tân Hoàng là trực tiếp nhảy vọt qua chính mình phụ vương đăng cơ vì Hoàng, cho nên này Hoàng Thái hậu vị trí cũng không phải Đại Hoàng phi để làm. Đại Hoàng tử phong vương sau liền từ thái tử phủ chuyển ra mặt khác cho phủ đệ tiên đế lưu lại phi tử đại bộ phận đều đi chùa miếu, nay trong cung chống trải thực. Ngẫu nhiên Vương phi sẽ tiến cung đến, xem xem Hoàng thượng, bồi bồi Hoàng Thái hậu. Không có đăng cơ trước là của nàng như từ, nhưng sau khi lên ngôi, lại không thể lại tượng quá khứ như vậy, nay muốn tuần hoàn quân thần chi lễ. Quý Thái Phi nghe xong Thái Hoàng Thái Hậu lời nói, cười cho nên thần tiếp liền hậu mặt ra hướng này thọ cùng trong cung chạy tà hữu nơi này cũng ít người, nơi đó cũng ít người. Nơi này trò chuyện, bên kia có người đến cho Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, tiêu viện huân mang theo đệ đệ tiêu cảnh hạc đến cho hai vị tổ mẫu thỉnh an, đi vào này phòng ở tỷ đệ lưỡng quy củ cho Thái Hoàng Thái Hậu cùng Quý Thái Phi hành lễ. Tiêu cảnh hạc cùng hàm ca nhi niên kỳ không sai biệt lắm, này vừa thấy cùng tuổi hài từ đây liền mắt đối mắt. Bác ca nhi tuổi còn nhỏ ngồi yên, hàm ca nhi như vậy không sống được Thái Hoàng Thái Hậu mở miệng nói. Huân nhi, người mang theo hạc nhi cùng này đệ đệ đi trong hoa viên chơi một hồi nhi. Hàm ca nhi nhìn lâm thanh nhiễm liếc mắt nhìn, được đến nương cho phép, đi từ từ đến tiêu viện huân trước mặt, xinh đẹp thì thì hắn đều thích ra, cái này thì thì so lan tỷ nhi còn tốt hơn xem, hàm ca nhi ngoan ngoãn kêu một tiếng thì thì tiêu viện huân một tay khiên một cái, phía sau còn theo vài cái công nữ, đi ra ngoài. Quý Thái Phi thực thích nghe lâm thanh nhiễm nói ra thường sự, Thái Hoàng Thái Hậu cũng nghe, hai cái thân phận cao quý nhân, lúc này trên người không có nửa điểm uy nghiêm túc khí, ngược lại là dễ dàng thân cận thực. Thái hoàng Thái hậu nghe Lâm Thanh Nhiễm nói năm đó cùng Tiểu Tử Ngọc lần đầu tiên gặp mặt cười Tiên đế liền thích làm mai. Tiện Đà nhìn Quý Thái phi liếc mắt nhìn. Lúc ấy ngươi không ra mặt nói Tiên đế cũng đáp ứng Tiểu hầu ra. Quý Thái phi mím môi cười. Điều này nói rõ hai cái hài từ con duyên phận. Nói lên đến Tử Ngọc cha mẹ cũng là rất có duyên phận. Cũng đã lên tiếng Lâm Thanh Nhiễm tự nhiên đã cơ hội hỏi Thần thiếp đều chưa từng nghe ai nói đến quá cha cùng nương sự đâu. Quý Thái phi cùng Thần thiếp nói nói. Quý Thái Phi nhìn Thái Hoàng Thái Hậu lướt mắt nhìn, kia đều là bao nhiêu năm trước chuyện, khi đó đều còn chưa tiến cung, bọn họ là tại đạp thanh thời điểm biết lúc ấy a mẹ ngươi xuống bậc thang thời điểm không cẩn thận vấp một chút đạp lên làn váy, không đứng vững, vốn là muốn ngã xuống bậc thang, lúc ấy ai ra lôi nàng một cái, không đi xuống, ngược lại là từ bên cạnh té xuống, vừa vặn ngươi cha trải qua máy này dai bên cạnh liền đem mẹ ngươi cho ôm lấy hồi ức những ngày luôn là một kiện rất tốt đẹp sự quý thái phi nói chính mình cười mẹ ngươi cho rằng chính mình hội suất thực nghiêm trọng bị ngươi cha ôm lấy thời điểm không trở lại bình thường ôm cổ hắn không chịu buông tay nhắm mắt lại còn hướng trong lòng hắn trốn nửa ngày mới phản ứng được này một ôm liền đính ước Sau ai ra cùng ngươi nương cho rằng chuyện này liền qua đi cũng không nhiều ít người nhìn thấy, mấy tháng sau Thiệu Gia liền đến Chu Gia cầu hôn, lúc ấy mẹ ngươi mới 13 tuổi, việc hôn nhân định 3 năm mới được thân khi đó Thiệu Gia chính là vinh diệu, Chu Gia tự nhiên nguyện ý kết này một mối hôn sự, liền kia gặp mặt một lần, Thiệu Trường Trung nhìn chúng nàng, hạ quyết định cũng cực nhanh, vội vàng khiến cho Thiệu Hầu Gia phái người đến đề thân. Quý Thái Phi dừng một chút trong giọng nói có một mặt buồn bã. Bọn họ định thân sau năm thứ hai đầu xuân, ai ra liền tiến công sau nàng cùng huyền nhi quan hệ liền sơ viễn bởi vì nàng ngay lúc đó quyết định. Thẳng đến sau này Chu huyền nhi xuất giá, sinh Hà thiệu Tử ngọc hai người quan hệ mới có dịu đi, chỉ là không có dịu đi vài năm tuổi còn trẻ hai vợ chồng cứ như vậy xảy ra chuyện. Quý thái phi truyền khẩu, lại nói chút cha cùng nương định thân chuyện sau đó, lâm thanh nhiễm nghe, mỗi khi đều có thể từ quý thái phi đáy mắt nhìn đến một mặt thử nghiệm. Nay nàng là hoàn toàn có thể xác định quý thái phi là vì hoài niệm bà bà mới có thể gọi nàng mang theo hài từ tiến cung mà nói nói, nay trong cung mặc dù là áo cơm vô ưu ngày cũng là nhàm chán khẩn có người cùng trò chuyện, hồi ức hồi ức quá khứ, ngày mới sẽ không quá gian nan. Lâm thanh nhiễm chưa từng thấy qua công công bà bà chính là tướng công đối với bọn họ ký ức cũng rất nhạt có người có thể trở về ức cho nàng nghe, lâm thanh nhiễm rất thích khí nghe. Bên này thọ cùng trong cung trò chuyện không khí rất tốt, bên kia trong tiểu hoa viên không khí nhưng liền không tốt như vậy, hàm ca nhi là nhị độ bị người ghét bỏ, ủy khuất đứng tại tiêu viện huân bên cạnh, mà tiêu cảnh hạc thì là vẻ mặt giận dừ nhìn đối diện đứng chỉ so với bọn họ hơn vài tuổi hai cái cô nương. Bản công chúa cũng nói không sai a, mập như vậy khẳng định không đáng yêu tiểu cô nương xinh đẹp dễ nghe thanh âm vang lên, nói chuyện là tiên đế nữ nhi duy nhất tú cùng đại trưởng công chúa, năm nay mới 7 tuổi, đứng một bên chính là Chu gia đại tiểu tỷ Chu Nhạc Huyên, Chu Nhạc Huyên là vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hàm Ca Nhi. "Cô cô ngài không thể nói như vậy Hàm Ca Nhi." Tiêu Cảnh Hạc kháng nghị nói. Sư phó nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, cũng không thể nói như vậy người khác mỹ xấu. Tố cùng nhìn Tiêu Cảnh Hạc lại nhìn Hàm Ca Nhi, trên mặt ngược lại là không có ác ý, bất quá nói ra khỏi miệng lời nói liền không dễ nghe như vậy ta nơi nào nói hắn xấu, ta chỉ nói hắn béo gầy, Hạc Nhi, này cùng Mỹ xấu không có quan hệ. Không phải như thế, do so Hàm Ca Nhi chỉ hơn phân nửa tuổi Tiêu Cảnh Hạc một chút liền làm khó, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ rực rõ ràng cô cô nói sai, vì sao chính mình còn bác bỏ bất quá nàng. Hàm Ca Nhi nhìn về phía Chu Nhạc Huyên, người sau hừ một tiếng, Tú Cùng nhìn hắn trên mặt ủy ủy khuất khuất bộ dáng, vui vẻ đi tới thân thủ nhéo nhéo mặt hắn, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn khóe miệng nhách lên. Ân nhìn nhiều kỳ thật cũng rất khả ái. Chương 114: bác Ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Tú Cùng so Hàm Ca Nhi cao hơn không thiếu, cái này cúi đầu niết mặt hắn, càng như là tại đùa hắn, buông tay ra quay đầu xem Chu Nhạc Huyên, Tú Cùng có vẻ có chút tùy ý. Cũng không có ngươi nói như vậy chán ghét, béo đô đô cũng không sai a còn nữa dài thật sự không khó xem. Công chúa, đó là hắn hiện tại không khó xem, chờ hắn trưởng thành mập như vậy, khẳng định rất khó xem. Mập mạp này chung mười có chín khó coi, khi còn nhỏ vì đô đô là khả ái, là thảo hỉ, là hàm hậu thú vị, khả trưởng thành còn một thân thịt béo liền khiến nhân chán ghét. Có chút đạo lý, tu cùng gật gật đầu, vừa mới lần này xúc cảm không sai thân thủ lại niết một chút hiện tại không ghét là đến nơi nàng lại không thấy được hắn sau khi lớn lên bộ dáng sâu cái gì chu nhạc huyên không có nghĩ đến điêu hoa tú cùng đại trưởng công chúa một chút dễ nói chuyện như vậy nàng không phải hẳn là nhìn hàm ca nhi liền chán ghét khó coi sao như thế nào còn niết mặt hắn ngược lại là có chút yêu thích không buông tay bộ dáng nàng là lần đầu tiên nhìn thấy hàm ca nhi thời điểm liền không thích béo nhân chán ghét nhất lại có thể ăn như vậy Cô cô chúng ta đi về trước tiêu viện huân lồi kéo đệ đệ cùng hàm ca nhi, hướng tú cùng cười nói đừng. Chúng ta đi ra có trong chốc lát sợ là hoàng tổ mẫu cái kia đẳng nóng này. Chớ vội đi a tú cùng mở miệng, đến đều đến, lại chơi trong chốc lát. Nay trong cung này cũng chỉ có nàng cùng còn chưa nghị thân lục ca, đi rất xa lộ đều nhìn không tới bao nhiêu người, lại không thể ra cung đi, quá nhàm chán, thật vất vả gặp được bọn họ, sao có thể dễ dàng như vậy để lại bọn họ đi. Bên kia có vừa mới cất xong phao cây thăm bằng chúc chúng ta đi nơi đó chơi. Tú cùng khẩu khí chính là không cho phép nghi ngờ, mấy hai từ này, lớn tuổi nhất tiêu viện huân 11 tuổi, nên hiểu được cũng đều hiểu, lúc này nếu là còn muốn rời đi tú cùng khẳng định hội ghi hận thưởng, nàng cùng đệ đệ còn tại trong cung tương đương là quá ăn nhờ ở đậu ngày, không thể đắc tội so nàng muốn tiểu hoàng cô. Tiêu viện huân suy xét đến hàm ca nhi cúi đầu nhìn hắn nhỏ giọng hỏi. Người muốn đi chơi sao? Tì tì đi ta liền đi hàm ca nhi giữ chặt của nàng thủ tiêu viện hoan cười nói vậy chúng ta đi chơi một hồi hiện tại không người đến thôi thỏ cùng cung vậy hẳn là còn không có hào vài người đến bồn hoa nhỏ bên cạnh đã có cung nữ bày xong ống một người trong tay nắm trường cây thăm bằng trúc tại ngăn đón lên địa phương chi ngoại ném cây thăm bằng trúc ném vào ống trong mới tính thắng tú cùng coi như là chiếu cố niên kỳ nhỏ nhất tiêu cảnh theo cùng hàm ca nhi khiến cho người cho bọn hắn một phen cây thăm bằng trúc chỉ vào kia ống Các người trước ném chơi, mấy thứ này kỳ thật đi trong thư viện đều sẽ tiếp xúc được tại thiệu gia Hàm Ca Nhi còn sẽ không cái này cho nên trong tay tóm 7 tám căn cây thăm bằng trúc một cây đều không có đầu chung. Tú cùng nhìn cười, một bên chu nhạc huyên cầm lấy trong cung trong tay cây thăm bằng trúc cười nhạo Hàm Ca Nhi. Quá mập mới ném không chúng, béo gầy không quan hệ tính tình, vì sao chu tiểu thư vẫn muốn nói Hàm Ca Nhi béo đâu, hắn có thể so với chúng ta tiểu. Tiêu viện huân mỉm cười nhìn Chu nhạc huyên, đều nói muốn chăm sóc trân trọng đệ đệ muội muội như thế nào nửa điểm đều nhìn không ra, luôn lấy béo đến công kích người sau thần sắc khẽ biến, vẫn như cũ cũng là xem không hơn tiêu viện huân, thân phận so với chính mình chiều cao cái gì rất giỏi của nàng cha nhưng là phạm vào sai lầm lớn, nếu không phải hoàng tộc người trong, nàng cùng nàng đệ đệ chính là tội thần chi tử, hạ tràng khả thảm. Vì thế Chu nhạc huyên phản bác. Béo chính là béo, cùng niên kỳ cũng không có quan hệ, ngươi không thể bởi vì hắn tuổi còn nhỏ mà nói hắn không mập đi. Chu tiểu thư, ngươi nói như vậy, khả quá thất lễ Tiêu Viện Huân không đồng ý, khẽ cao mày, vốn Hàm Ca Nhi một cái không ném chung liền đồ tuyệt buồn bực, vẫn nghe Chu Nhạc Huyên nói mình béo tính tình lại tốt cũng nổi giận, Hàm Ca Nhi trí nhớ hảo, lúc trước tiểu gì nói lời nói hắn còn nhớ rõ đâu tuy rằng không thể lý giải kỳ toàn bộ ý tứ, hắn vẫn là nguyên dạng trả cho Chu Nhạc Huyên quá gầy miệng khắc bạc cũng không thảo hỉ năm trước thiệu gia thăng quan tiệc mừng khi chu nhạc huyên không rõ thời khắc này bạc ý thức nay khả hiểu thật muốn phản bác phía sau bọn họ truyền đến người khác thanh âm ai nói nói khắc bạc cũng là có vẻ có chút non nớt tiếng nói chuyện quay đầu quá khứ là hoàng thượng tiêu viện huân lồi kéo đệ để cùng hàm ca nhi nhanh chóng quỳ xuống hành lễ tú cùng cũng quỳ xuống hành lễ sau khi thức dậy cái nhìn này xem qua chính là một đám hài từ sao đại tiểu nhân có manh manh lăng lăng còn có trang cao thâm Này trang cao thâm chính là Hoàng thượng Tiêu Cảnh Nghị, Hoàng thượng ngài tới thật đúng lúc chúng ta tại đầu cây thăm bằng chúc đâu. Tú cùng thân phận cao cùng Hoàng thượng cũng quen thuộc hành lễ sau liền muốn lôi kéo Hoàng thượng cùng nhau đầu Tiêu Cảnh Nghị nhìn thoáng qua chu nhạc huyên giống như gặp qua mặt, không quá nhớ rõ tầm mắt truyền tới tiêu viện huân tỷ đệ lưỡng trên người, đáy mắt nhanh chóng một mặt không thích tiện đà nhìn về phía hàm ca nhi. Vừa mới là người nói chuyện, người nói ai khắc bạc. Tiểu hài từ sau, nơi nào suy tính nhiều như vậy, cũng đúng cái này so với chính mình cao một chút đại ca ca kính sợ không đứng dậy, hắn hỏi lên như vậy, hàm ca nhi thân thù chỉ vào Chu nhạc huyên. Nói nàng, nàng nơi nào khắc bạc tiêu cảnh nghị nhìn hàm ca nhi, muốn cười, lại được khởi động nghiêm nghị bộ dáng. Nàng nói ta béo, hàm ca nhi nghĩ nghĩ nghiêm túc bổ sung thêm, Nương nói ta không mập là khả ái, nàng còn nói ta béo mới ném không đến. Như vậy a. Tiêu cảnh nghị nhìn chu nhạc huyên liếc mắt nhìn, hồi hàm ca nhi. Trẫm cảm thấy ngươi quả thật cử béo, ngươi xem cảnh theo các ngươi một dạng đại. Hàm ca nhi quay đầu xem tiêu cảnh theo tiểu thân thể, lại xem xem chính mình tròn vo bụng, thô cánh tay thô chân, biết chân tướng hắn lại phiền muộn. Tiêu cảnh nghị nhìn hắn cúi đầu ủy khuất bộ dáng, giống như hắn khi dễ hắn dường như nhếch nhếch khóe miệng. Ngươi tên là gì? Ai mang ngươi tiến công tới? Ta kêu thiệu kính hàm ta nương mang ta tiến cung đến xem thái hoàng thái hậu cùng quý thái phi. Hoàng thượng câu hỏi bên cạnh không ai sen mồm, hàm ca nhi ngoan ngoãn trả lời tiêu cảnh nghị lại hỏi hắn. Người cha có phải hay không gọi thiệu tử ngọc, hàm ca nhi vẻ mặt làm sao ngươi biết thần tình, gật gật đầu. Tiêu cảnh nghị cười các ngươi đi ra lâu như vậy, hoàng tổ mẫu vậy hẳn là sốt ruột chờ, chấm vừa vặn muốn quá khứ thỉnh an cùng đi chứ. Dọc theo đường đi tiêu viện huân cùng tiêu cảnh theo là không dám nói gì, hàm ca nhi còn đắm chìm tại chính mình rất béo bi thương trong thế giới cho nên đi ở phía trước tiêu cảnh nghỉ cũng không cần duy trì trụ này chấn định nghiêm túc thần tỉnh thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy an tĩnh đến thọ cùng cung, bốn hài tử vào phòng tiêu cảnh nghỉ hướng thái hoàng thái hậu cùng quý thái phi thỉnh an, lâm thanh nhiễm muốn đứng dậy cho hắn hành lễ. Tiêu cảnh nghị thấy được ngồi tại quý Thái Phi bên cạnh bác Ca Nhi, bác Ca Nhi cũng nhìn qua, bất quá không phải nhìn hắn, mà là nhìn hắn phía sau hàm Ca Nhi, vội vã muốn xuống dưới quý Thái Phi bế hắn một chút, trong tay hắn còn cầm ăn một nửa ngọt cao chậm gì gì hướng tới hàm Ca Nhi đi, đến hàm Ca Nhi trước mặt tay nhỏ đem đã muốn ăn tràn đầy nước miếng ngọt cao đưa cho hàm Ca Nhi, nãi thanh nãi khi tiếng hô ca ca. Tại ra đây đều là cử thường xuyên thấy hình ảnh từ bác ca nhi biết chia sẻ sau liền sẽ cho ca ca, hàm ca nhi tổng nhớ rõ muốn đem ăn ngon trước lưu cho đệ đệ, nhưng một màn này xúc động đến hoàng thượng. 6 năm trước đệ đệ của hắn còn chưa bị độc chết thời điểm, cũng là đáng yêu như thế, có thể biết đạo tập tĩnh đi lại phân gì đó cho hắn ăn, cũng sẽ nãi thanh nãi khí gọi hắn ca ca oa ở trong lòng hắn. Tiêu cảnh nghị nhìn bác ca nhi đáy mắt không tự chủ toát ra một mặt mềm mại, có lẽ là chú ý tới có người như vậy vẫn nhìn hắn. Bác ca nhi quay đầu lại đây thấy được tiêu cảnh nghị cúi đầu nhìn một chốc đã muốn bị ca ca cắn một ngụm ngọt cao, nhấc chân hướng đi tiêu cảnh nghị. suy nghĩ kỹ một hồi, đem con này còn lại một điểm ngọt cao đưa cho hắn, không có la chỉ là nhếch miệng ha ha cười. Thái hoàng thái hậu không có mở miệng ngăn cản, liền nhìn tiêu cảnh nghị là phản ứng gì? người sau mẩn người thân thủ muốn sờ sờ hắn đầu. đây là cho chậm ăn. Bác ca nhi nào biết nhiều như vậy, đem ngọt cao hướng trong tay hắn vừa để xuống, đi đến lâm thanh nhiễm bên cạnh chịu đựng đùi nàng, vươn tay muốn nàng ôm một cái. Quý thái phi nhìn thái hoàng thái hậu lướt mắt nhìn, lên tiếng nói. Hoàng thượng, ngày hôm nay tới khả sớm, rất nhanh có cung nữ bưng trên đĩa đến tiêu cảnh nghị đem này ngọt cao đặt trên đi, xoa xoa thủ. Tại trong tiểu hoa viên gặp cảnh theo bọn họ cùng nhau đã tới. Thái hoàng thái hậu lúc này mới hỏi thăm một ít hoàng thượng hàng ngày, lâm thanh nhiễm xem hàm ca nhi cảm xúc thấp trầm thực chờ hoàng thượng thỉnh an rời đi, hướng thái hoàng thái hậu cùng quý thái phi nói lời từ biệt. Là không còn sớm, thái hoàng thái hậu gật gật đầu quý thái phi nhìn sắc trời cũng đứng dậy đối thái hoàng thái hậu nói. tì tì thần thiếp cũng mang theo huân nhi bọn họ đi trở về. Đồng loạt ra thọ cùng cung quý thái phi nhìn lâm thanh nhiễm. Lần sau lại đây không cần như vậy câu nệ trở về đi. Lâm thanh nhiễm mang theo hai cái hài từ một đường đi ra cung đi, ra cung sau phát hiện thập nhất lái xe tại ngoài cung hậu. Nhìn đến bọn họ đi ra thập nhất kéo ra mảnh. Đại nhân phân phó để cho ta tới tiếp phu nhân và thiếu gia hồi phủ đi. Lâm thanh nhiễm tả qua vốn muốn đem bọn họ đưa trở về thay giám, lên xe ngựa hàm ca nhi ngồi ở đó, như cũ là không nói một lời. Nhi từ ngại ít có như vậy không vui thời điểm, lâm thanh nhiễm đem hắn kéo qua, sờ sờ hắn đầu, suy đoán hỏi hắn. Tại trong tiểu hoa viên đụng tới người nào? Nương, vì sao các nàng muốn nói ta béo? Hàm ca nhi ủy ủy khuất khuất mở miệng, còn nói ta chán ghét. Là ai nói ngươi như vậy? Lâm thanh nhiễm ôm hắn, xoa bóp tay hắn. Hàm ca nhi nghĩ nghĩ. Tú cùng công chúa còn có lần trước ở nhà thấy cữu bà mang đến tiểu thư tỷ Lâm thanh nhiễm sáng tỏ. Vậy ngươi nói cái gì không? Tiểu gì nói quá gầy nhân khắc bạc tiểu thư kia tỷ chính là khắc bạc. Hàm ca nhi biểu môi nương tiểu thư kia tỷ hảo xấu, đây đại khái là hàm ca nhi ngắn ngủi năm năm nhân sinh chung xuất hiện thứ hai, cái hắn cho rằng người xấu, người thứ nhất là lúc ấy tại thiệu gia đem ứng ca nhi đẩy đến, còn muốn tới đẩy hắn, còn có một chính là đối với hắn lần thứ hai nhân thân công kích chu nhạc huyên. nói xong, hắn có trương cầu lâm thanh nhiệm ý kiến, nương ta thật sự béo sao? Thế giới của con nít nhỏ xem thực dễ dàng bị xung đột đến tượng chu nhạc huyên nếu là luôn luôn tại bên người nói, dần già hàm ca nhi liền sẽ cảm thấy thực ti không bị thích. Đều nói đồng ngôn vô kỷ, nhưng lời nói này xác thực quá khắc bạc, 6 tuổi hài từ nói như vậy, chờ đến 7-8 tuổi vẫn là như vậy, trong nhà đại nhân đều là thế nào giáo. Lâm thanh nhiễm ôm Nhi Tử trong đáy lòng một chút liền sông lên một cỗ hỏa, hai lần nàng đều không có mặt xem Nhi Tử như vậy ủy khuất, nàng trầm thấp an ủi hắn, một bên bác ca Nhi không quên thấu đi lên toàn tại ca ca trong ngực. Ban đêm thiệu tử ngọc trở về, lâm thanh nhiễm trước đêm ban ngày Nhi Tử chịu ủy khuất sự tình nói một lần. Người làm phụ thân cùng hắn trò chuyện tâm sự. Lâm thanh nhiễm cũng không tin, con trai mình không phải ăn uống quá độ, cha mẹ lại không mập, về sau còn hội trưởng thành một bàn tử không thành, đánh tiểu đều không đã sanh bệnh, thân thể này khỏe mạnh, lâm thanh nhiễm không cần quá kiêu ngạo. Nhiều gặp vài lần hắn rồi sẽ biết trên đời này không phải mọi người đều ôm thiện ý, tại đây bên trong, ngươi này làm cha được dẫn đường hảo hắn. Trên đời này sẽ có nhân ôm trong ngực lớn nhất ác ý đi phòng đoán người khác, ngươi không thể mỗi lần đều nói chịu không nổi ủy khuất, phải hơn có cường đại tâm mới được nhất là một nam hài từ. Đối với này nếu nói ngoại tổ gia hào cảm là một hàng lại hàng, không thể lại thấp thiệu Tử Ngọc lúc còn nhỏ chu ra không rũi cái gì viện thủ, này tốt thiếu Tử Ngọc lại càng sẽ không đi để ý thải, lời nói không tốt nghe, nương cũng đã qua đời, có chút thân thích liền chỉ cần đi một chút mặt ngoài công phu. Tiện đà Lâm Thanh Nhiễm nói hôm nay ở trong cung nghe Quý Thái phi từng nói lời, đề tài này ấm áp hơn, Lâm Thanh Nhiễm từ Quý Thái phi trong miệng nghe được thuật lại cho Thiệu Tử Ngọc nghe, Thiệu Tử Ngọc ôm nàng, than một tiếng. Quý Thái phi cũng là cái người đáng thương. Có quá hài tử, nhưng là không có tiên đế qua đời sau, không có dựa vào phi tử kỳ thật đều là người đáng thương, nếu không phải là còn có chương trung hầu phù tại quý thái phi đều không biết là cái gì gặp được. Nếu là trong cung lại đến triệu kiến, ngươi là hơn nhìn xem nàng. Vốn là ngại ít ra cung, nay càng là cùng thế cách xa nhau, không có lợi hại quan hệ, nhiều đi đi cũng không sao. Ta cũng là muốn như vậy. Lâm Thanh nhiễm gật gật đầu, đẩy hắn nói. Như từ bây giờ còn không ngủ, ngươi qua xem xem hắn trước. Tháng 1 đấy, rất nhanh chính là tháng 2, bác ca nhi tuổi lễ sau này đều kéo 2 tháng, tháng 2 sơ lâm thanh nhiễm đem tuần này tuổi lễ chuẩn bị, không phát thiệp mời mời khách trước người đến, liền chỉ là thông chi thân thiết mùng 6 hôm nay, phủ trong trong tiểu hoa viên rất náo nhiệt. Dài hơn 2 tháng, bác ca nhi tại nhị thì chỉ bảo hạ đều có thể kêu gì, trong hoa viên bàn lớn trải ra, mặt trên thả rất nhiều vật nhỏ thư, bàn tính, bút nghiên đài kiếm còn có điều khắc tiểu nhân quan ấn. Đem bác ca nhi đặt trên đi, hắn nhìn trái nhìn phải, không sống được, thì ngược lại xem vây quanh hắn xem mọi người, đối đồ trên bàn không có hứng thú, muốn tìm lâm thanh nhiễm. Ngồi một hồi lâu hắn chính là không lấy, lâm thanh nhiễm đi tới, bác ca nhi thấy nàng, ha ha cười, nắm lên của nàng thủ thuận tay bên cạnh có cái gì liền hướng trong tay nàng phóng, đổ đầy, muốn tìm ca ca. Hàm ca nhi vốn là ở bên cạnh bác ca nhi liền hướng trong tay hắn phóng sách gì bản nhiên đài thẳng đến trên bàn không đổ bác ca nhi nhìn chung quanh một chút ở bên kia nhìn đến còn giữ một cái không chớp mắt đi qua cầm lấy vốn định còn đặt tại ca ca trong tay nhưng ca ca trong tay đã muốn đổ đầy A vì thế ôm quan ấn cụ kết. Bên này nhị tỷ lâm thanh nghiên nhanh chóng nói nhìn một cái nguyên lai like là vì cái này nói đem bác ca nhi ôm dậy chỉ chỉ trong tay hắn quan ấn. Chúng ta bác ca nhi tương lai nhưng là phải đương đại quan nhi. Đại gia cười chào quan ấn không phải là triệu chứng tốt sao còn nữa phóng xa như vậy hắn đều đã lấy tới. Chọn đồ vật đoán tương lai chấm dứt bác ca nhi nhận được không thiếu đưa tới hạ lễ. Hắn bắt được tiểu quan ấn cũng là dùng chiếc hộp thả đứng lên. Bác ca nhi đùa mệt mỏi trực tiếp ghé vào cữu cữu lâm vân trạch trên đầu vai đang ngủ. Lâm thành nhiễm khiến bà vú đem bác ca nhi ôm đi xuống ngủ khiến đại lang đem nhị lang cũng gọi là lại đây. Nhìn này hai huynh đệ Các người hiện tại hàn lâm viện kế tiếp nên nghị thân nay lâm đại học sĩ ra tối chạm tay có thể bỏng không phải là hắn này song sinh như tử, đầu năm nay chính là thực lực nói chuyện, muốn nói lâm thanh nhiễm lúc còn nhỏ người khác còn ghét bỏ lâm ra sinh ra, không có hậu trường, nay 20 năm quá khứ, đã sớm xưa đâu bằng nay. Ngũ tỷ người như thế nào cũng theo sầu thượng, chúng ta không vội đâu. Lâm Vân hạo lắc đầu cưới ai đâu, trong nhà có thất vị, tỷ tỷ cái dạng gì nữ từ bọn họ đều kiến thức toàn ngươi cho rằng cha cùng nương còn trẻ đâu nương sinh các ngươi thời điểm đều 30 hơn còn muốn tha thượng vài năm cứ việc đệ đệ so với chính mình cao lâm thanh nhiễm vung tay lên khập khiễng liền quạt hắn cài ót một bàn tay tức giận mắng vậy thì khiến đại ca trước thành thân lâm vân hạo lập tức giao cho đại ca hắn bây giờ là thật sự còn không muốn trở thành thân hắn còn muốn năm nay hàn lâm viện ngốc mãn một năm đi duyên châu cữu cữu nơi đó đâu Hai người các ngươi trước sau mới kém bao lâu, Lâm Vân Hảo, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lâm Thanh nhiễm lại là một bàn tay, này khi còn nhỏ đem bọn họ giáo dục sợ, nay Lâm Vân Hảo là sợ nhất Lâm Thanh nhiễm thuyết giáo ngũ tỷ, thân tỷ, hào tỷ tỷ, ngươi liền đừng thúc giục, ngươi tưởng a nhà chúng ta thất cái cái này ưu tú xuất sắc tỷ tỷ tại, ai tới nhà chúng ta đều kém cỏi chúng ta đây không được hào hào tuyển tuyển. Lâm Thanh nhiễm giờ khóc giờ cười, cảm tình vẫn là chúng ta không đúng, ngươi này khóe miệng công phu kháp hắn một phen, Lâm Vân Hạo ai ai hào hai tiếng, đối Lâm Vân trạch nói: "Đại ca, này hương khói đại nhậm liền giao cho ngươi, ta đi xem xem Hàm ca nhi." Dứt lời, vắt chân liền lưu. Lâm Thanh Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Đại Lang, người sau không Lâm Vân Hạo mịch ngợm như vậy, mà là trầm ổn nói: "Ngũ tỷ, hôn nhân đại sự ta vậy do cha mẹ an bài." Hôn nhân đại sự là cha mẹ an bài, lâm thanh nhiễm trong đáy lòng vẫn là hy vọng đệ đệ có thể gặp được chính mình trùng ý. Châm trước đang muốn nói lên hai câu, bên kia tư cầm vội vàng lại đây, tại bên tai nàng nói hai câu, lâm thanh nhiễm biến sắc, xoay người chạy tới thiên sành. chương 115 đại tỷ cùng với ly, đến thiên sảnh tam tỷ tứ tỷ nâng bị thức nương ngồi, một bên nhị tỷ đang khuyên đại tỷ, lâm thanh nhiễm đi tới thời điểm nghe được là đại tỷ lạnh lùng kiên định thanh. Không có gì đáng nói, hòa ly đi. Đây đều đã muốn đưa ngoại tù mẫu, tuệ tỷ nhi năm trước cuối năm vừa sinh hạ vài cái nhi tử, lớn như vậy một bó tuổi một chút nói muốn hòa ly, Lâm Thanh Nhiên là cực nhưng không đồng ý. Người nhiều năm như vậy đều như vậy đã tới, như thế nào một chút liền nói muốn hòa ly, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Quá không nổi nữa, Lâm Thanh Nghi thản nhiên nói, im miệng, lục thị vỗ bàn Lâm Thanh Nhiễm chạy nhanh qua trấn an nàng, lục thị chỉ vào Lâm Thanh nhi môi cũng có chút run run. Ngươi đây là muốn tức chết ta và ngươi cha có phải hay không? Nương, ngươi lúc trước nói cho ta biết, nếu là ngày quá không nổi nữa, là có thể cùng hắn hòa ly. Lâm thanh nghi nhìn lục thị, nay nàng muốn chọn hòa ly, các nàng hẳn là duy trì mình mới đối. Ta là như thế này nói cho quá ngươi, vậy ngươi cùng ta nói nói, ngươi nơi nào cùng thành sinh quá không nổi nữa. Lục thị quát lớn nàng. Trước kia liền quá không đi xuống, đây là vì hài tử, hiện tại hài tử lớn, về sau cũng sẽ chính mình thành ra, liền không cần tiếp tục quá lâm thanh nghi từ đầu tới cuối đều là này nhàn nhạt khẩu khí, lâm thanh niên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn, đối lục thị nói. Nương, ngày trước đừng tức giận, đi trong xương phòng tọa một hồi, có cái gì muốn hỏi, chúng ta tới hỏi đại tỷ liền hào. dứt lời khiến tam nha đầu cùng tứ nha đầu nâng lục thị đi xương phòng, này thiên đại sảnh chỉ còn sót lâm thanh nhiễm cùng đại tỷ nhị tỷ. Lâm thanh nghiên nhìn đại tỷ, đại tỷ đừng nói cái gì quá không đi xuống, mùng bốn hôm kia sầm tối các ngươi không lại đây, rốt cuộc là cái gì duyên cớ, ngươi nếu là không nói, ngươi xem cha cùng nương sẽ đáp ứng làm cho ngươi cùng đại tỷ phu hòa ly sao. Lâm thanh nghi nhìn nhà mình muội muội thở dài một hơi. Bọn họ muốn là thật có lòng muốn tìm ta, như thế nào sẽ tìm không thấy, còn cần vào hôm nay như vậy ngày đến tiểu ngũ nơi này nói cho cha mẹ nói ta để thư lại rời nhà trốn đi, tìm không thấy nhân bất đắc dĩ mới vào hôm nay tới bên này xem xem. Lâm thanh nghi tại mùng bốn kia thiên cùng hạ thành sinh có tranh chấp vẫn cục diện bế tắc đến trạng vảng, này tâm tình cũng không cách nào đi lâm phủ chúc tết liền phái người đi lâm phủ nói một tiếng. Đêm hôm đó bà bà lại đây nói với ta chút nói, trước lúc ngủ tỷ phu ngươi lại đây tìm ta, ngày thứ hai, bọn họ ra ngoài thăm hỏi ta thu thập gì đó, mang theo vài cái nhà hoàn ly khai hạ phủ, đi phía trước mua sắm chuẩn bị một cái tiểu biệt trong viện. Chỉnh chỉnh một nhiều tháng tỷ phu ngươi đều không có tới đi tìm ta thanh niên, lạc đô thành lại lớn như vậy, đào hỉ các nàng ra và còn muốn mua gì đó hắn cho dù là không biết biệt viện tại kia hỏi thăm cũng hết sức dễ dàng này hạ gia lại không có đến mà là muốn vào hôm nay người cả nhà đều tại tiểu ngũ bên này tỷ phu ngươi tới cửa mà nói ta mất tích từ lâu ta đây tâm xem như triệt để lạnh lâm thanh nghi vỗ vỗ ngực rời nhà trốn đi là thử nói trắng ra là nhưng thật ra là lâm thanh nghi cấp cho chính mình kế tiếp quyết định làm một cái lựa chọn lâm thanh nhiễm kề bên nàng đại tỷ ngươi cùng đại tỷ phu đến tột cùng xào cái gì nơi này cũng là cái rất thú vị sự Lâm thanh nghi cười ta kêu bà bà mười mấy năm đều mặt mỗi ngày mặt năm trước tiên đế đột thể cha làm điện các đại học sĩ thành hoàng thượng phụ tá đại thần một trong. Còn làm hoàng thượng sư phụ nàng liền một chút rất tốt với ta tốt mấy ngày, hạ nhị lão phu nhân liền tưởng khiến con dâu đi cùng thông gia nói nói, nay đều là này thân phận quan, nên đề bạt đề bạt chính mình con rể lớn, những năm gần đây hạ thành sinh quan chức trì trệ không tiến, hạ nhị lão phu nhân nhìn chung lâm ra nhiều như vậy con rể cũng cảm giác con trai mình là tối không được thế một cái. Ta không đáp ứng, Lâm Thanh nghi càng nói càng cảm thấy tốt cười, nhìn Lâm Thanh niên cùng Lâm Thanh nhiễm. Theo ta một tiếng kia không đáp ứng, không thay tỷ phu ngươi đến cha trước mặt mở miệng, nàng sắc mặt kia liền thay đổi. Sau tỷ phu ngươi cũng nói bóng nói gió. Muốn khiến ta nhiều hồi lâm ra, trông thấy cha ta cũng nói cho hắn biết tại nay cửa này đầu cha càng không thể đề bạt ai, nếu là đề bạt nhân, cất nhắc vẫn là chính mình con rể, người khác sẽ như thế nào nói, cha đây là thừa dịp hoàng đế tuổi nhỏ, đương cái phụ tá đại thần muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, đạo lý này ta đều hiểu, bọn họ hạ ra sẽ không hiểu sao. Cũng chính là này không đáp ứng dẫn phát ra tới hậu tục, khiến lâm thanh nghi xem rõ ràng hơn. Mùng bốn kia thiên muốn về lâm ra, bà bà lại tìm ta nói rất lâu, bao gồm tỷ phu ngươi, vẫn cùng ta nói đến lâm ra muốn như thế nào cùng cha mở miệng ta liền rõ ràng không tới. Sự tình quá khứ hơn một tháng, lâm thanh nghi cảm xúc vững vàng rất nhiều, nói lên đến có vẻ không quan trọng, khả lâm thanh nhiễm cùng nhị tỷ nghe trong lòng cũng là một trận một trận đau đớn. Hạ gia nhân chưa bao giờ đối với lâm gia đối đại thì có quá đổi mới, vẫn cảm thấy lâm gia không xứng với hạ gia, khả lại đưa đại tỷ phu đến cha bên này bái sư, lại cầu hôn muốn kết hôn đại tỷ, đồ cũng không phải là cha ở tiên đế trước mặt được sủng, nay cha một thăng quan, càng là muốn cha cho đại tỷ phu đề bạt đương lâm gia là cái gì, hướng lên trên bò bậc thang có phải hay không, lâm thanh nhiễm khí trọng hừ một tiếng. Cho nên bọn họ có phải hay không cảm thấy cưới người con dâu này một điểm đều vô dụng, một điểm đều không đến giúp đại tỷ phu cũng không muốn tưởng cha năm đó là cái gì tình cảnh, ngoại tổ phụ thân tại Duyên Châu cũng không thể cho cha bao nhiêu giúp còn không phải là mình từng bước một đi lên chính mình không bản lĩnh còn muốn trách người khác không giúp hắn. Này cùng ăn nguyễn cơm có cái gì phân biệt, chuyển ra thời điểm không thông chi các ngươi là sợ các ngươi sốt ruột ta cũng là muốn xem xem. Lâm Thanh Nghi xem Lâm Thanh nhiễm vẻ mặt căm giận, cười vỗ vỗ của nàng thù. Ta nhìn nhìn ngươi tỷ phu sẽ tới hay không tìm ta, xem xem này hạ ra là phản ứng gì, nay xem đủ rõ ràng minh bạch cũng có thể hạ này quyết định, hòa ly ta một dạng có thể quá ngày lành. Trầm mặc một hồi, Lâm Thanh Nhiên hỏi nàng, "Tỷ, ngươi có thể tưởng tượng hiểu Có cái gì nghĩ không ra, mười mấy năm quá khứ còn chưa đủ thời gian đem nhân nhìn thấu sao, người đại tỷ phu không phải đại ác chi nhân, nhưng ta chính là quá không đi xuống loại cuộc sống này, vài cái hài tử đều lớn, hòa ly cũng thoải mái. Có lẽ là nói hết ra, lâm thanh nghi trên mặt cũng dễ dàng một ít nàng cũng không có ý định thái giá. Một người trải qua một vài sự có thể sẽ không tâm lãnh, mười mấy năm tại trong đợi chờ tâm lãnh, lại ôm có mong đợi chờ đợi, đến cuối cùng liên cho tàn lại trái cơ hội đều không có, người bên ngoài khuyên cái gì đều vô dụng huống chi lâm thanh nhiễm các nàng cũng không tưởng khuyên. Lâm gia nữ nhi là đều không giống với, có tiền đồ không tiền đồ, nhưng bao nhiêu trụ cột trong đều giống như lâm văn tích cùng lục thị, không mang theo khi dễ như vậy người. Hòa ly đối với nữ tử mà nói là rất chuyện đáng sợ cho dù là tại hiện đại, ly hôn đối một người nữ nhân một gia đình mà nói cũng là nghiêng trời lệch đất đại sự, nhất là còn có từ nữ tình huống hạ càng là một hồi biến cách huống chi là cổ đại đâu. Vậy thì ly đi, lâm thanh niên cất cao giọng nói. Có nhiều như vậy thì muội có nhiều như vậy cháu ngoại trai ngoại sinh nữ, còn có đại lang bọn họ còn sợ tương lai tuổi lớn không ai chiếu cố sao chúng ta lâm ra không khác hảo chính là huynh đệ tỉ muội nhiều. Ân, lâm thanh nhiễm kéo lại lâm thanh nghi, đại tỷ ta cùng nhị tỷ đi vào cùng nương nói. Lục thị khí là phát sinh sự tình lớn như vậy nữ nhi đều không nói với nàng một tiếng, rồi sau đó nghe lâm thanh nhiễm cùng lâm thanh nghiên vừa nói càng là tức không chịu được. Thanh niên, ngươi đi đem đào hỉ nha hoàn này tìm đến ta có lời muốn hỏi nàng. Bên kia tiền thính trung hạ thành sinh còn đang chờ thê thử cùng bản thân trở về, không khí này dưới cũng không khác hảo thuyết chính mình thê tử rời nhà hơn một tháng. Hắn không có sớm cho kịp đi lâm ra nói, mà là chọn hôm nay cuộc sống này, ngồi trên lâm văn tích không có sắc mặt tốt, ngồi xuống vài cái cùng là con rể cũng không có cái gì hảo thuyết. Tiền tính im lặng một mảnh thẳng đến lục thị tự mình tiến đến, muốn hai cái nhi tử dẫn người theo hạ thành sinh hồi hạ ra thu thập nữ nhi lưu tại hạ gia đồ vật kiểm kê xong đồ cưới nâng hồi lâm ra. Lục thị bình tĩnh đối hạ thành sinh nói, các người phu thê mười mấy năm, hảo tụ hảo tán chúng ta sẽ viết xong hòa ly văn thư đưa đi hạ ra, đến thời điểm lại đưa đi nha môn, phu thê duyên phận đến vậy, hạ ra vô tình chúng ta lâm ra cũng liền vô tâm. Lâm văn tích còn chưa lý giải đại khái, nhưng nghe chính mình thê Tử nói như vậy cơ bản cũng biết nhất định là nữ nhi tại hạ gia thụ đại ủy khuất bằng không thê Tử tuyệt sẽ không tại con rể trước mặt nói ra những lời này đến. Hạ thành Sinh càng là vẻ mặt không tin, như thế nào sẽ bỗng nhiên là như thế cách nói, nhưng ai sẽ giải thích cho hắn nghe ai có không giải thích cho hắn nghe các người hạ gia làm cái gì cho nên cuộc sống này không có cách nào khác quá cùng với ly. Nương ta hòa thanh ni phu thê duyên phận như thế nào liền đến này, chúng ta là nổi tranh chấp nhưng vì sao muốn nghiêm trọng đến hòa ly. Hạ thành xanh vội vàng nói, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ qua cùng với ly, bọn họ phu thê quan hệ cũng không kém, càng không có đùa giỡn, đều tuổi này vẫn cùng ly. Thành xanh a ta gánh không nổi ngươi kêu một tiếng này nương. Lục thị nhìn hắn. Nhà ai nữ nhi đều là quý giá dưỡng, xuất giá hy vọng nhà chồng đãi nàng hảo chúng ta lâm ra cũng giống như vậy, mẹ ngươi muốn cho ngươi tìm một môn đương hộ đối thê từ. Hiện tại cũng còn kịp chúng ta lâm ra nữ nhi không phải gả đi nhà ngươi chịu ủy khuất, đến cùng nguyên nhân gì chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, không cần hôm nay tại trên mặt bàn muốn quán rõ ràng như thế, ngươi cha mẹ nếu là không đáp ứng chúng ta đây cũng có thể thẳng thắn nói nói mấy năm nay sự ngươi không phải là muốn lạc đô thành nháo mọi người đều biết sẽ cùng ly đi. Hạ thành sinh giờ phút này sắc mặt khó coi cực lục thị nhìn hai cái nhi từ Đi tại người ngũ tỷ ra mang những người này cùng đi hạ ra Đem ngươi đại tỷ đồ vật thu thập nhớ rõ cùng hạ nhị lão phu nhân nói Chúng ta lâm ra không tiếp hiếu thư chỉ tiếp hòa ly ngươi đại tỷ cũng không phạm cái gì sai Bọn họ muốn kiên trì viết hiếu thư Vậy thì đi quan phủ đem người đại tỷ phạm vào nào mấy ra hào hảo nói cái minh bạch Cũng làm cho chúng ta lâm ra biết đến cùng chính mình nữ nhi sai tại nơi nào Để tránh sai hỏng rồi bọn họ Lâm Vân Hạo cùng Lâm Vân Trạch mang theo ngũ tỷ phu cho phân công nhân thủ đi hạ ra, dọc theo đường đi hạ thành sinh thần tình đã muốn không biết như thế nào Ngôn dụ ước chừng là không ngờ rằng Lâm ra thế nhưng sẽ muốn cùng Ly, nữ nhi này đều gả cho người, ngoại tôn đều sinh ra, chừng này tuổi còn cùng với Ly, rời đi hạ ra nàng còn có thể tái giá sao, già đi làm thế nào. Lâm Vân Hảo cùng Lâm Vân Trạch Niên kỳ so tuổi tỷ Nhi còn nhỏ tại hạ thành sinh trong mắt đó không phải là tượng hài tử giống nhau hai cái tiểu cữu tử sao, vì thế hắn liền muốn cùng bọn hắn nói nói. Nhưng này lưỡng huynh đệ một chút cũng không ăn bộ này, nghị luận khởi khó chơi, Lâm ra trước năm cái nữ Nhi còn dễ nói nói, lục cô nương thất cô nương đó là điêu hoa, này Lâm ra đại lang nhị lang sao càng là khó đối phó. Lâm Vân trạch xuống xe ngựa, nhìn hạ gia này cổng lớn, một đường đến đều không nói một lời, rốt cuộc mở miệng nói một câu nói. "Hạ đại ca, rốt cuộc là ngươi dẫn đường, vẫn là tự chúng ta đi vào hỏi nhân, đại tỷ sân ở nơi nào?" Chương 116 không biết xấu hổ nhân. Hạ Thành Sinh là một chút bị chặn một hơi, mang theo bọn họ đi vào, không cần bao lâu hạ nhị lão phu nhân vậy thì biết, vội vàng chạy tới, thấy có người Lâm Vân trạch mang đến người đang thu dọn đồ đặc quát lớn đạo: Rõ như ban ngày xâm nhập hạ ra, giống như cường đạo các người lâm ra chính là này giáo dưỡng, còn không khoái đem đồ vật buông xuống, đây đều là làm cái gì? Lâm Vân Hảo vừa mới cùng mang đến hai cái nhà hoàn hỏi qua đại tỷ đồ cưới đặt tại nào, nghe được hạ nhị lão phu nhân nói như vậy, nhếch miệng cười. Lầm ra cái gì giáo dưỡng không cần thiết hạ nhị lão phu nhân ngài bận tâm, ngài xem cẩn thận, đừng có đến thời điểm oan uổng chúng ta nhiều lấy gì đó, là đại tỷ đồ vật chúng ta một dạng không lầm cầm lại, không phải đại tỷ, sẽ không nhiều lấy ngài một dạng. Đang nói, chủ ốc kia loảng xoảng lang đương một tiếng, làm chi đâu, phá giường A, chủ này trong phòng giường này ngăn tù, này trí kiện, đều là đại tỷ tùy gà tới đồ cưới, này nếu muốn hòa ly kia không cũng phải mang đi, mặc dù là về sau không ngủ, vậy cũng không thể ở lại đây hạ ra. Các ngươi, hạ nhị lão phu nhân suýt nữa không xỉu vì thức nghe tin mà đến còn có hạ ra đại lão phu nhân. Lầm ra tiểu lang, các ngươi làm cái gì vậy, có chuyện gì hào hào thương lượng, cho dù là quá không nổi nữa, cũng không cần như thế. Đây chính là nhập thất đánh cướp A, động tĩnh đại, phá giường lấy gì đó. Hạ đại lão phu nhân chính là quá không nổi nữa, nên tính rõ ràng, liền tính tính rõ ràng. Ta đại tỷ đầu năm rời nhà hơn một tháng, đều không thấy các ngươi hạ ra tiến đến tìm người, càng không có cùng chúng ta lâm gia thông báo một tiếng. Các ngươi không thành ý này, đến tận đây cũng không có cái gì hảo thương lượng. Lâm vân chạch nhìn một chốc nha hoàn lấy tới tập gật gật đầu, rồi hướng hạ nhị lão phu nhân nói: Đại tỷ đồ cưới tin tưởng các ngươi vậy cũng có lưu tập ngày mai lâm gia liền sẽ đến nhân đem đại tỷ đồ cưới nâng trở về cũng sẽ đưa lại đây này cùng ly văn thư. Hòa ly, hạ nhị lão phu nhân thanh âm bén nhọn tăng lên rất nhiều. Nháo rời nhà trốn đi, không để ý trong nhà hài tử, nàng có tư cách gì hòa ly, chúng ta sẽ không ấn cái này văn thư thủ ấn, các ngươi lâm ra như vậy muốn đem gì đó đều nâng trở về, ủy thế hiếp người. Hạ nhị lão phu nhân như thế nào không ngẫm lại vì sao đại tỷ hội rời nhà, chúng ta lâm ra cũng không ngại đem này mười mấy năm qua sự hào hào tính tính. Lâm vân hảo cười hì hì nhìn nàng đến thời điểm quan phủ xử hòa ly lạc đô thành nhân cũng đều biết đây cũng không phải là dọa người chuyện có đôi khi gặp được này linh không rõ người ta trong nha môn đi xử lý thỏa đáng nhất đúng rồi hắn lâm vân hạo chính là tại uy hiếp nàng nàng nói ỉ thế hiếp người vậy thì ỷ thế hiếp người bọn họ khi dễ đại thì thời điểm như thế nào không nghĩ tới lâm gia chính là quan lớn áp thân còn sợ ngươi không phục. Lúc này hạ đại lão phu nhân trực tiếp giữ vững trầm mặc, không lại ngăn cản lâm vân trạch bọn họ truyền mấy thứ, hạ nhị lão phu nhân suýt nữa khi bối qua khứ cửa sân nghe tin đến xem vài cái gì nương thiếp thất, đây đều nhìn đâu, lâm vân hảo cẩn thận thầm tra những này, xoay người nhìn vẫn trầm mặc không nói hạ thành xanh. Cuối cùng gọi ngươi một tiếng đại tỷ phu, đại tỷ đồ vật chúng ta kiểm lại, hôm nay mang đi một ít ngày mai sẽ đến đêm này đồ cưới nâng đi, hạ ra nếu xem không hơn lâm ra, đại tỷ sinh hài từ các ngươi khẳng định cũng là xem không hơn, dung tỷ nhi cùng hồn ca nhi chúng ta lâm ra cũng chiếu cố hảo. Không nhỏ các ngươi phí tâm, hạ thành sinh cơ hồ là từ trong kẽ răng bài trừ những lời này, hơn 30 người đang hai cái 15-16 thanh thông thiếu niên trước mặt bị buộc đến nước này còn chưa đủ mất mặt sao kia các ngươi khả chiếu cô tốt, nếu là tại hạ ra quá không tốt, chúng ta nhưng là sẽ lo lắng Lâm Vân Hạo phất tay làm cho bọn họ đem đồ vật mang ra đi. Lâm Vân trại còn thập phần cấp bậc lễ nghĩa đối với hạ đại lão phu nhân nói tạm biệt hai huynh đệ cũng không quay đầu lại đi ra viện này. Bên này hạ nhị lão phu nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai, lục thị mang theo lâm thanh nghi cùng lâm thanh niên hai cái nữ nhi đến hạ ra, đem này cùng ly văn thư đặt tại trên bàn, lục thị nhìn hạ nhị lão phu nhân, hai cái hài từ phu thê đã nhiều năm như vậy, đến bây giờ mức này, là ai cũng chẳng ngờ, bất quá nếu ngày quá không nổi nữa, đây cũng là không cần cưỡng cầu quá lâm phu nhân ta cũng là cảm thấy kỳ quái khuyên giải không khuyên phân các người lâm gia này như thế nào liền bội vàng muốn hai cái hài tử hòa ly này tuệ tỷ nhi hài tử đều sinh đều là do ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu người nháo hòa ly trên gương mặt như thế nào xem hạ nhị lão phu nhân nhìn đó cùng ly văn thư cả một đêm không ngủ mặt mũi này sắc cũng không khá hơn chút nào trên gương mặt hảo xem có ích lợi gì hài tử quá ủy khuất chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm cho nàng ủy khuất Lục thị nhìn thoáng qua đại nữ nhi, vào cửa đến bây giờ vẻ mặt nhàn nhạt đã sớm quyết tâm. Lâm phu nhân, chúng ta hạ ra cũng không khiến thanh nghi chịu quá hủy khuất gì, cũng không khi dễ nàng, thành xanh càng không có đánh nàng mắng nàng, người cũng không có thể lật ngược phải trái oan uổng chúng ta, từ nàng vào cửa bắt đầu, hạ ra như thế nào không phải hảo ăn hảo uống hầu hạ, nhưng có từng có bạc đãi nàng. Hạ nhị lão phu nhân còn cảm thấy oan đâu, bọn họ hạ ra có chỗ nào xin lỗi của nàng, hiện tại chỉ trích đứng lên, giống như hạ ra làm nhiều chuyện thương thiên hại lý. Lục thị cầm chén trà này thổi thổi tiện đà lại để xuống. Nếu là này ủy khuất chỉ nói là đánh nàng mắng nàng, hạ nhị lão phu nhân, người cảm thấy chúng ta hôm nay còn có thể ngồi ở đây thật dễ nói chuyện sao. Hạ nhị lão phu nhân vẻ mặt bị kiềm hãm, lục thị ngẩng đầu. Nếu ngươi muốn nói, chúng ta cũng liền đem lời nói này hiểu, nữ nhi của ta gả đến các ngươi hạ ra, lấy lâm ra thân phận khả xứng đôi con trai của ngươi. Không đợi nàng mở miệng, lục thị nói tiếp, lạc đô thành hạ công phủ tương lai thừa thức không phải ngươi nhị phòng, mà là này hạ gia đại phòng, nói như thế, ngươi này hạ gia nhị phòng, kỳ thực còn không xứng với ta lâm gia con trai của ngươi còn không xứng với hàn lâm viện đại học sĩ lâm đại nhân gia đích trưởng nữ. Chúng ta lâm ra sinh dưỡng nữ nhi, là đến nhà các ngươi chịu ủy khuất làm cho các ngươi xem thường sao, các ngươi nếu nhãn giới như vậy cao, lúc trước làm gì chứa như vậy thành tâm thành ý đến đề thân, hạ ra tại lạc đô thành thanh danh xem như tốt hiện tại xem ra, mà như là chỉ cần mặt mũi không cần bên trong cả vào đến mới biết được. Lục thị trong lòng còn không phải nghẹn một hơi, nàng lâm ra là thân phận gì của nàng nữ nhi không xứng với hoàng thân quốc thích không xứng với vương công quý tử chẳng lẽ còn không xứng với hạ ra cái này một cái quan tam phẩm nhi tử hạ nhị lão phu nhân nghe được nàng như vậy làm thấp đi chồng mình hòa nhi tử đỏ mặt nhìn lục thị lầm phu nhân ngươi tại sao nói như thế nói quá càn quấy không nói đạo lý ta nhưng có nửa câu nói sai ngươi luôn mồm không có bạc đãi nàng vậy ngươi chưa từng hậu đãi nàng mất tích hơn một tháng các ngươi hạ ra nhiều người như vậy Nhưng có tại lạc đô thành đi tìm nhân, nhưng có cho chúng ta biết lâm ra, nếu ngươi mặc kệ nữ nhi của ta chết sống, hôm nay ngươi làm gì ở trước mặt ta chứ các ngươi hạ ra nhiều ủy khuất, hai cái hài tử hòa ly, ngươi cũng có thể cho thành sinh tìm một hài lòng như ý thê tử, chúng ta thanh ni không làm được hắn hiền nội trợ chúng ta lâm ra a cũng không giúp được hắn thăng quan phát tài. Nhân sống trường mặt thụ sống trường ra, luôn miệng nói muốn mặt nhân, lại vẫn tại làm không biết xấu hổ sự tình lục thị không cần cho bọn hắn lưu mặt mũi nói chuyện là tan rã trong không vui, nhưng là Hòa Ly văn thư ký tên Xoa bắp thủ ấn, Lục thị khiến cho người đem Lâm Thanh Nghi đồ cưới kiểm kê rõ ràng, sẽ không lấy bọn họ hạ ra một cái đồng tiền, nâng đi trở về lâm gia. Trong này muốn liên lụy đến Lâm Thanh Nghi tại kết hôn sau mua sắm chuẩn bị tòa nhà, Lục thị cũng cho nàng tính rõ ràng, hạ thành sinh quan này chức một năm bổng lộc bao nhiêu, hơn 100 lượng bạc mà thôi. Đây cũng không phải điều có thể tích góp tới, hạ gia công chung cho đều dùng làm hàng ngày tiêu dùng, bởi vì còn chưa phân ra, này nhị phòng trưởng gia quyền lợi cũng còn bị hạ nhị lão phu nhân cầm trong tay cho nên Lâm Thanh Nghi kết hôn sau mua sắm chuẩn bị tòa nhà cửa hàng, không phải hạ thành sinh về điểm này bổng lộc mua được đó là Lâm Thanh Nghi chính mình đồ cưới trong cửa hàng kiếm bà cầm mặt khác mua sắm chuẩn bị cùng hạ gia nửa mao tiền quan hệ đều không có. Gì đó nâng đi trở về lâm gia, lục thị một khắc cũng không đỉnh trực tiếp đi trong nha môn đem văn này thư trình lên đi, đảo mắt ngày thứ hai, này hạ gia nhị phòng trường từ phu thê hòa ly tin tức truyền ra. Người khác tò mò là vì sao hòa ly, trong đó đến cùng xảy ra những chuyện gì nhi, hạ gia tốt xấu là đại gia, lâm gia này cũng là nổi bật chính vượng như thế nào liền nháo ra chuyện như vậy đâu. Không quá nửa ngày, đủ loại suy đoán liền đi ra, lâm gia chính mình phát đạt xem không hơn hạ gia. Còn nói là lâm ra vài cái con rể đều hỗn không sai, thoạt nhìn liền này con rể lớn qua nhiều năm như vậy cũng không thăng hơn hảo xem, hạ ra không bằng lòng A, nhưng lâm ra hiện tại quan lớn áp thân, Hưu thư không thể, chỉ có thể cùng ly bái. Trước một loại cách nói tức khắc bị phản bác chính mình phát đạt xem không hơn hạ ra, còn có thể khiến đều đương ngoại tù mẫu nữ nhi hòa ly A, lại không phải vừa định việc hôn nhân, hối hôn nói không gả, khác trèo cao chi còn có thể nói thượng vừa nói. Sau so một loại cách nói nói nhân rất nhiều, nhưng không có thực tế rõ ràng, trong đó phiên bản lại truyền ra rất nhiều chủng Lời đồn đại thứ này cũng là xem người, hám lợi thực Lâm ra hiện tại tình thế cực tốt thời khắc mọi người liền theo thải hạ ra hơn, nếu là hiện tại đổi lại hạ ra cường thế, bên ngoài chuyện đó chính là Lâm ra không biết phân biệt. Bên ngoài truyền bên này Lâm ra, Lâm Thanh Nghi không nguyện ý lưu tại Lâm ra, muốn chuyển đến mua sắm chuẩn bị trong biệt viện chỗ ở. Người một cái người nữ tắc như thế nào trọ bên ngoài, vẫn là như vậy một gian biệt viện không an toàn. Lục Thị không đồng ý, một người trụ bên ngoài kia biệt viện tuy rằng không nhỏ, nhưng liền một người nữ nhân nhà ở như thế nào cũng sẽ không an tâm. Nương ta nói là cùng Ly, cũng chính là Ly nhà chồng, nói ra đều không tốt nghe, đại lang nhị lang sắp nghị thân ta một cái hỏa Ly về nhà trường tỷ ở trong nhà cũng không phải chuyện này. Lâm Thanh Nghi lắc đầu, tại ngủ ở đâu hơn một tháng, Thanh Tịnh ta cũng trụ quen. Trong nhà liền không thanh tịnh, muội muội của ngươi nhóm bao lâu mới trở về một chuyến, ở trong nhà ngươi một cái nhà cũng thanh tịnh, nương giả đi, ngươi nếu trở lại, liền bồi nương trò chuyện, cũng tốt hơn một mình ngươi ngụ tại nơi đó. Lục thị vỗ vỗ của nàng thủ than một tiếng, đại lang bọn họ việc hôn nhân ngươi thì càng không cần thao này tâm, nếu để cho bọn họ biết ngươi muốn chuyển ra ngoài, sợ là muốn đi trong biệt viện đem ngươi nâng về nhà, nơi này là nhà của ngươi, ngươi còn muốn đi chỗ nào. Người nhà đã là như thế, mắng quá nàng, đối với nàng quá khứ làm những chuyện như vậy vô cùng đau đớn, nhưng vẫn là sẽ che chờ nàng, lưu nàng xuống dưới, cho nàng cuối cùng bảo hộ cảng. Hơn 35 thanh nghi tượng một đứa trẻ một dạng tại lục thị trong ngực khóc lên, gả cho người 18 năm, hiểu quá muộn, khả năng hiểu được kỳ thật cũng đều không tính là muộn. chương 117 chùa miếu gặp tai kiếp phỉ. Trong 3 tháng, lạc đô thành xuân ý chính nùng, trăm ngày quốc tang quá khứ từng nhà đổi lại mới đèn lồng. Đi ở chợ trong, mọi người quần áo cũng cùng này xứng đôi, nhất là bố trang chung, quốc tang trong lúc không có lấy ra tiên lệ vài vóc này đều dọn lên giá. Lâm thanh nhiễm từ bố trang nội đường đi ra, phân phó trường quầy lại đi nghiêm thành liên hệ tiến tốt một chút phải dệt trở về, đi tới cửa, đối diện náo nhiệt truyền đến tiếng pháo, lại có mới tử lâu muốn khai trương. Liên này chừng 10 ngày thời gian. Cùng một ngày ngày lành trong mấy cách chợ có thể nhìn đến không thiếu tiểu lâu quán trả khai trương cách hơn 3 tháng, xuất hành nhân cũng một chút tăng hơn không thiếu. Này bố trang là lâm thanh nhiễm dùng lúc trước bán phân gia đoạt được thôn trang cùng cửa hàng một lần nữa mua cửa hàng, hai gian không nhọc cửa hàng đặt song song, đánh thông nội bộ biến thành một nhà, bán là thượng thừa vài dệt. Vẫn là thụ ban đầu kim thứ tiểu thư cho nàng mang hổ tới bố dẫn dắt, phinh đình các trong đồ vật cũng không tiện nghi, lạc đô thành không thiếu kẻ có tiền, mặc lên người quần áo, có thể mua hào tự nhiên muốn mua hào, đến bố trang khách nhân có không thiếu đều là trực tiếp thỉnh bố trang trong sư phụ qua xem gần nhất vào cái gì vải vóc cho nên lâm thanh nhiễm thêm vào nhiều mời vài vị thợ may tay nghề tốt sư phó, lại làm không thiếu mảnh nhỏ vài vóc tạo thành tập dùng để cho khách nhân xem. Tại cửa hàng nội nhìn một vòng, phía ngoài chợ lại truyền tới tiếng pháo, lâm thanh nhiễm đi ra bố trang, buổi chiều thái dương thật tốt, ấm áp phơi, lên xe ngựa một đường quá khứ còn thấy được vừa mới tiếng pháo nơi phát ra từ lâu, cho dù là chỉ cách mấy gian cửa hàng, làm giống nhau mua bán sinh ý cũng sẽ không kém, này chợ vĩ đoan chính là họa phường, ban ngày buổi tối người đều nhiều. Xe ngựa chạy tới lâm gia cổng lớn, lâm thanh nhiễm xuống xe ngựa, xem môn từ sau xe đem vài vóc ôm xuống dưới, tư kỳ cùng tư họa hai người tiếp hảo, đi vào lâm phủ tiền thính sân trong, bồn hoa trung hòn giả sơn lục dây leo nhiễu thuy sắc. Phía trước có nhà hoàn đã sớm đi Lạc Anh Viện cùng Lục Thị nói, đến hai cái nhà hoàn cho tư kỳ các nàng hỗ trợ, đến Lạc Anh Viện đi vào phòng tử Lục Thị đang cùng lâm thanh nghi nói lời này, gặp lâm thanh nhiễm đến như thế nào còn mang theo bố. Một tháng trước tân tiến, mấy thiên tài này mang lên đi cầm mấy thất lại đây thích tháng sau mới đến lại đi xem. Lâm thanh nhiễm ngồi vào lâm thanh nghi bên cạnh xem nàng khí sắc cũng không tệ lắm cười hì hì nói. Hôm nay còn có thể hảo thượng mấy ngày qua vài ngày dân hương vừa lúc. Đúng a lục thị khiến cho người đem vài vóc lấy xuống đi. Ta đang cùng ngươi đại tỷ nói đến đây sự thuận tiện đem dung tỷ nhi cùng hồn ca nhi nhận lấy một khối đi. Lâm thanh nhiễm lòng có không đành lòng, lại cũng minh bạch đại tỷ hòa ly là không có khả năng đem con mang về, đó là hạ gia ký nhập gia phả hài tử cho dù là hạ thành sinh lại cưới bọn họ cũng phải lưu tại hạ gia. Có thể tới lâm gia trụ một đoạn ngày lại không thể theo đại tỷ trung quy hai cái hài tử tương lai nghị thân thành gia, phụ hệ gia thế cùng ngoại tổ phụ gia gia thế tự nhiên là phụ hệ quan trọng. Ta xem xe ngựa cũng tỏa không lâu, đem hàm nhi cùng bác ca nhi cũng mang đi. Lâm thanh nhiễm mở miệng nói. Bây giờ có thể nhiều đi vài bước liền không nghĩ ở nhà, lần trước tiến công một hồi, nay cả ngày la hét muốn đi ra ngoài. Lâm Thanh nghi cười đi muốn một ngày, nhiều mang cách chiếu cố nha hoàn. Bác Ca Nhi nay đi cử thuận lợi, chính là mới vừa đi thuận đâu, liền muốn chạy, không có hai người cùng nhau cố, đảo mắt liền chạy phát địa thưởng. Nói cùng đi Dâng Hương, nhị tỷ trong nhà bận rộn, không rảnh tam tỷ đầu năm nay theo tam tỷ phu ngoại nhậm đi, cũng phải 3 năm mới có thể trở về, tứ tỷ kia nói bận rộn, tiểu lục nói muốn cùng nhau, Lục thị từng bước từng bước phái lại đây. Người tứ tỷ kia, sợ là bận rộn hư nàng tứ tỷ phu quá có lòng cầu tiến, làm thê tử áp lực cũng không nhỏ trò chuyện đến trạng vạng tiểu tử ngọc hình phạt kèm theo bộ trở về tiện đường đến lâm gia tiếp lâm thanh nhiễm trở về lên xe ngựa lâm thanh nhiễm kéo ra mảnh thông khí thoáng nhìn hắn vạt áo trên có chút bẩn mở ra đến vừa thấy dính nê còn có chút hắc hồng ngoại ô thành trên quan đạo xảy ra án mạng tiểu tử ngọc xem nàng vẻ mặt lo lắng đem y phục này gấp lại không cẩn thận dính vào không phải ta thụ thương đó nhất định là đại án từ tầm thường tiểu án từ cũng phiền toái không đến hình bộ Tiểu Từ Ngọc gật gật đầu, nói nhẹ nhàng bâng qua. Quan đạo chỗ rẽ trên con đường nhỏ gặp tai kiếp, Lâm Thanh Nhiễm không có nhiều hỏi, về nhà sau làm cho hắn trước đi tắm rửa thay quần áo, sáng sớm hôm sau Thiệu tử Ngọc đi ra ngoài, đến chưa bên ngoài thì có án tử đồn đãi cự ly lạc đô thành hai cái canh giờ xa quan đạo lối rẽ, mấy trăm mét trên con đường nhỏ có xe ngựa gặp nạn, chỗ đó tầm thường đi ngang qua nhân cũng không nhiều, là đi đường tắt tiểu đạo, bụi cây bụi cỏ dài rất cao cho nên là án phát rồi phân nửa ngày sau mới bị nhân phát hiện. Chết là một nhà bốn người tuổi trẻ phu thê cùng một đôi nhi nữ còn có nhà hoàn bà vũ cùng hai cái xa phu, hai cái hài tử chết tại bên trong xe, xa phu cùng nam chết ở ngoài xe, mà vài cái nhà hoàn bà vũ còn trẻ tuổi có phụ nhân chết tại xe ngựa cách đó không xa trong đống cỏ quần áo xốc sách. đẳng quan phụ nhân đuổi qua thấy nhân có mấy cách cho nên này lạc đô thành mới truyền ra rất nhanh, nghe nói mặc xa xỉ, không giống là người nhà tầm thường bên này mọi người suy đoán không phải người nhà tầm thường hình bộ chỗ đó nhận thân nhân nhìn đến sau lại là một mảnh tiếng khóc hình bộ không thiếu nhân không có sự liệu đến người chết dĩ nhiên là tấn vương phủ tấn vương gia ấu tử văn thiên hữu một nhà khám nghiệm tử thi phòng ngoại tấn vương thế tử vẻ mặt trầm thống tiểu đại nhân tiểu đệ của ta nửa tháng trước mang theo thê nhi tiến đến di châu thăm người thân mấy ngày hôm trước thư vừa mới đến nói là lập tức quay lại nhưng lần này đến cũng là phương thức như thế Tấn Vương Thế Tử nói nói không được nữa, hắn cùng Thế Tử là nhận được hình bộ bên này truyền lời tới được vốn không biết chuyện gì, bên này Thiệu Tử Ngọc trực tiếp đem bọn họ lĩnh đến khám nghiệm từ thi phòng mới biết được là của chính mình đệ đệ một nhà đã xảy ra chuyện. Buổi sáng thời điểm bọn họ còn nói, Lạc Đô Thành Ngoại ô có vụ trộm, lại chưa từng dự đoán được là của chính mình tiểu đệ một nhà. Xác nhận người chết người nhà là ai Thiệu Tử Ngọc liền muốn việc chung làm chung xác minh một ít gì đó, đem Tấn Vương Thế Tử hai vợ chồng mời được nội đường. Vì án kiện tiến triển, có vài sự kiện chỉ điểm các người xác minh, bọn họ là cái gì thời điểm rời đi lạc đô thành, có hay không có thư mà nói khi nào trở về, bọn họ xuất phát thời điểm trên người mang theo vài thứ kia tận lực nhớ lại, người chết trên người sở mang bội sức đều không thấy, lúc cần thiết muốn thỉnh văn ra những người khác hiệp trở. Tiểu tử Ngọc Chẩm Hoãn, nói một câu cuối cùng, Tấn Vương Thế Tử gật gật đầu. Ta minh bạch thiệu đại nhân, chúng ta trở về liền sẽ cùng cha mẹ nói kính xin các ngươi mau chóng phá án, đem hung thủ lùng bắt quy án cho ta tấn vương phủ một cái công đạo. Thiệu tử ngọc gật gật đầu, khiến thập nhất đem nhân tống xuất đi tự mình đi khám nghiệm tử thi phòng bên kia khám nghiệm tử thi đã muốn nghiệm không sai biệt lắm. Người chết văn thiên hiểu cùng hai cái sa phu đều là đánh nhau sau bị giết trên người nhiều chỗ vết đao máu ứ động, không có một đao chí mạng miệng vết thương khám nghiệm tử thi điểm vết đao khá lớn bụng. Đại nhân, đây cũng là mất máu quá nhiều chết nhắc tới người chết hai tay, móng tay kẽ hở bên trong đều là bùn cắt bụng chạm đất quần áo thượng cũng là huyết nhuộm bùn cát Phát hiện hắn thời điểm hắn là quỳ dạp trên mặt đất hai chân bị phế, mất máu quá nhiều mà chết hai tay hắn cùng hướng là văn phu nhân phương hướng. Tiểu tử ngọc nhìn thoáng qua đặt tại bên kia văn phu nhân thi thể, hắn có thể tưởng tượng đến là làm trưởng phu tại trước khi chết còn dùng rằng muốn đi cứu bị cướp phỉ vũ nhục thê tử. Đại nhân, chúng ta còn tại Văn Phu Nhân trong miệng phát hiện một ít gì đó. Khám nghiệm từ thi dừng một chút thiệu tử Ngọc đi qua, khám nghiệm thử thi đem từ Văn Phu Nhân trong miệng lấy ra đồ vật cho hắn xem thiệu tử Ngọc sắc mặt khẽ biến, vừa mới tiến tới thập nhất nhìn đến, nhất thời cảm thấy bộ vị thật là đau cảm giác. Văn Phu Nhân trong miệng chính là một khúc nam từ dương căn, mà Văn Phu Nhân vết thương chí mệnh là ngực cắm thẳng vào lưỡng đao, so với mấy cái kia chịu nhục nha hoàn cùng bà vú thủ pháp có vẻ hung ác hơn. Phái người đi Lạc Đô Thành y quán cha, xem xem có hay không có đại phu nhìn như vậy bệnh nhân. Tiểu tử Ngọc là cảm thấy hung thủ không quá khả năng tại Lạc Đô Thành, giết người đánh cướp người chết trên người đáng giá đồ vật đều không có. A cửu, người dẫn người đi chỗ đỏ án phát địa điểm phụ cận thôn xem xem có hay không có cái gì đại phu nhìn như vậy bệnh nhân. Đánh cướp tài vật bên trong có ngân lượng, nổi bật thượng liền sẽ không đem những kia đáng giá đồ vật lấy ra thế chấp, bất quá thương thế kia cũng không thể đẳng, lạc đô thành trung quá mức với đáng chú ý, án phát hiện trường ngoại ô kia một đai có thể tặng nhân địa phương cũng không thiếu. Tiểu tử ngọc ra ngoài thấy tả thị lang, lạc đô thành ngoại ô trên đỉnh núi cơ hồ không có gì giặc cướp chiếm cư, có cũng sớm đã bị thanh tiếu hoàng thành phụ cận nào có lớn gan như vậy sẽ đem hoa xây tại nơi này, nếu là giặc cướp cũng là địa phương khác tới, nhưng nếu không phải giặc cướp đâu. Tiểu tử Ngọc lại đi một chuyến tửu lão thất ra, hồi lâu không đi qua tửu lão thất nhìn thấy hắn chính là vẻ mặt ghét bỏ, mỗi lần đều không có gì hảo sự. Tiểu tử Ngọc hỏi hắn vụ án này thủ đoạn hay không giống là giặc cướp cái gọi là tửu lão thất bình rượu vừa để xuống. Vậy khẳng định là nào chiêu số không giảng đạo nghĩa phi tử. Tử lão thất nói lên đến, bọn họ đánh cướp cũng là coi trọng đạo nghĩa, có thể cướp tài liền không giết người Ngươi cũng nói, lạc đô thành ngoại ô những năm gần đây chưa thấy qua có, chưa thấy qua không có nghĩa không có, bên này chỉ an nghiêm, buổi tối khuya gặp được một hồi, khẳng định liền kiếp sạch sẽ thủ pháp là rất giống trên đường, chính là ác điểm. Tử lão thất sách một tiếng, lại cảm thấy chính mình đây là miêu khóc con chuột già từ bi trước khi bọn họ đánh cướp thương tuyên thời điểm, có thể sống cũng không vài cách chính hắn là cái đau nữ nhân, làm không ra như vậy đối với nữ nhân xúc sinh sự. Tiểu tử ngọc nói trong đó nhân bị thương tử lão thất lắc đầu. Tiểu tử, ngươi đây lại không hiểu, trước mắt bọn họ phạm vào án, ngắn thời gian nội chắc là sẽ không ra tới, chớ nói chi là tìm đại phu, tìm đại phu không phải là bại lộ hành tung sao, cái gì thương, chống qua là đến nơi, nổi bật quá khứ mới ra đến đem vài thứ kia thế chấp, Ngươi bây giờ đi làm phô canh chừng, vô dụng, không chỉ sẽ chết thương đâu. Tiểu tử Ngọc nói đơn giản một chút Tửu lão thất vẻ mặt một biến, trong miệng rượu phun ra, phi phi phi vài tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng. Thường thế kia kia muốn xem thương nhân có trọng yếu hay không, bằng không nhất định là chết một cái đổi mọi người, đều có thể đánh cướp giết người, người cho rằng bọn họ có thể có bao nhiêu người tình điệu. Tiểu tử ngọc liếc mắt nhìn hắn tử lão thất hồi chừng hắn. Ta Tửu lão thất là giảng nghĩa khí tại sao có thể cùng này quần xúc sinh so, lão tử nhưng không có giết qua nhân. Cùng tử lão thất đoán trước một dạng hiệu cầm đồ kia hai ngày qua đều không có người kỳ quái xuất hiện thế chấp quý trọng đồ vật nhưng là ngoại ô thành có cái trong thôn sống một mình chân Trần Đại Phu không thấy. Gặp chuyện không may sau đêm ngày thứ hai trong, cũng chính là tấn vương phủ trước người đến nhận thức hôm nay buổi tối bị người cho cướp đi, cùng mang đi còn có đại phu này trong nhà tầm thường đến khám bệnh tại nhà dùng hòm thuốc cùng trên cái giá chai lọ rất nhiều dược trong nhà loạn thành nhất đoàn, gì đó đều là bị phiên qua trạng vạng nhân còn tại ngày thứ hai đã không thấy tăm hơi, hàng xóm còn nói ban đêm có động tĩnh thanh. Tiểu tử ngọc tức khắc phái người tại đây thôn quanh thân tìm, dân trạch sơn lâm, bỏ hoang phòng ở nhưng thôn ngoại địa phương chi đại tìm hai ngày đều không có gì tung tích. Bên này tấn vương phủ vương gia cùng vương phi sau khi biết liền hướng hình bộ tạo áp lực chết chính là mình nhi từ một nhà con dâu còn thụ bậc này vũ nhục án từ tất yếu nhanh chóng điều tra rõ cho một cái công đạo. Tấn vương gia còn tiến công một chuyến hướng tiểu hoàng đế báo cáo việc này, bên này tiểu hoàng đế không phải quá khứ Thiên đế, hắn đối với này chút chuyện cảm xúc còn tại ngây thơ giai đoạn cho nên báo cáo sau, cũng là Trương trung hậu thay hướng hình bộ mở miệng, muốn tăng phái nhân thủ tăng phái, muốn nhanh hơn tốc độ tra án. Lớn như vậy phạm vi đuổi bắt, cho dù là không có bắt đến hung thủ, cũng có thể đem hung thủ ép không chỗ có thể ẩn nấp, các quan đạo cũng đã thiết tạp, phá án cũng là chỉ ngày khả đãi. Sự tình qua năm sáu ngày, tháng 3 đấy, Lâm Thanh Nhiễm mang theo hai cái nhi tử đến Lâm gia, tại Lâm gia bên này cùng mọi người cùng nhau xuất phát đi dâng hương, Lâm Thanh Nhiễm cũng muốn cho tiểu tử Ngọc Cầu phúc cầu cái bình an. Tiểu Lục Lâm Thanh duyệt so nàng tới trễ trong chốc lát, Lục thị bên này đem hương nến đều chuẩn bị thỏa đáng, người một nhà bị ba chiếc xe ngựa xuất phát đi trong miếu. Mấy ngày nay ra khỏi cửa thành đi chùa miếu nhân rất nhiều, cũng có không thiếu là đi nơi đó đạp thanh chính trị đào hoa quý, chùa miếu trên đỉnh núi đào hoa nở rộ, đỉnh phụ cận dung ngoạn nhân cũng không thiếu. Lâm thanh nhiễm các nàng đến thời điểm, tiếp cận giữa trưa, đi qua chủ đại điện kia bái Phật tiện đà đi chùa miếu chung chai đường trong ăn chai cơm. Lâm thanh nhiễm các nàng là đến cầu phúc cũng là tới cùng đại tỷ dài sầu, lâm thanh duyệt không mang hài từ lại đây, nàng liền mang theo hàm ca nhi cùng bác ca nhi hai người ngồi tại trong đình chơi, tiểu hài từ đối một ít mới mẻ đồ vật đều tò mò, bác ca nhi thích sạch sẽ, mặc dù không có đông sờ tây sờ ké vào trên lan can nhìn kia khắp núi đào hoa, vẫn là lộ ra rất vui vẻ thần tình. Một lát sau lâm thanh nhiễm cầu phúc trở về đến trong đình hàm ca nhi đang cầm thải tới đào hoa cho bác ca nhi, bác ca nhi ngồi tại ghế dài từ thượng khoanh chân, đem hoa này cánh hoa đều hái xuống, từng bước từng bước đặt tại trước mặt trên ghế đá, xem lâm thanh nhiễm đã tới, một tay nắm lên tất cả đóa hoa cấp cho lâm thanh nhiễm. Hảo oa gì ở trong này cùng ngươi chơi ngươi cũng không cho ta, mẹ ngươi đến liền nhớ thương nàng a Lâm Thanh Duyệt một bên cố ý ăn vị nói, bác Ca Nhi nhìn nhìn nàng, đem trên ghế đá còn thừa đoá hoa bắt lại, đưa cho Lâm Thanh Duyệt lấy lòng nhìn nàng. Gì, tính ngươi có lương tâm, Lâm Thanh Duyệt chỉ chỉ chán của hắn, bác Ca Nhi ha ha cười, đem đoá hoa đặt tại Lâm Thanh nhiễm trong tay, vươn tay muốn nàng ôm tự mình đi trong rừng đi, chỉ vào kia mãn trà cây nở rộ đào hoa. Hoa, hoa. Lâm thanh nhiễm ôm hắn đi qua, bác ca nhi thân thủ tóm đào hoa, một chảo chính là một bó to còn lại đều rất xuống, niết trên tay còn thừa lại, hướng trên đầu mình mang, lâm thanh duyệt theo tới đều cười vừa mới hắn nhìn đến nhà khác tiểu thư hái được hoa này hướng trên đầu mang hiện tại chính mình hái được, hắn cũng muốn hướng trên đầu mang. Lâm thanh nhiễm rất khoát bẻ gãy một tiểu đóa hoa ác thú vị kẹp tại hắn trên lỗ tay, bác ca nhi thân thủ nhẹ nhàng sơ sờ, sờ, hướng về phía nàng cười hắc hắc đem trên tay còn thừa hướng tay nàng thượng mang. Nương, Hoa, Hoa. Đội đi toàn rớt xuống, Bác Ca Nhi bám giết không tha tiếp tục hái được khiến Lâm Thanh nhiễm trên đầu mang còn muốn hướng ca ca trên đầu mang. Chính cười, bỗng nhiên rừng hoa đào xa xa truyền đến một tiếng tiếng thét chói tay, Lâm Thanh nhiễm theo bản năng ôm chặt Bác Ca Nhi nhanh chóng ra bên ngoài đầu kia tiếng thét chói tay là liên tục hướng tới bên này tới được chung quanh đây không ít người, nghe được không chỉ Lâm Thanh nhiễm một người. Lâm thanh duyệt lôi kéo hàm ca nhi đi đến trong đỉnh tư cầm cũng nghe đến thanh âm này, hướng tới đầu kia nhìn thoáng qua. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi xuống trước đi. Kia tiếng thét chói tai nghe quái sấm nhân. Lâm thanh nhiễm gật gật đầu, bên này vài cái nha hoàn thu thập xong gì đó. Lâm thanh nhiễm ôm bác ca nhi, lâm thanh duyệt lôi kéo hàm ca nhi từ nơi này hướng cầu thang hạ đi. Đi rồi một nửa kia tiếng thét chói tai cảm giác liền tại bên tai. Lâm Thanh nhiễm hướng bên cạnh nhích lại gần đi xuống, đi mau đến bên dưới thì bỗng nhiên phía sau lưng truyền đến một tiếng kêu rên tiện đà chính là thanh âm của một người từ nàng bên cạnh lăn đi xuống, lăn xuống cầu thang sau lại lăn vài bước nằm trên mặt đất ngực nhuộm dần máu tươi trên mặt có sát ngân hai mắt chừng rất lớn trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi đến hai tay nhúc nhích vài cách phập phồng khổng lồ ngực tại chiều tối gian liền thở bình thường đi xuống chết tiếng thét chói tai tứ khởi chung quanh nhìn đến này một tình hình người đều chung quanh lui ra. Lâm thanh nhiễm mới vừa đi tới phía dưới, vài bước xa địa phương chính là nàng kia trừng lớn mắt chết không nhắm mắt thần tình, bừng kín bác ca nhi hai mắt cùng lâm thanh duyệt cùng nhau nhanh chóng lùi đến xa xa, ngẩng đầu nhìn kia trên bậc thang, rất nhanh đã có người xuất hiện tại trên bậc thang, là một đám sắc mặt dữ tợn giặc cướp bộ dáng nam nhân, năm sáu cá nhân, trong tay còn đang nắm hai nữ tử làm con tin tiếng thét chói tai đến từ chính trung gian cái này. Lại xảo ta sẽ giết ngươi. Giặc cướp thanh đao đặt tại cô gái này trên cổ cô gái này nhất thời sắc mặt tái nhợt đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Lâm thanh nhiễm mãi nửa ngày mới nhìn ra tới đây cái tóc hỗn độn nữ tử là ai, đây không phải là mục phu nhân hứa thấm lôi sao. Lúc này hứa thấm lôi cũng thấy nàng, hơi hơi run rẩy mở miệng. Các vị đại ca các ngươi, các ngươi bắt ta vô dụng quan phủ vẫn là sẽ lùng bắt các ngươi, các ngươi hẳn là muốn bắt nàng. Hứa thấm lôi run rẩy vươn tay thế nhưng chỉ hướng về phía lâm thanh nhiễm Nàng, nàng là đuổi bắt các ngươi hình bộ thiệu đại nhân phu nhân, còn có bọn họ hài tử, bắt nàng, các ngươi nhất định có thể an toàn rời đi nơi này. Lâm thanh nhiễm nghe được nàng nói như vậy, đã muốn không biết dùng cái gì vẻ mặt đến ngôn dụ, nhân còn có thể vô sỉ đến nước này, bảo mệnh cũng không phải dùng biện pháp này a nhưng nàng không có động nàng như khẩn trương lui về phía sau, không phải là thừa nhận thân phận của bản thân. Vì thế, lâm thanh nhiễm vẻ mặt mờ mịt nhìn hứa thấm lôi, nghi hoặc thỏ vẻ ai. Ai là Thiệu phu nhân? Hứa Thấm Lôi vừa thấy giặc cướp không có lao xuống đi đem Lâm Thanh Nhiễm với lên đến, chân mềm sắp đứng không vững, này trên cổ đao nhưng là xanh xanh bác các vị đại ca ta sẽ không lừa các ngươi, nàng thật sự là Thiệu đại nhân phu nhân, nàng vẫn là nay phụ tá đại thần Lâm đại nhân nữ nhi, bắt ta vô dụng, bắt nàng triều đình liền sẽ không đem các ngươi thế nào. Lâm Thanh Nhiễm giờ phút này thật sự rất thường cầm lấy giặc cướp trong tay đao, một đao kết thúc Hứa Thấm Lôi. Lúc này nàng tái trang vô tội cũng vô ích, giặc cướp đã muốn tâm động, một bên nhìn chằm chằm vào dưới đáy những người này một người trong đó giặc cướp nói. Đại ca, họ thiệu dẫn người giết chúng ta vài cái huynh đệ, không quan tâm có phải là hắn hay không thức phụ, xem này trang điểm thân phận cũng không thấp trước bắt lại nói. Tóm hứa thấm lôi cái này giặc cướp suy nghĩ một chút gật gật đầu. Hai người đi xuống đem nhân với lên đến. Bọn họ cầm dao, nữ tử vốn là không chạy nổi nam tử, huống chi còn mang theo hài tử, bọn họ một khi xuống dưới, bên này nhân bắt đầu chạy, hội ngộ thương đến rất nhiều nhân, nơi này xảy ra sự trong miếu chấp sự hòa thượng hẳn là rất nhanh liền sẽ tới, lâm thanh nhiễm trong lòng không ngừng nghĩ, không tự chủ lui về sau hai bước đối một bên lâm thanh duyệt nhanh chóng phân phó. Một khi bọn họ xuống dưới, nhanh chóng ôm hàm ca nhi chạy, hướng chủ điện phân điện kia chạy, càng nhiều người càng tốt nơi này nhiều người như vậy, thương dễ dàng muốn bắt nhân nào có đơn giản như vậy. Phần bốn tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện .com.